chương chín mươi sáu ngươi sẽ phải hối hận hồ cạ cao ốc trong phòng họp giống như trước đây bố trí rộng rãi sáng tỏ mặc dù yên tĩnh nhưng là cùng chiến hậu khen ngợi đại hội quỷ dị khác biệt người người nhốn náo h phòng họp hiện tại giống mặt nước yên tĩnh đây là đệ tứ hồ cạ xì mù dạ đàn rộ thượng vị tới lần thứ nhất hội nghị cô nộ hạ thượng nhẫn nị dạ tới phá lệ đủ ngoại trừ dị dẻ dạ cùng tạ cả hạ xì ỉ sa mù. mù không nể mặt mũi mà là lúa máy quen về phần dị dễ dạ đàn rộ đã chuẩn bị khai trừ hắn nhất định tối hậu thư hiện tại hẳn là còn trên đường các đại n h ẫ n tộc tộc trưởng cùng nhẫn tộc trụ cột không chết đội đám người đông tuyến tinh nhuệ đều ngồi tại trong phòng họp chỉ bất quá đều không có b a o đoàn mà là quy về riêng phần mình gia tộc khu vực bình dân nhị dạ thì tập trung ở phòng họp vị trí trung tâm có thể không cần quay đầu lại xem ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hổ cả nhìn chăm chú u tạ tàn cô hà gi mỹ tô ca đỏ h ồ nụ dạ sa dù tô bị hì r ù rèn h o r ô sĩ ma gi sa cúc mò t ù nạ ngồi xuống tại tiếp cận nhất chủ vị trên chỗ ngồi chờ đợi đàn dồ đến dù nạ rất là mất bức gần nhất nửa tháng đều đang chiếu cố đệ đệ của nàng nạ kỳ cố nộ hạ thứ đệ nhị nụ di kỳ vẫn còn tiếp tục vững chắc cựu vĩ phong l ớ n đ â u liền có người t h ô n g chi nàng đệ tứ hội nghị muốn bắt đầu ở nhà chỗ ở nửa tháng đi ra thiên đều đã bị đổi hiện tại đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem sư phụ của nàng không phải rất biết chơi chính trị sao làm sao x u ố n g đải. phòng h ọ c đám người cũng mang theo ánh mắt lộ vẻ kỳ q u á i nhìn về phía xạ dù tô bi thoái vị hổ cạ không trực tiếp về hưu sao còn muốn tới làm làng lá cũng không có thoái vị hổ cạ là còn sống tình huống không có kinh nghiệm a xạ dù tô bị cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người mặc dù nhiều năm hổ cạ kiếp sống để hắn sớm thành thói quen đám người nhìn chăm chú nhưng là hiện tại vẫn là có thể cảm nhận được vẻ lúng túng không có cách đạn dộ gọi hắn tới hắn cũng không muốn đến không thấy được tranh cử đại hội hắn đều không đi sao hiện tại chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh không đem xấu hổ biểu hiện ra ngoài trong lòng khẩn cầu đạn dộ mau mau tiến đến đạn dộ tại hồ cả trong văn phòng nửa nằm trên ghế đem thả xuống trên mặt bàn cuối cùng một phần văn kiện nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm đứng d ậ y đem xử lý xong văn bản tài liệu chỉnh lý đến cùng một chỗ đợi chút nữa giả mạ nạ cạ làm sẽ g i ú p hắn đưa đến cổ nộ hạ đối ứng bộ môn cầm từ bản thân sớm liền ký kết tốt nghị định bổ nhiệm kéo ra văn phòng đại môn, chuẩn bị tiến về cùng đi đến một nửa đàn r ồ hắn đột nhiên giống nhớ ra cái gì đó tăng tốc bước chân quay trở về văn phòng tốt giống như trước hầu từ lúc họ đều là mặc trọn bộ hổ cạ phối sức đàn r ồ khe nhũ mày không phải rất có thể xác định dù sao xạ d ụ tô b ỉ từ khi lên làm hổ cạ về sau liền rất thiếu nhìn thấy hắn mặc thường phục được rồi vẫn là mặc vào mặc lên áo khoác đeo lên ngũ đàn r ồ cầm nghị định bổ nhiệm hướng phía phòng họ đi đến làm mấy ngày hổ cạ đàn r ồ cảm giác cũng liền có chuyện như vậy về phần nói quyền lực ăn mòn anh em mục tiêu là toàn bộ giới lý giả chỉ là một cái thôn quyền lực chi nha tại xạ dù tô bị nội tâm không ngừng thúc giục dưới đàn rổ rốt cục mở ra đại môn đi vào phòng họp cùng chiến hậu hội nghị xạ dù tô bị rất khó chịu tình huống khác biệt đàn rổ đi vào phòng họp t ự a n h ư là nước biến mất tại mặt nước hài hòa còn mặc hồ cả bộ đồ xạ dù tô bị trong lòng không hiểu xuất hiện một k i a khó chịu một chút không hiểu lời nói đã v ậ n sức chờ phát động đệ tứ hồ cả đại nhân phía dưới thượng nhẫn nghĩ giả nhóm n h a u nhao hướng đàn rổ chào hỏi trước tiệc á c ngươi không đối ta xạ dù tô bị nhiệt tình như vậy xạ dù tô bị móc ra bản thân tiểu yên cán muốn thôn vân thổ vụ hóa giải một chút buồn bực trong lòng đang chuẩn bị châm lửa lại bị cổ ha đ ẹ xuống ta nhịn ngươi rất lâu trước kia làm hổ cả thời điểm quất không ai dám nói ngươi hiện tại thoái vị liền thành thật một chút ngươi nhìn người đệ tứ rút sao s a dù t ổ bị t ổ c trưởng chú ý hội nghị lễ nghi tốt tốt tốt s a dù t ổ bị h ỉ dù rèn giống đủ ăn g i ố n tiểu tức h phụ trước kia ta làm hổ cả thời điểm liền là hổ cả đại nhân bây giờ bị người vệt lên liền là s a dù t ổ bị t ổ c trưởng ngươi thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng đệ tam thói lời thay đổi lòng người không cổ nha nhìn xem những người khác nén cười sắc mặt xa dù tô bị lạnh hừ một tiếng đem tẩu thuốc thu vào trong lòng đàn dồ cũng không có để ý dạng này nhạc đệm phong lệ lôi hành kéo ra chủ vị cái ghế đem trong tay nghị định bổ nhiệm ba một tiếng đặt ở trước mặt trên mặt bàn các vị lần này là bản hồ cạ lần thứ nhất thượng nhẫn nhi ra hội nghị ta đến tuyên bố mấy cái sự tình đàn dồ cầm lấy trên b à n phần thứ nhất văn bản tài liệu bổ nhiệm hạ tạc xạ cũ mò vì thượng nhẫn nhi dạ b à n bán trưởng kiêm hạ bù bộ trưởng ân loại đại sự này không thương lượng một chút sao mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ trên đầu toát ra một cái dấu hỏi ngươi dạng này còn muốn cổ nộ hạ trưởng lao tới làm gì sa cù m ỏ cũng không có dự liệu được như vậy trách nhiệm có thể nện vào trên đầu của hắn ngay cả vội vàng đứng lên tiếp nhận đản dỗ lao ca đưa tới nghị định bổ nhiệm h ồ ca đại nhân định không phụ nhập vả sa cù m ỏ trong lòng mọi loại nghi hoặc nhưng là hiện tại không thể phật đản dỗ lao ca mặt m ũ i rất tốt h ạ n ngươi trong ba ngày tiếp nhận thượng nhẫn nghi dạ bàn cùng hạ bù nếu có trở ngại tự hành giải quyết đản dỗ ra lệnh thói quen còn cùng trên chiến trường đơn giản lại hiệu suất cao ý tứ chính là nếu có không có mắt khốn n ạ liền để đao của ngươi đến giải quyết phía dưới thượng nhẫn n h i dạ nhóm rụt cổ một cái chúng ta cổ nộ hạ thật sự có loại công việc này hiệu s u ấ t sao cùng đời trước tranh lệch cũng quá lớn điểm a xạ dù tô bị giống như là bị một ngụm lao đảm kẹt tại ít hầu muốn kể một ít không h i ể u nhưng nhìn một chút xạ cù mò công tích cao năng lực cường tính toán đàn rổ thấy không có một chút không có mắt nhảy ra phản đối trong lòng nhẹ lòng một chút hắn là đến thông chi mà không phải thương lượng lại cầm lấy phần thứ hai nghị định bổ nhiệm bổ nhiệm vụ tạ tả t ả n g cổ hạ tiếp tục đảm nhiệm cổ nộ hạ trưởng lao t r ư c cùng chữa bệnh bộ bộ trưởng đàn dỗ đem nghị định bổ nhiệm hướng về thượng nhẫn ni ra nhóm biểu hiện ra về sau đưa cho bên người cổ hạ、dịch. cô hát vốn là trưởng lão cùng trước bệnh bộ bộ trưởng đạn dộ cái này một phần nghị định bổ nhiệm để chúng người biết đạn dộ đại nhân đây là muốn triệt để bỏ qua hổ c ả đệ tam thời kỳ chức vị nhân tuyển toàn bộ một lần nữa bổ nhiệm phía d ư ớ i không có đa đứng vị các tộc trưởng đau lòng nước bóc người nói sống nha chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi hai anh em là hổ c ả thay phiên ngồi đâu sẽ không sửa đổi cô nộ hạ đại các h cục phía d ư ớ i bình dân thượng nhẫn nghị ra nhóm lúc này mới ý thức được đệ tam cùng đệ t ứ là hai cái tập đoàn lợi ích đáng tiếc đạn dộ cầm lấy thứ ba phần đột nhiên cảm thấy hiệu suất như vậy quá chậm dứt khoát đem nghị định bổ nhiệm theo thứ tự triển bổ nhiệm xạ rủ tổ bị hì rủ rèn vì cổ nổ hạ t r ư ở n g lão nếu như ta hai nhân vật trao đổi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn bổ nhiệm bị nụ rủ cả tộc trưởng vì cảnh vệ bộ bộ trưởng u Chi hạ bổ nhiệm áp r è n tộc trưởng vì cổ nổ hạ bên ngoài bộ đội quan chỉ huy bổ nhiệm U Chi hạ phủ gạ c ủ vì cổ nổ hạ t r ư ở n g lão u Chi hạ ta phản đối xạ rủ tổ bị cùng mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ trực tiếp giơ chân đ ạ n d ậ ngươi quên lão sư nhắc nhở sao、Phang. phản đối vô hiệu đàn d ậ bị người đánh gãy tuyên bố tiến trình bất mãn hết sức m ã n liệt đập một cái cái bản người người người xạ dù tổ bị bị đạn dộ phát biểu chân nhất chỉ vào đạn d ổ cái mũi một câu không hiểu quen thuộc lời nói thật ra người sẽ phải hối hận đạn dộ hỷ dù rèn ta mới là hồ ca chương chín mươi bảy vĩ đại nhất năng lực phanh vô cùng quen thuộc lực đóng cửa thanh nhâm chỉ bất quá đi ra người là xạ dù tổ bị hỷ dù rèn tiếp tục đạn dỗ nhìn xem không dám lên tiếng thượng nhẫn mỹ ra nhóm mang theo một tia lệ khí nói ra bộ n h i ệ m sĩ mũ dạ thác hải vì cổ nổ hạ bộ trưởng bộ tài chính bộ n h i ệ m sĩ mũ dạ Bộ nhiệm sĩ mũ sĩ dạ. liên tiếp sĩ mũ dạ dòng họ để đám người có chút chân kinh sĩ mũ dạ nhất tộc từ trên chiến trường những người còn lại gần như toàn chiếm cao vị nhưng là thượng nhẫn mỹ dạ nhóm kinh dị cảm thấy mình tựa như cũng không ghét những tên này đều là từ trong núi thây biển máu cút ra đây từng cái đều đủ để xưng là từ địa ngục bỏ ra tới dũng sĩ bọn hắn cũng biết nếu như chiến tranh tái khởi những tên này nhất định sẽ so với bọn hắn xuất hiện trước tại bỏ mình danh sách bên trên với lại nếu như mang theo xì m ũ dạ dòng họ làm mục nát hạ trang nhất định sẽ so những người khác càng thê thảm hơn không chừng sẽ bị đạn dộ đại nhân ăn sống n u ố t tươi thượng như là đã từng s e n rủ thượng nhẫn nghĩ ra nhóm đ ô n g nhiên giật mình lúc nào xì m ũ dạ có thể cùng s e n rủ so sánh với có thể là lôi q u ố c thi q u ố c từng đ ó n g tại kể ra bọn hắn anh dũng cũng có thể là là xì m ũ dạ cực đại tộc địa trước cửa có thể răng lưới bắt chim càng có thể là hủy linh địa liên miên bất việt ta đạn dộ liên tiếp bổ nhiệm tại trong phòng họ quanh quẩn lần này liền là làm trên nhẫn nhóm biết cũng phối hợp biết đạn dộ tại vị phong cách hành sự đương nhiên trước mặt mọi người bổ nhiệm cũng đối với cho bọn hắ xảy ra vấn đề tới t ì m ta cuối cùng odo xị mạt odo xị mạt bản ở một bên nhàm chán cực độ cảm thấy đến đây họp liền là lãng phí nghiên cứu của hắn thời gian đột nhiên bị đ i ể m tên ngẩng đầu nhìn về phía hết sức nghiêm túc đàn rồ ta chuẩn bị cấu ke nỉ chĩa cái cổ nổ hạ sở nghiên cứu ngươi tới làm người phụ trách odo xị mạt con mắt hơi tỏa ánh sáng bất quá vẫn là dự định tới đàn rồ một chậu nước lạnh thế nhưng là không có thế nhưng là ba tháng muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta đàn rồ đánh gây odo xị mạt lấy một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nói ra không vẽ bánh nướng muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta họ rồ xì m a r gái eo chi lăng đi lên ta họ rồ xì mars liền không có đánh qua như thế giàu có cầm nhìn xem nghiêm túc đàn r ổ họ rồ xì m a r chỉ muốn nói phiêu b ạ c nửa đời chỉ hận chưa gặp minh chủ t ố họ rồ xì m a r đoạt lấy đàn r ổ trong tay nghị định bổ nhiệm đoạt môn mà đi thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng lãnh huyết sinh vật cũng có nhiệt huyết một ngày vì cái gì đệ tứ không sớm một chút thượng vị cái gì sa dù tổ bị là sư phụ ta không có ý tứ không quen rất tốt các bộ môn mới bộ trưởng chú ý hôm nay sẽ có hạ bụ đem cho các người cổ nộ hạ chính sách mới hy vọng các vị phối hợp làm việc mặt khác nếu như gặp được không hợp lý sự tình không cần đợi đến lần sau hội nghị trực tiếp tới văn phòng tìm ta tan họp đàn rỗ đem nghị định bổ nhiệm lưu trên bàn không chút nào dây dưa dài dòng đi ra phòng họp thượng nhẫn nghị d à i nhóm liên tiếp đi ra h ồ cạ ca úc ôn h ò a lại không đọc các ánh nắng vẩy vào đầu vai của bọn hắn có ý tứ gì cổ nộ hạ cũng có mở xong sẽ còn chưa tới bởi chưa một ngày chúng ta đề cập qua kiến nghị gì sao lần này tại sao không có người cãi lộn đây chính là đệ tứ cảm giác sao thật bá đạo nhưng là ta rất thích thượng nhẫn nghĩ ra nhóm tại hồ cạ cao ốc hạ cảm thán cái gì gọi là hiệu s u ấ t nhà đi làm đi làm thượng nhẫn nghĩ ra nhóm hướng phía mình khu làm việc vực mau chóng đuổi theo cô nội hạ bộ này nguyên bản chậm rãi máy móc hiện tại đột nhiên bị người lên dây cót hơn nữa còn mới đánh một lần dầu bơi trơn mặc dù mặt ngoài vẫn là như vậy trời trong gió nhẹ nhưng là nội hạch đã thay đổi đ à n rổ cơ bản bỏ xạ rủ tô bị ôn hòa chính sách hết thể đều hướng phía bất kể bất cứ giá nào tăng cường cô n ộ hạ mà đi g i mãn h cạ lam ôm một bó đại quần t r ụ tại hồ cạ đại lầu dưới công kỳ cột g i n tiếp đệ tứ đầu thứ nhất mới quy nghi ra học viện hủy bỏ học phí bất luận cái gì vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể báo danh từ cổ n ổ hạ bốn mươi năm ngày một tháng một lên cổ n ổ hạ ba tuổi trở xuống trẻ nhỏ tiền chữa trị dùng toàn miễn nữ tính sinh dục phí tổn toàn bộ thanh lý bốn mươi năm sau ra đời con mới sinh gia đình đều có thể tiến về cổ n ổ hạ bộ tài chính nhận lấy thanh lý phí tổn cùng sinh dục phụ cấp nói tóm lại đ à n r ồ hy vọng hiện tại cổ n ổ hạ đến một đợt tân sinh triều nhân khẩu có ít để đạn dồ to lớn kế hoạch không thể không chậm lại trong phòng họp còn có khoảng m ư ơ i người thật lâu không có rời đi thậu chỉ là không có động tác chỉ là ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ p h ụ c sức của bọn họ bên trên đều có một cái vợt bóng bàn tộc trưởng ta không có nghe lầm chứ chúng ta u c h i hạ có người làm trưởng lão u c h i hạ phủ gạ c ủ cũng là một bộ ngây ngốc bộ dáng À, đúng u c h i hạ có cao tầng cô nội hạ trưởng lão ngoại trừ hổ c ạ bên ngoài cô nội hạ người đỉnh điểm mặc dù không có thực quyền nhưng là có thể ảnh hưởng hổ c ạ quyết sách mà lại là ngoại trừ hổ c ạ bên ngoài lớn nhất phát ra tiếng con đường cũng có được giống đạn dộ đại nhân trước đó vạch tội hổ c ạ quyền lực tiền đồ nha tộc trưởng nhiều làm mấy năm cái kia chẳng phải r a s h i z o khoe mắt lướt át lại không khống chế thanh lệ liền muốn chạy xuống phanh p h u gạ c ủ manh liệt đập một cái cái bàn lực đạo chi lớn đem cái bàn đều ném ra một cái quần ấn một cái bay vọt ngào về phía r a s h i z o nắm chặt r a s h i z o miệng nắm đấm liền hướng r a s h i z o trên mặt nện mẹ ngươi hại ta đúng không u c h i hạ thật vất vả có chút khởi sắc đều muốn đưa tại ngươi cái này bước ngoài miệng ta hiện tại có phải hay không mềm yếu t ộ c t r ư ở n g bành bành bành liên tiếp ba quyền để rashezo biến thành gấu trúc rashezo ra sức g ấ y g i a trong miệng còn phát ra tiếng ô ô tốt còn dám phản kháng ngươi có biết hay không ta hiện tại là cổ nộ hạ trưởng lão và trạm trưởng lão ngươi có biết hay không là kết cục gì p h u gạ cụ hăng hái sôi nổi trên mặt rốt cục u chị hạ rốt cục sắp thoát khỏi khốn cảnh chỉ cần khống ở trước mắt hôn đ à n để hắn biến thành c ô m g nhất u chị hạ tốt đẹp thế cục liền có thể duy trì p h u gạ cù ba câu ngọc điên cuồng xoay tròn trên mặt vui sướng cùng v ẻ điên cuồng càng ngày càng rõ rệt chỉ cần đem hắn biến thành công n t ba viên nòng nọc nhỏ câu ngọc đang điên cuồng xoay tròn ở dưới chậm rung hợp tương liên cuối cùng ổ định cho nên phù gạ cụ lao đệ ý của ngươi là Ngươi mản dễ kỷ xả phu gạ cù lao ca biến thành câm điếc chỉ là bổ sung chủ yếu là đàn rô một cái đánh ra trước vượt qua bàn công tác nắm chặt p h ù gạ cụ tay đánh gây hắn lời kế tiếp phu gạ cù lao đệ biến thành câm điếc biến thành câm điếc đàn rô không ngừng đung đưa phủ gạ cụ tay ngoài miệng còn đang không ngừng xác nhận p h ù gạ cù vốn muốn nói không chỉ là cái này tác dụng nhưng nhìn xem đàn rô ướt át ánh mắt chỉ có thể nhẹ gật đầu năng lực này năng lực này đạn dô n g ầ g đầu nhìn hổ c ả văn phòng trần nhà năng lực này quá hữu dụng đi không hổ là trong truyền thuyết m ạ n dễ kỳ hủ xạ gì g ằ n g nếu như ngươi có thể sớm thức tỉnh mấy năm lão ca tà nhà cũng sẽ không như thế vất vả thanh lệ từ đạn dô trên mặt rơi xuống chương chín mươi tám cấp S p h ả n bội mỹ dạ d i ệ t tộc c h i long một tháng sau ta c ả hạ s、si、xì xạ mủ từ tự mình nông trường trong trang viên chống đỡ lưng mọi đi ra đưa tay tiếp nhận mỹ tủ kỳ đưa tới còn mang theo dọn nước hoa quả xem xét liền là tự mình loại mới hái vợ thầy mỹ tù kỳ không sai bịt lắm t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ dùng hai ngón tay từ rổ lớn bên trong kẹp lên một c g ọ n cỏ dâu ném vào miệng bên trong lọ bị tiểu tử k i a ăn không được nhiều như vậy răng nhẹ nhàng đụng một cái ôm a i cái kia mềm mại mà mang theo có rắn vỏ ngoài lập tức phá vỡ ôm a i chất lỏng trong nháy mắt tại trong miệng một phát mang đến một loại tươi mát mà nồng đậm đ i ể m hương còn mang theo một tia giã ngoại hoa quả vi rượu vị chua thịt quả tinh tế tỉ mỉ cùng răng tiếp xúc lúc lại có một loại rất nhỏ ma sát cảm giác nhưng rất nhanh sẽ bị nói nhiều chất lòng tính chất thay thế ăn o n không nghĩ tới mì tủ ki ngươi còn có g e o trồng tay n g t ạ cả hạ s ì ì xà mù đối mì t ủ kỳ giơ ngón tay cái lên t ạ cả hạ s ì ì xà mù nói là muốn t r ồ n g trọn nhưng là trên cơ bản chỉ h i ể u việc t ố n sức những n à y thu hoạch tất cả đều là trước mặt tóc đỏ để bụng không có rồi ì xà mù cùn là n ậ ngủ tỉ tỉ nàng thích xem sách cũng ưa thích nghiên cứu mì t ủ kỳ đem mình dính đầy bùn đất nghề nông dạy thay đổi cũng từ rổ bên trong cầm lấy một viên nhét vào miệng bên trong ra cờ x i n ậ ngủ ta giống như rất lâu đều không nhìn thấy quan à n g ta cả hạ xì ì xà mù cũng đã lâu không nhìn thấy qua hải tử của cô nhi viện đến hắn cái này làm tiền viện mù tôi muốn xây dựng th các nàng hiện tại hẳn là tất cả đều bận rộn tu sửa nhà của các nàng a m ị tù kỳ hồi đáp đ à n dỗ lao ca làm không tệ lao ái tâm nhân sĩ đi ngao m ị tù kỳ ban đêm còn có liên hoan không trở lại ăn tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dẫn theo chứa đầy nước quả rổ dọc theo đá của đường nhỏ hướng phía đưa mắt nhìn hắn m ị tù kỳ phất phất tay hướng cổ n ô hạ trung tâm đi đến tạ cả hạ xỉ xả mù đi ra nông trường phạm vi lại sinh ra một loại giường như đã có mấy đời cảm giác cổ nộ hạ tại đạn dỗ lãnh đạo dưới vẹn vẹn một tháng liền để tạ cả hạ xỉ xả mù cảm thấy một tia lạ lẫm bất quá đi hướng suối nước nóng đường、phố. hai bên quen thuộc tiếng giao hàng vẫn là để tạ cả hạ xì ỉ x à mù một trận hoài niệm không giống nông trường chỉ có thể nghe thấy chim gọi đợi tạ cả hạ xì ỉ x à mù đến gần tiếng giao hàng càng thêm rõ ràng tượng quốc tinh xào xù dẹ kèn đại bán phá giá thợ rèn mới mẻ xuất hiện phi tiêu mua năm đưa một đại thẩm ngươi không bán món ăn sao chuyển chức bán n h ấ t cụ còn có đại thúc ngươi không phải bán cá sao làm sao cũng mở nghề phụ rồi tạ cả hạ xì ỉ x à mù vội vàng đi xem lại t h u c hồ cá còn tại hiện tại thôn dân sinh hoạt thật sự là nhiều màu nhiều sắc bình thường bình thường đàn rộ lao ca mà cực kỳ hiếu chiến đại biểu tạ cả hạ xì ị x ả mụ trong lòng tự an ủi mình hai câu lại đi cộ nộ h ạ bệnh viện phương hướng đi hai bước hai cái m ặ t giống như là cái nào đó bộ môn chế phục thôn dân xuất hiện tại tạ cả hạ xì ị x ả mụ trước mặt ngươi nhìn cái gì vậy nhìn ngươi sao có phải hay không muốn đánh nhau phải không lao tử ủ chi hạ trưởng thành học viện nhà a lao tử đông tuyến trưởng thành học viện hai cái mặt đỏ tía hai thôn dân đốt đốt bức bách lẫn nhau xô đẩy đến nơi hẻo l á n h không biết tại như thế nào giao lưu tạ cả hạ xì ý xạ mũ cảm thấy hẳn không phải là có nhìn hay không vấn đề mà là song phương học viện chế phục phía sau đều theo đối phương học viện tiêu chí hơn nữa còn đánh một cái đại siên u trị hạ trưởng thành học viện đông tiến trưởng thành học viện cái quỷ gì cảnh vệ bộ tới cái gì chạy trốn chạy hai cái thôn dân lập tức từ nơi hẻo lánh thoát ra lấy không t u a tại nỉ dạ tốc độ hướng phía tướng phương hướng ngược phi nước đại mặc dù không hiểu rõ lắm cái này trưởng thành học viện là cái gì nhưng là đông tiến học viện muốn chạy tạ cả hạ xì ỷ xạ mũ biểu thị tán thành người ủ trị hạ học viện chạy cái gì chạy cái này không người một nhà tới rồi sao làm tạ cả hạ xì ỉ x a mù nhìn xem một chi tuần tra tiểu đội chạy đến cũng rơi vào trầm tư anh em không phải chỉ chỗ ở một tháng sau làm sao đi ra giống như là đổi một cái thế giới vì cái gì cảnh vệ bộ bên ngoài tuần tra tiểu đội đều nắm một con chó làm sao đạn dỗ lao ca để xì mù dạ tộc địa chó đều ăn được công lương tạ ưu chi hạ mặt l ạ n h x u ấ t ca đâu tạ cả hạ xì ỉ x a mù lắc đầu cố n ộ hạ ngươi để cho ta cảm giác được lạ l ắ m đi đến lọ bị cửa phòng bệnh trước hành lang hai bên cuối cùng r i ê n phần mình đứng một tên hỉ ú gạ xem ra đều là tông gia tạ cả hạ xì ỉ sa mù cũng không muốn nói cái gì nguyện ý làm bảo tiêu liền làm dù sao lọ bì cũng không có biểu thị tự tuyệt gõ cửa một cái tại lọ bì trào hỏi dưới tạ cả hạ s ì ỉ xa mù đẩy cửa vào đội trưởng đã lâu không gặp lọ bì còn không có rỡ xuống trên đầu băng vải băng vải vòng quanh ánh mắt của hắn trói lại tầm vài vòng nhìn lên đến thân đầu nhỏ đ ạ i đúng nha ngươi còn bao lâu mới có thể mở mắt tạ cả hạ s ì ỉ xa mù vẫn chờ vạn nhất khó chịu phối đi chụp hỉ ạ s、si、ì t r o n g mắt đâu ngay tại cái này một hai ngày bất quá vẫn là đề nghị sau này kéo dài một chút để ánh mắt chậm rãi thấy hết tại phòng bệnh nơi hẻo lánh điều chế dược thủy g t ạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ luôn cảm thấy gây nên phẩm bác sĩ quá mức cẩn thận h ổ c ả trong thế giới con mắt không đều là nóng cắm độ sao vẫn là nói cần hạt hy ra mạ tế h bảo ý của ngươi thế nào t ạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ đối lò bi hỏi nghe gây nên phẩm bác sĩ a đều mù lâu như vậy không kém hai ngày này t ạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ đem thả xuống chứa đầy nước quả rộ lớn cùng lò bị cùng một chỗ một bên ăn một bên nói chuyện phiếm đánh cái rắm cho cái này cái bị hạ cựu cảm tiểu từ giảng thuật mình tại lôi cúc như thế nào đánh bại đệ tam giải cạ lại giảng đông tuyến nghỉ dạ như thế nào hy sinh vì nghĩa khi ưu g ã lò bị cái chán vẫn như cũ có cái kia trướng mắt hỉ g ã sợ kẹn o dụ i rút chỉ bất quá chung quanh nhiều mấy đầu mịt mở x i ế n g xích trạm phong ấn t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cũng kêu lên ưu dù mạ kỳ xù ý dìn cái kia tóc đỏ lao thái bà đến xem qua xù ý dìn thuyết pháp là liền xem như ưu dù mạ kỳ tộc trưởng đến cũng không thể làm được so mi tô còn ưu tú mặc dù xù ý dìn một mực xem thường ưu dù mạ kỳ mi tô nữ nhất kia nhưng là mi tô phong ấn thuật trình độ nàng vẫn là nhận kêu gọi vừa đổi xong truyền nước gây nên phẩm bác sĩ đến cùng một chỗ ăn trái cây một mực trầm mặc l t ạ cả hạ s ỉ ý xạ mù nghe được lò bị do dự hỏi thăm cũng là thay đổi một cái n g ư ỡ khí ôn hòa mở miệng xem ra không thể để cho tiểu tử ngươi rảnh rỗi ngươi vẫn còn con ít không cần nghĩ đông nghĩ tây t ạ cả hạ s ỉ ý xạ mù tại gây nên phẩm bác sĩ nguy hiểm nhìn soi mói vớt vớt cái này khổ đại cựu thâm tiểu hài đầu hài từ sao lò bị nhìn lên đến cảm xúc trầm thấp cho nên là ta còn sống sao nếu như là sụa sĩ đại ca sống sót như vậy h ỉ ủ gạ tông phân ra mâu thuẫn khả năng liền sẽ không như thế trở nên gây gắt tộc loại tranh chấp thôn ghét bỏ thế nhưng là ta lại có thể làm gì đâu lọ b ì trong lòng một mảnh mờ mịt hắn vô lực nắm lấy cái kia trắng l o á n như tuyết ga giường đem ga giường nắm lên nếp hốn r ú n gió như là tâm tình của hắn ở giờ khắc này tạ cả hạ xỉ ỉ s a mù thay thế gia tăng khí lực cho lọ b ì một cái bạo lật tiểu hai tử đừng suy nghĩ nhiều muốn làm gì chờ ngươi mạnh lên sau lại nói khi đó cũng không muộn lọ b ì trên thân còn có tạ cả hạ xỉ s a mù sát khí hạt giống tăng thêm bị hạ c u gẳng với lại thiên phú cũng không kém các loại lắng đ ộ n g cái mấy năm đánh cái hỉ ủ gạ vẫn là dễ dàng a tạ cả hạ xỉ xa mù cầm lấy nửa khối dưa hấu nhét vào lọ bì miệm bên trong ăn t i ể chương i tử chín mươi chín người cổ nô hạ ta cổ nô hạ giống như không giống nhau t ạ cả hạ xì、si、ý xa mù vội vàng mặt trời sắp hạ xuống xong đi ra bệnh viện hôm nay còn có tụ hội đạn dỗ lao ca tiền nhiệm hơn một tháng đến nay lần đầu thời gian ở không t ạ c ả hạ xỉ ỉ xạ mụ giấu trong lòng một bụng nghi hoặc chạy tới ý nổ xỉ cả cờ hờ tộc địa bên ngoài thịt nướng quy vẫn là á bụ tại buổi sáng thông báo hắn chỉ là đệ tứ á bù có chút kỳ quái đều tại vắt trên lưng một thanh đ ò n đao làm sao c ô ta xạ cù mò lao ca đi vào đường đi mang theo hạ k ỳ m mỹ chĩa nhất tộc bí chế nướng liệu mùi thịt liền đã đập vào mặt thịt nướng quy tiệm này kéo dài không suy là thật có đạo lý thượng nhất m ỉ ra nhóm tụ hội chọn lựa đầu tiên ngay cả đạn rộ lao ca đều chống cự không nổi rụ hoặc mở miệng liền là về thôn mời người ăn thịt nướng mở cửa lớn ra cạ hoan n g h ê n quang lâm tạ cả hạ xì đại nhân bên này đệ tứ đại nhân đã đến đi theo chiêu đai tiểu mội hướng về bên trong phòng đi đến cái này âm thanh đệ tứ đại nhân vẫn là đem tạ cả hạ xì ỉ xả mù khiến cho trở nên hoảng hốt tính toán thời gian hiện tại nạ mỹ cạ dơ mi nạ tổ còn tại khổ ép làm chút hạ nhẫn nhiệm vụ a anh em con này hồ điệp phiến gia phong cũng quá lớn điểm a tạ cả hạ xì lão đệ mau tới mau tới mới vừa v ặ n đ ẩ y cửa đ à n dộ tiếng gọi ở mỹ đã truyền đến tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong lỗ thai to lớn phòng bên trong chị để lại một cái bản phòng trên tường trang trí cũng tận lộ ra trang nhã thậm c h í còn có một ngọn núi giả tới một tay cao sơn lưu thủy mục nát quá mức mục nát t ạ c a ha si xả mu ô m g phê p h á n ánh mắt quét mắt c á i này căn phòng nhỏ muốn nhìn một chút còn có cái gì càng mục nát không có t ạ c a h ạ si lao đ ệ nhanh nhật t o n chúng ta ăn trước sa c ụ mò cùng phu g ạ cụ đều còn không có t a n thầm đ a n dầu ngược lại là cùng đệ tam khác biệt chỉ có t ạ i hồ ca cao ốc thời điểm sẽ mặc hồ ca bộ đồ thời gian còn lại đều l à di v ã n g t h ư ờ n g phục hiện tại chính hướng chinh ban bait nhìn trong chén vết tích đã nên qua không ít đồ vật xem ra là thật bội tạ c ả hạ xì ị xạ mù đ ặ t mông ngồi tại đàn r ồ bên người khổ cực như vậy ta đàn r ồ lao ca đàn r ồ dùng đũa kẹp lên một mảnh nửa chín thịt chúng lên t r ứ n g dịch liền dồn vào trong miệng không có cách x a dù tổ b i tên hôn đàn kia đem quyền lực quá mức tập trung một chút lông gà võ tỏi việc nhỏ đều bày ở trên bàn của ta khiến cho ta một ngày ngay cả ăn cơm thời gian đều không có không biết hắn trước kia là làm sao vậy kéo thôi còn có thể làm sao làm trước kia cộ nộ hạ làm việc hiệu suất là có tiếng chậm đàn rộ cầm lấy một bên rau xà lách gầm hai cái g i n h án mới tiếp tục nói đằng sau lão ca ta liền sẽ tốt bắt đầu lão ca ta tháng này đem cổ nổ hạ giàn k h u n g hung hăng điều chỉnh một phen trước kia đại bộ phận bộ trưởng vị trí vậy mà không có quyền quyết định l ã o đệ n g ư ơ i dám tin t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù cũng bị đạn r ổ tướng ăn lây cũng bưng lên bị ướp gia vị qua thịt hướng nướng trên bàn bày s à c ụ mò lão ca cùng phủ gạ c ụ lão đệ đang làm gì hiện tại cũng không xuống ban t ạ cả hạ xỉ xà mù mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn tại trước mắt thời gian n à y điểm chiến tranh kết thúc hết thể hoạt động đều là ngừng trạng thái còn có thể bận bịu cái gì sa cù mò tiếp thủ á bù hiện tại cũng không có gì nhiệm vụ rất nhàn hạ thoải mái giống như đang dạy ạ bù đủ nghịch đau cho nên buổi sáng ạ bù không phải cô sa cù mò muốn vi phạm tổ hấn đem hạ tạc đao pháp phát dương quan đại đàn dỗ nhìn tạ c ạ hạ xì ị x a mù biểu lộ liền biết hắn đang suy nghĩ gì chắc chắn sẽ không toàn g i á o a ta xem chừng d ạ y một chút tiềm hành chém đầu đao pháp liền không sai bịt lắm về phần phủ gạ cụ lao đệ ta không phải cứ vậy mà làm cái trưởng thành học viện mà vừa vặn đủ trí hạ không có cảnh vệ bộ cả ngày không có việc gì liền cho đủ trí hạ cũng làm một cái tạ cả hạ xì、si、ị sa mù nối liền lời nói góc d ạ vừa vặn hắn cũng một bộ nghị hoặc trưởng thanh học viện giao cái gì Giáo khẩn c ấ phù cầu s i n chiến tranh tị nạn, đối nạn, tị mặt gà i như n thế o nào tranh lẽ, như thế nào phân biệt nẽ, như phân gián điệp, c n đơn giản g m ộ thanh c ú t t công cước. củ quyền gạ phu Phu h â m từ ngoài cửa chuyển đến hắn cùng xạ cụ mò kết bạn v ổ i tới t ạ cả hạ sĩ ý xạ mụ trên đầu t o á t ra một cái dấu hỏi buổi sáng cái kia hai cái ăn mặc đồng phục thôn dân tốc độ chạy trốn cũng không giống như là đơn giản quyền cước đều so ra mà vượt một chút hạ nhẫn p h u gà c ủ cùng xạ cụ mò cũng không có k h á c h khí trực tiếp đến gần vây quanh cái bàn ngồi xuống xạ cụ mò sau khi ngồi xuống dùng đuốc quấy lây chứa dịch hơi mở miệng cười cũng không phải đơn giản thể thuật nha y nụ rủ cả tộc trưởng nói các ngươi hai cái học viện cũng bắt đầu dạy người tinh luyện trạ cơ dạ, thôn t r ị an càng ngày càng khó quản này mới đúng mà đàn rô lúc này mới từ trong chén n g n g đầu cha cơ dạ. phù g ạ cù lao đệ chuyện gì xảy ra hiện tại giáo trạ cơ dạ, đằng sau không được giáo nhân thuật cái này không thành nhẫn trường học sao đàn rô bắt đầu c a o mày suy nghĩ được mất phù g ạ cù nghe vậy lập tức ấp l a đông t u y ế n học viện c h ư a giáo lần trước học viện giao lưu bọn hắn không phải thua nhà trực tiếp không nói võ đức bắt đầu giáo học sinh của bọn hắn tinh luyện trạ cơ g i chúng ta hử c h hạ học viện không thể ăn thua t h ậ nha hố ú hồ đều là người trưởng thành hiện tại mới bắt đầu tổ c h ữ trả cờ dạ rất có hạn nhận thuật cái gì kém đến quá xa saku mò nghe được phụ g ạ c ụ rào biện cả người cười sau này đổ vào tạ tạ mì bên trên ha ha ha phụ g ạ c ụ lao đệ ta làm sao nghe nói là đông tuyến học viện huấn luyện viên tại giao lưu trước đều không hiểu thấu biến thành công nhất đ ạ o đưa bọn họ thua học viện giao lưu nha đằng sau mấy ngày hay là không thể nói chuyện gấp đến bọn hắn q u ă n g bản rút ra thuật cho học sinh của bọn hắn ha ha ha sa cù mò nằm tại tạ tạ mì bên trên không biết thế nào bị đâm trọn c ư điểm cười không ngừng phụ gà cù mặt buồn dầu không có cách lần thứ nhất học viện giao lưu bọn hắn đủ chỉ hạ thua lần thứ hai có thể chịu nhất định phải lên điểm cường độ nhưng là không nghĩ tới đối phương không nói v õ đức phía bên mình cũng chỉ có thể theo vào bất quá đối phương bình dân rút ra thuật sao có thể sánh bằng tự mình đủ chỉ hạ lưu phải rút ra thuật lần sau cho dù có trạ c ờ dạ ưu chỉ hạ học viện cũng tất thắng đ à n dồ suy tư nửa ngày giống như cũng có thể tiếp nhận trưởng thành học viện bản ý liền là muốn cho người bình thường tại giới lì dạ đại chiến bên trong có thể tốt hơn sinh tồn có một điểm trạ cớ dạ không có khác biệt lớn cái này h ữ c h ỉ hạ cũng không thể trông nom việc nhà truyền nhận thuật dạy cho những học sinh kia a đàn dô một lần nữa hạ một b ả n bí chế hiệu thịt đối phủ g ạ cù nói ra có k h ô n g chế liền tốt ta cũng không quản các ngươi làm sao làm có hiệu quả là được t ạ cả hạ xì ỉ xạ mù ở một bên cũng muốn nhịn không nổi s ắ c thực có hiệu quả chí ít ý nụ rủ cả nhà chó đuổi không kịp bọn hắn đàn dô lao ca nhưng là cái này báo danh nhân số càng ngày càng nhiều không phải làng lá dân không có chuyện làm sao thật là có nhưng là chụp một chút thời gian đi ra học tập liền có thể làm cho mình tại cái này giới lì dạ nhiều một phần bảo mệnh v ừ liếng các thôn dân v ẫ n lao à đệ đến một chén hai đệ kỳ đại nhân làm như vậy thật được không một cái đông tuyến nghị dạ lén lén lút lút đối với áp rèm hải đệ kỳ nói ra chung b u a n h mười mấy cái đông tuyến lao nhân đem áp rèm hải đệ kỳ vây tại một chỗ không làm như vậy lần sau đàn rô đại nhân đến thị sát thời điểm lại bại bởi ủ trì hạ áp d è m hai đệ kỳ cũng là thở dài m ộ t hơi ta áp d è m nhất tộc t r ả cờ dạ rút r a thuật căn bản vốn không thích hợp người bình thường ta ác cụ chị hạ đem bọn hắn trong tộc rút r a thuật giáo cho học sinh của bọn hắn đơn giản liền là vi phạm tổ h ấ n u chị hạ mạ đã dạ tới cũng phải bị khí sống tiếp tục như vậy chúng ta học sinh liền muốn yếu bọn hắn một đầu lại nói cái này nhân thuật là từ vân ẩ n cái nào cướp không tính c ố n ổ hạ nhân thuật không vi quy h a i đệ kỳ mang theo rộng k í n h dâm lớn để cho người ta thấy không rõ sắc mặt của hắn không hổ là hải đệ kỳ đại nhân giáo giáo mẹ nhà hắn Đông tiến đông đảo ra lật ra hái đệ tiến nhị giả lật hái Lôi trả ra kỳ sao xà cù i gì không sớm một chút thừa một c Sạ mò tại tạ tạ m ì bên trên cười không ngừng không biết là trò cười phụ gạ cù bàn ngoại chiều vẫn là trò cười phụ gạ cù màn dễ kỳ ổ xạ dìn gặng là đem người khác biến thành công điếc tốt tốt s à cù mò lao ca đừng chê cười lao đệ ta ta như vậy còn không phải là vì tranh k h ở khí phụ gạ cù đem kẹp lên ạ kỳ mỹ chia nhà bí chế thịt nướng bỏ vào xà cù mò trong chén nếu không sa cụ mò lao ca ngươi đến cho chúng ta ưu chi hạ học viện hơn mấy tiết hóa p h u gạ cụ ý tưởng đột phát đã không thể dạy cái khác cái kia dạy một chút đao thuật thế nào không có cách nào nha ưu chi hạ ném mạnh cùng thể thuật đều là vừa cần xạ d ì n gẳng hoặc là nói ưu chi hạ liền là vây quanh xạ d ì n gẳng đến khai phát thủ đoạn công kích giáo bình dân để phù gạ cụ cảm giác có chút không còn chút sức lực nào mặc dù hắn hiện tại là cỗ n ổ hạ trưởng lão không cần phải để ý đến học viện sự tình nhưng là muốn nhìn lấy treo ưu chi hạ tên học viện t u a vậy hắn vẫn là làm không được ta sa cụ mò chỉ mình phù gạ cụ lao đệ ngươi không biết tạ bủ số、lượng. Ta c o d c sao m n đông tuyến bá đi i học nghỉ dạ phần lớn đều là từ bình dân đi tới biết đường như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất để các bình dân có tăng lên làm sao bây giờ phu gạ cù đã có thể dự đoán đến về sau thôn dân thấy thế nào hắn đủ trí hạ giáo bình dân so ra kém người đồng tuyến còn giới n ỉ dạ thứ nhất nhận tộc đâu nghĩ như vậy phu gạ cù năm đ ấ m c ứ n g rắn đem đốt bóc chi chi rung động hai mắt cũng không tự chủ biến thành màn rễ kỳ ổ xạ dìn gẳng bộ dáng một trận yêu dị tà ác khí tức tràn n g ậ phòng đem đ à n rộ cùng tạ cả hạ xì ị xả mụ từ b á t cơm bên trong bừng tỉnh tạ ác cù chi hạ nhịn không được rồi bất quá đang ngồi các vị đều không phải là thương nhân loại này khí tức q u dị không đến mức để bọn hắn khẩn cấp phu gạ cù nha khống chế khống chế lão ca còn muốn ăn cơm đâu đạn rộ xem ra không có ít tại hồ ca trong đại lâu nhìn thấy một màn này t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù cũng có chút giật mình đây chính là màn d ễ kỷ ổ xạ dìn g c à, đ à n rộ lao ca ngươi không tâm động không đi đào người trong mắt phù gà cù lao ca lúc nào t h ứ c t ỉ n h t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù bưng cái chén lớn trong miệng còn đang không ngừng nhấm ướt mơ hồ không rõ mà hỏi có một trận đi nhưng là không có gì thực cảm giác phù gà cù hồi đáp xác thực liền ngươi cái này bức năng lực có thể có cái gì thực cảm giác đến ít dùng sẽ biến mù loà ta cả hạ xỉ ỉ x mù kẹp lên một đại đĩa heo ngũ hoa đàn r ồ cùng phụ gà cụ đồng thời kinh dị nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù người g i a gia tộc cơ mật tối cao ngươi vì cái gì biết tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù mảy may không có cảm thấy nói đến có vấn đề gì đem thịt ba chỉ bỏ vào trong miệng t hưởng thụ lấy động vật phong phú g i à u chân hương vị phụ gà cụ một mặt hoảng sợ hướng về đàn r ồ ra hiệu ta chỉ cấp một mình ngươi nói qua tình báo vấn đề một mực là giới lì dạ tầm quan trọng xếp hàng thứ nhất vấn đề đàn r ồ cũng đã sớm biết hắn tạ cả hạ xì lao đệ sẽ kể một ít không giải thích được biết một chút giới lì dạ tân bí thì như vân l n hổ phách tình bình người ta mới thượng vị giới ca đệ tứ đều chuyện không xác định tạ c ạ hạ xì lao đệ quả thực là cho người ta l ậ t ra tới không ai giáo còn mẹ hắn biết nói sao dùng người nói thần không thần kỳ vân ẩn bí chuyển bị tạ c ạ hạ xì lao đệ xem như đồ vật của mình dùng a sắc mặt gọi là một cái lại đen vừa thối coi là vân ẩn cao tầng sớm đã bị thẩm thấu đàn rộ sắc mặt mặt không đổi sắc đối còn tại ăn như gió cuốn tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù hỏi giỏ cái tiên n ê n như thế nào giải quyết đâu cái này còn không đơn giản chỉ cần tạ cả hạ xì ỉ xạ mù đem thịt kẹp hướng bên miệm tay lập tức ngừng giống như nói lời gì không nên nói tạc c hạ xì ý sa mù kịp phản ứng thời điểm phù gà c ủ đã ở trước mặt hắn quỳ xuống phù gà c ủ quý ô m tạc c hạ xì ý sa mù ngồi xếp bằng cái eo phát ra t h ê lương cầu khẩn tạc c hạ xì lao đệ không tạc c hạ xì lao ca m a u cứu lao đệ a chúng ta hụt r í hạ nhất tộc thật vất v ả ra một cái màn dê k ỳ ô xạ di găng kết quả dùng nhiều vẫn phải mù đệ đệ ta đang còn muốn tộc nhân trước mặt trang b ấ c n h a nhưng là cái này hạn chế để đệ, đệ ta già không được a nhân thích sập nhân thích sập đã nói xong hưng mắt phù gà cù lạnh lùng phụ thân đâu phù gà cù lao đệ phi phù gà cù lao、ca. bộ huynh đệ lời nói đúng không đàn rổ lao ca tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù đem chén lớn dơ lên cao cao không muốn để cho phủ gạ cù nước bọt phun tiến trong chén ai tạ c ạ hạ xì lao đệ huynh đệ ở giữa làm sao có thể nói bộ đâu ngươi cũng không muốn nhìn thấy phủ gạ cù thành cái mù l o a đàn rổ thu hồi ra hiệu phủ gạ c t h u hồi ra hiệu phủ gạ cù xông đi lên ánh mắt lúc này ngược lại du du châm lên trà đem chén trà đặt ở tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù trước mặt trên bàn cơm đàn rộ tiếp tục nói tạ cả hạ xì lao đệ lao ca ta biết ngươi có rất nhiều lo lắng yên t h m các huynh đệ tuyệt đối không hỏi ngươi là làm sao mà biết được. theo p h ù gạ cụ lao đệ cái này cách dùng không gian nửa năm liền phải biến cận thị một năm liền phải biến mụ đến lúc đó không đổi kịp chúng ta v ì kế hoạch lớn làm sao bây giờ ai tạ cả hạ xì ỉ x ả mụ đem chén lớn đặt lên bàn đem p h ù gạ cụ vây quanh mình cái eo tay vặn bung ra nhẹ mổ một ngụm đạn rổ lao ca tự mình châm trả không phải huynh đệ không nói mà là hiện tại không đạt được điều kiện u chị hạ trong tộc hẳn là có ghi chép mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng muốn không ngủ liền phải cấy ghép trí thân mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hai cố đồng nguyên nhãn lược từng dùng liền có thể biến thành đính không ngủ vĩnh hằng m cô nộ có m t hạ mới xây phòng thí nghiệm dưới đất họ rồ sĩ m a r d e n tuyển chỉ tại hồ cả nham về sau chỉ có thể từ hồ cả cao ốc tầng hầm thẩm nghĩ mới có thể tiến nhập tiến vào thẩm nghĩ về sau còn phải không ngừng trèo lên thẳng đến đệ nhị cả nham chính hậu phương đây là họ rỗ sĩ mạt đối g i ớ i n ý giả nghiên cứu một đạo tiên phong đệ nhị hổ cạ s ẻ n rủ tổ b i giả mạ gửi lời chào chỉ có thể cầu nguyện phòng nghiên cứu đường bảo tạ ca họ rỗ sĩ mạt một thân áo cóc trắng cầm cốc chịu nóng không ngừng quan sát bởi vì tại trong vách đá trong phòng thí nghiệm không phân ngày đêm ngoại giới mảy may tiếng vang cũng sẽ không xuyên tấu h đến đây cũng là họ rỗ sĩ mạt hài lòng nhất điểm trong tay tất cả đều là giới n ý giả cao đoàn nhất nghiên cứu công trình đạn rỗ muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta không phải nói cười phòng thí nghiệm tái n h ậ n ánh đèn đem ọ r ổ xì mạt ra thịt trắng non chiếu càng thêm tái n h ậ n cũng làm cho tạ cả hạ xì ỉ xả mù sắt ý hạt giống lộ ra càng thêm màu đỏ tươi ọ r ổ xì m ạ đem thả xuống cốc chịu nóng thở dài một hơi vô luận là lấy phương thức gì nghiên cứu sắt ý hạt giống nghiên cứu tiến độ thủy t r u n g vị x ê rồ xem ra là muốn tạm thời gác lại ọ r ổ xì mạt nhìn về phía một bên khác từng cây chứa nhạt chất lỏng màu xanh biết ống nghiệm an t ĩ n h nằm tại phòng thí nghiệm trong suốt đại trong tủ lạnh tít tít t ít ít ỏ r xì mạt nghi ngờ nhìn về phía mới mua được gọi sáng thiết bị màn hình chỉ có chút ít mấy chữ năm trăm i triệu lượng đã đánh tới phòng thí nghiệm tài khoản nạp danh kim chủ yêu cầu tăng tốc đối hạt khi ả mạ tế bảo nghiên cứu ba xị m ù u dạ đạn rổ ghi chú tin tức đáng tin ủ chị hạ cũng sẻn dù là huynh đệ ta nhớ được cổ n ổ hạ có hai cái ủ chi hạ thủ phạm người nhìn xem dùng kim chủ rất gấp nếu như giết chết cũng chỉ có thể cung cấp xạ d ì n h g ẳ n g nơi này là thiên đường sao họ rổ xi mạ dỉ m môi một cái đạn dỗ vì cái gì không sớm một chút làm hộ cả chưng một trăm linh một cái gì cấp bậc liên dám tự xưng tả ác nhà khoa học cổ nộ hạ bên ngoài không hề giấu chân người in h a i lui tới nơi này người bình thường muốn từ nơi này đi đến cổ n ổ hạ trung tâm đều phải hoa buổi sáng có thể nói là cổ n ổ hạ chưa kịp khai thác địa khu tới gần tường vây một tòa căn phòng bên trong k h ì dù cô c ầ u c ầ u túy túy nhìn chung quanh một thân thượng nhẫn nị dạ thực lực hắn phản trinh sát ý thức hay là tại dây trước cửa tiểu viện k h ì dù cô mấy lần xác nhận lúc ra cửa phối trí tóc không gãy lá khô không có vỡ rất tốt cuối cùng một hạng t h dù cô nhẹ nhàng lên n h nhìn thoáng qua môn đỉnh chóp cùng năm phòng cho bụi không n ú c ních ok an toàn mở ra môn k h i dù cổ cảnh giác đi tới sân lại lộ cái đầu một bên g dò xét sau lưng một bên nhẹ nhàng kéo lên đại môn bảo đảm không phát ra cái gì tiếng vang khi dù cổ một đầu tóc bạc có chút anh tuấn cổ nộ hạ thượng nhẫn mỹ dạ tại tam nhẫn cùng một thời kỳ tốt nghiệp từ nhỏ thân thể cũng không phải là rất tốt trông thấy gì gì dạ dạ tên ngu ngốc kia đều có thể một hơi bên trên lầu tám hắn rất hâm mộ thực lực đến thượng nhẫn mỹ dạ sau khó mà tiến bộ lại nhìn thấy tam nhẫn trói sáng phát huy trong lòng tranh l ệ c ả m giác bạo dạp cuối cùng đổ cho mình bình thường thiên phú có chút không tam lòng như thế lén lút cũng là bởi vì đang nghiên cứu có thể cải biến tự thân chưa đủ c ấ m kỵ nhất thuật khi dù cô mấy cái thuấn thân đi vào trong sân giếng cạn trước không chút do dự nhảy xuống giếng cạn dưới đáy thình lình xuất hiện một cái ẩn nấp qua đại môn k h i dù cô cẩn thận mở ra lách mình tiến vào nội bộ khi dù cô bị hắc cám bao phủ bất quá hắn sớm thành thói quen lục lọi muốn tìm đến đèn chút mở hôm nay nghiên cứu của mình thất cảm giác phá lệ đen có thể là mình cũng rơi vào h ắ t cám a khi dù cô ở trong lòng tự d ễ cười cười bất quá để hắn nhìn thấy đã từng đồng học như thế ngăn nắp xinh đẹp mình lại tìm không thấy tiến lên phương hướng cái may mắn hắn nghiên cứu khoa học thiên phú không giống thân thể của hắn như thế bình thường chỉ cần có thể nghiên cứu gia thuật, thuật này hắn hĩ dù cổ liền có thể trở thành hoàn mỹ nị dạ đến lúc đó quyền đã t a m nhẫn chân đá ngũ ảnh đứng tại giới nị dạ chi đ ỉ n h bất quá hôm nay làm sao đen như vậy khi dù cổ trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy tay rốt cục tìm tỏi đến đèn c h ố t mở ba đắt ba là đèn bị mở ra thanh â m đắt là xạ cụ mọ đoạn đao gác ở trên cổ hắn thanh â m khi d cổ sự tình của người phát xạ cụ mọ một bộ ạ bù áo đen sắc mặt cung n ữ khí bình tĩnh đến giống đang ăn mặt làm sao có thể có thể khi dù c ô nhìn xem hắn nho nhỏ phòng thí nghiệm bị ạ bù nhồi vào mấy cái ạ bù ôm hắn nghiên cứu tư liệu còn có mấy cái ngay cả hắn giải phẫu thẳn lần đều chưa thả qua hết thẻ đóng gói nguyên lai、like、không phải phòng thí nghiệm q u á tối là ạ bù nhiều lắm khi dù c ô chỉ có thể nâng lên tay của mình c ô n ộ hạ n a n h trắng hung danh để hắn hai chân đều mềm n ũ n mang đi s ạ cụ mò thu hồi mình b ằ n đao đối mặt phổ thông thượng nhẫn đi ra xạ cụ mò liền l ạ như thế tùy tâm sử dụng nếu là dám phản kháng thì dù cổ liền sẽ biết a n h trắng đao có bao nhanh xạ cụ m ọ đại nhân đưa đến cảnh vệ bộ s ạ cụ m ọ đem đ o ạ n đao trở vào bao cũng đang suy nghĩ nói hắn phạm pháp đi hắn còn chưa bắt đầu cũng liền tra tấn tra tấn thần làm thôi bất quá nhìn thấy một đầu là thần l à n đầu một đầu là r ắ n đầu không biết tên động vật s ạ cụ m ọ vẫn là nhịn không được loại này nhân tài đưa đến đệ tứ văn phòng đi để đạn dồ lao ca quyết đoán vâng xong ta một đời kiệt xuất nhà khoa học còn không có cất cánh liền đã đắm chìm thì dù cô bị hai cái ạ bu đặt tại đạn dồ trước bàn làm việc hắn không dám n g n g đầu đạn dồ đại nhân thật sự là quá mức dòi người vẹn vẹn là khí thế liền đem hắn chấn n h i p run lầy bẫy a xạ cù mò ngươi nói a bù phát hiện h ỉ dù cộ lén lén lút lút đang tiến hành tà ác c ấ m thuật nghiên cứu đạn dộ nhìn thoáng qua a bù hành động báo cáo lập tức hứng thú đúng chúng ta tiềm nhập hắn cứ điểm phát hiện đại lượng c ấ m thuật tư liệu còn có cái này xạ cù mò đem chỉ có hai cái đầu nhưng là không có thân thể thằn lằn bình thả ở trên bàn làm việc ân nhìn xem là rất tà ác nhưng là liền cái này đạn dộ cẩn thận quan sát xuống b ì n h bên trong thằn lằn đối xạ cù mò hỏi dù sao nị dạ tâm lý biến thái rất bình thường phải nói nị dạ tâm lý bình thường mới là không bình thường đừng nói chơi thằn lằn còn có chơi rắn chơi con chơi con xê s ạ cù mò mở ra h ỉ dù cổ nhận thuật tư liệu loại này đại lượng số liệu đại lượng tính toán tư liệu quả thực khó xử s ạ cù mò tìm được phía trên nói muốn dung nhập năm cái thuộc tính khác nhau l ì g i còn nhất định phải là huyết kế l ì g i mới có thể hoàn mỹ hoàn thành thuật này năm cái đàn d ô có chút khiếp sợ hỏi đúng đàn d ô còn nhất định phải là huyết kế l ì g i đúng đàn d ô hiếp mắt nhìn về phía h ỉ dù cổ nói một chút đi đến cùng cần cần bao nhiêu người tính mệnh năm năm người h ì dù cổ bị á bù ngăn chặn có chút xấu hổ tại mở miệng dù sao hẳn thấy đây quả thật là quá mức tạc không phải hắn cũng sẽ không lén lút đàn dỗ đạt được trả lời khẳng định dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem quỳ tại phía trước h ì dù cô năm cái huyết kế lý giả tính mệnh mới có thể kích phát một lần quá phận hạn chế cũng quá khu khu ngươi thật sự là quá t à ác đàn dỗ đối h ì dù cô giận dữ mắng mỏ h ì dù cổ trong lòng cũng là một mảnh bị thương ta còn chưa bắt đầu đâu hẳn là sẽ không bị phán tử hình a đàn dỗ lại liếc mắt nhìn cái k i a kỳ quái thần l ằ n nhỏ dọ mở miệng hỏi vất quá uy lực lớn không lớn hồ cả trong văn phòng đầu người bên trên đều toát ra một cái dấu hỏi hồ cả đại nhân ngươi là có hay không có chút không phải h ồ cạ đại nhân thì dù cổ mắt thấy lại c h u y ể n cơ liều mạng giống to không phải kích phát một lần muốn năm người tính mệnh là hết t h ể cần năm người thuật thành sau cũng không cần thì dù cổ hô xong mình đều ngây ngẩn cả người mẹ ngươi ta đang nói cái gì nha người ta h ồ cạ để ý là số lượng sao là nhân mạng a thì dù cổ cả người đều sủi lơ xuống tới sau lưng ạ bụ từ áp chế biến thành ngân xa cù mò cùng đ à n rô lấy nhau có ý tứ gì các ngươi muốn đem ta mang ở đâu đi thì dù cổ bị ạ bụ mang lấy tiến vào hổ cạ cao ốc tầng hầm cửa ngầm về sau một mực trèo lên bí mật mục giam ta còn không có phạm tội các ngươi đây là vô nhân đạo thì dù c ô rất sợ mình bị bí mật xử lý gấp đội dây r ù a hô to hai vị ạ bù t h ấ y thế trực tiếp đem hỉ dù c ô đem thả xuống hơn nữa còn giải khai hỉ dù c ô phong ấn tại hỉ dù cậu nghi ngờ thời điểm ạ bù mở miệng thật xin lỗi là chúng ta tính sai còn tưởng rằng ngươi đang nghiên cứu cái gì tà ác nhận thuật đâu còn không tà ác cần muốn mạng người a c k ca. h ì dù c ô theo bản năng muốn phản bác lần sau tiến hành loại này bình thường nhận thuật khai phát cũng không cần lén lút dễ dàng gây nên chúng ta ạ bù hiểu lầm một vị khác ạ bù mở miệng một bên cách ly pha lê trong phòng có một người bị gắt gao t h ó i tại trên bàn giải phẫu phần bụng đang không ngừng nứt ra từng cây đầu gỗ phá thể mà ra mau tơi bốn phía phun tung tóe đem cách ly phòng nhiễm đến huyết hồng còn lại trên bàn giải phẫu cũng đầy là cắm đầy nhánh cây thi thể đâu chỉ mười bộ thật giống như ta thuật là không thế nào ta a ca đã lâu không gặp thì dù cô ò r ồ xị mã trong mắt tỏa ra tinh quang gắt gao nhìn đứng ở cổng hắn ngạch rất lâu không thấy ò r ồ xị mã thì dù cô đứng tại cửa ra vào trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào c h ế cười đợi chút nữa để ạ bù nhiều đưa một chút tội phạm tới ta đối với ngươi thuật cảm thấy rất hứng thú ò r ồ xị mã đầu lưới linh hoạt tại bên miệng dạo qua một vòng a a h ì dù cô lấy tay gãi cái óc, đối ạ bù không ngừng nháy mắt ra g ấ u nơi này có chân chính t à ác nhà khoa học nhanh bắt hắn cổ nộ hạ thượng n h ẫ n nghị ra hỷ dù cổ n g ư ơ i bây giờ hồ sơ lâm vào phong tồn trạng thái hồ ca đại nhân phê chuẩn ngươi chính thức gia nhập cổ nộ hạ phòng thí nghiệm tiếp nhận họ rồ xì mạt đại nhân còn hạn đây là ngươi giấy thông hành lấy được hai vị ạ bụ giống như là không cảm thấy kinh ngạc đem trong ngực giấy thông hành đưa cho đầu đẩy mồ hôi hỷ dù cổ xoay người rời đi chỉ lưu hỷ rủ cổ lúng túng nhìn về phía họ rồ xì mạt d... mấy cái áo khoác trắng mở ra trong suất cách ly phòng đại môn đem bên trong thi thể k h i n g g i đem nhét vào nơi hẻo lánh lọt yêu h ì dụ cậu nằm đến bên trong cho cốt đều lắng động thật dày một tầng ta cái gì cấp bậc vậy mà cảm thấy mình là ta ác nhà khoa học sa c ũ n g mò đi cho hỉ dụ cậu bắt chút quốc gia khác huyết kế n ý giả mẹ nhà hắn năm cái huyết kế n ý giả có thể chỉnh ra dạng này một cái thuật hắn tuyệt đối là một thiết tài đàn rô liếc nhìn bởi vì họ rổ xì mà thí nghiệm trí tử tội phạm danh sách lúc này mới bao lâu liền giết chết vài trang người hỉ dụ cậu chỉ cần năm cái quá có tính so sánh giá cả rồi c h ư ơ n một trăm linh hai đàn rô lao ca muốn làm cha ta cả hạ xì lao đệ ngươi thật sự là quá mức lười biếng đúng thế l ã o ca ta quản cái ạ b ù mỗi ngày đều muốn tăng ca đến đêm khuya đúng l ã o đệ ta quản ủ trì hạ học viện cũng làm ệ t m ỏ i ép một cái ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ một mặt vô tội nhìn về phía sáng sớm tập kích hắn nông trường ba người m ị tù kỳ gặp đột nhiên khách tới chính bận tiểu tít lại là châm t r à đổ nước lại là đi bên ngoài hái chút trái cây rau quả ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ đưa tay ngăn lại ba người công khai xử lý tội lỗi ngay cả vội và nói g n làm gì làm gì oán phụ a đàn rộ cùng xạ cụ mỏ còn có một cái ưu trí hạ phụ gạ cụ liếp mắt như nhau xác nhận đối phương trên mặt mắt còn thâm cùng mọi mệnh lại nhìn một chút tạ cả hạ s i ỷ xả mù trên mặt hồng quang đ bề mặt không được nhìn thấy huynh đệ thoải mái như vậy anh em trong lòng không công bằng ba người chăm miệng một lời nếu không lão ca cho ngươi cái giải vị trí cũ giúp lão ca q u ả n một ít chuyện đàn rộ mang theo giọng thương lượng cùng tạ cả hạ s i ỷ xả mù nói ra không được lão đệ ạ bù sắp không q u ả n được cả cạ s i đã ba ngày không thể nhìn thấy phụ thân hắn tạ cả hạ s i lao đệ đến ạ bù làm phó bộ trưởng a xà c u mò cùng đàn rô bắt đầu tranh luận tạ cả hạ xì ỉ xà mù thuộc về để bọn hắn mệnh gần chết tạ cả hạ xì ỉ xà mù lại ở một bên hưởng thụ cuộc sống điện v i ê n thật sự là nhịn không được đàn rô cùng xà c u mò đã ở nơi đó g ầ n cổ không ai n h ư ờ n g ai xà c u mò ta mới là hồ ca cái gì phó bộ trưởng xứng với tạ cả hạ xì lao đệ thân phận sao đàn rô lao ca hoặc là đem tạ cả hạ xì lao đệ cho ta hoặc là ta liền mở bay đàn rô cầm hồ cả thân phận ép xà c u mò một đầu xà c u mò cũng không sợ tuyên bố muốn đem ạ bù nhập vào cảnh vệ bộ còn hạ ta mặc kệ trước kia đều là á b ụ bộ trưởng một người liền có thể tiếp quản á b ụ s xạ cù mò ngươi vì cái gì không được đàn d ô bắt đầu chỉ trích s ạ cù mò năng lực không được lao ca ngươi hủy bỏ tất cả đại đội trưởng chức vị anh em một người mang mẹ nó hai mươi tám tiểu đội cả cạ s i ở nhà đều phải chết đói s ạ cù mò cũng bắt đầu chọn đàn d ô sai bởi vì trước kia tại đệ tam thời kỳ á b ụ đều là bảy tiểu đội làm một chi đại đội hết thể có bốn vị đại đội trưởng tiếp nhận bộ trưởng còn h ạ n đó là s ạ rủ tổ bị tên hôn đàn kia để dùng cho tộc nhân lăn lộn công tích không mở tiếp tục phát bốn phần tiền lương cao nha đàn rồ cũng có lời nói mới thượng vị thời điểm hắn liền phát hiện thôn chức vị phá lệ phong phú cùng không hợp lý cẩn thận nhất phẩm phát hiện không hợp lý chức vị tất cả đều là khuynh hướng xạ rủ tổ bị nhất tộc phe phái hiệu suất trí thượng đệ tứ có thể chịu toàn bộ triển khai trừ toàn thủ tiêu không phục liền đi hỏi một chút xạ cù mò đao tạ cạ hạ si ỷ x a mù nằm đấm ta mặc kệ hai mươi tám chi nha hai mươi tám chi anh em ảnh phân thân âm dương cạ bùn xịn độ thuần thục đều muốn xoát đầy xạ cù mò lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn nghe đàn rồ giải thích tại hai cái tranh đến cái mặt đỏ tới mang thai thời điểm phù g ạ cụ v ụ n g trộm dắt tạ cả hạ s ì ít xả mù ống tay á o tạ cả hạ s ì lao ca đến ủ trì hạ học viện giúp ta một chút ta tạ cả hạ s ì ít xả mù nghi ngờ nhìn về phía phù g ạ cụ không phải anh em ta t ạ cả hạ s ì ít xả mù coi như muốn đi về tình về lý đều thuộc về đông tuyến học viện a phù g ạ c ụ lao đệ phi phù g ạ c ụ lao ca người ủ trì hạ chơi không lại phù g ạ c ụ thở dài một hơi có chút lo nghĩ nói đông tuyến học viện bên kia học sinh có một cái tính một cái đều đột nhiên cường trắng lên so học viện chúng ta học sinh dòng a lớn hơn một vòng đánh như thế nào không phải làm sao giao lưu qua được nha đông tuyến học viện nhìn trạ cờ dạ rút ra bất quá đội kiện thân sao tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ trong bụng không có gì mực nước n h a mặc dù một thân thực lực toàn dựa vào chính mình nhưng là đi dạy người đây không phải dạy hư học sinh mà nhưng nhìn đến phủ gạ cụ sầu mi khổ kiểm ráng vẻ huynh đệ ta không đành lòng không có cách nào tạ cả hạ xỉ lao ra liền là thiệt tâm vỗ vỗ phủ gạ cụ bà vai nhỏ giọng nói với hắn huynh đệ ta mặc dù không thể đi nhưng là có thể hướng ngươi đề cử một người không hẳn là huấn luyện viên a tạ cả xỉ lão ca ngươi nói tỉ mỉ phu g ạ c ú nghe được tạ cả hạ xì ý xà mù cự tuyển mình trong lòng hơi có thất lạc nhưng là tạ cả hạ xì ý xà mù lại còn có giới thiệu người tuyển ngoại trừ đang ngồi huynh đệ còn có người có thể nhập tạ cả hạ xì ý xà mù mắt hỏi trước một chút học viện bao thức ăn không phu g ạ c ú đương nhiên dinh dưỡng khẳng định phải đuổi theo nha tạ cả hạ xì ý xà mù vậy liền ok người đi trong thôn tìm một cái gọi mắt tổ danh người hắn là cái manh hắn nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ ba tạ cả hạ xì ỉ xà mù nhìn xem đột nhiên ghé vào trước mắt mình ba tấm mặt không biết nói gì anh em cho phủ gà cù lao ca để cử Các người đừng quá mức sa cù mò thu hồi mình ghi chép vợ chính chính sắp mặt ai đều anh em còn có thể đoạt phủ gạ cù lao đệ nhân tài không thành đàn r ồ cũng là trưng trạc đàng hoàng ai ta thân là hồ ca quan tâm một cái trong thôn bị mai một nhân tài thế nào phu gạ cù bị chen tải ở một bên ủy khuất làm nữ nhi tư thái gọi là một cái giận mà không dám nói gì mạnh biết bao sa cù mò cùng đàn r ồ chăm miệng một lời có thể bị tạ ca hạ si lao đệ xưng là manh hán khẳng định không đơn giản nhiều manh liệt nếu là hắn liệu mạng sa cù mò lao ca đều nói không chừng đến treo màu đậm t ba người hút mạnh khí lạnh thanh n i ê m tại tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù phòng khách vang lên s a cụ mò hiện tại nhưng là trừ tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù lớn nhất mặt bài có thể bị một cái vô danh tiểu tốt trọng thương nhưng là bọn hắn tạ c ạ hạ xì lao đệ đi liền rất thần kỳ nói lời mấy người bọn họ là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ọ dồ xì m à đã xác nhận đ ủ trí hạ cùng sẻn rủ quan hệ máu mủ ai có thể nghĩ tới tại giới nỉ h dạ chó đầu g ó c đều đánh ra tới hai cái cường tộc ngàn năm trước làm ộ t nhà nói câu huyết hải thâm cựu đều không đủ phu gạ cụ đều thỉnh p ẳ n g hoài nghi tạ cả hạ xì lao đệ có phải hay không s ạ dìn g ẳ n g không ngoài lộ ra hơn nữa còn đã thức tỉnh biết trước hình mặn dễ kỳ ố s ạ dìn g ẳ n g đàn d ộ lúc này bóp nát trong ngực một loại nào đó thông tin p h o n g ấ n không đến nửa phút mấy vị so ạ bù a n mặc càng kín r ụ t xuất hiện tại cửa trang viên c h à o hỏi sau khi đi vào đàn d ộ chém đinh chặt sắt ra lệnh năm phút đồng hồ ta muốn máy tổ d a i toàn bộ tư liệu mười lăm phút ta muốn hắn đứng tại trước mặt của ta phù g ạ cù trên đầu toát ra dấu chấm hỏi tốc độ so rụt rời đi tốc độ càng nhanh đàn rộ lao ca không phải đã nói không cùng đệ đệ và sao phù gà cù lôi kéo đàn rộ tay không thể tin hỏi đạn dộ đem phủ gà cụ tay đào kéo xuống ai phù gà cụ lao đệ ngươi nhìn ngươi v ừ i vội với lại lại lâm vào nhỏ hẹp ý nghĩ người tài giỏi như thế nhất định phải trọng dụng cầm lấy đi coi như huấn luyện viên quá đại tài tiểu dụng phù gà cụ đối đạn dộ vô sỉ tại thời khắc này có rõ ràng nhận biết tạ cả hạ s ị ỉ xạ mù một bộ xem thấu hết t h ể rán g vẻ các loại đạn dộ nhìn thấy mà tổ t d a i bộ kia đùa bức rán g vẻ liền biết mình huyết áp cao biết bao nhiêu tạ cả hạ xị lao ca nhanh tiếp tục lao ca trong lòng khổ nhà to lớn làng lá chỉ có các vị huynh đệ khả năng giúp đỡ lao ca phân y u đạn dầu từ xạ cụ nọ trong ngực đoạt lấy bản bút ký. tại tạ cả hạ xỉ xả m ũ phía trước ngồi đoan đoan chính chính trước kia tại đệ nhị trước mặt học tập đều không có nghiêm túc như vậy đúng nha nhân tài quá ít cũng liền tam nhẫn nhanh trắng ác quỷ mạn dễ kỳ ổ xạ g ì g ẳ n g nguyên ép bốn cùng mấy đại năng treo lên đánh một chút tiểu quốc gia nhẫn tộc mà thôi cô n ộ hạ thật là nhân tài điều xê rồ ai giả cờ xì nô ngủ cô nhi viện gián điệp thiên phú rất cao chữa bệnh thiên phú cũng không thể nhưng là nàng số mệnh không tốt lao đệ cũng không muốn nàng ra ngoài chịu khổ đàn rô cao bao nhiêu đến có lượng ba tầng lầu cao như vậy đàn rô gật gật đầu g i lại ở vợ bên trên h i ệ người chơi nổ i như n vậy đúng không lớn. chương một trăm linh ba họ rộ xị mạt ruột từ nguy cơ cô nộp hạ bốn mươi năm ngày hai mươi năm tháng chín hôm nay là một cái cực kỳ đặc thù thời gian chạm vào tối t ạ c à h ạ xì ý x a mù mặc chính tề nâng lên lễ vật mang theo mì t ủ ki rời đi mình thoải mái dễ chịu nông trường đi hướng ý n ổ xì cả cờ hờ tộc điệu bên ngoài thịt nướng quy cũng chỉ có t ạ c à h ạ xì ý x a mù bọn hắn có thể m u ộ n như vậy xuất phát cái khác có danh tiếng cổ n ổ hà người chỉ sợ sớm đã vào chỗ nhà xà cù mò lao ca c ạ ca ca xì t ạ c à h ạ xì ý x a mù cùng mì t ủ ki đi ngang qua h ạ t ạ c phủ đệ nhìn cách t ử sóc mộ cùng c ạ ca xì đợi bọn hắn một hồi lâu cũng là trong tay cầm lễ vật mặc chính thức nhỏ ca ca xì cũng bị xà cù mò mặc lên một kiện nhỏ trang phục chính thức tà ca hà m ị tù kỳ tỉ tỉ mười ngày trước nhỏ cạ cạ xì mới qua hai tuổi sinh nhật nhưng là đã mồm miệng lanh lợi cạ cạ xì thiên phú từ nhỏ đã bắt đầu hiện hiện m ị tù ký nghe được cả cạ xì、si、ngọt ngào chào hỏi từ trong túi láo lấy ra một chút bánh kẹo đưa cho cả cạ xì、si、đồng thời cũng hung hăng sờ soạn một cái cạ cạ xì khuôn mặt nhỏ nhằn đáng yêu bắt chuyện qua mấy người kết bạn mà đi trên đường các thôn dân cũng đem tự mình thương phẩm đánh gãy tiêu thụ hôm nay là bọn hắn kính yêu đạn dộ đại nhân có nhi từ thời gian liền nên khắp trốn mừng vui từ đạn dộ đại nhân thượng vị đến nay giá hàng giảm xuống thu nhập tăng nhiều còn có thể miễn phí học tập phòng thân bản lĩnh c h i t để thắng được thôn dân tử trên xuống dưới k i n h yêu về phần giá hàng vì cái gì giảm xuống chung quanh quốc gia có lời nói không sai đáng thương n à mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ tiểu tử vẫn là không có đính trụ đạn rổ lao ca thế công nhận đạn rổ làm chăn u ô i một cái l ẻ loi hưu quảng cô nhi từ nhỏ một mình sinh hoạt bị hắn sùng bái nhất hổ cả đại nhân đuổi theo chiều cố có thể đỉnh lâu như vậy mỹ nạ tổ đã vượt quá tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù dữ liệu về phần mại tổ g a i tạ cả hạ xỉ xả mù vẫn là trông thấy hắn xuất hiện tại hụ trì hạ học viện nghĩ đến đạn rổ lao ca cũng không thích này chủng loại hình bộ hạ muốn trọng dụng đều không địa phương thả mãi tổ dai không thích hợp n h à đàn rổ cũng tại cùng mỹ nạ tổ tiếp xúc qua trình bên trong bị mỹ nạ tổ hỏa chi ý chí lây lúc này quyết định cái này cũng là bất lạc long hành vi mà là thật đem mỹ nạ tổ xem như con trai mình tất cả có đêm nay tối đã là cho mỹ nạ tổ một cái t ê n tuổi cũng làm cho cổ nộ hạ người cùng giới nỉ ra người biết người này là ta con trai của đàn rổ ngươi là một m cái thử một chút ta cả hạ xì ỉ x ả m ù một nhóm đến thịt nướng quy thời điểm nơi này đã chất đầy người đàn rổ lao ca đây là muốn đem trước kia đưa ra ngoài tiền biếu toàn thu hồi lại nha mỹ nạ tổ treo có chút lúng tíu rung đứng tại cửa ra vào ta ớ i đều là có d n tiếng đại nhân vật, không h vật, đại l ú c trước hạ ắ n có thể tiếp xì hắn, hắn -si、đại nhân sa k u mò đại nhân mỹ nạ t ổ nhìn xem hai cái đi tới giống như là tìm được cứu tinh vội vàng chào hỏi không sai đ ề u c á i gì đại nhân gọi ba phụ sa k u mò sờ lên mỹ nạ t ổ đầu đứa nhỏ này cười lên khí chất có chút giống hắn đáng thiết bị đạn rổ lão ca đoạt trước một bước t ạ c ạ hạ xì ì sa mụ nhẹ nhàng bóp bóp mỹ nạ tổ bà vai thể quất có yếu đằng sau nhớ kỹ đi đông tiến học viện luyện một chút mỹ nạ tô bị tạ cả hạ xì ỉ xạ mù bóp bị đau liên tục gật đầu cũng đối với mỹ t ủ kỳ cùng cả cà xì lên tiếng chào hỏi tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cùng xạ cụ mỏ đem lễ vật trong tay thả tại cửa ra vào cũng mặc kệ mỹ t ủ kỳ mang theo cả cà xì đi cái nào ăn nhờ ở đâu thẳng tắp hướng phía chỗ cũ phòng đi đến không có gì bất ngờ xảy ra đạn rộ cùng phụ gạ cụ sớm liền tại bên trong các loại lấy bọn hắn mặc dù là đạn rộ tích lũy cục nhưng là hắn ở bên ngoài những người này ngược lại không thả ra vẫn là giao cho mỹ nạ tô đi vừa vặn rèn rèn r n rèn luyện tạ cả hạ s ì ỉ Sa mù liền chưa từng nhìn thấy đàn rộ như thế vui vẻ mặt đều muốn cười sai lệch làm sao nghĩ như vậy làm cha tạ cả hạ s ì ỉ Sa mù cùng xạ cù mò ngồi xuống ha ha các ngươi làm sao biết mỹ nạ tổ một ngày liền nắm giữ ba cái phong độ âm dương phật tống tốt tốt tốt bắt đầu l i ề u nhi tử đ ú n g không c ạ cả s ì đi cho đàn rộ đại nhân toàn bộ việc tạ cả hạ s ì lao đ ệ nha mỹ nạ tổ còn có cái gì thiên phú là ta không có phát hiện vẹn vẹn là phong độ âm dương p h t t n g nhưng đảm đương không nổi người đánh giá đàn rộ ân cần cho tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù rót một chén rượu không có cách mỹ nạ tổ cho hắn rung động quá lớn phong độn âm dương phật tổng thân thiện rất cao nhưng là v ẹ n vẹn là như thế này còn chưa đủ lấy để đạn dỗ cái họ này xỉ、sì、mù dạ phong độn âm dương phật tổng cao thủ vui vẻ mỹ nạ tổ đối nhận thuật lý giải mười phần siêu nhiên tựa như trong nguyên tắc gì dễ dãn nói tới bất luận cái gì thiên tài tại đối mặt mỹ nạ tổ thời điểm đều lộ ra ảm đạm phai mờ tại đạn dỗ dạy bảo phong độn âm dương phật tổng thời điểm mỹ nạ tổ có thể xưng một cái suy một ra ba với lại hỏa chi ý chí mười phần t u ầ n khiết đối đạn dỗ khẩu vị mỹ nạ tổ nha tạ cả hạ xì ỉ xả mủ cố ý thả trầm nữ tốc suy nghĩ nhiều nhìn xem đàn rổ lao ca lo lắng sắp mặt phong ấn thuật thiên phú cũng rất tốt với lại mỹ nạ tổ có có một không hai giới n ì dạ lúc không gian thiên phú đàn rổ lao ca ngươi biết điều này có ý vị gì a đàn rổ rót rượu tay cũng dừng lại có một không hai giới n ì dạ thời không gian hán đệ nhị thân truyền đệ tử tự nhiên biết điều này có ý vị gì lao sư nhân thuật rốt cục muốn lại thấy ánh mặt trời sao xem ra phải đi đem phong ấn thư từ họ rổ xi、si、mạt r o n g tay cầm bề đàn rổ hai mắt vô thần trong miệm tự lầm bầm làm không tốt hắn thật có thể dạy dỗ tới một cái hồ c ạ t ạ c ạ hạ s ì í sa mù nghe được câu này lập tức kinh ngạc cái quái gì đàn dỗ lao ca ngươi đem phong ấn thư cho họ dỗ xì m à rồi không phải đâu đặt ở hồ c ạ ca o ốc hít bụi đàn dỗ hỏi lại t ạ c ạ hạ s ì í sa mù t ạ c ạ hạ s ì í sa mù ngươi không sợ họ dỗ xì m à đem ngươi lao sư c h ỉ n h ra đến đàn dỗ tự nhiên cũng là biết tự mình lao sư không nói nhân đạo cầm thuật đàn dỗ, ta cớ gì họ rổ xì mạt i ệ u tử kia cả ngày trầm mê tại đệ nhất tế bào bên trên ta ngược lại thật ra muốn cho hắn nhiều nghiên cứu một chút lao sư thuật đạn d ô lại uống một ngụm nạ dạ nhất tộc bí chế hiệu rượu đôi chúng minh đệ đậu đen rau m ù ố n nói bất tranh khí nhà hắn hiện tại một ngày cũng dám ngủ hai giờ quá lười biếng t ạ cả hạ xì ỉ xa mù khỏe mắt kéo ra đem hạt hy ra mạ tế bào xa di gẳng phong ấn thư một mạch toàn kín đáo đưa cho họ rổ x ì mã d còn cung cấp tội phạm nước k h á c gián điệp cùng nghĩ ra hắn còn có thể ngủ ngơi liền vụn trộm v u i à. đừng ngày nào đột từ đi họ rổ xi mã dứt đều ngừng thật lâu hiện tại đều đi theo ạ bủ cùng một chỗ hoạt động làm trái thành lập ruột sơ tâm nha sa cù mò không ăn hai cái đồ ăn lại bắt đầu cho tạ cạ hạ s ì ị s à mù để cử công tác không đi anh em chiến tranh công h ơ n còn nằm tại cỗ n ổ hạ trường mục đâu đủ anh em dùng cả đời tạ cạ hạ s ì ị s à mù đem rượu uống một hơi cạn sạch rút đây không phải là con n ổ i vị sa cù mò lão ca lòng dạ đáng chém ai đáng tiếc lão ca còn muốn cho ngươi xem một chút ta bắt mới l ạ đồ chơi tạ cạ hạ s ì ị s à mù làm sao cái mới lạ pháp người bình thường chỉ có thể thụ ta một đau nhưng là đoàn kia hắc tuyến có thể định ta bốn đau Con mẹ hắn có thể cầu xin tha thứ nói là cùng đệ nhất có gia o tình ngươi nói mới lạ không mới lạ tốt tốt tốt hy vọng lần sau ăn tịch thời điểm không phải họ rồ xì mà giang lễ c h ư ơ n một trăm linh bốn c ạ cụ rủ kỳ diệu mạo hiểm một nặng nề thi thể nồng hậu dày đặc mùi máu tươi cùng c ạ cụ rủ thích nhất tiền mặt hương vị c ạ cụ rủ hai bên trên vai riêng phần mình trở đi một cỗ thi thể điểm điểm giọt máu không ngừng từ thi thể nơi trái tim trung tâm t r ố n g r i n g trong vết thương nhỏ ra tích rơi xuống đất huyết kê không ngừng tiến lên thẳng đến cái này hắc á m đường hầm cuối cùng ngọn đèn hôn ám chiếu sáng cả cụ rủ trong mắt màu xanh lục Cả、cụ ả c dù đứng tại chỗ hạ đ ổ i kim sở cổng thật sâu hít một hơi cái này để người ta mê say tội ác khí t ứ c cả cụ dù lại ra ngài lại tới rồi nguyên bản đứng tại giao dịch sau đài phương người phụ trách gặp cả cụ dù mang theo trên thi thể môn vội vàng chạy chậm đến cả cụ dù trước mặt không để ý trên thi thể huyết kế đem thi thể gỡ tại giao dịch trên đài dưới mặt đất đ ổ i kim sở bên trong cái khác thợ săn tiền thường thấy thế trên thân mang theo treo giải thưởng nhị dạ đều lo lắng bận bị hoàng đến chạy ra cái này không gian dưới đất còn lại tạm thời còn không có treo giải thưởng nhị dạ thì là đứng ngồi không yên ngốc tại chỗ dùng ánh mắt tò mò đánh giá cái này truyền thuyết b d ư ớ i nị dạ thứ nhất thợ săn tiền thưởng màu xám khăn trùm đầu đem chọn cái đầu bao k h ỏ a trên trán mang theo lang lẫn thôn nị dạ hậu ngạch chỉ bất quá bị lợi khí quẹt cho một phát gạch ngang mũi phía d ư ớ i đều bị mặt nạ màu đen bao k h ỏ a trên mặt chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào nhạt con ngươi màu xanh lục thân thể cũng bị hắc bảo thủng tình bao phủ áo bào đen d ư ớ i đáy chính thoát ra hai cái mang theo kỳ quái mặt nạ loại sinh vật hình người hướng phía thoát đi thợ săn tiền thưởng nhóm chạy đi nhìn kỹ cái này hai cái sinh vật đều là từ hắc tuyến tạo thành hiển thị g i quỷ dị đợi chút nữa cùng tính một lượt cả cụ dù đứng đội kim sở người phụ trách chính một mặt cười bồi đứng tại bên cạnh hắn cả cụ rủ sẽ khoan hồng đại hắc bảo bên trong lấy ra một bản đội kim sở xét nhỏ có chút bất mãn đối người phụ trách mở miệng gần nhất chuyện gì xảy ra có rất nhiều mục tiêu đều bị thủ tiêu lãng phí thời gian của ta có biết hay không để cho ta một chuyến tay không ta muốn tổn thất nhiều thiếu người phụ trách mập mạp gương mặt bị cả cụ rủ ngự a khí dọa xuất m ồ hôi nước hoảng vội và nói cả cụ rủ đ ạ i g i a chuyện này không liên quan đến chúng ta gần nhất giới lì dạ không yên ổn giống như có người đang không ngừng bắt những cái kia phản bội chạy trốn lưu lạc lì dạ chúng ta cũng bỏ ra rất lớn tinh lực đi s a cả cụ rủ quay đầu nhìn về phía người phụ trách con n g ư ờ i màu xanh lục mang theo lực á p bách đạm mạc nhìn xem hắn ý của ngươi là trách ta ra tay chầm lạnh i l i người phụ trách chân đều mềm lún cả cụ rủ là bọn hắn đổi kim sở ghét nhất cũng là thích nhất lý giả ưa thích hắn là bởi vì hắn hiệu suất cao với lại chỉ nhận tiền chán ghét hắn là bởi vì hắn thật chỉ nhận tiền cái gì quy củ đều không nói không phải không phải cả cụ rủ đ ạ i g i a chúng ta cũng rất phiền những cái kia cướp chúng ta buôn bán người chỉ là chúng ta cha không được thân phận của bọn hắn cả cụ rủ thu hồi ánh mắt muốn giết đều phải đem trướng kết xong lại giết huống hồ nghe hắn ý tứ đáng kia cùng đội kim sở đoạt mối làm ăn người rất là không đơn giản hắn hai cái địa bán ngu âm dương dị ẩm cũng đem chạy trốn thợ săn tiền thường cho c ò n trở về cả cụ rủ cổ tay thoát ly kết nối lấy trên cánh tay hát tuyến đem thi thể trên đất ném ở giao dịch trên đài tính sổ sách mặt khác đám người kia ta giúp các ngươi giải quyết đội kim sở có thể ra nhiều thiếu địa bán ngu âm dương dị ẩm từ áo bào đen dưới đáy dung nhập cả cụ rủ thân thể trong khoảng thời gian này tổn thất tiền hắn muốn đang đoạt mối làm ăn đám người kia trên th một thân mùi máu tươi cạ cụ rủ từ đội kim sở mở tối trong địa đạo đi ra trong tay còn cầm lượng cái dương lớn dùng phong ấn quyển t r ụ p đem cái dương chứa được tốt cạ cụ rủ nhìn một chút trên người áo bào đen ở mức cộc cộc bị huyết dịch thấm ướt triển khai đổi kim sở cho tình báo đám người này hành động quỹ tích đã bị đổi kim sở ở khắp mọi nơi nhãn tuyến thăm dò rõ ràng trạm tiếp theo là làng cỏ sao cạ cụ rủ trong lòng lầm bầm cầm lấy địa đồ đúng đối phương hướng đang chuẩn bị mở rộng bước chân bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó xuất ra đổi kim sở danh sách nhanh chóng mở ra làng cỏ thủ lĩnh sở s nhìn xem cái này kỹ càng nhận thuật tư liệu cả cụ dù biết đây cũng là một cái bị người một nhà phản bội kẻ đáng thương bất quá không ảnh hưởng hắn kiếm tiền mở ra bộ pháp tại phía trước trong rừng rậm tránh chuyển xây dịch hướng phía làng c ỏ phương hướng tiến lên tại đám người kia không tới trước đó trước kiếm được tiền một đơn sa cụ mò dẫn mấy c h i ạ bụ tiểu đội đang từ thổ quốc khu vực bên trong thoát ly xem trọng điểm đừng để cái kia bạo đột nghị ra chết sa cụ mò hướng phía ở và ở giữa tiểu đội hô biết bộ trưởng đều không phải lần đầu tiên chúng ta sẽ chú ý sa cụ mò nghe vậy gật đầu không phải hắn dông dài mà là nham mận thôn quá mức hèn mọn bọn hắn mấy c h i ạ bụ tiểu đội ngồi sồn thật lâu mới ngồi sồn một cái nham mận huyết kế n ý ra. ai lại là thật lâu không thấy được cả ca xì、si, giống như cả ca xì、si、hai tuổi sinh nhật m ì n h đến nên tiện hắn cái gì đâu sa cú mò bởi vì cổ n ổ hạ sở nghiên cứu nhu cầu tại đàn rồ xuống mệnh lệnh về sau một mực dẫn đội tại giới lý dạ đi dạo nói hắn là cổ n ổ hạ nhân viên gương mẫu khả năng ngoại trừ họ rồ xì m ã không ai có thể có ý kiến nhìn xem đã chỉ còn một hơi treo bạo độn lý d sa cú mò cũng là cảm khái rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngoại trừ tại phía xa hải ngoại làng Sương Mù, cái khác nhận thôn cá biệt huyết kế nỉ dạ cùng phản bội nỉ dạ xem như gặp thai vạn cô n ộ hạ nanh trắng mang theo tinh nhuệ nhất d ạ bù miễn phí giúp cái khác nhận thôn đổi bắt phản bội nỉ dạ đây là cái gì người tốt cũng chính là kế tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mù một quyền đánh băng n ổ kỳ về sau nham ẩn một mực đang thực hành bế quan tỏa cảng chính sách để xạ cụ mỏ tốn thêm một chút thời gian hiện tại trên đại lục quốc gia đều đã nhận ra có người tại đi săn huyết kế nỉ dạ n h a o nhau để cao đối huyết kế nỉ dạ bảo hộ xạ cụ mỏ cũng coi như miễn cưỡng song thành nhiệm vụ lần này xạ cụ mỏ cũng biết những n à y huyết kế nỉ dạ hạ tràng về ph sẽ có giá ma nạ cả nhất tộc tạo thành tinh thần xâm lược đại đội đối bọn hắn tiến hành một cái ký ức dò xét nếu như đã từng có đối hỏa quốc nhân sĩ tiến hành qua giết hại như vậy thì có thể chúc mừng bọn hắn sẽ không còn được gặp lại ngoại trừ phòng thí nghiệm bên ngoài trần nhà nếu như là chưa làm quá ác là mới lên làm nị h dạ người tốt như vậy còn có thể đạn dỗ đại nhân ư ớ c thuốc dưới lưu lại một cái mạng có thể bị dạy dỗ trở thành cỗ nộ hạ cư dân khai chi tán diệp vì cỗ nộ hạ phát sáng phát nhiệt ai đạn dỗ lao ca thật sự là quá mềm lòng bất quá dạng này cũng tốt nếu thật là vô điều kiện bắt người tiến hành nghiên cứu xạ cụ ngỏ trong lòng cũng có chút Sạ cù mò không biết là nếu như đạn dỗ đại nhân không cân nhắc làm hổ cạ danh giới cuối cùng sớm liền bắt đầu vô nhân đạo tạ ác nghiên cứu đây cũng chính là đạn dỗ phía trước vì cái gì muốn đẩy Sạ cù mò thượng vị nguyên nhân dạng này chính hắn liền có thể lén lút tăng tốc nghiên cứu tiến độ ai đạn dỗ đại nhân thật sự là quá mềm lòng cứ như vậy chỉ có thể khổ một khổ quốc gia khác đi ra chương một trăm linh năm c ạ cù dù kỳ diệu mạo hiểm hai làng cỏ tàn phá thi thể rách nát p h ò n g ố c c ạ cù dù đứng tại làng cỏ bên trong đã cởi hắn màu đen áo khoác phơi bảy nửa người trên khớp nối cùng miệng chỗ tất cả đều là loạn vũ hạt tuyến b ả vai cao cao nổi lên h ắ t tuyến đã đem ra của hắn chống ra đại biểu hỏa thuộc tính trái tim mặt nạ gió em dịu mặt nạ đã dung nhập hai vai của hắn địa o á n ngủ âm dương gì ẩ n hình thức cường đại trả c ờ dạ ba động từ cạ cụ rủ trong thân thể hiện hiện nhìn lên trước mặt chính tại chống cự hắn thảm nhẫn hai tay của hắn không ngừng k ế t tấn cạ tổng dục x ạ o cụ từ hỏa đột âm dương cạ tổng mặt nạ trong miệng thốt ra một mảng lớn dường như nước biển hóa diễm sau khi hạ xuống trong nháy mắt mở rộng thành biển lửa muốn đem trước mắt hết thể hóa thành cho tàn phong đ ộ áp h ạ từ phong độn âm dương phần g mặt nạ trong miệng thả ra cao áp phong cầu quét dọn trước mặt hết thể vật thể hình thành hình vòng xoáy gió bao để mặt đất phạm vi lớn vỡ ra hợp lại nhẫn p h á p viêm phong l ặ t đợt cả cù rủ kết s o n g cái cuối cùng lớn ở trong biển lửa hô to vốn làm anh liệt hỏa diễm bị cao tốc xoay tròn phong đoàn lôi cuốn ấy đối với số không nhiều thảo nhận ép đi nhiệt độ độ cao đem không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu v n mẹo thảo nhận nhóm đối mặt với giống như là biệt gẩm đem mặt đất đều quyển lên hỏa diễm tuyệt vọng từ bỏ chống cự biển lửa qua đi thảo nhận nhau ngã xuống đất mỗi người đều bị tiêu đến cháy đen sở s ù kỳ mê mang đầy r a cản ở trước mặt hắn hai người thân thể của hắn đã bị thiêu đến nước da hắn cũng bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến có chút ngậu. đây chính là cùng cường giả đỉnh cao trên n g h sao lấy tình báo mà sống làng cỏ tự nhiên cũng nhận biết cái này tại đen thành phố cực kỳ sinh động thợ săn tiền thưởng sau lưng thảo nhẫn lượng lấy thủ lĩnh của bọn hắn cổ áo không ngừng sau này kéo sở s ù kỳ hai mắt tứt át nhìn về phía trước ngã xuống n ì ra đây đều là vì số không nhiều một lòng hướng về mình cùng làng cỏ tâm phúc và không thì cũng sẽ không ngăn tại cả cụ dù trước mặt cỏ chi thật trợ giút đâu vì cái gì còn chưa tới s ở s ù kỳ một mặt thống khổ hỏi kéo lấy hắn sau này chạy trốn t h ả o nhẫn bọn hắn nho nhỏ làng c ó cũng có hai cái phe phái cỏ chi hoa cỏ chi thực thủ lĩnh đối mặt hiện thực ca đã nửa giờ cỏ chi thật hôn đản sẽ không trợ giúp chúng ta cỏ chi hoa nói không chừng thủ lĩnh treo giải thưởng liền là bọn hắn phát tàng đá lớn nga quỷ đạo bây giờ không phải là đối mặt tạ cả hạ xì ị xả mù bộ kia không đ ú n bộ dáng ngược lại một mặt kiên nghị lần này là bọn hắn cỏ chi hoa thai hoàng ậ p đầu hắn muốn thủ lĩnh của bọn hắn sống sót tàng đá lớn phát huy ra chính mình toàn bộ tiềm lực kéo lấy sơ xù kỳ hướng thôn bên ngoài trong rừng nhưng là tốc độ của hắn tại cả cụ dù trước mặt thật sự là quá chậm cả cụ dù đ ỗ n g nhiên nhảy lên trực tiếp mang theo hai vai phong hỏa mặt nạ rơi xuống tảng đá lớn cùng sở sụ kỳ trước mặt đoạn tuyệt bọn hắn muốn muốn chạy t r ố n đường đừng trách ta 18 t r i ệ u lượng tràn đầy h ắ t u y ế n miệng rõ ràng phun ra mấy chữ này bất quá không có nhìn thấy trong dự đoán thất kinh tảng đá lớn cùng sở sụ kỳ phản mà kinh ngạc nhìn xem cả cụ dù sau lưng cả cụ dù cũng không quay đầu lại tiếp tục nhìn chằm chằm tảng đá lớn cùng sở xù kỳ hai người các ngươi cảm thấy ta sẽ lên loại này trẻ con trò s u làm cả cụ dù cảm thấy vũ n ụ sa k u Mò cùng mấy con tiểu đội nên ngang đứng tại trong rừng rậm trên đại thụ lấy các cái cả cụ r ù đánh giá quay lưng về phía họ hát tuyến quay vật sa k u Mò s ờ lấy bị mặt nạ bao trùn cái c ằ m đây là cái gì mới l ạ đồ chơi tại còn không có tiến vào biến thái họ rổ xì mà thời đại cổ nổ hạ bốn mươi năm cả cụ dù loại này kỳ kỳ quái quái, quái bí thuật tại giới nỉ dạ cũng không phổ biến bọn hắn mang theo bạo đội nỉ dạ chuẩn bị từ thảo quốc g ư ợ n đường chạy về cổ nổ hạ nhưng là bị chiến đấu tiếng vang hấp dẫn t r ư ớ đến xem có cái gì ngoài định mức thu hoạch đây không phải có mà c h ố n tới làm cả cạ xì quá sinh nhật hắn sẽ, sẽ không thích co tạ c ạ hạ sĩ lao đệ hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú thực sự không được liền đưa cho phòng thí nghiệm h r dồ sĩ m à d i a i đến cũng không có cự tuyệt sơ su kỳ khiếp sợ nhìn xem cả cụ dù hậu phương không biết tên ạ bù có phải hay không đại quốc gã bù hắn không chắc chắn lắm bởi vì hắn chưa thấy qua phách lối như vậy ạ bù các n g ư â i loại bí mật này bộ đội không phải hẳn là lén lút sao làm sao nên ngang đứng ở trên nhánh cây xem n á o n h i ệ t tan dưa sơ su kỳ lắc đầu đem suy nghĩ lung tung vung ở một bên điều động hắn thông minh cái hóc đã có biên số vậy sẽ phải hào hào nắm chắc đầu góc của hắn chưa từng có cao như thế hiệu vận chuyển qua ph Gần nhất cổ n ổ hạ thương nhân đều rất phách lối bởi vì hắn áp tiêu nỉ dạ càng thêm phách lối nghe nói đều là đạn rổ đại nhân bộ hạ cũ cổ n ổ hạ đồng tuyến hiện tại cổ n ổ hạ thương nhân cũng dám chỉ vào quốc gia khác nỉ dạ mắng cổ n ổ hạ biên cảnh cũng thế đồng tuyến nỉ dạ tản ra về sau thẹn lần đi tìm quốc gia khác biên cảnh đóng giữ nỉ dạ giao lưu tình cảm muốn hỏi hắn vì cái gì biết thảo quốc cũng là cổ n ổ hạ nước láng giềng như vậy cổ n ổ hạ ạ bù cũng sẽ phách lối như vậy sao bọn hắn mặc dù không có giai hộ ngạch trên thân cũng không có tiêu chí nhưng là sở xù kỷ cảm thấy chỉ có cổ nộ hạ nỉ dạ có thể phách l s ở s ủ kỳ đem ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên cây một cái duy nhất không có mang mặt nạ chỉ đeo lấy khẩu trang người dẫn đầu cô n ộ hạ tóc bạc rõ ràng chỉ là tại đứng nơi đó nhưng là tốt như chính mình vừa ra tay liền sẽ bị xử lý đó chính là ngươi dị dạy ra đại nhân cứu mạng nha ta là thảo nhẫn thủ lĩnh ác quỷ đại nhân tiểu đệ s ở s ủ kỳ lên tiếng hô to cái gì tam nhẫn dị dạy r cả cù rủ cũng là cả kinh đằng sau ta thực sự có người cả cù rủ quay đầu nhìn lại xa cù mò cũng là bị sờ su kỳ tiếng la khiến cho x ư n g sờ cái gì dị dạy r không đúng tạ c ạ hạ x ì l a o đệ tiểu đệ vẫn là thảo nhận thủ lĩnh tạ c ạ hạ x ì l a o đệ giấu sâu như vậy là muốn làm gì đáng chết c ạ cù rủ trông thấy phía sau hắn cách đó không xa có nhiều như vậy n ý dạ, cũng là thầm mắng một tiếng lôi đ ộ t ngụy ám c ạ cù rủ từ trong miệng mình phun ra một thanh lôi điện đại thường chạy x ạ cù mọ mà đi ẩm ẩm trong rừng rậm đại thụ đều đứt gãy sương mù cùng mảnh gỗ vụn trực tiếp tràn ngập tại trong rừng rậm bất quá phía trên các n g dạ toàn đều lóe lên một cái không thấy thân ảnh cả cù rủ cũng mặc kệ trước mặt m ư ờ i tám triệu lượng vội vàng lên nhảy rời đi tại chỗ kết ảnh cả cù rủ trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo hẹp dài vết đao đại lượng hắc tuyến bị chém thành hai đoạn phía sau cũng gạt ra một cái vỡ vụn miệng chìm mặt nạ ta thủy thuộc tính trái tim không đúng lúc nào cả cù rủ sau khi hạ xuống trên người hắc tuyến lập tức rơi xuống một bộ phận con ngươi màu xanh lục tràn đầy ngưng trọng biết gặp phải cường địch không xong chạy mau nhà a một đạo có chút giọng nghi ngờ t r u y ề n đến cả cù rủ trong lỗ t a i tại hắn còn chưa kịp có hành động thời điểm cả cù rủ chỉ cảm nhận được một cỗ lùn gió mát thổi qua thân thể của hắn cách m n hai vai phong hỏa mặt nạ lập tức đột nhiên nổ tung một đạo ít hình vết đau từ hai vai mãi cho đến đ u ổ i cả c ụ rủ trong lòng đại trấn đối một ư ơ i tám triệu lượng khát vọng triệt để tiêu tán từ trong cơ thể thoát ra hai cái mặt nạ quái lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phân biệt từ phương hướng khác nhau phi nước đại chớ xem thường ta ta thế nhưng là cùng đệ nhất hồ ca b à n h còn không có chạy xa lôi thuộc tính mặt nạ quái đã tán toái trên mặt đất Sạ c ụ mọ yêu đau hời hợt gác ở cả c ụ rủ trên cổ cuối cùng chỉ còn một viên thổ thuộc tính trái tim người cùng đệ nhất hồ ca xà cù mọ đ o n đau bên trên l o à h à n quang ánh mắt không ngừng trên dưới quét mắt trước mắt áp tuyến quái vật Cái đ một, một viên tràn đầy n gân xanh trái tim chính ấy yếu ớt biên độ không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mấy cây thật nhỏ hát tuyến liên tiếp phía trên đầu lâu Cả、cụ c rủ đầu an an ổn ổn đặt ở tre kín phong ấn đường vân trên t h a y n ắ m trong mâm còn rất thân mật trở lại một cái nho nhỏ trống giống thuận tiện cả cụ rủ dùng hát tuyến kết nối phía dưới ngâm tại không biết tên trong nước bẩn tay đâu không phải thân thể đâu liên thương một cái đầu liên tiếp một trái tim ngươi nói với ta cái đồ chơi này là cả cụ rủ. t ạ c ạ hạ xị xạ mụ đem xạ cụ mọ thân thể tầm hướng nhà tù phương hướng để hắn nhìn xem hắn mình làm r a táng tận tiên lương k ỳ t á c xạ cụ mọ lao ca ngươi làm sao như thế tàn bạo hắn thân thể đâu ngươi cho ta nói hắn là người a s ạ cụ m ỏ hai tay giấu trong lòng ở trước ngực dùng bất đắc d ì ánh mắt nhìn liếc t r ò n g mắt đều không mở ra được cả cụ dù không phải ta là cái k i a hỉ dù cổ hắn đem cái đồ chơi này cả chính dạng này khó trách cả ca si không thích huynh đệ ba người dùng bội phục mắt chỉ nhìn vẫn còn đang đánh lượm đầu s ạ cụ m ỏ không phải anh em ngươi thật đem thứ này đặt tại hai tuổi tiểu hài từ trước mặt đi a khó trách cái này đầu thêm trái tim tại nhà tù không tại phòng thí nghiệm nếu không s ạ cụ m ỏ lao ca ngươi vẫn là chết một chết đi anh em sợ cả cạ xỉ、si、tâm lý biến thái đã cả cạ xỉ、si、không cần đó còn là đem nó đưa về phòng thí nghiệm a một mực rêu dao mình không tình cảm chút nào đạn rổ cũng t a o mày lên xách tạ c ạ hạ xỉ ỉ x ả mũ đẩy ra cạ cụ dù m ị mắt thông qua con ngươi màu xanh lục lần nữa xác định thân phận của hắn cái đồ chơi này còn thật có ý tứ bị các ngươi chơi như vậy chết vẫn rất đáng tiếc tạ c ạ hạ xỉ ỉ x ả mũ thu hồi tay của mình đặt ở phủ g ạ cụ trên thân xoa xoa a hắn còn có cái gì năng h i ế u đạn rỗ bị tạ c ạ hạ xỉ ỉ x ả mũ lời nói câu lên tâm tư theo tạ cả hạ xỉ lao đệ ý tứ cái đồ chơi này trừ bỏ bị nghiên cứu bên ngoài còn có thể có cái khác dùng tạ cả xỉ xa mũ rất biết kiếm tiền có tính không xác thực s a c u m o nhẹ gật đầu hắn quyển t r ụ c bên trong hết thể có một trăm ba mươi triệu lượng anh em ta lấy thời điểm ra đi hắn còn muốn cùng ta liều mạng tới cho nên ta mới loại bỏ trên người hắn hát tuyến t ạ c ạ hạ si ì s a mù nhìn về phía s a c u m o cho nên c ạ cù dù cái bộ dáng này vẫn là bị ngươi biến thành con vung nổi cho phòng thí nghiệm học xấu nha hạ tạ c s a c u m o c ạ cù dù nguyên bản nửa chết nửa xuống đầu nghe được mẫn cảm tử lập tức mở hai mắt ra phẫn hận nhìn chằm chằm s a cù mò hé miệng cũng không biết từ cái kia bộ vị phát ra t h a nhâm tiền của ta hồ xong sau lại lâm vào trạng thái ngủ đông nghĩ đến là một trái tim thêm mấy cây hát tuyến căn bản vốn không đủ để cho cả cụ rủ có ngoại trừ còn sống bên ngoài năng lượng mấy người đưa mắt nhìn nhau vẫn là bưng về phòng thí nghiệm a bốn tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù một nhóm thừa dịp bóng đêm đem cái này khiếp người đồ chơi bưng đến trong phòng thí nghiệm khi dù cô nhật tỉnh tiến lên đón khi dù cô tựa như triệt để dung nhập loại hoàn cảnh này cũng không biết hắn là tới đón tiếp hồ cả vẫn là tới đón tiếp thí nghiệm tài liệu các vị đại nhân đàn rộ phất phất tay ra hiệu không cần phải để ý đến bọn hắn để hi dù cụ bưng cả cụ dù liền có thể mình đi làm việc tạ cả hạ xì ỉ xả mù cùng phủ gạ cù hai cái đông nhìn tây nhìn lần đầu tiên tới nhà cái này phòng thí nghiệm cảm giác cùng ngoại giới vĩ độ cũng không giống nhau chân bóng trần nhà không biết là cái gì kim loại đem phòng thí nghiệm vây kín kẽ còn có ánh đèn không nhìn thấy cái gì bóng đèn nhưng trong phòng sáng như ban ngày đạn d ồ bản muốn rời đi nhưng nhìn đến phủ gạ cù cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù lượng người hiếu kỳ cục cưng cũng là tức giận nói gọi các ngươi nhiều đối thôn để ý một chút kết quả một cái ôm nông trường không b u n g tay một cái tệ nần cùng đông tiến học viện đối n ị c h rõ ràng toàn thôn quyền hạn đều đối với các ngươi mở ra quả thực là một lần chưa từng tới phu gạ cùng ngược lại là ngượng ngùng gãi đầu một cái không có cách anh em ù chỉ hạ có thể chịu thua tạ cả hạ xì ỉ xạ mù ngược lại là rất thản nhiên dân di thực vi t i ê n đợi đến m ỉ tụ k ỳ cùng n ổ ngủ nghiên cứu ra cao sản h ẳ n g i ố n g đừng liếm lấy cái bước mặt đến muốn ngao đi thôi lão ca mang các ngươi kiến thức một chút phòng thí nghiệm thành quả đàn r ỗ nói đến mười phần kiêu ngạo cùng tự hào thoáng một cái khơi gợi lên tạ cả hạ xì ỉ xạ mù hưng thú khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt cũng không phải nói dỡn đàn dỗ lao ca đến tột cùng sẽ cho giới mỹ dạ mang đến cái gì ta hiếu kỳ gấp nga đàn dỗ chạy như bay ngẩng đầu mà bước dẫn theo đám người đi hướng phòng thí nghiệm c h ỗ sâu tạ cả hạ s xì xạ mụ tò mò nhìn phân bố hai bên trong suốt cách ly phòng từng cái cổ nộ hạ nhân sĩ mặc áo khoác trắng mang theo vô khuẩn bao tay chân bộ còn có khăn trùng đầu đương nhiên cái chắn cũng lộ ra cổ nộ hạ n h ì dạ hậu ngạch cho dù là tại phòng hậu nghiêm mật phòng cô lập những người này cũng đem hỏa chi ý chí treo trên cao cái chán nếu như không xem bọn hắn chính đang làm cái gì lời nói phòng rộng rãi lại sáng tỏ các loại dụng cụ đều bao trùm lấy một tầng trong suốt mà mỏng dù cho mỗi cái phòng bên trong thi thể còn chưa hết bày biện một bộ nhưng là thông gió cùng sắp xếp ô làm c nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm mặc dù đều mang khẩu trang nhưng là hộ giới chán phương ánh mắt vô cùng nghiêm túc cùng đ o n trang chậm rãi giải phẫu trước mặt nghiên cứu khoa học vật liệu tạ cả hạ sĩ ỵ xạ mụ biết rất rõ ràng bọn hắn tại làm tạ ác thân thể thí nghiệm nhưng là cái này không che giấu chút nào hành vi lại như thế sáng tỏ phòng thí nghiệm để tạ cả hạ xị ỵ xạ mụ không tự chủ được cho rằng cái này rất chính quy giống như là tại bệnh viện bác sĩ chính tại trên bàn giải phẫu phân chiến đàn rỗ đem mọi người xe nhẹ đường quen dẫn tới một gian phòng cô lập trước mặt xem xét liền không có ý đến đàn rỗ đại nhân thật sự là quá mức vất vất v nhẹ nhàng g õ g õ trong suốt cửa phòng bên trong mấy cái nhân viên nghiên cứu lập tức dừng việc làm trong tay kế ngẩng đầu nhìn về phía đ à n rộ một nhóm t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù rõ ràng nhìn đến mấy người nhìn thấy xạ cụ mò lao ca con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng nhưng là rất nhanh liền bị bọn hắn áp chế xuống tới đi thôi các vị lão đệ đ à n rộ nhìn xem bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học nhân xuống trừ độc cái nút lập tức đẩy cửa phòng ra đối các huynh đệ nói ra huynh đệ mấy người đi vào cửa phòng ta cả hạ xỉ ỉ xạ mù phát hiện phía trước lại còn có một tầng trong suốt pha lê hơi nước từ đỉnh đầu phun ra xuống suy trước mặt pha lê t ạ i hơi nước phun ra qua đi hướng hai bên chậm rãi kéo ra bên trong nhân viên nghiên cứu lập tức liền tiến lên đón s a cù m ọ đại nhân còn có bạo đột n g h ỉ giải nhục thể tổ chức sao k h i dù c ô tổ trưởng đem cơ thể sống cấp đi khoa chúng ta thất chỉ phân đến một cái tay h ồ ca đại nhân chúng ta muốn xin vụ ẩn minh đ ồ n văn bản xin s ớ m phát vì cái gì một mực không đã cho nha h ồ ca đại nhân khoa chúng ta thất tội phạm cùng cặn b ã thật không đủ lại cho điểm a v ă n cầu nghe những này dữ dội lời nói ta cạ xì ỉ xả mù một hơi không có dẫn theo đi lên vịn phụ gạ cụ bà bay vương bít lấy chán của mình ta c ả hạ sĩ ị xạ mụ nhìn xem đạn rộ không ngừng trong bọn hắn ở giữa ba phải liền biết bình thường đạn rộ lao ca đối với mấy cái này nhân viên nghiên cứu khoa học hẳn là rất khoan dung vẫn là đem s ẻ n rủ tổ b giả mạ cho cả lời nói a để hắn khuyên nhủ đồ đệ của hắn chương một trăm linh bảy mang tới đương nhiên là hòa bình tại bắt tại bắt rút cùng hạ bụ đã nhanh ba tháng không có nghỉ ngơi các ngươi ngược lại là dùng chậm một chút nha vũ ẩn minh nộn bọn hắn đều chưa chắc có n g ư ơ i muốn ta đi cái nào cho người bắt tốt tốt tốt ngừng ngừng, ngừng. lần này là cho ta mấy vị lao đệ giới thiệu thành quả Các ngươi những vấn đạn ề này hậu tiên nghiên cứu và thảo luận trên và hậu thảo cứu đ i hội h ắ c lại. Đạn dộ vung tay lên tránh khỏi những n à y bao tay bên trên tất cả đều là máu tươi nhân viên nghiên cứu khoa học tranh thủ thời gian chỉ vào nơi hẻo lánh một cái đồng dạng ăn mặc người làm có phải hay không muốn tạo phản còn không mau tới nhìn xem làm gì một bên mặc dù không có d a i bao tay nhưng là mặc áo khoác trắng giả mạ nạ cạ làm một thanh đã kéo xuống khẩu trang đạn dộ đại nhân bọn hắn bình thường liền l ạ như thế phía ta Giả mạ nạ cạ làm một câu để đạn dộ đem sắc mắng ra miệng thô tục ngất xuống ai được rồi ngày mai gọi tộc nhân của ngươi đến chống đỡ một hồi ngươi nhanh cho ta lão đệ nhóm giới thiệu một chút các ngươi phòng thiên tài ý nghĩ nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm gặp đạn dô một mực qua loa không có hứa hẹn cũng là thở dài một hơi nhao nhao tảng ra tiếp tục nghiên cứu của mình dạ mãn hạ cạ lam hai ba bước đi ở trước mặt mọi người đem mọi người đưa đến một cái cự đại bồi dưỡng đồ hộp trước ta cạ hạ xỉ x ả mụ mấy người tò mò nhìn cái này màu xanh nhạt bồi dưỡng b ì n h bên trong có một viên đéo thịt không ngừng tại dịch dinh dưỡng bên trong chìm nổi đéo thịt bề ngoài m ấ mô hiện lên màu đỏ nhạt với lại mặt ngoài còn có lít nha lít nhít chú ấn nhìn kỹ còn có thể nhìn m ta c ả hạ xì ị x à mù cùng x à cù mỏ phủ gạ cụ đều một mặt một lời khó nói hết nhìn xem cái này buồn nôn đồ vật ngay cả đàn rô cũng c a o mày lên cái này giống như cùng lần trước hồi báo không giống nhau nha dạ mãn hạ c ả lam ánh mắt lập tức trở nên có chút c ủ ồ n h i ệ t không đàn rô đại nhân đây chính là lần trước hồi báo đồ vật từ mạng ngươi tên xì mù già nhất hảo ba vị đối đàn rô như thiên lôi sai đâu đánh đó lao đệ nhóm n g h e vậy đều kinh hãi nhìn về phía đàn rô thứ đồ gì mặc dù không biết đây là cái gì nhưng lại ác tâm như vậy đồ vật đàn rô lao ca lại mang theo mình d ò n họ dạ mãn h cạ lam mang theo tự hào ngư Tiếp tục nói, lần trước chúng ta nhất nói, chúng lần là hảo, xỉ mũ giả không ế t ợ p c h ta giả mạ nạ chỉ ấ t t có thể đối địch nhân hậu phương tạo thành tổn thất to lớn còn có thể giả mạn nạ cả nhất tộc điều khiển hạ chuyên tìm quả hầm mềm sắp vỡ nhất định gây nên quân địch khủng hoảng dù sao ai cũng không biết trở về quân đội bạn có phải hay không bản thân trong cơ thể có hay không tạc đạn một khi phá hư tín nhiệm của bọn hắn sĩ khí liền căn bản d ậ y không nổi nhiều đến mấy lần sợ là buổi sáng xuất kích buổi chiều bọn hắn liên doanh địa môn đều vào không được âm hiểm tạ c ạ hạ si ỷ sa mù trong lòng chỉ có hai chữ những này thiên tài là thế nào nghĩ đến loại này chiêu số bất quá từ khi đạn dỗ đại nhân đem phong ấn thư cho họ rổ si m à đại nhân về sau chúng ta ở bên trong phát hiện bảo tàng khổng lộ dạ mãn hạ cả làm tại phòng thí nghiệm lăn lộn nửa tháng tựa như nhiễm lên nhân viên nghiên cứu của nhật dạng này mới có thể gánh được ta xỉ mù dạ dòng họ đàn rổ trong mắt loay ánh sáng sáng loại này giết người lại bốc lên ngờ vực vô căn cứ đồ vật quả thực là trong lòng của hắn yêu hắn còn nhớ kỹ đệ nhị hồ cạ đã từng nói hỗ thừa khởi bạo phụ là muốn phối hợp hế thổ c h u y ể n sinh âm dương h ẹ đỏ kèn xảy đến sử dụng nhưng là hiện tại cổ n ổ hạ bọn hậu bối thanh xuất vu lam nghiên cứu ra có thể viễn trình điều khiển địch nhân t h u ậ t thức coi như đồng quy v u tận đó cũng là địch nhân cùng địch nhân nhân đạo cùng địch nhân nói cái gì nhân đạo bất quá những n à y màu đen t r ứ n g trùng là cái gì tạ cả hạ s ỉ x à mù dán pha lê cẩn thận nhìn xem s ỉ mù dạ nhất hảo bên trên t r ứ n g t r ù n g dạ mãn hạ cả lam lúc này cũng muốn lên chuyện này tiếp tục nói a đúng đây là chúng ta vài ngày trước mới cải tiến thành công chúng ta mở ra phong ấn thư phát hiện phía trên ghi chép một cái áp d è m nhất tộc c ấ m thuật tranh đến áp d è m tộc trưởng sau khi đồng ý chúng ta cũng cân nhắc đến bừa nổ thủy t r u n g hữu dụng xong một ngày liên cải tiến ra xì、si、mù da nhất hảo biến chủng xì、si、mù da nhất hảo ấm độc kiến thức rộng rãi đạn r ổ cùng nhìn qua nguyên tắc tạ cả hạ s i y sa mù tự nhiên biết cái này ấm độc chi thuật là cái gì đem thi thể tụ tập cùng một chỗ cũng đem độc trùng giải trong đó phát động kết giới dùng độc trùng nhanh chóng sinh sôi làm t ử vong tế bào sinh ra khí đ ộ n n g ư ợ n h ờ bạo tạ k u y ế t tàn khí độc công kích tất cả tiếp xúc đến xương độc sinh vật sở dĩ là áp rèm cẩm thuật nguyên nhân, liền là kết giới không thể di động. lúc đầu phạm vi có hạn lại điều kiện hạ khắc đều đã là cấm thuật ngươi bây giờ tới một cái loại sách tay tự động truy định hình đàn rô cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù một trận trầm mặc tạ cả hạ xì ỉ xả mù nghĩ là phòng thí nghiệm thành lập xong được mới bao lâu liền có thể đến tới loại kia hố to đều lấp không đ ầ y thi thể số lượng sao đàn d ộ bây giờ nghĩ chính là có phải hay không đối bọn này bộ hạ quá mức p h ó n g túng anh em bộ hạ cũng quá cực đoan đi simu ra nhất hảo âm độc cái này mẹ hắn cùng sinh hóa vũ khí khác nhau ở chỗ nào a sinh hóa vũ khí không thể nên ngang tự mình đi tiến địch nhân nội bộ đổi nhất định phải mẹ nó cho ta đổi đàn d ộ lập tức ấp liên tiếp giống to dạ m ạ n n ạ cạ lam không thể tin nhìn xem hắn kính yêu đàn d ộ đại nhân chẳng lẽ ta đàn rộ đại nhân biến mềm yếu rồi đàn rộ đại nhân cái này cái này là có cái gì không hài lòng sao dạ mãn nạ cả lam bị khuất hỏi loại vũ khí này ta xỉ mù dạ dòng họ không xử v ớ i nhất định phải cho ta sửa lại đàn d ỗ không dám tưởng tượng xỉ mù dạ nhất hảo sắp vỡ xỉ mù dạ dòng họ tại giới mỹ dạ thanh danh không nói người ngại chó ghét đi vậy cũng phải là cái nhân thần cộng phẫn cái kia kêu cái gì s ạ dù tổ bị nhất hảo đàn d ỗ vốn định lớn tiếng phụ họa nhưng là lại cảm thấy s ạ dù tổ bị tội không đến tận đây cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng bị đàn d ỗ tiếng giống to âm hấp dẫn n h o nhao vây quanh đàn rỗ đại nhân cảm thấy xỉ mù dạ đều không xử mới ngươi x ả rủ tổ bị dựa vào cái gì ta nhìn nha đệ nhị h ồ cạ là chúng ta tiên phong chúng ta là đi theo con đường của hắn mới sáng tạo ra như thế vĩ đại tác phẩm không bằng gọi tổ bị dạ m à nhất hảo có thể có thể tán thành tán thành lao sư nha không phải ta không có ngăn cản mà là dân ý khó vi phạm nha ngài tuyệt đối không nên trách ta chương một trăm lẻ tám ta cạ hạ xì ỉ x ả mụ cho cái này giới lụy dạ mang đến cái gì ta cạ hạ xì ỉ x ả mụ từ phòng thí nghiệm sau khi trở về một mực hỗn loạn nằm trong nhà một mực không thể và ngủ quá rung động thằng đến mỹ t ủ kỷ sáng sớm ngày thứ hai đến đây gõ cửa phòng hắn trong đầu hắn hay là tại quanh quần một cái ý nghĩ mẹ tụ bị dạ mạ nhất hảo bại hoại công đức không có hắn một phần a nếu không đạn rổ lao ca vẫn là đi làm nổi ca đi tiếp tục như vậy lao đệ ta sợ bị người nôn nước bọc n h à nghe nói hậu thiên a không hiện tại hẳn là ngày mai liền sẽ có phòng thí nghiệm nghiên cứu và thảo luận đại hội nghe nói họ rổ x ỉ ma cùng h ỉ rủ cổ đều là đối nghiên cứu của mình có đột phá không phải rất dám đi t ạ cả hạ xì xạ mủ ngơ ngác ngác đi đến phòng khách đặt mông ngồi tại trước bàn cơm mỹ tụ kỷ đang không ngừng từ phòng bếp bưng lên nàng vất vả làm đ hai cái c ủ hệ nệ cạn lông đang tại trên bàn cơm không ngừng đùa dỡn nghe các nàng vui cười âm thanh tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mụ biết được gần nhất cô nhi viện tiểu bằng hữu thường xuyên đến nông trường chơi đ ù a hai cái này c ủ hệ nệ cạn lông cũng rất thuận lợi du nhập g n bọn hắn chỉ bất quá mỗi ngày đều phải tiếp nhận đ ủ dù m à kỹ s ù ỉ dìn lao thái bà phong ấn thuật dạy bảo ai các ngươi bao nhiêu tuổi có phải hay không muốn tới đi học tuổi tác tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mụ đem trứng tráng nét h vào trong miệng đối hai cái c ủ hệ nệ cạn lông nói ra nếu như là xạ dù tô bị hỉ dù rèn tại vị tạ cả hạ xỉ xạ mụ chắc chắn sẽ không để các nàng đi nhận trường học tiếp nhận giáo dục bất quá bây giờ đệ tứ là đạn rộ lao ca n h ữ n trường học giáo đồ vật vẫn là rất thực dụng tốt nghiệp còn có thể lựa chọn ba cái đối ứng thuộc tính nhân thuật cái này mới xem như thứ nhất nhẫn thôn nên có giáo dục trình độ nhà xa d ụ tô bì chỉ làm cho học tam thân thuật chó gặp đều lắc đầu dầu gì đi nhẫn trường học nhiều giao điểm bằng hữu cũng tốt tiểu bằng hữu đi trường học thụ chịu khổ tuổi thơ ký ức mới tính hoàn chỉnh a n mày cùng ngàn hạ năm nay đều muốn đầy năm tuổi hai cái tiểu nữ hài ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chăm miệm một lời nói u dù mạ kỳ ăn mày cùng u dù mạ kỳ ngàn hạ sao anh em đều cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy lần thứ nhất biết tạ cả hạ s ì Ý s à mù đưa thay sờ sờ cái cảm nhìn về phía một bên l dù mạ k ỳ s ù Ý dín lao thái bà nói thế nào đối các nàng về sau có sắp xếp gì không tạ cả hạ s ì Ý s à mù không phải hiểu rất rõ cái này l dù mạ k ỳ nhất tộc còn sót lại trường lao ý nghĩ là muốn l dù mạ k ỳ nhất tộc khai chi tản g diệp một lần nữa hiện lên ở giới n ý dạ vẫn là an an ổn ổn sinh hoạt không cần gánh vác như thế áp lực nặng nghề l dù mạ k ỳ s ù Ý dín đều lớn tuổi như vậy tự nhiên cũng hiểu được tạ cả hạ xì ỷ xà mù ý tứ dùng khăn giấy ưu nhã lau bên miệm mỡ ông nhàn nhạt mở miệm để các nàng về sau mình quyết định đi dù sao cũng là thân nữ nhi su ý gì nữ g khí gọi là một cái không có chút rung động nào rời rạc thế ngoại t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù cũng nghe được lao thái bản này sắp vĩnh biệt coi đời ý vị lao thái b à chính ngươi còn không phải thân nữ nhi làm sao như thế phong kiến t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù gặp hai cái tiểu bất điểm cảm xúc x a sút bắt đầu bất mãn mở miệng không phải lao thân xem thường thân nữ nhi mà là xem thường u d u ma kỳ u d u ma kỳ s ù ý d ì một bộ coi n h ẹ nhân sinh dáng vẻ mang theo nồng hậu dạy đặc hồi ức thanh âm trong phòng khách tiếng vọng u dù ma kỳ ta cả hạ xỉ ỉ x lại bị xù ý gì mặc dù chậm c h ạ m nhưng là rất có sức mạnh thanh âm đánh gãy đi ra cường giả sao lao thân có ý tứ là tu dù mạ kỳ nhất tộc đi ra dù là có sẻn gỗ cụ x o n g dị trịa nửa trình độ cường giả sao hắc người cái này lao đăng người ta là con trai của lục đạo trả cờ giả t r u y ể n thế ngươi làm sao so liền ngay cả giống như ngươi cường giả đều chưa từng sinh ra nhiều nhất chỉ có cùng các đại thôn cả không sai biệt lắm người duy nhất có thể vượt qua cả người cuối cùng lại là cái bạch n h ã n lang mẹ ngươi vợ xeo lẹt đúng không nếu như bị y nổ xỉ cả cờ hờ hoặc là áp rèm y nụ dù càng nghe được chỉ định muốn ngươi quả ngon để ăn lại nói cái gì gọi giống như ta cờ giả anh em đây là cố gắng cùng mồ hôi không có một chút xíu thiên phú Xách! thái cũng có cả hạ、si、khó chịu nói ra. U dù mà nhất tộc sinh mệnh lực chẳng đấy, cờ dạ lượng có thích cùng chết như nha, hạ khó nhất sinh mệnh thể sánh vai sẽ đến dù, nhưng là liền là thiếu thiếu phóng thích đường tắt, liền một lòng cùng chết phong thuật. Ngươi quan ngày nói lượng đến liền đường liền lòng ấn bi si vai sẽ sa bà. mu U lao ra. vậy y đấy, một mà một Tạ trả tắt, là là dạ kỳ rủ, dù để tạ c ạ hạ s ì ỉ xạ mù trong đầu cũng tràn đầy thiên tài ý nghĩ tạ c ạ hạ s ì ỉ xạ mù một phát bắt được lao thái bà tay người nói cho các ngươi hụ du mạ kỳ an cái đại vi lực h u y ế t k ế tạ c ạ hạ s ì ỉ xạ mù dừng một chút được rồi nữ hải t ử ra nhà đến lúc đó chỉnh thần thần quỷ quỷ quá khó nhìn tạ c ạ hạ s ì ỉ xạ mù nghĩ nghĩ cũng từ bỏ trong nhà mỹ tủ kỷ còn có hai cái tiểu bất điểm vẫn là an an ổn ổn nghiên cứu phong ấn thuật t a c á c loại không phải có một cái có sát sao nạ gà tổ không phải là bị gắn đủ chi hạ mạ đạ dị nệ c à n sao cái tia nếu không dứt khoát trực tiếp đem g ì nệ găng đặt vào quỷ nha la kế hoạch thực sự không được chụp cho đàn d ổ lao ca dùng đàn d ổ lao ca vô phúc tiêu thụ liền chụp cho phụ gạ cụ dùng cứ như vậy ủ trí hạ mạ đạ dạ ông lao kia liền có thể không cần truy cầu hư vô mở mịn mục tiêu a n hưởng tuổi già cổ nội hạ thực lực cũng nhận được tăng cường nạ gạ tổ cũng có thể không bị g ì nệ găng echo có thể khai chi tán g diệp mình cũng có thể có việc vui nhìn đơn giản liền là tần thủy hoàng mò công tác điện tháng tê chính là muốn khổ một khổ họ rồ xì mà có thể xưng có thể cải biến giới ly ra kết cục lại kéo qua lão thái bà tay lão thái bà ngươi muốn trọng trấn lũ dù mạ kỳ vinh quang người ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi nói báo đáp thế nào ta đi ưu dù mạ kỳ xù ý nhìn báo đáp lao thân toàn bộ thân gia đều ép ở trên thân thể ngươi nếu không để ăn mày cùng ngàn hạ đổi họ cao cầu ta cả hạ xỉ ỉ x ả mũ bị lao thái bà nghĩa chính luôn từ làm động tốt tốt tốt ta không giúp ngươi còn không nói được đúng không vì cái gì không cho mỹ tù kỳ đổi không phải mẹ nhà hắn cùng ngươi nói không rõ ràng ở nhà các loại tin tức ta anh em cho ngươi trói cái ủ dù mạ kỳ nam đình trở về ta cả hạ xỉ ỉ xạ mũ vội vã đem bồn đồ ăn ở bên trong nhét vào trong miệm đem ăn mày cùng n g à n hạ chấn kinh đến không ngậm miệng được cầm treo cạnh cửa quần áo liền muốn xông ra ngoài lại có thể hung hăng làm nát gì dày ra kiệt kiệt kiệt b à ảnh trang viên cửa bị tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù thuận tay mang lên mặc vào bên ngoài dày dọc theo đá g ộ i đường mòn hướng phía hồ c ạ cao ốc bước nhanh tới ưu dù mạ ký mỹ t ủ kỷ xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ nhìn xem tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù vội vã bằng lưng vành hai phấn hồng một m ả n h ỉ xạ mù cùn có biết hay không để cho ta sửa họ ý nghĩa a núi mỹ bồ cụ được vinh dự núi mỹ bồ cụ tổ sư thế nhân tôn xưng là g từ c ả gù dạ thời đại đến nay còn sống đã ngoài ngàn năm gậy amaz có cực kỳ tinh chuẩn năng lực tiên đoán biểu hiện hình thức liền là nằm mơ bất quá gần nhất giấc mộng của hắn hẳn là đều xem như ác mộng gậy amaz tựa ở to lớn bồ đoàn trên g h ế salon trên đầu mang theo một đỉnh có một viên thủy tinh cầu mũ trên cổ cũng treo một chuỗi phật c h â u tạo thành dây chuyền dây chuyền ở giữa còn mặc một viên khắc lấy đại biểu cho núi mị bồ cụ dầu chữ thủy tinh cầu hiện tại chính một mặt thống khổ móng nước không ngừng hơi r u n nhẹ không biết mơ tới cái gì tàn bạo cảnh tượng thịt của ta lão ăn trước bùn tạ nó non. dùng chân trước lao mồ hôi trên mặt g ậ ạ mát trong lúc nhất thời lâm vào suy nghĩ mệnh định song tử vận mệnh thay đổi giới n g i dạ vận mệnh cũng dối loạn g ậ ạ mát liền nghĩ tới cái kêu bốn tờ thấy không rõ lắm mặt hung nhân bên trong một cái đỉnh lấy huyết hồng hai mắt tại mộng cuối cùng còn đang cùng nó kêu gào lại giả t h ầ n giả quỷ cho ta cộ nộ hạ người tuyên truyền bất chính c h i phong chúng ta liền ăn cả một đời nướng ruộn g con ế c g ậ ạ mát dùng mình một cái vội vàng gọi tới núi mỹ bổ cụ cao tầng thứ nhất phụ cạ xạ cụ phu cạ xạ cụ nhanh thông chi dị diễn ra g ậ ạ mát là có mới tiên đoán sao không phải thông chi hắn đừng đến núi mì b ộ cụ ta sợ cô nộ hạ hiểu lầm phu cạ xạ cụ chương một trăm lẻ chín đương nhiên là an ổn tạ c ạ hạ xì đại nhân chạy nhanh như vậy làm gì sau lưng thủ vệ hổ cạ đại lâu trung nhẫn bị tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ném xót đối mặt đóng cửa hổ cạ văn phòng tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nhấc chân liền làm ộ t cướp phanh đàn rỗ mộng b ứ ớ c ngẩng đầu lên người nào lớn mật như thế a tạ cả hạ xì lao đệ nha cái tia không sao tạ cả hạ xì ỉ xả mù không cho đàn rỗ mở miệng thời gian hướng về phía đàn rỗ hô to lao ca đem trên bờ vai hủ hạ toàn gọi tới cho ta không phải Học. đem cổ n ổ hạ có danh tiếng thượng nhẫn nị dạ đều cho lão đệ ta kêu đến anh em có đủ để ảnh hưởng giới nị dạ cách cục sự tình đàn d ộ gặp tạ cả hạ xì ị xả mù như thế lo lắng mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng từ bàn công tác dưới đáy kéo ra hai cây màu đỏ dây thừng hai cây cùng một chỗ kéo đứt ô bốn còi báo động trói thai từ hồ cạ cao ốc đ ỉ n h chót bắt đầu vang lên tạ cả hạ xì ị sa mù không thể tin nhìn về phía đàn rộ lao ca ngươi đã làm gì đàn rộ dùng ánh mắt vô tội nhìn xem tạ cả hạ xì sa mù tạ cả hạ xì lao đệ dạng này nhanh nhất tốt tốt tốt đàn rổ trong lòng cũng có chút tâm thần bất định tạ cả hạ xì ỉ xả mù lúc đi vào như thế vội vàng sao động thân sắc hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao đệ cùng lao ca ta lộ ra lộ ra ngươi lại phát hiện cái gì đàn rổ nghiêm túc lại dẫn lo lắng ánh mắt để tạ cả hạ xì ỉ xả mù g ũ vị tập trần đừng như thế tín nhiệm ta nha đàn rổ lao ca bên ngoài vang vọng toàn bộ cổ nổ hạ tiếng cảnh báo còn tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù bên thai tiếng vọng đến lúc đó chỉ cho bọn hắn lộ ra dị n ệ gẳng có phải hay không không giống vấn đề nha muốn không phải là thành đoàn đánh bố h ỏ i liên làm m n g đến t ạ c ạ hạ xì ỵ x a mù phức tạp đối với đạn dồ nói ra phàm là đạn dồ lão ca do dự một chút anh em đều sẽ không cảm thấy gì nệ g ặ n g là chuyện nhỏ nghe được làm m n g đến đạn dồ trong lòng hơi hồi hộp một chút với lại cũng coi là đạn dồ lão ca sư phụ còn sót lại vấn đề a đạn dồ lập tức trở nên âm trầm xuống kéo tới đệ nhị vậy liên vấn đề lớn không phải nhân đạo vấn đề cái kia chính là nhân đạo hủy diệt vấn đề đi trước đến hội nghị thất trợ lấy đây là cấp một cảnh báo thượng nhẫn n h ị ra nhóm vô luận đang làm cái gì đều mẹ nhà hắn đạt được trận dù là cái mông đều không xoa cũng phải trước cả tiên hướng phải hổ ba kết đàn rỗ vừa dứt lời mấy đội ạ bụ tại xả khu mỏ dẫn đầu dưới phá cửa sổ mà vào đem pha lê đụng vỡ nát không sai một phút ba mươi giây s ạ cù mò n g ự a khí mang theo n g ư n g trọng cả người lộ ra sát khí bừng bừng gần nhất s ạ cù mò lão ca huấn luyện cường độ kéo đến rất vẹn t o à nhà n h ồ ca đại nhân ạ bù mười hai tên thượng nhẫn nhị dạ vào chỗ ngồi ạ bù thượng nhẫn nhị dạ nhóm nhao nhau tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống s ạ cù mò một cái lật trên thân thượng vị bình đại nói thế nào làm ai s ạ cù mò răng nhanh đều nhanh lộ ra các loại toàn đến đông đủ tới đi t ạ c ạ hạ s ì l a o đệ có chuyện thông chi đàn rô hiện tại bình phục một cái tâm tình trở lại tỉnh táo bản chất a ta cả hạ xì -sì、lão đệ thông biết sự tỉnh s à cụ mò nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh còn kém đem yêu đ a o lấy ra bảo dưỡng không phải anh em thật nghiêm túc như vậy ta không cho các ngươi bảo cái đại d ư a còn không được vì cái gì ta tạ cả hạ xì ý xà mù muốn thông c h i sự tình liền mầm thừa nhận là thiên đại đo a t ạ cả hạ xì ý xà mù trong lúc nhất thời sở không tới đầu não lúc đầu anh em chỉ muốn thông chi gì nệ cả a à. u c h ì hạ mười ba tên thượng nhẫn nghị dạ vào chỗ Ý n u rủ cả năm tên thượng nhẫn nghị dạ vào chỗ được rồi được rồi nhanh nhập toà đi anh em bất lực đầu đen rauống ta cả hạ xì ỉ xà mù nhìn thấy đám người nối đuôi nhau mà vào với lại đều là mặc trình tệ còn kém hướng trên thân thiết đ ù a nổ tốt tốt tốt s à dù tô b i hì dù d ẹ n cũng tới tham gia náo nhiệt còn mặc y phục tác chiến ò r ồ sĩ mãs cũng bị hì dù cổ viện đi vào phòng họp ò r ồ sĩ mãs ngươi làm sao hữu khí vô lực trên mặt còn có màu đen vánh mắt ta biết nhất định là tiên nhân hình thức âm dương xa m ộ đàn rồ từ trong ngực lấy ra một khối đồng hồ b ỏ túi nhẹ gật đầu không sai chín phút không gặp thiếu a i xảy ra chuyện gì lượng cấp một cảnh báo nạ mang theo đám người hồi lâu không thấy nạ ạ kỳ chạy vào trong thôn có cảnh báo tình húng giới nàng cũng không dám đem đệ đệ của nàng một người lưu tại tộc địa tạ cả hạ xì ý xà mù nhìn phía dưới đen nghịt một mảnh từng cái đều tản ra m á n h liệt trả cờ dạ ba động bất đắc dì nhắm mắt lại không mang các ngươi đi đánh bột thật đúng là không nói được đàn d ô gặp đến đông đủ thậm chí g ì đủ gì kỳ cũng tới đứng dậy kêu gọi chúng nhân ngồi xuống im miệng đàn d ô hét lớn để hội nghị an tính lại tạ cả hạ xì lao đệ thu hoạch trọng đại tình báo phía dưới đám người ánh mắt lập tức nhìn về phía tạ cả hạ xì ỷ xà mù ai vậy liền yêu mến một cái mẹ góa con tôi lào nhân a tạ cả hạ xì ỷ xà mù thám nhìn hướng phía dưới thượng nhẫn nhị dạ đặc biệt là u c h i h a một bộ phận đem u c h i h a người thấy phá lệ nghi hoặc làm sao dắt khi rô cùng sùn di đã làm thật lâu cầm còn có thể gây chuyện sa cú mò phụ gạ cụ à u c h ị hạ mạ đạ gia nha ta còn tưởng rằng người ngoài hành tinh đâu các loại lao ca nhóm các người nói tạ cả hạ xì lao đệ có thể hay không đã thức tỉnh cái gì năng lực tiên đoán nha u c h ị hạ phụ gạ cụ cầm phòng thí nghiệm xuất phẩm báo cáo đ ố i đêm khuya còn cùng tồn tại hồ c ả văn phòng đàn d ộ s ạ cù mò nói ra người thế nào không nói tạ cả hạ xì lao đệ là các người u c h ị hạ đây này đã thức tỉnh m ạ n dễ kỷ ô xạ gì rằng đàn d ộ cũng cầm cùng khoản nghiên cứu báo cáo tức giận trả lời đừng hỏi hỏi liên là nằm mơ mơ tới sa cú mò ở một bên nhàn n h ã ngâm trà nói xong tạ c ạ hạ xì ỵ x à mù kinh điện trích lời đem mình đều chọc cho b u ồ n c ư ờ i đúng nha xuân dị cái kêu hôn đản nói tạ c ạ hạ xì lao đệ tại phong quốc cũng thường xuyên nói câu nói này phù g ạ cù phụ họa x à cù mò lời nói ha ha ha phù g ạ cù ngươi là không nhìn thấy vân ẩ n sắc mặt bọn hắn chính mình cũng không biết đồ vật bị tạ c ạ hạ xì lao đệ lật ra tới đàn r ồ cũng bắt đầu cùng bọn hắn treo g h e o ai không nghĩ tới s ẻ n dù thật cùng chúng ta hữu tri hạ là huynh đệ tạo hóa treo người nha phù gà cù đã lật đến trang cuối cùng thấy được cỏ rổ xi mã kết luận không khỏi cảm t h ắ n nói ai thật đúng là cái này ai có thể nghĩ tới? lần sau tạ cả hạ xì lao đệ có tình báo lão ca ta trực tiếp lượng cổ n ổ hạ cấp một cảnh báo đ à n rộ đem tài liệu trong tay ném trên bàn cũng là cảm khái không thôi cái này có cái gì tạ cả hạ xì lao đệ nếu như nói có người ngoài hành tinh xâm lấn cổ n ổ hạ ta đều sẽ tin s a c u mò thổi thổi nóng hổi nước trà vừa cười vừa nói ai ngươi đừng nói xuân dị có lần nói tạ cả hạ xì lao đệ tại phong q u ố c thời điểm trong mồm lẩm bẩm cái gì người ngoài hành tinh tới đánh như thế nào dứt khoát hủy diệt tính toán cái gì để cho người ta nghe đều nghe không hiểu a a p u gạ cụ giống nhớ ra cái gì đó vội vắm nói nói xong nói xong mồ hôi liền từ trên c h á n chạy xuống ba người con mắt trở nên càng ngày càng ngưng trọng xạ cụ ngọ mở miệng khô cằn cười cười ha ha tạ c ạ hạ xì lao đệ đùa dẫn đi h ắ n loại thực lực này dừng một chút cầm trong tay còn chưa kịp vào trong bụng trà thả lại trên bàn không nói anh em luyện đau đi c h ư ơ n một trăm mười bạo dưa bạo nhiều dễ dàng lật xe bang làm xạ rủ tô bị hỉ rù rèn giữ âm chén lập tức rơi trên mặt đất thanh âm thanh thúy tại trong phòng học tiếng vọng chính như giữ âm chén rơi xuống đất tràn ra nước nóng cố nộ hạ cao tầng bao quát thượng nhẫn n h ĩ dạ nhóm nội tâm cũng bay toé lên đến không có khả năng xạ dù tổ bị h ỉ dụ d ẹ n bỗng nhiên đứng lên dẫn đầu phát ra thanh âm nghi ngờ hắn cứng cổ nhìn về phía tạ cả hạ sỉ ỉ xạ mù đệ nhị hồ ca đã xác nhận qua u c h ị hạ mạ đã ra đã chết u trị hạ mạ đã dạ đối với trải qua cổ nộ hạ sơ kỳ nhân sĩ tới nói quá mức kinh khủng ngoài thôn kết thúc cốc nói rõ hết thảy lúc trước xong hùng đại chiến nếu không phải ưu rủ mạ kỷ mi tô cùng sẻn dù tổ bị ra mạ toàn lực phòng thủ chiến đấu dư ba đều kém chút đem toàn bộ làng lá hủy hoại chỉ trong chốc lát tạ cả hạ s ì ỉ xạ mù xem xét có không có mắt chất vấn lúc này chuẩn bị vỗ bàn bắt đầu giận mắng bất quá không đợi được đàn dỗ liền đã mở phương ra làm càn sa dù tobi người đang làm gì hiện tại là cấp một cảnh giới chắc chắn thượng nhẫn nhi ra hội nghị để ngươi nói chuyện cô nội hạ trưởng lao cũng muốn tuân thủ hội nghị kỷ luật đàn dỗ lao ca tại tạ cả hạ xì ì xà m ũ bên cạnh đem cái bàn đập phanh phanh rung động cô nội hạ trưởng lao mấy chữ bị đàn dỗ cực sự cường điệu nước bọt đã văng đến tạ cả hạ xì ì xà m ũ trên mặt sa dù tobi bị bản thân đàn dỗ liên tục giận măng chỉnh có chút một bước trong lúc nhất thời ngay cả u chị hà mã đã ra sự tỉnh đều không để trong lòng ta đã làm sai điều gì đàn rỗ thế nhưng là... Sà dù mang chí có chút hủy khuất nhìn h í về p đ k h ô n có trên h nhưng là... Ngồi xuống. Tạ cả hạ xì lao đệ tình báo không phải chúng ta có thể hoài nghi. ế Ngồi xuống. Đàn là... lao xì Tạ ta cạ có báo đệ đầu bởi vì kích động mà run lệch ra hổ cả mũ phủ chính đầu ngón tay có chút run dậy hắn cũng được chứng kiến sẻn gỗ cụ song hùng thực lực nếu như ủ trí hạ mạ đã dạ còn sống c ố nộ hạ đã không có sẻn dù hạt hì ra mạ đàn rỗ lời nói cũng là nói cho muốn mở miệng xù n ạ nói không nên hỏi tình báo ở đâu ra lúc này tạ cả hạ xì lao đệ đến câu nằm mơ như vậy giải thích liền muốn hao phí rất nhiều thời gian ỏ rồ s ỉ m à vừa nghe đến ủ trí hạ m à đạ dạ còn sống cả người lại chi lăng lên không biết nghĩ tới điều gì cả người dục dịch t ạ cả hạ xỉ xạ mụ nhìn xem mọi người tại trên chỗ ngồi trái xoay phải xoay từng cái đều rất giống trước đó vài ngày mới biến thành câm điếc giặt hì rộ cùng xuống gì một bộ muốn nói chuyện nhưng là không nói ra được bộ dáng cứ mách mình không cười ra tiếng duy trì rất vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục nói nói rất dài dòng các ngươi chỉ cần biết rằng kết thúc gốc một trận chiến mạ đạ dạ dùng ủ chị hạ cấm thuật lẩn tránh tử vong thậu dụng đệ nhất tế bảo mở ra gì nệ gẳng tiềm phục tại giới lý dạ lập nhu càng thêm nói rất dài dòng đại sự hiện tại cho các ngươi một cái đặt câu hỏi cơ hội t ạ cả hạ xỉ ý sa mù nhìn xem rạt hỉ rổ cùng s ù n gì đã bắt đầu móc cổ họng của mình thật sự là không đành lòng nói thêm gì đi nữa t ạ cả hạ xỉ ý sa mù sợ hắn hai n í n chết đàn d ô đoạt tại mọi người trước vỗ bàn đứng dậy dùng ánh mắt bức lui cái nào đó cổ nộ hạ trưởng lão dùng vô cùng mềm yếu ngự khí hỏi thực lực như thế nào t ạ cả hạ xỉ ý sa mù cẩn thận tính toán hiện tại hụ t r hạ mạ đa dạ đã bảy mươi chín nhanh tám mươi tuổi cũng không có thể tiếp tục chiến đấu quá lâu a hoàn toàn thể sợ sa mù hẳn là có thể mở được đi ra bất quá cũng không bền bỉ lên điểm niên kỷ cổ n ổ hạ trong lòng người đều thở phào một cái bất quá cũng thế nếu như mạ đã ra năm nhẹ sợ không phải đã sớm giết trở lại tới trong lòng vung lòng về sau phần lớn người trong lòng lại toát ra một vấn đề sợ xa n đủ là cái gì phú gà cù sắc mặt rất khó nhìn hắn mặc dù không có thử qua nhưng là hắn có thể xác định mình trước mắt hẳn là mở không ra được còn có nếu như hắn không quan tâm hẳn là có thể kéo khoảng mười vạn người vai dẹt quân đội bên trong một cái vai dẹt hẳn là có thể sử dụng có thể đạt tới một nhân cấp một đội khác ta cả hạ si ý a mu bóp lây cái cảm không ngừng hồi ức phía dưới thượng nhẫn nhị dạ đã t r ầ mặc m i ặ t khi dồ cùng sủn dĩ đều đã không móc cổ họng đều an t ĩ n h ngồi ở phía dưới nhìn xem tạ cả hạ xì ị xà mù bọn hắn mặc dù không biết ai dẹt là cái gì nhưng là số lượng này đã đủ để cho người ta tuyệt vọng còn có thể sử dụng một đ ộ t có thể anh em chớ nói nữa lại nói liền muốn đầu dù nạ giơ tay lên cũng mặc kệ có hay không cho phép liền mở ra miệng ngươi nói là một đ ộ t đúng ra ra ngươi loại kia vậy còn chờ gì dù nạ quay người nhìn về phía cổ nộ hạ trở mặc thượng nhẫn nhị dạ chúng ta vui sướng đảo mệnh a dù nạ mặc dù là cười nói nhưng là một trăm ngàn số lượng còn có đệ nhất m ộ t đột đã triệt để để nàng đã mất đi tưởng niệm càng đừng đ ề cập vụ trí hạ mạ đã ra nàng hiện tại mười phần hối hận để nạ a kỳ trở thành dị nụ di kỳ đây không phải trở chết sao làm càn hai đàn rộ cùng xạ rủ tổ bi liếc nhau một cái nhưng ngay lúc đó liền giao thoa mở thân là đệ nhất tô nữ n hỏa quốc công chúa nói loại lời này xạ rủ tổ bi dẫn đầu n á pháo câu nói như thế kia tin vào nơi phát ra không rõ tình báo đi theo các ngươi cùng một chỗ nội điên dù nạ một tay lấy đệ đệ của mình từ trên chỗ ngồi quăng lên đối cao tầng ghế nói ra đàn d ộ lúc này lại dị thường tỉnh táo n g ừ n g đầu đỡ ngực đứng lên ánh mắt mang theo áp bách k h í chất đột nhiên sắp bén cô n ộ hạ thượng nhẫn nhị ra xù nạ ngươi khẳng định muốn tại cấp một cảnh giới trạng thái chất vấn cao tầng đông tuyến thượng nhẫn nhị ra nhóm trong lòng đột nhiên không hoảng hốt giống như quan chỉ huy đàn d ộ đại nhân đột nhiên trở về ngươi để cho ta làm sao tin tưởng tin tưởng u chi hạ còn sống hay là hắn có một trăm ngàn đại quân vẫn là một đ ộ t dù nạ đem nạ ạ kỳ ôm vào trong ngực cảm xúc không hiệu kích động đàn rộ mặt không đổi sắc đối xù nạ cùng nạ kỳ hướng về ngoài cửa phất phất a y cục đi mang theo đệ nhất cháu trai trở về chờ chết đạn dồ cũng không phải xạ r ù tô bị tính tình sẽ rộng âm thanh thì t h ầ m thuyết phục n g ư ờ i cũng chính là tại trong thôn cân nhắc đến s ù nạ tỷ đ ệ đối thôn dân ý nghĩa tượng trưng nếu là tại chiến trường n a n h t r ắ n g đao hiện tại hẳn là bắt đầu huy vũ s ù nạ hiện tại trong lòng r ấ t loạn cũng không muốn cùng đạn dồ qua nói nhiều cưỡng ép lôi kéo muốn nói lại thôi nạ ạ kỳ muốn rời khỏi chờ một chút t ạ cả hạ xì ỉ xa m ù lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó gọi lại tỷ lệ hai người quên nói yz có chỗ nào cũng có năng lực t ì n báo không có gì bất ngờ xảy ra các người đi ra cánh cửa này chúng ta hội nghị tình báo nên bày ở mạ đạ dạ trước mặt không đúng coi như bắt tới tiềm phục tại cổ nỗ h a n nghị dạ trên người vai zhét b ả o tử mạ đạ dạ cũng hẳn là sẽ tỉnh táo trận này bột chiến không thể không đánh nha tạ cả hạ xì ỉ xà mụ trong lòng cảm thấy phiền phức nhưng là thân thể lại thành thật bắt đầu khô nóng bắt đầu tim đập thanh âm cũng bắt đầu phóng đại người dù nạ quay đầu nhìn chòng chọc vào cao tầng ghế đạn rổ thanh âm lo lắng lại trước h ắ n một bước tạ cả hạ xì lao đệ cái này vai zhét rốt cuộc là thứ gì làm sao lẩn tránh tình báo tầm quan trọng là các vị đang ngồi ở đây chung nhận thức nếu như cộ n ổ hạ đã sớm bị t h ầ m thấu cái kia còn đánh cái cái bữa thật chờ chết có thể đem nó hiểu thành hạt h ì dạ mạ tế bào bồi dưỡng thuần trắng loại sinh vật hình người có thể tại bất luận cái gì vật chất lặn xuống nằm xuyên qua họ đồ s -Sì、i m a z còn có nghiên cứu khoa học tiền bối với lại có một loại bào tử chi thuật tương đương với máy nghe trộm trước mắt muốn phát hiện bọn nó ta cả hạ xì ỉ xà mù trong lúc nhất thời sửng sốt bây giờ đi đâu làm tiền thuật trả cơ dạ mẹ nó ta liền nói bạo nhiều d ư ơ muốn xảy ra chuyện chương một trăm mười một động dị tỷ xà công chúa tạ cả hạ xì lao đệ đạn dộ hiện tại mặt như lao cẩu tâm như thỏ chạy gặp tạ cả hạ xì ỉ xả mù trầm mặc cũng là trong lòng căng thẳng không giống một bên khác x ả rủ tô bi hắn ngay cả cơ bản nhất ngũ quan không chế năng lực tựa hồ đều đã đánh mất hầu như không còn khả năng còn tại may mắn mình xuống đại a tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong cơ thể màu đỏ sẫm sát khí cấp tốc p h u n g trào trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa hồ cả ca o úc cũng cấp tốc thực thể hóa ngay cả hồ cả ca úc trôn sâu dưới mặt đất nền tảng bộ phận đều bị thực thể hóa sát khí đào nhập báo khỏa toàn bộ hồ cả ca úc đều bị sát khí chen lấn cao hơn một đo t ạ c ạ hạ xì ỉ sa mù có chút bất đắc gì nói t ạ c ạ hạ xì ỉ sa mù vớt vớt c á i chán vẫn là suy tính được quá ít hiện tại muốn tại hắn sát khí hao hết trước đó dùng t i ê n thuật trả cờ dạ đem cả tòa cao ốc qua thoáng qua một cái bước ra h ẩn nút vai dẹt cùng n h ì dạ trên người b ả o tử không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ở đâu bọn hắn cũng không tìm tới còn muốn một mực đối mặt người lớn tuổi này ngấp nghẽ uy hiếp ai họ rồ xì mãs người dùng để bao k h ỏ a ta sát khí hạt giống rắn lột còn có hay không động g ti lao rắn ra rắn hẳn là sẽ có ta cả hạ xì ỉ sa mù chỉ vào lung lay sắp đổ họ rồ xì -si、mãs hương phân nói ọ rỗ xi mã hai tay một đám tốt tốt tốt hiện tại đâm lao phải theo lao đàn rỗ liếc mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m sắp sủi lơ xạ rủ tô bi trong mắt lóe lên một vẻ lo âu lập tức nói ra r ứ t khoát trực tiếp thông linh một cái lao rắn không được sao ọ rỗ xi mã lại là bông tay ta ngược lại thật ra có thể thông linh ra động dị tỷ xả công chúa bất quá ta cũng không xác định nó có nguyện ý hay không giúp chúng ta đàn rỗ bỗng nhiên như mày thông linh thú không nghe khế ước giả phân phó đây là cái gì đảo ngược thiên cương dù nạ cũng là một mặt trầm tư hình con sên đại nhân tiên pháp giống như phải đem hổ cạo cao ốc cho ăn mòn không có a thông linh đ à n rổ vung tay lên có chuyện gì đều có thể thương lượng người sống còn có thể bị nẹ nước tiểu chết cùng lắm thì tình báo tiết lộ về sau trực tiếp không cần cổ nổ hạ địa chỉ ban đầu ò rồ x ì mạt gặp đ à n rổ kiên định đứng vậy hơi có vẻ sinh sơ điều động trà cờ dạ bắt đầu kết tấn thông linh chi thuật ò rồ x ì mạt chụp về phía mặt đất phanh d ầ m d ạ p màu đen chú văn từ ò rồ x ì mạt bàn tay tiếp xúc mặt đất địa phương bắt đầu hướng ra phía ngoài hiện hiện cùng lúc đó cũng có đại lượng xương n g dâng lên ò rồ xị mạt người biết kêu gọi ta đại giới a một cái như hoa như ngọc tiểu nữ hải từ trong x ư ơ n g mù khói trắng hiện hiện không đợi khói trắng tắn đi ỷ chỉ kỵ sĩ mã hiểm yêu dị thanh â m liền đã vang lên ỷ chỉ kỵ sĩ mã hiểm động dị tí bạch xà tiên nhân tọa hạ ba đại xà cơ thứ nhất thể bên trong còn có cực kỳ cường đại tiên thuật trả cơ dạ chủ yếu phụ trách sàng chọn tiến vào động dị tỉ thí lượn người nguồn gốc từ thông linh chi thuật xương trắng tắn đi ỷ chỉ kỵ sĩ mãi tóc đen dày bị yêu nhã c o lại trên người có một loại không nghe thấy khói lửa nhân gian thần bí khí chất song chân không chạm đất lơ lửng giữa không trung đàn dầu nghe được coi như ngươi đến từ danh truyền giới nị dạ ba đại thánh địa đó cũng là thông linh thú cũng dám uy hiếp ta cổ nộ hạ nị dạ đánh giá là không bằng hắn bạc cụ ý chỉ kỵ sĩ mạ k h i m lấy cảm nhận được tạ cả hạ xỉ ý xả mụ sát khí khí tức nguy hiểm nhìn thấy bị n h i ề u như vậy cường đại trạ cờ dạ phản ứng gây quanh trong lúc nhất thời từ trong cơ thể bộc phát ra khí tức cường đại nguyên bản như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ cũng bắt đầu nước ra đầu lưỡi biến thành lưới rắn cả khuôn mặt hướng phía rắn phương hướng biến hóa có ý tứ gì ọ rồ sĩ mạng ọ rồ sĩ m ạ một lần nữa bị hỉ rủ cổ nâng ngồi xuống mới nấu nửa tháng nhục thể liền trở nên suy yếu như vậy thật sự là không tiện c h i vật không có ý gì chúng ta đệ tứ hổ cả có chuyện tìm người hỗ trợ họ rồ si mạ h ư n h ư ợ c trả lời y chỉ kỵ s i mạ hìm đem kinh khủng khuôn mặt nhỏ chuyển hướng chính một mặt bất mãn đạn rộ À hỗ trợ ta tại sao phải giúp cái này nhìn lên đến số lựa bẹp người nhà y chỉ kỵ s i mạ hìm phun ra lưới làm cản ta ít ít ít đối với chúng ta đạn rộ đại nhân hãy tôn trọng một chút thượng nhẫn nghĩ ra nhóm quần tình xúc động phẫn nộ y chỉ kỵ sĩ、si、mạ hìm liếp nhìn một vòng trong phòng học n ĩ ra con người hơi sáng lên thật đáng sợ nha không tôn trọng thì sa một cố mang theo nồng đậm tự nhiên khí tức trả cơ dạ tại trong phòng học trợt lóe lên ta trả cơ dạ. đang tại tiêu tán thượng nhẫn nì ra nhóm hô to đối loại này quỷ dị năng lực lộ ra thất kinh sa k u mò cũng là mặt lộ vẻ khó xử thậm chí ở trên tinh thần nhận lấy ý chí kỹ sĩ m ạ hỉm đặc biệt chú ý sa k u mò sắc bén khí chất cũng làm cho ý chí kỹ sĩ m ạ hỉm cảm thấy bất an đây là ý chí kỹ sĩ m ạ hỉm tại động dị t i sống yên phận bản sự cưỡng ép tiêu hao đối thủ trả cơ ra họ rồ sĩ m ạ lộ ra một cố nụ cười quỷ dị lẳng lặng nhìn ý chí kỹ sĩ mã hỉm trang mức một cái mang theo huyết khí bàn tay lớn. trong nháy mắt xuất hiện tại ý c h ỉ kỵ xì、si、m ạ hiểm dưới cổ giống bắt một con gà con tể đem ý c h ỉ kỵ xì、si、m ạ hiểm cổ bóp thành một cây mì sợi không có ý tứ anh em không có trả cờ ra dừng lại t ạ cả hạ xì ý xà mù nắm n u ố t ý c h ỉ kỵ xì、si、m ạ hiểm cổ lạnh lùng nhìn xem tiểu nữ hài này bộ dáng xà mỹ nữ không có ý thương hương t i ế c ngọc chút nào ôi ôi ý c h ỉ kỵ xì、si、m ạ hiểm tại t ạ cả hạ xì ý xà mù đại thủ hạ không ngừng dãy ruộng phòng h ọ c mặt đất cũng đột nhiên dâng lên gai đất đâm về ta cả hạ xì ý xà mù phanh phanh phanh gai đất mang theo lực lượng nhưng là tại đối mặt tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù nhục thể đều bị đỉnh vỡ nát đối mặt tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù loại này dị loại ỉ chỉ kỷ xị mã hiểm giống như không có biện pháp nào ỉ xà mù cùn nó muốn thông linh đi ỏ rồ xị mặt tại chỗ ngồi nâng lên tỉnh không có chút nào bị cưỡng chế tiêu hao trả cờ dạ kinh hoàng cùng suy yếu phù g ạ cù lao ca tạ c ạ hạ xỉ xà mù đem ỉ chỉ kỷ xị mã hiểm đ ố n g nhiên một vùng để đầu của nó đối mặt nghe được tạ cả hạ xỉ xà mù chả hỏi phù gà cù thu được phù gà cù mắt phải đột nhiên chừng một cái trong hốc mắt ba câu ngọc lập tức biến thành đại phong xa một c ô máu tươi từ phủ gạ cù mãn d ễ kỵ ủ xạ dìn gẳng bên trong chảy ra lần này ỷ chỉ kỵ xị、si、m ạ h i ể m ngay cả h ôi h ôi g i ấ y r u a âm thanh cũng không thể phát ra trên người trạ cơ dạ ba động cũng lập tức trì trệ lịch hướng thông linh thuật thức trực tiếp mất đi hiệu lực nhưng là cưỡng chế tiêu hao trạ cơ dạ thuật thức là từ tiên pháp p h ó n g thích vẫn không có đình chỉ tạ cả hạ xỉ xạ mù trông thấy đã có người bởi vì trạ cờ dạ tiêu hao quá độ mà quỷ giảm xuống đất tạ cả hạ xỉ xạ mù đem đoạn năng từ đầu vì số không nhiều năng lượng thông qua cánh tay truyền lại đến ỷ trị kỵ xị mã hìm trong thân thể lẫn nhau tổn thương thôi. Anh em sợ người ì chỉ kỵ sĩ、si、mạ hiểm bởi vì đoạn năng hiệu quả tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong tay giống một con rắn không ngừng b ặ t mẹo há to mồm im ắng thống khổ hò hét đoạn năng giống như là phụ xương chi viêm không ngừng tạ i ì chỉ kỵ sĩ、si、mạ hiểm trong thân thể r u t ẩ u ăn mòn nó t r ả cỡ dạ đánh vỡ nó tiên pháp cân bằng thậm chí đã nhanh muốn chạm đến nó t r ả cỡ dạ căn bản ì chỉ kỵ sĩ、si、mạ hiểm trên người tiên pháp u y ễ n thuật bị xâm nhập s ắ p mất đi hiệu lực trên da đã xuất hiện bảy rắn hai chân cũng biến thành đồi rắn mắt thấy là phải khôi phục thành cự mãng hình thái tạ cả hạ xì ỉ xả mù ôm chặt lấy、si、ì không phải phải đổi đ ạ i sao vậy liền nhìn ngươi kiếm không dãy đến mở anh em tử vong ôm một cái Y chí kỵ sĩ m ạ h i ể m thân thể không ngừng biến lớn nhưng là lại bởi vì kiếm không ra tạ cả hạ xì y xả mù hai tay kiệt lực không chế mình biến trở về hình người liền xem như hết sức không chế bên hông cũng bị tạ cả hạ xì -sì、y xả mù quân thành cao nhỏ ý chí kỵ sĩ m ạ h i ể m chật vật quay đầu nhìn về phía họ rồ xì mã trong mắt tràn đầy khẩn cầu Y xạ mù c ù n tốt nó đồng ý họ rồ xị mã dối ý chí kỵ sĩ mạc hìm cười cười trong mắt để lộ ra một loại cười trên nôi đau của người khác tạ cả hạ -sì、x hỏi một chút nhà ngươi đại bạch xà hỏi nó ghệ ạ mà lao ra hỏa kia có hay không mơ tới mấy ca đem bọn ngươi động gì tỉ có đến cái ú t s ớ p ý chỉ k ỳ sĩ、si、mạ hiếm nghe được tạ ca hạ si ý x à mù nói ra tên cóc tiên nhân càng là run lên h â m n ự c nhìn xem cái này u y ễ n thuật căn bản không chui vào l o ạ nhục n thể mạnh đến mức như cái quái vật trong thân thể một điểm trạ cờ dạ không có dị đoan bạch xà tiên nhân ta ý chỉ k ỳ sĩ、si、mạ hiếm giống như đụng phải ngài một mực nói giới mọi người chương một trăm mười hai lưu lạc bên ngoài cô nổ hạ tiểu hài ỷ trị kỵ sĩ mạ hiểm ỉ khuất đem hai cái tay nhỏ chồng ở trước ngực đám người đều có thể cảm nhận được một cỗ thiên nhiên khí tức ba động bao phủ tại hồ cả cao ốc sa cú mò vừa rồi nhất thời không quan sát chúng ỷ trị kỵ sĩ mạ h i m thủ đoạn hiện tại miễn cưỡng c h ầ m lại tay một mực đặt ở trên trôi đao khí tức một mực điều động tại sắp x u ấ t thủ đ i n h phong cổ nộ hạ nhanh trắng không có khả năng tại cùng một cái hố rơi hai lần tiếp cận nhất ỷ trị kỵ sĩ mạ h i m ủ trí hạ thượng nhẫn nhị dạ trên thân bắt đầu nhô ra mấy k h o ả màu trắng bên trong mang theo lá xanh vai z h t đầu vai zh thân thể cũng không ngừng hướng phía ngoài kéo dài đang ngồi đều là thượng nhẫn phản ứng tự nhiên cấp tốc tại có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới phối hợp với nhau lấy đem trên người đối phương a iz d chém xuống đầu lâu đừng l ư u sống phung phí của trời a họ rồ xi mã hư ngược đưa tay đau lòng nhìn xem ngược lại rơi xuống đất i dẹt. hiện tại họ rồ xi mã tại kinh lịch thông linh chi thuật ỷ c h ì kỵ sĩ mạ hiểm cưỡng chế tiêu hao về sau trả cờ dạ đã không đủ để để hắn sử dụng ra bất kỳ một cái nào n h ẫ n thuật hi dù cô lên a đoạt hai cái cơ thể sống phanh phanh phanh gõ mình trước kia bạn học ũ hiện tại cấp dưới phía sau lưng chỉ tiết rèn sắt không thành thép hướng phía hi dù c ủ hô Khi dù c ổ giới cười nhìn xem đằng đằng sát khí thượng nhẫn nhị i ả nhóm hắn cũng muốn nhưng là đạn d ồ đại nhân không nói chuyện đâu hắn không dám động trong phòng họp thượng nhẫn nhị giả cũng mặc kệ họ rổ x i mãn kêu jen cái này mẹ nó là u trí hạ m à đã dạ đồ vật giết an tâm nhất u trí hạ xử lý tốt không có xử lý tốt đi đem cả tòa cao ốc thanh lý một lần cần phải không lưu người sống đạn d ồ nhìn xem chúng thượng nhẫn nhị giả trên thân xuất hiện ra x cái này đều bị thẩm thấu thành cái sảng trên c h á n nổi gân xanh đặc biệt là u trí hạ nhất tộc trên thân người đồng đều một cái d u nạ nhìn xem đệ đệ của mình trên thân toát ra bốn năm cái vay z tay cũng là rừng không ngừng run dày phanh phanh m ấ y q u y ề n toàn bộ đ ổ đầu ô m chặt lấy nạ ả kỳ hiện tại đây là nàng thân nhân duy nhất nghĩ mà sợ về sau chính là thật sâu phẫn nộ d u nạ mang theo nạ ả kỳ ngồi xuống lần nữa nàng biết ủ trí hạ mạ đạ dạ một ngày không chết nàng và đệ đệ của nàng vĩnh viễn sẽ không a n ổn dù sao mạ đạ dạ không có thể sẽ không nhằm vào gì nụ gì kỳ viễn siêu những người khác trên người vay z số lượng liền là chứng minh c ò n chó sửa sao ta cả hạ xi ị sa mu có chút buồn cười nhìn xem lặp đi lặp lại hai người a ta cả hạ xi đại ca đừng để ý t hội nghị lúc kết thúc đều đến ta cái này lĩnh một cái thiệt hòa căn tuyệt tri ấn hôm nay hết thể cũng không thể tiết lộ đàn dồ nói xong nhìn về phía ta cả hạ xì ý sa mu dùng ánh mắt truyền lại tin tức ta cả hạ xì ý sa mu cũng chính xác tiếp thụ lấy đàn rô họ tham tại tình báo không có tiết lộ trước đó mà đ ã ra ẩn thân địa điểm hẳn là tại một cái gọi sơn nhạc chi mộ trận địa phương t ạ cả hạ si ý sa mu nói ra rất tốt các vị đều nghe được ca đàn dồ quét mắt đám người trong chuyện này n h ậ n d ư ớ i thực lực người không có tư cách tham dự vô luận là thu thập tình báo chui vào thẩm thấu vẫn là sau cùng binh đ u n g gặp lại đều muốn dựa vào các vị cũng chỉ có thể giao cho các vị đang ngồi ta đàn dồ không nghĩ tại đối mặt một cái vô cùng cường đại địch nhân lúc còn mang theo chúng ta cộ nộ hạ hở bối hiện tại cái này kém một bậc cảnh báo hội nghị biến thành trước khi chiến đấu nghiên cứu và thảo luận có ý kiến gì hay không đạn dộ hít mắt mang theo khí thế nhiếp người vẫn nhìn cô nộ hạ tinh nhuệ trận này hội nghị một mực tiếp tục đến đêm khuya mỗi cái thượng nhẫn nhị dạ đều bị đạn dộ tự mình thiết hạ thiệt h ọ a căn tuyệt c h i ấn về sau mới thả bọn họ trở về chuẩn bị cô nộ hạ mới ép bốn tụ tập tại hồ cạ văn phòng hồ cạ cao úc cũng bị tạ cạ hạ xì ị xả mù xin nhờ hữu du mạ kỳ xù ì n một lần nữa bố trí kết giới ý đồ trí hoán tình báo truyền lại không cần thiết như thế cẩn thận từng ly từng t í theo tính cách của hắn tới nói ủ trị hạ mạ đa dạ hẳn hẳn là sẽ không nghĩ đến trốn tránh mà là sẽ kéo lấy cao tuổi thân thể cùng chúng ta một trận chiến. tạ cả hạ xì y s ạ mũ n g ồ i tại hồ cạ văn phòng trên g h ế đối còn lại ba người nói dựa theo nạ giả phân tích mạ đạ ra một trăm ngàn oai dẹt đại quân tại hiện tại khoảng thời gian này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không lôi ra đến chúng ta chỉ cần giải quyết bản thân hắn là được đạn rổ trong tay cầm một đại bản hội nghị k ỳ yếu cũng là phụ họa tạ cả hạ xì y s ạ mũ thuyết pháp thế nhưng là đó là ủ chị hạ mạ đã dạ phụ gạ cù hai tay dâng một chén còn bốc lên lấy nhiệt khí nước trà lo lắng nói ra hắn hiện tại giống như lại biến trở về cái kia mềm yếu ủ chị hạ tộc trường người sợ cái gì liền xem như ủ chị hạ mạ đã dạ đàn dâu nghe được xạ cù mò lời nói đột nhiên g ầ n đầu nhìn về phía tạ cả hạ xì ỉ xà mù tạ cả hạ xì lao đệ u trị hạ mạ đạ dạ con mắt không có cái gì năng lực đặc thù a phù gà cù mặn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đều có thể đem người biến thành cấp thiết hắn mạ đạ dạ dì nghệ gẳng không được với ngày đàn dỗ trong lòng cảm thấy không ổn mình đem nghi vấn nói ra về sau Cũng là yên lặng, là ta ạ cạ hạ l o đệ lại t h ầ ngay c ũ n không có khả nhãn thuật năng giả có biết mà đã giả nhãn thuật phanh. hạ manh bản, trên bản văn bản tài liệu đều chấn động đến Tạ liệt mặt tài cạ cái xà mù đem liệu gõ b đều lên. Ta ngay từ a ngay t đầu liền là muốn nói cái này đều tại ngươi đàn rỗ lao ca mở một ngày sẽ đem lao đệ ta mở bất tỉnh ba người khác bị giật này mình nhìn xem đột nhiên kích động tạ cả hạ xì ỉ sa mù trong lúc nhất thời ngừng động t á c trong tay tạ cả hạ xì ỉ sa mù từ trên ghế đứng lên hai tay chống ở giữa bị nện ra một cái hố to trên bàn công tác trên cao nhìn xuống nhìn xem đàn rỗ từng chữ nói ra nói ủ chị hạ mạ đạ dạ gì nệ gẳng bị hắn gắn ở một đứa bé trên thân u ầ n dưỡng đàn r ồ ánh mắt bên trong tràn đầy đối mạ đạ dạ loại hành vi này không hiểu nhưng vẫn là s ư ớ n g s ở thốt ra đứa nhỏ này ở đâu ta nhìn hắn rất cần hỏa chi ý chí đổ vào còn không phải sao lúc này không cần hỏa chi ý chí đổ vào hắn hắn về sau liền muốn đến tầm bồ cô nỗ hạ dị dị dạ dạ không trở về thôn lý do là cái gì t ạ cả hạ si ị sa mu hỏi là dạy bảo thu đồ đệ đàn rổ vẫn là bộ kia gương mặt bất quá bây giờ đã tỉnh táo lại dị dị dạ đồ đệ đáp đúng tạ cả hạ s、si、ì ỷ sa mụ đem hai tay vây quanh vũ quốc đúng vậy còn chờ gì đạn dỗ đứng dậy nhìn về phía hắn ba vị huynh đệ ta đoán cái k i a cổ nổ hạ lưu lạc bên ngoài hải tử nhất định rất muốn cố hương của hắn làm đệ tứ ta mười phần đau lòng cổ nổ hạ phòng n g ặ t gánh nặng đường xa a nhất định phải đem hắn tiếp trở về thực sự không được tiếp trở về một bộ phận cũng được chương một trăm mười ba bản sắc biểu diễn tạ cả hạ、si、xì ỷ sa mụ tại hỏa quốc khu vực bên trên đi theo phía trước tiểu đội đạn dỗ lao ca cũng ở trong đó từ khi cho đạn dỗ lao ca nói gì nệ gẳng tung tích đương nhiệm đệ tứ đạn dộ đại nhân vậy mà quyết định tự mình dẫn đội mang theo không có nhiệm vụ a n bài ruột cùng tạ c ạ hạ xì ị xạ mù liền suốt đêm thẳng hướng vũ quốc tạ c ạ hạ xì ị xạ mù hai ba bước lẻn đến đạn dộ bên người đối bất đắc di nói đạn dộ lao cà người muốn không phải là trở về đi thôn không thể không có người n h a đạn dộ đầu cũng không l ệ n h con mắt kiên định nhìn về phía vũ quốc phương hướng trong giọng nói mang theo v ẻ kích động nói vậy lao cà ta đã sớm đem thôn quyền quản lý phân đi ra chỉ cần không phát sinh chiến tranh thôn có thể rất tốt vận hành số dưới mộ trận mạ đa dạ làm sao bây giờ thôn rắn mất đầu ta sợ xạ cù mò lao ca cùng phủ gạ cù lao ca ăn thiệt t ố i ta cả hạ xì、si、ý sa mù cũng giàu dĩ không vui nói ai ta cả hạ xì、si、lao đệ ngươi nói ban lao đến không còn hình dáng ta cũng không tin xạ cù mò mang theo một đám cổ nộ hạ tinh nhuệ ở trước mặt hắn không thể tự vệ lại nói c h ó i tiếp đứa bé có thể tốn bao n h i ê u thời gian nói không chừng chúng ta đổi tới sơn nhạc mộ trận thời điểm xạ cù mò bọn hắn còn đang dò xét địa hình đâu tôn kính đ à n d ô đại nhân hiện tại giống biến thành người khác từ mới biết được mã đạ dạ tin tức chân tâm động sợ đến bây giờ hám lợi lên lòng lại thêm sau lưng mặt không biểu tình sắp tâm bốn phía r u ộ t mục đích vẫn là vũ quốc mục tiêu vẫn là gì n ệ gẳng t ạ c ạ hạ xì ý sa mù nháy nháy con mắt là n g ư ờ i sao năm điểm năm nổi c ả làm sao đại ca vô hạn sủ h ọ mỹ mất hiệu lực t ạ c ạ hạ xì ý sa mù vớt vớt cái chán cái này giới mỹ giả ma h u y ễ n bên trong lại dẫn một k i a không hợp t h o i thường t ạ c ạ hạ xì ý sa mù đã bất lực phản kháng cái k i a đầu tiên nói trước anh em đánh gì gì dễ dạ thời điểm đừng cản ta cả hạ xì ý sa mù bất đắc gì nói không có việc gì liền khi cùng đạn rổ lão ca ra ngoài du lịch làm sao cùng gì dễ dạ có thù không phải ta đối với n g ư ơ i t u y ế t giáo ngao tạ cả hạ s ì lao đệ đều một cái thôn muốn đoàn kết đàn dỗ nghe vậy rốt cục nghiêng đi đầu nhìn về phía tạ cả hạ s ì ỵ xa mù mặc dù ta cũng không thích gì d ễ y dạ nhưng là hắn đối cổ n ổ hạ còn coi là tận tâm tận lực hỏa chi ý hắn trước kia muốn trộm nhìn suối nước nóng đường phố các đại thẩm t ắ m rửa tạ cả hạ s ì ỵ xa mù đánh gây đàn dỗ thuyết phục đại thẩm đàn dỗ chân hạ một cái lảo đ ả o đúng liền đầu phố bán món ăn còn có b ă n cá chỉ bất quá bây giờ giống như đều đội nghề bán nhấc cụ anh em năm đó liền nói chuyện này không xong chỉ bất quá mấy năm này hắn đều trốn đạn rổ trên đầu sắp toát ra dấu chấm hỏi bất quá nghĩ đến xạ dù t ổ bị cái kia muộn tao dám vẽ cố mà làm tiếp nhận a xạ dù t ổ bị dạy bảo đồ đệ công lực đạn rổ vẫn là miễn cưỡng tán thành thật sự là thanh x u ấ t vu l à m nha chú ý có chừng có mực đằng sau còn muốn đi cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ đọ sức đ ầ u dì dè dạ cũng được cho một sự giúp đỡ lớn chân xuống bước chân không ngừng t ạ cả hạ xỉ xạ mù cùng đạn rổ tăng thêm một đội rút n í dạ tại hỏa quốc khu vực không ngừng tiến lên ta cả hạ xỉ xạ mù đúng lao đệ ta cũng không biết mạ đạ dạ tại di mệ gẳng an bài bên trên có hậu thủ gì nếu không lao đệ trước dẫn người đi dò xét một cái đàn rô hít mắt trở lại nói không cần tạ cả hạ sĩ lao đệ ngươi nói tiểu hài này đối cổ nổ hạ có rất sâu h i ể u lầm đúng không lao ca ta có một diệu kế dị nệ gẳng như thế chuyện trọng đại mà đạ i a tất có hậu thủ nói không chừng dị nệ gẳng bản thân liền có vấn đề đến lúc đó ngươi đem dị dị hải ra ngăn chặn là được rồi nhìn lao ca thao tác tạ cả hạ sĩ ỉ x a mụ m ộ m ư ờ i phần kinh dị nhìn về phía đàn rô lao ca thật là diệu kế sao anh em có một loại dự cảm xấu dị dị hải r tại cùng ba nhỏ chỉ kiến tạo căn phòng bên trong tỉnh lại Kéo xuống cửa chớp, từ i mai, điểm điểm tại vũ mười a ban của nắng phần đáng ngưỡng mộ ánh nắng tán trên mặt của hắn. mộ mặt t vũ quốc đêm qua trong lòng của hắn vẫn cảm giác không quá thoải mái phản phất có đại phiền thoái muốn tìm tới cửa quay đầu nhìn về phía ngủ được l ệ n h ra bảy tám xoay nạ gạ tổ cùng dạ hì cổ dì dì dì dạ cười cười mình dọa mình à? thật là cùng gậy ạ m ặ nhiễm lên biết chữ rồi rón rén ra khỏi phòng từ phòng cửa chính chỗ nhấc lên thùng sắt chuẩn bị tiến về cách đó không xa tiểu hà lấy nước vì hắn ba cái tiểu đồ đệ chuẩn bị bữa ăn sáng đi ra mái hiên khi dốc rách giọt nước nhỏ lập tức đập tại gương mặt của hắn để tinh thần hắn vì đó dùng một cái bất quá tại vũ quốc trải qua thời gian lâu như vậy dì dì dạ đã sớm thói quen vũ quốc vĩnh viễn không ngừng nghỉ ngày mưa đem thùng sắt đặt ở bờ sông dì, dì dạ dỗi một cái to lớn lưng mỏi trong miệng còn ngáp dầm xoay người dùng thùng sắt tại bờ sông lấy nước nhìn xem hôm nay phá lệ bình tĩnh mặt sông dì, dì dạ không tự chủ được nhớ tới đến từ cổ nổ hạ thư không hẳn là tối hậu thư không quay lại đi đạn dỗ liền muốn khai trừ hắn cổ hạ tịch ai không phải lão sư làm hổ cạ thật đúng là không tiện đâu dì, dì dạ cũng biết mình hành vi rất quá đáng Để đó Đây địch đầu đến tiểu trong thôn rất tới tư một tiếng thán, trong tưởng tổ ta giáo ngoại bảo nhiều người không dạy, không nạ nệ gặng, nhưng này gì. gì gì gạ gì chạy hài. phải hồi mới cái cái Ai ai lại cái quốc cằm làm dạy, dã ba là là là sau o cho đàn viết mấy phong thư a dẫn theo về Vẫn viết thôn thư thùng sắt hướng căn phòng nhỏ đàn dẫn căn đến. mà. mấy là lại Xoạt. đi rổ A a s lưng bọn nước gâm thanh để gì g ị g i dạ trên c h á n nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh đáng chết là an nhàn lâu s a o còn chưa kịp nhảy đi cùng hô to một cỗ không ngừng cách chở mình trả cờ dạ năng lượng đánh tới dạ khi cô dài dì dẻ dạ đột nhiên sửng sốt bởi vì đã có mấy cái ạ bù trang phục người hướng về căn phòng và o vào trên vai của mình cũng truyền tới để cho mình quen thuộc l ự ợ đạo dì dẻ dạ ngươi vừa rồi không có hướng trong sông đi tiểu a tạ cả hạ xỉ ỉ xa mụ dùng cánh tay ôm lấy dì dẻ dạ cổ c ư ờ i gần hướng hắn nói ra sau l ư n g bình t ĩ n h tiếng bước chân không ngừng tiếp cận với lại lại có mấy cái ạ bù từ bên người và qua hướng phía căn phòng chạy đi quá mức vung l ỏ n g dì dẻ dạ đàn rộ thanh â m từ phía sau chuyển đến mang theo một loại âm trầm dì dẻ dạ thân thể đột nhiên cứng đờ a a đàn rộ đại nhân chật vật đi lòng vòng cổ phát hiện đã bị a bù vây quanh với lại bên người còn có một cái mánh nam khóa lại mình dì dẻ ra nuốt n g ụ m nước bọt cũng không cần thiết dùng cổ n ổ hạ truy sát tiểu đội đến chơi ta ta đã l à phản bội n ỹ ra dì dẻ ra rất không tự tin đặt câu hỏi kiệt kiệt kiệt tạ cả hạ s ì ỉ s a mũ phát ra một trận kinh điển nhân vật phản diện tiếng cười đoạn năng không ngừng tràn vào dì dẻ ra thân thể để hắn không thể thông thuận sử dụng trả cơ ra hiện tại còn không phải dì dẻ ra thở dài một hơi bất quá chờ hạ liền không nhất định tạ cả hạ xì ỉ xa mũ tiếp tục nói chính làm dì dẻ g i nghi ngờ thời điểm dùn nị dạ đã bắt lấy một c ă m một lam hai cái tiểu hài thô bạo mang về đạn d ộ bên người dì dạ dạ lao sư lao sư mẫu cứu ta dạ khi cô cùng cô n à n điên cùng giấy rủa im miệng đạn d ộ âm trầm cái mặt đối hai cái tiểu hài giận dữ mắng n g ỏ không phải đạn d ộ lao ca nạ gạ tô đâu không phải nói với người tóc đỏ h ủ rủ m à kỳ hậu d ậ i sao tạ cả hạ xì ý xạ mù cũng bắt đầu nghi hoặc bắt đầu đạn d ộ đại nhân bọn hắn là đồ đệ của ta dì dạ dạ cũng đang dùng lực g i y rủa muốn tránh thoắt tạ cả hạ xì ị xạ mù cánh tay ta biết đàn rộ nghiêng nhìn dì dì dì dì một chút lập tức nhìn về phía phòng ốc của bọn hắn thanh âm trầm thấp vang lên bên thai mọi người ra đi nạ gà tổ dì dì dì dì nghe vậy lấy làm kinh hãi đàn rộ làm sao biết tên nạ gà tổ quả nhiên là đối dì nệ g à n g tới sao dãy rủa khí lực càng phát ra dùng sức nạ gà tổ run r à y giấu ở sau cửa hắn không biết là một mực có mấy cái rụt từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem hắn thật sự nếu không đi ra ngươi liền lại cũng không nhìn thấy ngươi hai cái tiểu đồng bọn đàn rộ âm tàn thanh âm lại lần nữa truyền đến nạ gà tổ bên h a i vừa mới còn tại l triệt để bị mây đen che giấu sắc trời từ từ â m trầm xuống xem ra mưa rơi muôn biến lớn không cần dì dì dài ra nhìn xem đạn rỗ xuất ra phi tiêu cũng là hô to bị r u ộ t gắt gao bắt lấy dạ hỉ cổ cùng cô nạn bị d ạ p xuống đất dì rẽ ra đau khổ cầu khẩn nạ gạ tổ tăng thêm bốn phía vây quanh r u ộ t nì ra t ạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù quay đầu nhìn về phía đàn r ổ không phải l ã o ca chúng ta giống như thành nhân vật phản diện ai a vương tha bọn hắn đàn r ổ giống như là nghe được cái gì chuyện thú vị dùng ảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm phòng ở trước c ủ hệ nẻ cà lông ầm ầm chân trời chuyển đến một trận oanh minh tiếng sấm thiệm điện phản xạ ánh sáng tại đạn rỗ trên trán ánh sáng cổ nổ hạ hậu ngạch nguyên bản thật nhỏ nước mưa biến thành giót mưa lớn như hạt đậu đạn dỗ đem trong tay phi tiêu ném về nạ gà tổ vậy ngươi đi chết đi ngươi tại phía trước ta tự sát ta liền bỏ qua bọn hắn không cần nạ gà tổ ô ô cô n à n miệng cũng triệt để bị rụt c h e nhẹ nhẹ nước mưa tụ tập thành nhỏ dòng nước thuận nạ gà tổ tóc đỏ chạy xuôi hắn túi đầu xuống sững sờ nhìn trên mặt đất phi tiêu nhanh lên đồng bọn của ngươi lao sư của ngươi bọn hắn chết cũng không quan trọng sao đạn dỗ không ngừng thúc giục nạ gà tổ nhặt lên phi tiêu thấy tạ gà hạ xì xa mù đều thẳng n i ễ u mày không hổ là đạn dỗ lao ca quả thực là bản sắc biểu diễn c h ư n một trăm mười bốn l i ê n cái này n ạ gạ tổ nhìn t r ò n g chọc vào cắm trên mặt đất phi tiêu lại ngẩng đầu thông qua sợi tóc màu đỏ của hắn ở giữa khe hở nhìn thoáng qua bị rút khống chế lại cổ n à n g cùng dạ hì cô d ì dẹ dạ quỳ dạp xuống đất rừng không ngừng run dày một tay chật vật chi chống đất một vòng tay ôm bụng của mình ngũ q u a n đều vặn vẹo bắt đầu n ạ gạ tổ lần thứ nhất nhìn thấy cường đại d ì dẹ dạ lao sư lộ ra thống khổ như vậy chi s ắ c cuối cùng n ạ gạ tổ thật sâu nhìn chăm chú đản rộ chỗ c h á n cái viên kia bị thiếu sáng dạng rỡ cổ nộ hạ h ậ ngạch suy hai tay cầm thật chặt phi tiêu tay cầm. sau đó đ ô n g nhiên một lần phát lực đem đâm sâu mặt đất phi tiêu ngạnh sinh sinh địa rút ra lần này nạ g ạ tổ dùng r a khí lực toàn thân cho tới chính hắn đều bởi vì phản tác dụng lực mà hướng về sau lảo đảo một bước bởi vì gì nệ gẳng biến thái sức quan sát nạ g ạ tổ thậm chí có thể nhìn thấy phi tiêu khe hở bên trong máu cấu liên muốn đến đây kết thúc sao rõ ràng cùng cổ nạn dạ hỉ c ầ u n g à y tốt lành vẫn còn chưa qua bên trên bao lâu còn có gì dị nệ dạ lão sư nạ g ạ tổ đem phi tiêu bén nhọn một đầu nhắm ngay mình hàm răng của hắn tại khanh khách rung động hai cái non nớt tay nhỏ không ngừng run dày n g â nô màu cam tóc giả hỉ cổ đang không ngừng dãy ruộng mới tập được không lâu trả cờ giả đột nhiên bộc phát lại hơi tránh ra rụt bưng bít lấy miệng hàn tay đối rụt bàn tay bỗng nhiên k h ẽ cắn giả hỉ cổ đều có thể cảm nhận được một câu ngai ngái tại trong miệng quyết tán đáng tiếc rụt không có, có dư thừa tình cảm băng lanh thi hành đ à n d ộ đại nhân mệnh lệnh giống là hoàn toàn không cảm giác được tay đau đớn thậm chí đưa bàn tay hướng giả hỉ cổ bỏ vào trong miệng nhét để giả hỉ cổ cắn đến càng thêm căng đấy rác hỉ cổ chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người từ lòng bản chân bay thẳng đỉnh đầu những người này cho h ắ n một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại lạnh lùng cùng vô tình phản phát sinh m ệ n h đối bọn hắn tới nói chỉ là một loại công cụ hoặc mục tiêu loại cảm giác này để dạ hỉ cổ cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng tuyệt vọng mà khi hắn nhìn thấy nạ g ạ tổ cầm phi tiêu đối với mình thời điểm trong lòng cảm giác tuyệt vọng càng là đạt đến đỉnh điểm nạ g ạ tổ đem phi tiêu hướng phía bộ ngực của mình hung hăng đâm tới để đạn rổ cùng chung quanh ạ bù cũng không khỏi đến đề cao cảnh giác phi tiêu chật vật d ừ n g ở nạ gà tổ trước ngực nạ gà tổ ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi làm không được không phải không nguyện ý hoặc là không dám mà là không làm được tổn thương tự động của mình Thân thể của mình căn bản không thụ trái mình không mình không chế, căn bản vốn ẩn ẩn của tim làm với lại đàn a Nagato u đều cả của người không động không ngừng dụng kháng thân thể của mình. biết đối đậy. đ thể thể ý cũng phát hiện dị dạng. Là tình cảm k h ô n vẫn nói g đủ sâu,、vẫn、là nói là một đã Đàn dạ dồ chuẩn sau. bị ở m thanh rút ra bên người rụt mang theo thái đao đàn d ô lạnh h ừ một tiếng trong tay thái đao đ ỗ n g nhiên đưa về đằng trước đao sắc bén nhọn trong nháy mắt chống đỡ tại cổ nạn chỗ cổ cổ nạn nguyên bản còn đang không ngừng rẽ rủa cái đầu nhỏ lập tức cứng nở ánh mắt của nàng trở nên hoảng sợ bắt đầu tựa hồ cảm nhận được tử vong uy hiếp là cảm thấy ngơi một cái đổi ba cái quá nhiều người đàn dỗ lạnh lùng cảnh cáo nói thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia sắc ý phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vung xuống trong tay thái đao ta có thể giúp ngươi giảm ít một chút đàn dỗ hẹp dài nhắm lại hai mắt tăng thêm hắn khàn khàn trầm thấp sắc khí tràn trề thanh âm tạ cả hạ xì ỉ xa mụ chỉ muốn nói một câu lao ca thu liễm một chút anh em là người đứng đắn nạ gà tô nhìn thấy đàn dỗ đem đao gác ở cộ nạn trên cổ con ngươi lập tức phóng đại trước mắt màu đỏ tóc cắt ngang trán có chút hướng lên nhấc lên đã nhanh muốn che không được hắn kỳ dị con m trên mặt của hắn tràn đầy thống khổ cùng p h ấ n nộ ngũ q u a n đều xoay ở cùng nhau cái k i a thật nhỏ trên cánh tay cũng đột nhiên nô lên từng cây giữ tận mạch máu giống như là muốn vỡ ra những n à y mạch máu tại dưới làn da của hắn nảy lên tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc buộc phát ra lực lượng vô tận mặc kệ nơi trái tim trung tâm đau đớn kịch liệt mặc kệ thân thể như thế nào áp chế nạ g ạ tổ hiện tại vừa muốn đem cái này đáng chết phi tiêu đâm vào bộ ngực của mình để cho ta chết ta v ảnh ngay tại phi tiêu sắp đâm vào nạ gà tổ thân thể lúc một cỗ sức đẩy từ nạ gà tổ vòng, vòng chạm trong ánh mắt phun ra ngoài hai tay gắt gao nắm chặt phi tiêu bị c ố này sức đẩy trực tiếp tung bay mặt đất bởi vì mưa rơi quá lớn mà hình thành vũng nước cũng bị hướng ra phía ngoài là tung nạ gà tổ cả người bị sức đẩy cao cao nhô lên ngã về phía sau đạn rộ thấy thế trực tiếp hô to chấp hành s i ê u s i ê u s i ê u t r u n g quanh hiện lên vây quanh t r ạ n g rụt nhị dạ không có chút nào do dự hướng về đạn rộ tránh đi k h ô n g chế lại c ô n à n g cùng dạ h ỉ c ô nhị dạ cũng trực tiếp đem hai cái tiểu hài đặt ở đạn rộ bên người đại nhân mình lại cầm trong tay phi tiêu hướng về từng cái phương hướng cảnh giới cô n à n g cùng dạ hỉ cổ chính mộng bức nhìn xem đột nhiên đem sau、so、lưng quay về phía mình biểu hiện ra người xấu lại nghe thấy mình cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ kiến tạo phòng ở ẩm vang n ổ tung trong phòng cũng thoát ra mấy cái rõ ràng so phía ngoài nị ra tốc độ nhanh hơn một đoạn rút trên không trung cấp tốc tiếp nhận bay lên không nạ gà tổ hướng phía đạn rộ chạy tới t ạ cả hạ xỉ xạ mù cũng một cước đem dị d ỉ a dạ đã phải sắp tạo thành bảo vệ phạm vi rút nị dạ tại đạn rộ ra lệnh một tiếng mấy hơi thợi dụng đạn rộ làm trung tâm đem ba cái tiểu hài cùng bọn hắn kính yêu đạn rộ đại nhân bao quanh bảo vệ hướng về chung quanh không ngừng tuần sát một thân trạ cờ dạ điều động đến đ ỉ n h phong vì tiếp x u ố n g nhưng có thể đến địch nhân chuẩn bị ở sau công kích làm chuẩn bị cổ n à n cùng dạ hỉ c ố nghi ngờ tiếp nhận bị rút ném tới nạ gà tổ bọn hắn không phải người ngu ngươi lửa ta gạt lưu lạc sinh hoạt để bọn hắn rất thấy rõ ràng thế cục hiện tại những n à y người xấu giống như sẽ không tổn thương bọn hắn đàn d ô mặt âm trầm trở nên có chút đau lòng bắt đầu từ trong ngực lấy ra ba viên bao con động ngồi s ổ m ở ba cái tiểu hai bên người đến nhanh đem cái này ăn hết nói xong đàn rồ cũng mặc kệ bọn hắn ba người kháng cự cường ngạnh đem bao con động nhét vào trong miệm của bọn hắn họ rồ xị m ba người đều ấm ờ m ố t vào đàn d ô một tay lấy còn nằm d ạ p trên mặt đất dì d ẻ dì ạ kéo còn muốn nằm sắp tới khi nào bắt đầu đợi chút nữa nếu như người đồ đệ trên thân toát ra màu trắng sinh vật cần phải một kích mất mạng đàn d ô tức giận đối dì d ẻ dì ạ nói ra xạ dù t ộ b i đồ đệ bên trong cũng liền n ỏ rổ xì mà tương đối hữu dụng dì d ẻ dì ạ hiện tại cũng khá không ít một tay xoa bụng một tay xoa vừa mới bị tạ cả hạ xì ì x ả mù đạp cái mông đau đ ớ n cũng ép không d ư ớ i hắn nghi ngờ trong lòng đàn rô đại nhân chuyện gì xảy ra? lửa hô ca đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dì dẻ ra đoạn đoạn m ở miệng chuyện gì xảy ra đàn dô nhìn xem dì dẻ ra, lại trở lại áp suất thấp hình thức chỉ vào nạ gà tổ trên thân đã bắt đầu ngoi đầu lên m a j e s có thằng ngu đồ đệ một mực sống ở người khác gan bài bên trong trên thân một thân c ô m chế ngươi vậy mà không có phát hiện đàn dô một thanh nắm chặt qua dì dẻ ra cổ áo ngươi không có phát hiện nạ gà tổ cái này dụ dù mạ kỳ hậu duệ gây yếu đến không còn hình ra sao vẫn là ngươi ở nơi nào xác nhận dì nệ gẳng là dụ mạ kỳ huyết kế đệ tử của ngươi bị người xem như vẩn dưỡng dị nệ gẳng giường ấm ngươi lại đem hắn xem như thiên mệnh đàn d ộ một tay lấy dì dì dạ dạ vung ra nạ gà tổ bên người dì dạ dạ con ngươi đ ạ i trường sững sờ nhìn xem nạ gà tổ trên thân lít nha lít nhít vài dẹt bảo tử s a dù tổ bị làm sao lại dạy dẫu ngươi thẳng ngu này đàn d ộ không tiếp tục nhìn về phía trên mặt đất trở mặc bốn người ngược lại nhìn về phía chung quanh đã bắt đầu ngoi đầu lên vài dẹt. rút n ỹ dạ nhóm n ắ m thật chặt vũ khí trong tay của chính mình tạ cả hạ xỉ xả mù hướng về bốn phương tám hướng nhìn chung quanh một vòng chí ít trăm con trở lên nhưng là liền cái này những này vài z mặt đối với những khác người khả năng có thể bảo trụ nạ gà tổ nhưng là tùy ý tới một cái cường giả đ ỉ n h cao liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mà đã giả chuẩn bị ở sau liền cái này vở lexjet đâu cứu nha chương một trăm mười lăm không thể nói là lửa g ạ t đạn d ộ đại nhân là chân tình bộc lộ chính làm tạ cả hạ s ỉ ị xạ mù nghi hoặc vở lexjet vậy mà không quan tâm gì nệ gẳng thời điểm một cái sơn đen mà đen loại sinh vật hình người ở phía xa trên cành cây l ó đầu vở lexjet ô sốt x kỳ cả gù dạ ý chí sản phẩm tại sốt xù kỳ hạ g õ rỗ mồ cũng chính là lục đạo thiên nhân cũng đệ đệ sốt xù kỳ hạ mù dạ liên thủ phong ấn cả gù dạ lúc làm cả gù dạ chuẩn bị ở sau lưu tại đại đại đ b ợ lách dẹt một mực cẩn trọng vì phục sinh mẹ của mình làm đấu tranh nhấc lên chiến loạn mê hoặc cụ trí hạ đều là hắn vì phục sinh m â u thân mình làm ra cố gắng nó có lỗi gì tại nó cố gắng giới giới lì dạ rốt cục lại xuất hiện một đôi g ì nể gắng nhưng là b ợ lách dẹt nhìn xem phương xa tạ cả hạ x ỉ ỉ sa mù một tay nắm lấy một cái vai d e t làm làm vũ khí mua đến gọi là một cái hổ hổ sinh phong một mụ ngươi một mực e ngại thiên ngoại chi địch tới ta nên làm cái gì không có trả cớ g i lại có không thể địch nổi nhục thể còn có thể không ngừng khôi phục còn có liền ngay cả còn sống mấy ngàn năm bờ l c x j e t đều nhìn không thấu sắc khí thậm chí thân thể mỗi một bộ phận đều có thể cách trở làm hao mòn giới nghị dạ năng lượng bao quát âm dương đột bờ l c x j e t bây giờ còn chưa có tại mã đạ dạ trước mặt phủ lên hào nó một mực đang chú ý tạ cả hạ xì ị xả mù cái này nó cho rằng thiên ngoại c h i địch không ngừng thăm dò nhưng là liền xem như sắp đụng chạm đến lục đạo cấp âm dương đột khác cũng sẽ bị loạn năng cách trở làm sao bây giờ nhu đổ mấy ngàn năm dị n ệ găng liền sẽ rơi xuống thiên ngoại nhân thủ chúng thế nhưng là bờ lexjet nó không có cách nào nó nghĩ không ra có ai có thể ngăn cản tạ cả hạ xì x xả x vợ lexjet lắc đầu ép buộc mình tỉnh táo lại không quan hệ trước cam đoan mình bình yên vô sự ta là mụ mụ hy vọng duy nhất vợ lexjet đen như một thân ảnh chậm d ã i chìm vào thân cây bên trong cam tròng mắt màu vàng không thôi nhìn nạ gã tổ một chút mẹ không phải liền là dí mệ g ầ n sao cho nó có làm được cái gì mạng của mình trọng yếu nhất đến nhanh mạ đạ ra bên người tìm đúng thời cơ ở trước mặt hắn phủ lên h ả o lựa gạt một cái không tổ lão nhân vợ lexjet vẫn rất có tự tin ở sâu dưới lòng đất vợ lexjet hóa thành một đám chất lỏng hướng phía sơn nhạc mộ trận phương hướng chạy xuôi ta cả hạ xì ỉ sa mù dùng hắn quạt hương bổ bàn tay lớn đem vai z cái đầu nhỏ nắm chặt nhấc lên đến run lên gặp vai z không có động tĩnh ta cả hạ xì ỉ sa mù một tay lấy v i z thi t thể hướng đang tại phong ấn rụt nhì dạ trồn em đi l i ê n cái này ta cả hạ xì ỉ sa mù nhìn chung quanh một tuần phát hiện đã không có vai z còn có thể đứng lên bọn này bình quân thực lực tại trung nhẫn với lại thủ đoạn công kích mười phần đơn địa v i z tại t rụt tinh nhuệ trước mặt quá mức không thú vị hiện tại đã bắt đầu thu nạp v i z thi t thể thống nhất phong ấn tại quyển trục bên trong chuẩn bị mang về cho họ rổ xì m a đạn rổ căn bản cũng không có xuất thủ bình tính đứng tại chỗ dùng trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ phân phát tiên thuật trạ cờ dạ bao con động đều đến lĩnh một hạt cẩn thận không có sai lầm lớn đàn dồ nói như vậy l ấ y cũng hướng trong miệng của mình ném đi một viên nhìn xem ba cái tiểu hài bên người viz thi s t thể cũng ném cho dì dì dạ dạ một viên còn thất thần thật sự là đủ nốc dì dạ dạ không thể tưởng tượng nhìn xem viz tiếp s t nhận đàn dồ ném tới bao con động những vật này là cái gì một cái tặc tâm bất tử láo giả làm ra đàn dồ thản nhiên nói tìm một chỗ chỉnh đốn một cái muốn cho ngươi cái này ngu ngốc giảng minh bạch cũng không dễ dàng vũ quốc nào đó một cái sơn động bên trong rút nghĩ dạ đều tại chỗ động khẩu cảnh giới t r ì n h đốn ba cái tiểu hài t ử ghé vào bên cạnh đống lửa tham lam hưởng thụ lấy đống lửa nhiệt độ cố n à n cùng dạ hỉ cố lo lắng nhìn xem tựa như đã ngu dại nạ gà tổ cho nên đàn dồ đại nhân ý tứ là nạ gà tổ gì nệ gẳng là hữu trí hạ mạ đà dạ d ì dị dị d ạ cùng ba nhỏ chỉ ngồi rất gần dùng giọng hoài nghi hỏi lại đàn dồ. phanh tạ cả hạ si ý sa mù cho d ì dị dị dạ một cái bạo lật người thân phận gì đàn d ô đại nhân là ngươi có thể gọi tốt tốt, tốt hồ ca đại nhân tin tức này là thật sao dì dì ấy dạ vốn định đứng lên đến lớn tiếng trách cứ tạ cả hạ xì ít sa mù nhưng là vừa nhìn thấy tạ cả hạ xì ít sa mù ngồi xếp bằng thân hình đều cao hơn hắn hơn mấy cái đầu lại hậm h ự c ngồi xuống phanh tạ cả hạ xì ít sa mù lại cho dì dì ấy dạ một cái bạo lận đàn d ộ đại nhân còn có thể cầm sinh dưa viên cho ngươi tạ cả hạ xì ít sa mù ngươi không nên quá phận ta nhị ngươi n rất lâu dì dì ấy dạ cũng đã không thể chịu đựng tạ cả hạ xì ít sa mù vũ nhục cử động h á tại hắn ba cái tiểu đồ đệ trước mặt không sĩ diện nha lời này của ngươi trở về cho suối nước nóng đường phố phụ nữ hiệp hội nói tạ c ạ hạ s、si、x y s ạ mù một tay lấy dì dỉa dạ ấn xuống ai nha du n g ca anh em đầu c ứ n g rắn n g ư ơ i tùy tiến có dì dỉa dạ dưới cười sờ lấy tạ c ạ hạ s、si、x y s ạ mù cánh tay liền đột xuất một cái không biết xấu hổ Tốt. đàn d ỗ nâng lên một chén nước nóng kêu rừng dì dỉa dạ x á i bảo n ạ gà tổ đứa nhỏ này phụ mẫu cũng là bị mạ đa dạ tính toán hắn có hay không từng nói với ngươi đàn d ỗ uống một mụ ấm áp nước n ạ gà tổ nghe được đàn d ỗ nói về cha mẹ của hắn rốt cục không còn là bộ kia ngu dại dáng vẻ ngẩng đầu lên nhìn về phía đàn rỗ cộ nộ hạ hậu ngạch hai tay bót gắt ai xem ra là không có từng nói với ngươi đạn dồ lắc đầu cha mẹ của hắn tại không biết là mạ đạ dạ huyễn thuật vẫn là b a ẹ t không chế giới phóng tới lúc ấy tại vũ quốc t á c chiến cổ nộ hạ nghỉ dạ rõ ràng chỉ là bình dân nhưng là hết lần này tới lần khác vì bảo hộ nạ gà tổ đi cùng không làm thương hại bình dân cổ nộ hạ nghỉ dạ liều mạng chết tại trong tay bọn họ đây cũng là mạ đạ dạ an bài m á n h liệt tinh thần kích thích để nạ gà tổ lần thứ nhất kích phát gì nệ gắng đạn dồ tại tạ cả hạ xỉ xả mù trên đường chợ rút giới tinh chuẩn nói ra ngay lúc đó trả diện trường hợp như vậy không biết bao nhiêu lần tại nạ gà tổ trong đầu hiện hiện nạ gà tô lập tức sửng sốt đàn dỗ nhìn xem hắn cái bộ dáng này trong lòng càng cứng tâm tình thư giãn xuống tới tạ cả hạ xì lao đệm mộng thật tốt nha cái này không cần cầm xuống ngươi cũng nhận thức được đi nạ gà tô ngươi thậm chí không thể làm ra thương tổn tới mình cử động với lại đôi mắt này một mực đang hấp thụ sinh mệnh lực của ngươi ngươi một cái ủ r ù mạ kỳ hậu duệ càng như thế gầy yếu đàn dỗ ngữ khí vô cùng ôn hòa dùng hắn thô giáp xong tay vớt ve lấy nạ gà tổ tóc đỏ yên tâm đi ngươi tạ cả hạ xì thúc thúc người nhà liền là ủ dù mạ kỳ nhất tộc ngươi không phải lẹ loi một mình từ hôm nay trở đi ta xỉ mụ dạ đạn r ổ sẽ không cho phép có người lại điều khiển nhân sinh của ngươi nạ gà tổ nước mắt sắp không gói được cảm thụ được đạn r ổ ấm áp bàn tay lớn trong lòng tràn đầy xoắn suýt ta cả hạ xỉ ỉ xa m ù nhìn xem một màn này không khỏi cảm thán đến cùng là tiểu hải tử đây cũng quá dễ bị lửa không phải quá không hiểu chuyện cái này không quỳ xuống nhận nghĩa phụ hòa quốc lớn nhất hào kiệt vĩ đ ạ i nhất đông tuyến quan chỉ huy giới nị gia mạnh nhất bạo lực tập đoàn làng lá đệ tứ hồ ca hạ mình đi vào mưa dầm liên tục vũ quốc đặc biệt đến cứu vớt người bi thảm nhân sinh điều này chẳng lẽ còn không đáng đến một câu thân thiết phụ thân đạn dỗ nhìn nạ gạ t ố b u n g t h o n g cái đầu để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt bất quá cũng không kháng cự tay của mình dứt khoát nhìn xem một bên một c a một lam ta cũng biết dạ hỉ cộ ngươi muốn thay đổi vũ quốc lý tưởng chỉ dựa vào lý tưởng cùng vũ lực là không thể thành tựu đại sự như thế ta thượng vị hổ cả đến nay đem cổ n ổ hạ quản lý đến ngay ngắn rõ ràng thôn phát triển không ngừng dán mua cổ n ổ hạ bị ta đạn dỗ quản lý đến tỏa ra sự sống muốn học không ta dạy cho ngươi chương một trăm mười sáu mệnh cứng rắn mới là thiên tài dạ hỉ cộ mười phần mê mang nhìn xem ở một bên tản g a bá đạo khí tức đạn dỗ hắn ý đồ từ đối phương trên mặt tìm tới một chút manh mối nhưng lại chỉ có thấy được một chương nghiêm túc mà khó mà nắm lấy khuôn mặt t ù y lựa tại mọi người ở giữa giật giật t h i ê u đốt h ỏ a diễm ánh sáng cũng đem đạn dầu nghiêm túc khuôn mặt chiếu lên vào bừng dạ t h ỉ cổ trong lúc nhất thời thấy có một ít người dại hắn cũng ở một bên nghe được cụ chỉ hạ mã đạ dạ là như thế nào an bài nạ gạ tổ nhân sinh tại giới n ý dạ, liền xem như ba tuổi tiểu hài đều từng nghe nói s ẻ n cụ ổ c song hùng truyền thuyết mình từ nhỏ sống nương t ự lẫn nhau hảo hữu bị dạng này cường dạ để mắt tới vô luận là xuất phát từ cái gì cả cụ dụ tiếp nhận đạn dầu đại nhân h với lại dạ hỉ cổ cũng giấu trong lòng cải biến vũ quốc để giới lụy dạ trở nên hòa bình ý nghĩ dạ hỉ cổ lấy lại bình tĩnh nhìn xem ba khí bắn ra đảng đàn rộ khả năng chỉ có đàn rộ đại nhân dạng này hùng tài mới có thể thay đổi biến thế giới a ta vẫn là kém đến quá xa ta nạc gạ tổ tựa như làm ra quyết định nhìn về phía một bên cổ nạn dạ hỉ cổ quả nhiên có chút do dự yên tâm đi ta đàn rộ sẽ không ngăn cản bất luận người nào trí hướng nhưng là lý tưởng sớm mở ra trái cây thường thường là n g ngô về sau các ngươi có năng lực muốn trở về cải biến cô hương của mình vậy liền đi buông tay đi làm Ta không những sẽ không ngăn cản các người hơn nữa còn sẽ trở thành các người kiên cường hậu thuẫn đàn d ô một chút liền có thể nhìn ra dạ hỉ cổ mới là cái này tiểu đoàn thể chủ đạo người dứt khoát đối dạ hỉ cổ lý tưởng tấn công mạnh đàn d ô đại nhân dạ hỉ cổ đột nhiên hô to xin ngài dạy ta dạy ta như thế nào kết thúc chiến tranh dạy ta như thế nào đem vũ quốc trở nên hòa bình dạ h i c ổ hai đầu gối quỳ xuống đất đối đàn d ô tới một cái sĩ hạ t o ạ n đàn d ô trong mắt loẹ tinh quang đưa tay vớt ve mình cái cảm xuất hiện gốc dâu cảm đứng lên đi dạ h i cô không thể nói là giáo Đàn ánh mắt trở nên rồ trở phức mắt cực kỳ phức tạp. dạ hỉ cổ thất t vọng ngầm đầu l ánh mắt lập tức trở nên sáng lời hữu thần dị dạ dạ ở một bên trông thấy dạ hỉ cổ cử động tay thăm dò tính dối da không phải dạ hỉ cổ ta mới là lao sư của ngươi dị dạ dạ lao sư nói người với người chi mạ tù lẫn nhau lý giải liền có thể thực hiện hòa bình nghe được nghiên cứu thảo luận dạ h i cô lập tức liền đem dị dị dạ, dạ dạ lý niệm run lên đi ra h ừ đàn d ô liếc mắt nhìn một bên lộ vẻ tức giận dị dạ dạ lúc này đàn d ô cũng tựa hồ tới hào hứng mười phần nghiêm túc nhìn về phía dạ h i cô dạ h i cô tiểu tử thứ nhất người muốn đem dị dạ, dạ dạ dạ giáo đồ vật toàn bộ quên mất vì cái gì dạ h i cô nhìn thoáng qua dị dạ dạ, dạ dạ có chút khó khăn mà hỏi bởi vì tầm mắt dị dạ dạ cùng những người khác đối đầu so hắn khả năng có thể cao hơn một bậc nhưng là cùng chân chính có hùng tâm tráng trí người so hắn quá mức nhỏ hẹp hoàn toàn có thể nói là hết ngồi đại giếng đàn rô dựng thẳng ngón tay vô cùng nghiêm túc g i ả n g đạo này này h uy hộ cả đại nhân không cần thiết như thế dâm ta đi dị dày da nghe vậy cũng là hết sức khó xử có chút tức giận kêu lên dẫm ngươi đàn rô tài nhãn miệt thị dị dày da nếu không phải muốn thu lân hồi a không phải là thu nạ gạ tổ tâm đàn rô đều khinh thường tại mắt nhìn thẳng loại này trẻ con nhà trò ý nghĩ vậy ngươi nói cho ta biết sinh hoạt tại sa mạc ngay cả nước bọn đều rất khó uống phong quốc bình dân như thế nào cùng sinh hoạt tại màu mỡ thổ địa hòa quốc bình dân lẫn nhau lý giải cái này dị d à da có chút n g ẹ lời hiểu nhau chỉ có thể xây dựng ở tài nguyên tương đối bình quân d ư ớ i điều kiện ngươi để một cái sắp chết đói bình dân lý giải ra sao những cái kia cửa son rượu thịt túi quý tộc đạn dỗ lúc này cũng không nhìn nữa gì dạ dạ ngược lại nhìn chăm chú dạ hỉ cổ dư quan quét mắt một mực nhìn chăm chú dạ hỉ cổ nạ gà tổ cho nên ta nói ngươi muốn đem dị dị dạ dạ dạ d cho ngươi đổ vật quên mất cái kia như thế nào mới có thể thực hiện hòa bình đâu dạ hỉ cổ tự hầu nghe tiến vào đạn dỗ lời nói ngượng n n g nhìn thoáng qua dị dạ dạ ta cũng đang tìm kiếm biện pháp bất tài cho tới bây giờ mới có một chút phương hướng đạn dỗ đem mặt tiến đến dạ hỉ xác thực muốn tại đạn dỗ bên người mới có thể tìm được hòa bình con đường bởi vì ngươi nhìn một chút giới lỵ dạ liền thống nhất tự nhiên là hòa bình những người khác hòa bình con đường tự nhiên là không có cách nào bắt đầu đối mặt tam quan chưa thành người chủ nghĩa lý tưởng đàn d ỗ lao ca một bộ này xuống tới ai có thể lính trụ ngay cả c ổ nạn con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng ai tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù lại lắc đầu tiếp tục như vậy không biết giới nỉ dạ đỡ hay không được chớ bị đàn d ỗ lao ca chơi sụp đổ đi t i n h dưỡng q u a đi đám người bắt đầu hướng làng la tiến đến xạ cụ mỏ cùng phụ gạ cụ đã mang theo thượng nhẫn nỉ dạ tiến về sơn nhạc bộ trận đàn d ỗ cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù muốn đuổi mau đem ba nhỏ chỉ an bài tốt sau đó thông chi xạ cù mỏ có thể chậm lại tiến độ chờ đợi bọn hằn đến cuối cùng mang theo ruột cùng dì dì a dạ thẳng hướng mạ đạ dạ hang ổ ngay từ đầu an bài liền là chia binh hai đường đàn d ộ dẫn đội giành dì nệ g ặ n g xạ cụt mỏ dẫn đội ngăn chặn khả năng xuất kích rượu chỉ hạ mạ đạ dạ ruột nị dạ mang theo ba nhỏ chỉ đi theo đàn d ộ đại nhân chạy hùng hục tình huống khẩn cấp d u n g không được bọn hắn cân nhắc thể lực vấn đề đợi cho đêm khuya ngoại trừ tạ cả hạ s ỉ xả mù cùng ba nhỏ chỉ những người còn lại đều thở hồn hện mồ hôi đồng địa còn có mười dặm các vị chịu đựng chúng ta có thể sớm một chút trở về. Nhạc trận đồng bạn liền có thể thiếu một phân nguy hiểm đ à n r ồ lấy tay phủi nhẹ mồ hôi trên mặt đã tại bắt đầu chuẩn bị thông chi x ả c ụ mỏ s ự nghi đám người kéo lấy mệt mọi thân thể tiếp tục hướng thôn buôn tập ẩu rồ sĩ maz cùng hỉ rủ cổ thần thái sáng láng đứng tại cửa thôn hai người bọn hắn là duy hai còn tại trong thôn thượng nhẫn nị dạ cái khác có được thượng nhẫn nị dạ danh hiệu nị dạ toàn bộ đều hướng phía mộ trận đánh ra ẩu rồ sĩ maz đi qua cả ngày ngủ say một lần nữa sống đi qua hiện tại đang cùng bạn học cũ hỉ rủ cổ tại cửa thôn d i ả bước ẩu rồ sĩ maz từ khi đạn rộ thượng vị đến nay một mực ở vào hạnh phúc phiền não bên trong nghiên cứu không hết, căn bản nghiên cứu không hết. hiện tại trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt cũng sắp đúng chỗ để họ rồ xì mát phá lệ ngủ một giấc ngon lành điều chỉnh đối mặt gì nệ g ặ n g trạng thái nhưng là cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ i ả quyết đấu cũng rất hấp dẫn họ rồ xì mát xẻn gỗ cụ s o n g hùng tư thế vai hùng không phải ai đều có thể nhìn thấy dù là hắn đã rất giả sách nếu có hai cái ta liền tốt họ rồ xì mát trong lòng yên lặng nghĩ đến nếu không phải ảnh phân thân â m dương c ạ bùn xịn rất dễ dàng bị chiến đấu dư ba đánh tan làm nghiên cứu cũng không đủ ổ định hắn cũng không cần phiền não như vậy muốn hay không lại nghiên cứu một cái ba, con yên, con yên. vì cái gì cái m ộ trở ngày giờ. chỉ có ổ xì m à về trở tắt về dí mẹ gẳng trở về thì dù cổ kích động xoa xoa tay còn tại chả hỏi họ rổ x ì m à t đâu bên người họ rổ xi mặt lại đột nhiên xạ sâu ra họ rổ xị m à cho tới bây giờ không nghĩ tới mình cũng có như thế mong đợi một ngày không có cách dĩ nệ cả a lục đạo tiên nhân cùng khoản họ rổ xị m à buộc phát ra hắn làm tam nhận thực lực giống một đầu gian trưởng cấp tốc mỏ tới còn tại phi nhanh đội ngũ bên cạnh một thanh đỡ đạn rổ tay h ồ ca đại nhân ngươi nói ngươi như thế vất vả làm gì những chuyện nhỏ nhặt này phân phó một tiếng là được thì dù cậu người đều thấy c h ó n g đây là ta cao lệnh họ rổ xị m à sao khó trách ngươi là phòng thí nghiệm chủ quản anh em chỉ có thể là thuộc hạ của ngươi học g i bút ký học hài từ đâu họ rồ xị mãs ngữ khí là gì gì ải dạ chưa từng có cảm thụ qua ôn u ngươi cũng phản bội xạ dù tổ b ì lao sư sao thôi rắn hô hô đàn rồ mang theo nặng nghề t h ở dốc cả người trọng tâm n ư ơ n g đến họ rồ xị mãs trên thân t ừ trong ngực lấy ra một chương quần trục đưa cho họ rồ xị mãs họ rồ xị mãs tích phát một cái thông chi xạ cù mò bên này hết thể thuận lợi họ rồ xị mãs t h ấ y thế một tay kéo ra quần trục trong tay mang theo tàn ảnh cấp tốc kết sóng lớn tại quần trục còn không có tung tích thời điểm hung hăng đập vào trên quần t r ụ hai từ đâu họ rồ xị mãs không kịp chờ đợi hỏi lần nữa đầu lưỡi của hắn đã nhanh áp chế không nổi. đàn r ồ tức giận nhìn hắn một cái t r ở tay bắt lấy họ r ồ xi、si、mạt v ệ n tay của mình nhỏ giọng nói ra một thân cầm chế con mắt cũng có không xác định lấy ra sau hậu quả chỉ có một đôi cẩn thận một chút cẩn thận nữa họ r ồ xị、si、m ạ r ánh mắt nhưng hắn cũng biết khẳng định sẽ có hạn chế chỉ là không nghĩ tới tinh thông cầm chế đàn r ồ đại nhân đều không có định số muốn hay không trước hết để cho hủ dù m à kỳ giải khai họ r ồ xị m ạ cũng thấp giọng nói ra t r ư ớ c chơi chết hủ trí hạ mạ đà ra đằng sau liền có thể chấm dãi làm đàn rổ ngữ khí mang theo ngân lệ ánh mắt bên trong lóe ra nguy hiểm hì ca gì ngươi cùng hỉ rủ cổ là lựa chọn lự vẫn là cùng đi gặp gặp cảnh tượng hoành tráng ỏ rồ sĩ mà g ư ớ đ i m ô i một cái cũng trông thấy mấy cái mệt mỏi rụt đuổi đi lên phía sau đều có tiểu h ả i chỉ có tóc đỏ h ả i tử thấy không rõ con mắt để hì rủ cổ lưu thủ đi trong thôn có mặt tổ d a i cùng mạ rủ b ổ tỉ cổ s ủ kẹ tiền bối không phải rất cần ta xung quanh quốc gia đều hẳn phải biết chúng ta tinh nhuệ xuất động mặc dù không biết mục đích nhưng là đều r ú t v ề trong ngắn hạn không dám làm ra cái gì quá kích cử động ỏ rồ sĩ mà giờ i đáp hiện tại hắn suy tính cả cụ dù tại đạn rộ ảnh hưởng dưới cũng càng ngày càng khuynh hướng đại cụt ừ coi như toàn đi cũng sẽ không chuyện gì phát sinh những cái kia hèn nhát không có lá g â n này đàn rộ thể lực cũng khôi phục một chút vung ra họ rồ xì ma giữa tay đột nhiên có một ít kinh ngạc nhìn họ rồ xì ma giữa t y t n một ạ c n h ì t y t n ó một i c h ì r a t nói ra ngươi vẫn là lưu thủ đi thử một chút quản lý một cái thôn đằng sau ta có thể sẽ không thường xuyên trong thôn ngươi là các ngươi thế hệ này thiên tài xuất sắc nhất x ả rủ tổ bị đối c ổ nộ hạ duy nhất c ô n g hiến khả năng liền là dạy dấu ngươi họ rồ xì ma đột nhiên sửng sốt hắn hiện tại mới ý thức tới kỳ thật đ à n dầu người mặc y phục tác chiến sau lưng mang theo mấy chỉ rụt tiểu đội trong đó một tên rụt n g i dạ khẽ gật đầu trên thân leo ra một cái nho nhỏ rác trùng mở ra rác cánh tới lúc gấp rút nhanh kích động lấy chỉ chốc lát trong rừng rậm bay tới một cái hơi lớn một điểm rác trùng cùng rụt n g i dạ côn trùng tụ hợp về sau hai cái côn trùng tại mọi người phía trước bay lên đuổi theo chú ý ẩn ấp đ à n dầu thấp dọn g mệnh lệnh nhưng cũng chỉ là đ à n dầu thói quen thôi tại bọn này rụt n g i dạ trước mặt đạn dầu tiềm hành mới là có khả năng nhất xảy ra vấn đề cái kia đạn dầu cùng rụt tại trong rừng rậm đi theo côn trùng gh qua rừng cây bị gió thổi động phát ra tiếng xào sạc rất tốt che giấu bọn hắn hành động tiếng vang tại côn trùng dẫn đường dưới đàn rộ một nhóm dừng lại tại một mảnh cỏ dại rậm r ạ p sườn đất tiến lên một tên rụt hai tay múa thành tàn ảnh kết một bộ hết sức phức tạp ấn thức trước mặt sườn đất bắt đầu có chút run run một khối bên cạnh dài một mét nhiều một chút hình bông bãi cỏ chậm d à i hướng lên hiện lên bãi cỏ dưới đáy mấy đạo màu đen chú ấn chính có chút tỏa sáng đây là ủ trí hạ nhất tộc cống hiến ra tới ấn thức nghe phủ gà cụ nói bộ này chú ấn vẫn là bọn hắn tổ truyền có thể mở ra nam một tên sau cùng rút lại chậm rãi kết tấn đem thảm cỏ đem thả xuống kín kẽ cùng mặt đất r u n g thành một mảnh đàn rổ đại nhân hô ca đại nhân trên đường có mấy cái cổ n ổ hạn nhị dạ cầm bình phun hướng đám người bọn họ trên thân phun nước đây là hỗn hợp có động gì tỷ xả công chúa tiên thuật trạ cơ ra nước đi qua họ rổ xì ma thí nghiệm đó có thể thấy được trên người một người có hay không ai d ẹ t b à o tử đàn rổ phất phất tay đi vào cái này ở vào sườn đất không gian dưới đất vách đá đều bị phong ấn gắt gao phong bế ngoại t ầ n hẳn là còn có một tầng viễn thuật kết giới dù sao nơi này đã có thể tính được là sơn nhạc mộ trận pha bi cẩn thật là hơn s ạ cù mỏ cùng phủ gạ cũ cũng chính đi ra phía ngoài lấy xem bộ dáng là tới đón tiếp đàn rộ thế nào sờ đến cửa vào s a o đàn rộ cùng hai người cùng nhau đi vào không gian dưới đất bộ chỉ huy đã phát hiện ba cái thông đạo không xác định cái kia là cửa vào s ạ cù mỏ cũng là tương đối nghiêm túc thu được hết thẻ thuận lợi tin tức về sau bên này cũng đình chỉ trinh sát chờ đợi đàn rộ đến đàn rộ ngồi trên ghế nghe được s ạ cù mỏ báo cáo cũng không có nói thêm cái gì ra hiệu bên trong một cái rụt rút n i dạ từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một con cóc cóc sau khi hạ xuống hoa hoa hai tiếng đột nhiên mở ra có miệng từ đó rôi ra một cái nhân thủ dì dì dạ dạ từ cóc trong miệng leo ra thuận tiện dắt tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù cánh tay cũng đem tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù từ cóc trong cơ thể dị không gian bên trong lôi ra đến đáng chết dì dạ dạ bên trong cũng nhỏ a tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù tức giận run lên quần áo hướng về dì dì dạ đ ậ u đen rau m ù n g nói có thể tìm tới thô thần kinh cóc cũng không dễ dàng cái khác cóc còn không ăn ngơi ư đây dì dạ dạ cũng có lời nói ngươi cái này một thân sắc khí không có hủ đến người ta cóc cũng không tệ rồi còn chọn, chọn lựa lựa đạn dỗ lao ca cẩn thận như vậy làm gì ta nói đàn dô ạ k h n g cũng ó chạy t không khiến lẩng đầu lên đàn d ồ đem danh sách nhân viên g ặ t ra đằng sau là từng cái nỉ dạ cẩn thận năng lực lần này tổ đội đánh bốt u hắn đàn d ồ muốn chỉ huy đến thật xinh đẹp Phu nhiên gạ miệng cụ. Đàn đột dồ mở tin tức xấu là năng lực có chút c h ị u tượng mạnh miệng tạ cả hạ xì ỵ xạ mù nhìn về phía phú ga cù nghiêm túc nhẹ gật đầu phú ga cù tộc trưởng s á t thực rất mạnh miệng ha ha ha xạ cù m ò ở một bên không thể đình chỉ cười ai cười cái gì mắn dễ kỵ ổ xạ dìn gặng liền là như thế cho năng lực ta có thể làm sao phú ga cù hai tay một đám lập tức giải thích cặn kẽ dưới hắn nhãn thuật mắt phải ta dùng qua rất nhiều lần đem người khác biến thành công niếp với lại cùng tạ cả hạ xì、si、lao đệ năng lực đặc thù cùng loại có thể ngăn chặn đối phương trạ cờ dạ lưu động mắt trái liền rất kỳ quái đàn rộ trình ngay ngắn thân sắc mặc dù phụ gạ cù năng lực rất kỳ lạ nhưng là dù sao cũng là m ạ n dễ kỳ hụ xạ gì g ằ n g đ ố i đến tiếp sau chiến trường trợ giúp không nhỏ nói rõ chi tiết nói dù sao cũng là đánh chính là bọn ngươi hụ chỉ hạ tiền bối phụ gạ cù nhìn thoáng qua đàn rộ tiếp tục nói là một loại h u y n thuật bên trong người sẽ không phát giác với lại sẽ trở nên cực kỳ cực kỳ cường ngạnh phụ gạ cù đột nhiên trở nên khó chịu bắt đầu ở trước mặt mọi người nhăn nhăn nhó nhó như cái nương môn không phải ngươi đây là cái gì thuyết pháp đàn rộ những mày biểu thị bất mãn ai nha cái này muốn tới cá nhân thử một chút p h u gà c ủ trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào năng lực của hắn vội vàng xin chuột bạch tốt xuống gì đâu chết ở đâu rồi tạ c ạ hạ xì ị x à mù rắc cuống h ọ c lớn tiếng ồn nào không chết đội thành viên tại đệ tam còn không có xuống đài thời điểm ngoại trừ lò bị đều là thượng nhẫn nhị dạ danh hiệu hiện tại đều hẳn là tại cái này không gian dưới đất bên trong ai không phải tạ c ạ hạ xì lao đệ gọi thế nào xuống gì a p h u gà c ủ tranh thủ thời gian che tạ c ạ hạ xì ị x à mù miệng đàn rổ lao cả ở chỗ này ngồi đâu có phải hay không muốn anh em chết xuống gì muốn cái gì mạnh miệng miệng gọi ta làm gì u c h ị hạ sùn di đầu từ góc rẽ thoát ra nghe được thật lâu không nói chuyện không phải rất thông thuận tới giúp các ngươi tộc trưởng đại nhân thử một lần m ạ n dễ k ỳ ổ xạ dịn cảm năng lực t ạ c ạ hạ s ỉ ỉ xạ mụ rất muốn nhìn một chút cái này mạnh miệng có thể đem người trở nên mạnh cỡ nào cứng rắn phía trước ta không đồng nhất thẳng đang t h ử sao sùn di có chút do dự không phải con mắt còn lại a không có nguy hiểm a sùn di đi vào bốn người bọn họ chỉ huy khu vực không có nguy hiểm liền hơi biên hóa thuật có thể có cái gì nguy hiểm ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ khoát tay á o ra hiệu sùn di không cần lo lắng gặp sùn g ì đi ở bên cạnh tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù đem sùn g ì đầu v i ệ n tại phủ gạ cụ trước mặt tới đi để cho ta nhìn xem có thể đem người trở nên mạnh cơ nào cứng rắn ai phủ gạ cụ tiêu tan thở dài một hơi đừng trách ta tạ c ạ hạ xì lão đệ mắt trái bỗng nhiên chừng một cái đại phong sa mở chuyện một giọt máu nước mắt từ phủ gạ cụ trong mắt trái chảy xuống sùn g ì mở to hai mắt hoàn chỉnh tiếp nhận phủ gạ cụ huyết thuật hết tạ tạ chúng sùn g ì tránh ra tạ cả hạ xì ỉ xạ mù nằm chặt lấy đầu mình tay đứng lên đến đem mình xạ d ì gẳng cũng mở ra cảm thụ một cái tự thân trả cờ d phụ gạ c ụ ngươi có phải hay không kéo mãn dễ k ỳ ổ xa dìn gẳng liền cái này x u â n dị phách lối mà cười cười tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù thu hồi mình bị x u â n dị tránh ra tay không thể tin nhìn thoáng qua x u â n dị khí lực lớn như vậy còn có phụ gạ c ụ là ngươi x u â n dị có thể gọi không phải tộc trưởng hoặc là trưởng lão x u â n dị vô cùng tự nhiên ngước khí để tạ cả hạ xỉ xa mù cũng bắt đầu hoài nghi cái này bước đến trong k h ô n g chúng thế nhưng là phụ gạ c ụ l a o huyết kế không giống l à bộ tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù quay đầu nhìn về phía cùng bình thường không khác x u ố n dị gương mặt của hắn bởi vì cưỡ ép tránh ra bàn tay của mình dẫn đến đỏ bừng một mảnh nhìn cái gì vậy tạ c ạ hạ xì、si、y samu bắt đầu để cho ta ngồi một chút xuống dị mũi vỉnh lên trời một tay chỉ vào tạ c ạ hạ xì、si、y samu liền đột xuất một cái không coi ai ra gì ngang ngược c à n g hẳn rỡ nhưng là hắn mồ hôi lạnh trên trán cùng hắn tình trạng rất không phù hợp phù gạ cù lúc này mở miệng cái này viễn thuật nói thế nào a liền xem như nội tâm mềm yếu vô cùng chúng về sau nói ra làm ra cử động liền sẽ trở nên rất cường lạnh càng giống là một loại tâm lý ám chỉ nếu như ta nói ta hỏa đột âm dương cả tổng vô địch thiên hạ vậy ta hỏa độn âm dương cả tổng quả thật có thể đạt được nhất định tăng cường nhưng l à càng giống là đào móc tiềm lực của mình t ạ c ạ hạ xì ỉ sa m ù nghe hiểu phụ gạ cù mạn dễ ký ồ xạ dìn g ằ n g năng lực mắt phải là để cho người khác không chó sủa mắt trái là để cho mình có thể tự tin kêu gào một cái giống n h chia có vấn đề ở trong lòng nhìn chết liền là không nói lời nào một cái lại như xạ sụ kẹ lao tử liền là vô địch thiên hạ n g đệ nhất thế giới sâu có thể có thể không hổ là phụ gạ cù chính là cái này mắt trái năng lực thả trên người địch nhân không phải đại tăng cường nói người a ta cả hạ xỉ sa mu nhanh cho anh em nhường chỗ đưa x u n gì đem tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù phía sau lưng đập đôm đốp rung động anh em bảo ngươi lâu như vậy đội trưởng đừng cho mặt không biết xấu hổ ngao tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù trên c h á n bắn ra một đạo g â n xanh tốt tốt tốt thả ngươi một nhà trên thân cũng không được nhanh cho hắn giải phụ gà cũ lao ca ân vừa rồi kỳ thật liền đã giải phụ gà cũ đem nhiễm lên huyết dịch của mình khăn tay dùng nhỏ h ò a đ ộ n âm dương cạ tổng tiêu hủy hơi nghi hoặc một chút nói tốt tốt tốt tốt tạ hạ xì ỉ xạ mù dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía sun di đứng dậy một thanh bắt hắn đối ba vị lao ca nói ra anh em, có chút việc. Các n g ư ơ i trước năng ó Nói i biển miệng, hướng chỉ huy địa khu nơi hẻo lánh đi Ngươi xong sùn muốn hướng lánh đến. n rào hẻo gì gạ che chỉ củ. huy khu Khủ. địa Phu lực này không thể nói là vô dụng quả thực là chứng dùng không có đàn rỗ sắc mặt cũng có một chút khó kéo căng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực đều như thế kỳ hoa sao vì cái gì mà đã dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống như này đơn giản trực tiếp đàn rỗ muốn đem phủ gạ cũ năng lực dùng tại trên chiến trường thật đúng là không dễ dàng cũng không phải không dùng a có thể bốc lên những thôn khác nội loạn ta thí nghiệm qua đội ủ trì hạ nhất tộc thượng nhẫn nhị dạ hoặc là trên chiến trường lập xuống công lao người sử dụng thời kỳ hòa bình lời nói bọn hắn đều sẽ đôi quyền lực có chỗ si mê hoặc là mình muốn cầm giữ quyền lực hoặc là liền làm muốn cho mình đi theo người thượng vị với lại thủ đoạn đều rất cực đoan tựa như là phu gạ củ cái chán đột nhiên chạy xuống mồ hôi lạnh cũng ngậm ngược lại không nói nữa tựa như là ta đông t u y ế n bộ hạ cũ đúng không đạn r ồ ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên tấu linh hồn của con người để cho người ta không rét mà run hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến mỗi một chữ đều mang thật sâu không cam lòng cùng bán nghiệm cái k ê a nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn lúc này lộ ra càng thêm v ậ t mẹo phản p h ấ t bị ác ma phụ thân cùng lúc đó hắn trần trụi bên ngoài thân thể không có một chỗ không phải nổi gân xanh những này gân xanh như là v ậ t mẹo con run bỏ đ ầ y thân thể của hắn nhìn qua mười phần kinh khủng bọn chúng tựa hồ tại nói đạn dỗ sâu trong nội tâm phẫn nộ cùng cựu hận không phải không phù gà cụ vội vàng k h o á t tay muốn phủ nhận đáng tiếc đạn dỗ đại nhân đã xông lên phía trước một quyền đem không dám phản kháng phủ gà cụ đánh ngã trên mặt đất phù gà cụ con mẹ nó ngơi chính là không phải sớm đã thất tình đạn dỗ ngồi tại nằm xuống đất phủ gà cụ trên thân không ngừng cơn nắm đấm không phải nha đạn rổ lao ca ngươi tin đệ đệ bành bành bành đạn rổ đối phủ gạ cụ gương mặt liên tiếp tới cái ba kích liên tục không phải vậy ta những cái kia đáng yêu bộ hạ làm sao lại cực đoan như vậy a khẳng định là ngươi cái này t à ác cụ c h i hạ nói có phải hay không đối ta đ ồ n g t u y ế n người dùng qua đạn rổ loạn vũ nắm đấm căn bản vốn không cho phủ gạ cụ rảo biện thời gian một bên xạ cụ mọ tranh thủ thời gian đến ngăn đón đạn dỗ lao ca ngươi tin ta nha thì ta ta thật sự là mới phát rất tình chương một trăm mười chín Cô nộ đạn ái dỗ ha ha nhìn thoáng qua vô cùng đáng thương phụ gà cụ c đem trong tay danh sách ném ở phía trước bị thổ độn dâng lên tới trên mặt bàn gọi đến cấp dưới thật vừa đúng lúc chính là đông tuyến thượng nhẫn nhị ra để áp r ẻ m thượng nhẫn mỹ dạ tìm một chút thông đạo chú ý an toàn vâng đông tuyến thượng nhẫn mỹ dạ tiếp lệnh trước khi đi còn đối tạ c ả hạ s ì ỉ xả mù nháy mắt ra hiệu thuận tiện đem g ì g ì hải dạ hô tiền đến đừng nghe góc tưởng đàn d ô lại tiếp tục nói hắc hắc hắc góc rẽ g ì g ì hải dạ dưới cười đi ra mặt dạng mày dày một điểm đều không có nghe l é n xấu hổ ai ta nhìn cô n ổ h à muốn xong đàn d ô tâm mệt mỏi nhưng vẫn là tiếp tục phân tích mấy bạn bay xét liền muốn giao cho ngươi cùng xù nạ xạ rủ tổ bi dẫn đội ngăn trở hô dị dì dạ thở một hơi dài n h ả nhóm đ à n d ồ người lớn nói chuyện có thể hay không không thở mạnh nhà d u nạ cùng lão sư cũng tới ở đâu dì dẻ dạ nói ra tại cái khác hai vị trí trước khi chiến đấu không phong tỏa những phương hướng khác nhà dì dẻ dạ ngươi có phải hay không càng sống càng trở về đạn d ồ tức giận nhìn về phía dì dẻ dạ những người này cùng họ rồ xi mạt so quả thực là quá mức vụ về ha ha đây không phải rất lâu không có đánh trận mà dì dẻ dạ gãi cái ó c một chút cũng không có đem đạn d ồ lời nói để ở trong lòng đạn d ồ họ rồ xi mạt đều có thể sai sử động dị ti tiên nhân ngươi đây có tiên thuật thủ đoạn công kích không có ta dĩ dè dạ dùng ngón tay chỉ hướng mình lập tức lập tức đổi lại một cái khác phó gương mặt tự hào nói mặc dù không biết vì cái gì đoạn thời gian trước núi mỹ bổ cụ không chịu để cho ta đi qua nhưng là ta có thể chịu hoán hai vị q u ó c tiên nhân tuyệt đối so với họ rổ xì mãs đầu kia thối g i á n c ư ở n g rất tốt đạn rổ nhẹ gật đầu mặc dù xạ rủ tô bị giáo đồ đệ phẩm hạnh một cái so một cái kém nhưng là thực lực đều tính đỉnh tiêm có thể một mình đảm đương một phía lần này tới đều là cổ n ổ hạ tinh nhuệ chết đến một cái đối cổ nộ hạ tới nói đều là trọng thương đã ngươi mạnh hơn họ rổ xì mãs nếu như hy sinh một cái ngươi liền giúp cổ nộ hạ đánh mười năm không、công. ta dì dì dạy dạ muốn nói lại thôi vậy cứ thế quyết định người tới đ à n dộ không cho dì dì dạy dạ cơ hội phản bác gọi đến xuống thuộc kiểm tra một chút cái khác hai cái cứ điểm thông tin thông báo cho bọn hắn có thể làm nóng người các loại app gem tìm được cửa vào liền để cảm giác năng khiếu nhị dạ đều tràn ra đi không tham gia chính diện tác chiến cần phải ngăn cản bất luận cái gì muốn chạy ra vòng vây đồ vật cho dù là một con mũi còn có nếu có quốc gia khác người muốn tìm đến dùm ệ n h cũng phải cho ta ngăn lại Trước cứ như vậy thông chi cái khác hai cái cứ điểm đàn rộ khi đà lộ a ra lộ ra, gặp c h cấp dưới đã ra ngoài chấp hành trên mặt cũng mất nghiêm túc kéo qua tạ cả hạ xì ỉ x ả mù tay mềm yếu mà hỏi hẳn là không vấn đề lớn coi như anh em không đánh tan được hắn mai rùa hắn cũng không kiên trì được bao lâu chỉ là không biết hắn còn có nhiều thiếu dự bị xạ gì gẳng nếu làm ộ t mực đến giả nạt cũng rất khó khăn t ạ c ạ hạ s、si、ì ỷ x a mụ vỗ vỗ đạn d ồ b ả vai trấn an nói、ý、giả nạt a người nói là ủ c h i hạ cấm thuật cái này cấm thuật khi dễ khi dễ kẻ yếu v ẫ n được chúng ta có thể giết hắn một lần liền có thể giết hắn lần thứ hai sẽ không thực sự có người đem cái này thuật thức làm á t chủ bài a đạn d ồ hơi một lần nghĩ liền nhớ lại môn này cùng hắn quan hệ không ít thụ tri hạ cấm thuật ta cả hạ、si、xì ỷ sa mụ có chút buồn cười nhìn về phía đạn dộ vừa cười vừa nói vặn nhất người khác ngay cả dùng vài chục lần đầu đ ạ năm, năm đó tịch thu bọn hắn tiến nhẫn trường học người phụ trách thật đáng chết một cái đông tuyến thượng nhẫn nhị dạ tựa ở trên vách tường tự lẩm bẩm bị một bên trên quần áo có ủ trị hạ tộc văn nghị dạ nghe qua một tiếng cười nhạo chui vào đồng tuyến thượng nhẫn nghị dạ trong lỗ thai cái kia ủ trị hạ thượng nhẫn nghị dạ c ư ờ i vỗ vô, vô bờ vai của hắn các ngươi đông tuyến học viện có thể dạy cái gì mau đem thiên phú cao đưa đến chúng ta ủ trị hạ học viện đến chớ chỉ h o á n người ta ủ trị hạ thượng nhẫn nghị dạ cũng tựa ở đông tuyến thượng nhẫn nghị dạ bên cạnh trên vách tường mang theo khinh thường nói mặc dù là trào phúng nhưng lại không nhiều thiếu nghiêm túc ý tứ đại chiến sắp đến thượng nhẫn n h ị dạ nhóm đều phân do nặng nhẹ trêu chọc một cái hòa tan đại chiến chức kiềm chế thôi ngươi là ch đ ô n g tiến thượng nhẫn nghĩ dạ rất muốn phản bác nhưng là lại nghĩ lại lập tức đổi giọng đúng đúng đúng trước mắt học viện chúng ta giao lưu là hai so một ngươi nói một chút ai là cái kế h a h ừ u chị hạ thượng nhẫn nghĩ dạ hừ lạnh một tiếng nhất thời dẫn trước thôi chờ chúng ta trở về tất nhiên đánh ngang À đúng đúng đúng đông tiến thượng nhẫn nghĩ dạ nhóm đã sớm thăm dò u chi hạ tính tình biết dùng cái gì phương thức có thể chính xác phá phòng ưu chị hạ thượng nhẫn n h ĩ dạ khó thở cảm giác được lớn lao trào phúng muốn về kích nhưng là quả thật bị đông tiến học viện đè ép một đầu để kiêu ngạo u chị hạ không lời nào để nói đáng chết trở về liền lên cường độ những n à y đông tuyến mọi d ợ khẳng định n g h ị không ra chúng ta ủ ữ u trì hạ học viện đã bắt đầu giáo nhân thuật những n à y mũi vẩy lên trời ủ ữ u trì hạ khẳng định n g h ị không ra chúng ta cải tiến lôi độn trả cờ dạ hình thức đã có người nhập môn được rồi cùng các ngươi không có gì đáng nói nhớ kỹ còn sống trở về xem thật kỹ một chút chúng ta đông tuyến học viện là làm sao hành hung các ngươi đông tuyến thượng nhẫn nghị dạ phất phất tay không còn tựa vào vách tường hướng phía bị móc ra làm dùng để nghỉ ngơi phòng nhỏ đi đến Trước 120,、sì áp d è m thượng nhẫn nhị dạ nhóm đã xác minh mộ trận dưới mặt đất con đường đã tìm tới thông hướng không gian dưới đất thông đạo đây là v ẽ giản dị lộ tuyến đàn rộ tiếp nhận thông tin nhị dạ đưa tới địa đồ tinh tế nhìn mấy lần lúc này đập bàn gọi tốt Tốt. chúng ta cái này cứ điểm cách cửa vào gần nhất thiên mệnh tại ta đàn rộ đem địa đồ nhét vào trong ngực nhìn xem chung quanh đưa ánh mắt về phía mình cổ nộ hạ thượng nhẫn nhị dạ nhóm thông chi đệ tam cứ điểm cùng xù nạ cứ điểm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi tin tức nếu là duyên ngộ tụ hợp thời cơ xử quyết vâng thông tin nhị dạ lĩnh mệnh trở về trở về s i mù ra đàn r ồ chiến trường chỉ huy hình thái đông tiến thượng nhẫn nhị dạ nhóm trong ánh mắt mang theo trong suốt đi nghỉ ngơi đợi đến d ạ n g sáng người già tốt nhất ngủ say thời gian đàn r ồ hướng phía chung quanh thượng nhẫn nhị dạ nhóm phất phất tay chuyện kế tiếp cũng không phải nhà tròi nhất định phải khiến cái này thượng nhẫn nhị dạ nghỉ ngơi dưỡng sức định mệnh mọi t a hưng ưu thế tại ta u chị hạ dựa đi tới ta có lời cho các ngươi nói đàn r ồ ngồi xuống lần nữa u chị hạ mười cái thượng nhẫn nhị dạ cũng n h o nhao n í c h lại gần cái khác thượng nhẫn nhị dạ ăn ý đi ra bộ chỉ huy phạm vi tiến v ậ bị đào ra tiểu cách gian nghỉ ngơi đàn r ồ c h à o hỏi bọn hắn dựa đi tới những n à y phía sau đều mang theo ưu chỉ hạ tộc văn tinh huệ y có thể nói chi này chống đỡ ưu chỉ hạ nhất tộc chủ cột lập tức sẽ đối mặt với ngươi lão tộc trưởng có hay không gánh nặng trong lòng đàn r ồ vẻ mặt ôn hòa đối những n à y ưu chỉ hạ thượng nhẫn nhi dạ dàng đạo ôn ngu ngự khi giống như là tại r ỗ tiểu hải ưu chỉ hạ thượng nhẫn nhi dạ nhóm hai mặt nhìn nhau cũng không nói lời nào ai các ngươi hiện tộc trưởng đều có rất nặng lo lắng các ngươi không cần lo lắng nói thoải mái đàn rổ có thể nói là duyệt vô số người với lại không thiếu khuyết cùng một chút bụng dạ cực sâu người liên hệ kính lịch Uchiha loại đàn mặt dô đại nhân lần này đối phó ưu trí ha m à đã ra những người khác ở trong lòng sẽ không ngay tiếp theo chán ghét chúng ta à đúng thế đàn dô đại nhân chúng ta ưu trí ha thật vất vả tốt rồi một điểm nếu là lại trở lại trước kia trạng thái nói cái gì đó đàn dô đại nhân sẽ là đệ tam cái loại người này sao g dắt khi dầu nghĩa chính ngôn từ nói ra chúng ta ưu trí ha một mực đi theo đàn dô đại nhân tạo phản không phải là thượng vị đã sớm b u ộ c chung một chỗ nói không chừng đợi tiếp theo g a ặ h i rỗ bóp lấy cổ của mình loại này quen thuộc ngạt thở cảm giác không sai l i ê n là phủ gạ cụ cái này mềm yếu t ậ c t r ư ở n g phù gạ cụ bưng bít l ấ y c á i chán dùng khăn giấy lau sạch lấy mình mới chạy xuống huyết lệ không cần chờ chiến tranh rồi vẹn vẹn là g a ặ h i rỗ cùng sùn gì hai cái này hụ trí hạ ngoạ long phượng sổ ánh mắt của mình hẳn là liền muốn ngủ đạn r ổ mang theo không hiểu ý vị nhìn g a ặ h i rỗ một chút nếu không phải biết đây là sùn gì biểu đệ hắn đều cảm giác cụ chỉ hạ là tại bức thoái vị ta nhớ được bọn hắn một nhà còn có một cái tiểu bất điểm giống như kêu cái gì ô bị tổ nhìn ghi chất cảng là thanh xuất về sau cũng hẳn là một tên hổ tướng sách không biết về sau là vị nào may mắn có thể được đến ổ bi tổ loại này đỉnh cấp bộ hạ ai không phải là ta thật lớn mà a mấy ngày không gặp m i nạ tổ còn trách nghĩ không biết xì mụ dạ nhất tộc phong độ âm dương phong thổng hắn học được thế nào lắc đầu đạn dỗ đem trong đầu suy nghĩ lung tung l ấ p rơi đối những n à y lo lắng ủ trí hạ nhóm nói ra không cần lo lắng mà đạ dạ đã sớm mưu phản cổ nỗ hạ ủ trí hạ nhất tộc năm đó không có người nào theo hắn liền đã nói rõ các ngươi đối cổ nỗ hạ trung tâm các ngươi lo lắng sự tình sẽ không ở ta chấp chính thời kỳ xuất hiện vậy chúng ta liền không có vấn đề đ à n r ộ đại nhân u chị hạ thượng nhẫn nhị dạ nhóm rõ ràng thở phào n h ẹ nhóm chúng ta sẽ hướng ngài chứng minh sự trung thành của chúng ta đ à n r ộ vội vàng khoát tay áo sắc mặt bất mãn không phải hướng ta chứng minh mà là hướng cổ nộ hạ tất cả mọi người chứng minh đi xuống đi nghỉ ngơi thật tốt d ạ n g sáng xuất kích vâng u chị hạ thượng nhẫn nhị dạ nhóm cũng đi ra ngoài ngón tay giữa vung bộ để lại cho huynh đệ bốn người tốt dỗ dành xong hữu chị hạ hiện tại chúng ta tới an ủi một chút chúng ta u chị hạ tộc trưởng đạn dộ có chút buồn cười nhìn xem một mực có chút khẩn trương phụ gà cù Sạ c ụ mò cùng tạ cả hạ x ỉ ị Sạ mù cũng là t r e o ghẹo nhìn xem cái này mềm yếu ưu chỉ hạ tộc t r ư ở n g phù gạ cụ mình cũng biết tâm tình của mình một mực có vấn đề bất quá các vị đang ngồi không có chỗ nào mà không phải là so với hắn đột nhiên người không cần giống tại tộc nhân trước mặt làm bộ ta xác thực có vấn đề nhưng là có huế thuật chiến đấu bắt đầu vấn đề không lớn vậy n g ư ơ i một mực đang bất an cái gì đ à n dỗ thu hồi chiến trường quan chỉ huy khí thế lấy bằng h ư u cùng huynh đệ thường ngày ngự a khí đối phù gạ cụ hỏi bịa ngoại trừ tạ cả hạ xì ị xa mù đạn dỗ cùng xa cụ mò căn bản vốn không biết phù gạ cụ đang nói cái gì nam chúc đền thờ dưới u c h ị hạ nhất tộc lưu truyền ngàn năm bia đá chỉ có xạ dìn g ặ n g mới có thể nhìn thấy phía trên nội dung với lại t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ phất tay trực tiếp đánh gãy phủ gạ cụ tiếp xuống nội dung ngừng p h ủ gạ cụ lão ca ngươi liền làm bia đá là cái rắm anh em mơ tới qua sớm đã bị người xuyên tắc qua t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ tranh thủ thời gian kêu d ừ n g phủ gạ cụ vấn đề này muốn giảng minh bạch đó là thật d ư ờ n già vẫn là chờ đến nhất thống giới lỵ dạ lại cùng các huynh đệ ngà bày cái kia mà đạ dạ cũng nhìn qua đúng cho nên hắn không chỉ là mẹ góa con tôi lao nhân vẫn là một cái bị l ừ a bên trên làm kẻ đáng thương tạ cả hạ xì ý xà mụ giang tay ra đ ố i các minh đệ bất đắc gì nói không phải anh em không nguyện ý nói tỉ mỉ mà là liên lụy quá lớn hiểu đều hiểu ưu t r ì hạ mạ đạ dạ chỉ là bắt đầu tại chúng ta không có nhất t h ố n g giới ỉ dạ trước đó nói thật anh em cũng không nhiều lắm lòng tin có thể giải quyết đến tiếp sau vấn đề tại tạ cả hạ xì ý xà mụ nhấc lên hiệu ứng cánh bướm càng lúc càng lớn tình h u ố n giới xà xù k ẻ khả năng còn có nhưng là nạ d ù tổ nếu như giới ỉ dạ còn đang không ngừng nội đấu không thể bệnh thành một sợi dây thừng đối mặt về sau càng ngày càng mãnh liệt thế công tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cảm thấy bảo toàn người một nhà đều có thể có chút khó khăn đạn dô cùng xạ cú m ò phủ ga cú l ế p nhau mẹ ngươi đừng thật có người ngoài hành tinh a u c h í hạ mạ đã dạ áp lực bị tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù uy hiếp luận sông đến có chút không đủ thành đạo làng lá xỉ mù dạ tộc địa thiếu gia đây là chúng ta xỉ mù dạ nhất tộc cuối cùng một quyển phong độ đâm dương và t thống áo nghĩa thiếu gia thật sự là thiên phú dị bẩm một tên xỉ mù dạ trung nhẫn bội phục nhìn về phía trong sân mỹ nato từ khi bị đạn dỗ thu dưỡng về sau mỹ nạ tô liền chuyển đến sĩ mù dạ tộc địa không cần tốn hao một bút tiền thuê đi bên ngoài phòng cho thuê mỹ nạ tô đem thả xuống mười phần cũ kỹ nhận thuật quần c h ủ trong lòng cảm thán đại gia tộc nội t ì n h liền là phong phú c h ọ n vẹn để hắn học được tiếp cận ba tháng bất quá đối với hắn tới nói vẫn là không có độ khó hắn hiện tại không cần phải lo lắng sinh hoạt t u luyện cần thiết không cần phải lo lắng vật ngoài thân mỗi đêm còn muốn ngâm đạn dỗ vì hắn đ ặ chế cường thân kiện thể bị g ư ờ n g ngủ mỹ nạ tô đứng người lên người biến rỗi cái lưng mệt mỏi trở thành hồ cả chi từ hắn vốn nên thừa dịp đạn dỗi danh đi trong thôn lôi kéo hào、cường. chế tạo thành viên tổ chức của mình nhưng là mỹ nạ tổ cảm thấy mình nhận lấy xỉ mù giả cái này c h ầ m xuống nặng dòng họ nên nắm chắc cơ hội đại học đặc biệt học sớm ngày trở thành có thể vì đạn dỗ lao cha phân ư u cừng giả mỹ nạ tổ sờ lên trong ngực chữ vật quần t r ụ p đạn dỗ lao cha nói khi hắn học xong xỉ mù giả nhất tộc tích lũy liền có thể mở ra phần này đạn dỗ cho hắn duy nhất một lần bổ đủ quá sinh nhật giải b à n h một đại đoàn xương mù từ trên quyển t r ụ p quân ra mỹ nạ tổ cảm giác được trong tay chấm xuống chương một trăm hai mươi mốt mở cửa cộng đồng đưa lắm áp đạn dỗ tại hát cám trong thông đạo xung phong đi đầu tìm tòi phía sau là thân hình cao lớn tạ cả hạ xì ý sa mù còn có liên tiếp thượng nhẫn nhị ra đạn dỗ lao ca chúng ta sớm đã bị phát hiện a vì cái gì còn muốn lén lén lút lút như vậy t ạ cả hạ xì ỉ xả m i nhìn xem đạn dộ tại phía trước cẩn thận vô cùng không khỏi mở miệng đậu đen rau m ù ố n nói t ạ cả hạ xì lao đệ vạn nhất đâu phàm là có một chút khả năng chúng ta đều muốn tranh thủ đạn dộ nuốt ngủ nước bọn tức giận nhỏ giọng trả lời thật sự cho rằng ta đạn dộ không tâm lý áp lực nha đối phương thế nhưng là ủ ữ u trí hạ mạ đa dạ chính khi bọn hắn không ngừng tìm tỏi tiến lên thời điểm hai cái v a i d ẹ tại t cuối lối đi t h ò đầu ra ai có khách nhân đến cũng a muốn hay không đi thông chi mạ đa dạ đại nhân nha viz đỉnh lấy mái tóc màu xanh lục dùng tràn đầy trí tuệ ánh mắt tò mò nhìn nơi xa tiềm hành đ một cái khác vaizet cũng vui vẻ nói ra tại sao phải đi thông chi mạ đạ dạ đại nhân hắn nói những chuyện nhỏ nhặt này đừng đi đã quay rời hắn ngươi là muốn bị mắng vẫn là muốn được này ma tượng đúng là vậy chúng ta đi hoan nghênh bọn hắn hai cái vaizet đối thoại để nút trong bóng tối bờ lexjet chảy nước mắt mụ mụ lúc trước ngươi muốn dùng thứ này đến đúng kháng thiên ngoại c h i địch là ta có vấn đề vẫn là ngươi có vấn đề bờ lexjet tranh thủ thời gian tại trong vách đá lưu động sờ đến trong đó một cái vaizet bên người nhanh chóng hòa tan vào nó không đi báo tin khả năng mạ đạ dạ vừa mở mắt liền phát hiện cổ nộ hạ thượng nhẫn nị dạ đem hắn hang ổ chất đầy s ơ n nhạc mộ từ trường thành cái thứ hai cỗ nổ hạ không có để ý bên người v i e t s bị bờ lách xét phụ thân lục tóc v i e t s cấp tốc hướng phía s ơ n nhạc mộ trận chỗ sâu bơi đi. thuận vách đá bơi qua vô số ngủ say v i e t s bơi qua to lớn không rõ sinh vật s ư ơ n g sườn bờ lách xét đã thấy tại ghế đá bông t h ô n g cái đầu mạ đã dạ. phúc chính làm bờ lách xét muốn trực tiếp đi gọi t ỉ n h đủ chỉ h ạ mạ đã dạ thời điểm một cái quyển quyển đầu v i e t s đem hắn một bàn tay từ trên vách đá vô xuống làm gì muốn theo ta đoạt mạ đã ra bên người đại nhân h ồ n nhân vị trí ô bị tô có người xâm lấn bờ lexjet dung nhập con này lục tóc l e x e t s tự nhiên cũng thu hoạch trí nhớ của nó mặc dù có hạn nhưng là vẫn nhận ra trước mắt đặc thù cá thể cái gì có người xâm lấn quyền quyền đầu lộ ra hết sức kinh ngạc đúng vậy ta muốn đi hỏi bọn họ một chút đại tiện là cái gì o b i t o đem bờ lexjet bắt tại bờ lexjet s một mặt tuyệt vọng sắc mặt dưới đưa nó mang theo ra bên ngoài chạy o b i t o tại lăn tăn cái gì mà đã ra một mực đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra hiện lên một tia ảm đạm màu đỏ tươi xem bộ dáng là bị lớn giọng bị tổ đánh thức lục lục đầu nói có người xâm lấn ô bị tổ bóp lấy bờ lexjet cổ dùng ngón tay điểm vợ lách dẹt mặt có người xâm lấn mạ đạ dạ dán mua sắc mặt lập tức trở nên rất đặc sắc đầu tiên là có một chút biến thái của nhật đang muốn đứng dậy thời điểm lại trở nên mười phần đế hề ổ bị tổ đi giải quyết bọn hắn không phải nha vợ lách dẹt ra sức tránh ra ổ bị tổ tay là cô nộ hạ đánh tới mạ đạ dạ trong hốc mắt t ạ m đạm ba câu ngọc lập tức trở nên hơi nghi hoặc một chút ra đây là ngủ bao lâu làm sao bại lộ cô nộ hạ làm sao dám vỗ một cái gây đá ư chi hạ mạ đạ sắc mặt biến đến có chút nghiêm trọng ổ bị tổ đi xem một chút m ạ đã ra ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa cửa vào không không cần đi cho ta cầm một đôi mắt m ạ đã ra ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc trong lòng cũng đang không ngừng tính toán đàn rô đã đứng tại vách đá biên giới khiếp sợ nhìn xem to lớn dưới mặt đất mộ trong sân vô số ngủ say vay xét tạ cả hạ xỉ xả mù một tay lấy đàn rô lao ca phát ở một bên nhìn về phía to lớn bạch cốt dưới m ạ đà ra p h u gà cù lao ca nhanh cho mình bên trên huyết thuật nhìn thấy chính chủ tạ cả hạ xỉ xả mù nhỏ giọng hướng phía đằng sau nói ra đàn rô đứng tại tạ cả hạ xỉ xả mù bên n g cũng nhìn về phía cái kia to lớn xương cao nhìn lớn sương sần phía về kia dưới tuổi to mặc ạ đạ dạ. m dù tuổi già sức yếu nhưng là cái kia màu đỏ tươi hai mắt vẫn như c ũ để đạn d ộ dưới mặt đất đầu không cùng mạ đạ dạ cách không đối mặt ta nhớ được ngươi s e n dù tổ bị dạ mạ tên xúc sinh kia đệ tử mạ đạ dạ thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại mảnh này to lớn không gian dưới đất mảy may nhìn không ra bị người tìm tới quê quán quân bách phù g ạ cù lão đệ nhanh cho lão ca cũng tới một cái đàn d ậ nghe được cái này thanh âm quen thuộc lại x á lạ vội vàng kêu gọi phù gà cù đàn d ậ nói xong liền cảm giác được một cỗ trí khí ngăn ở tim xoay người nhảy lên nhảy ra vách đá cửa hàng h ư ớ n g p h í a phía dưới tạo đàn rộ、e、đại nhân g gạ h thật dũng trong thông đạo thượng nhẫn mỹ dạ phản phất bị đàn rộ đại nhân lây giống hạ triệt học tù nhao nhao từ trong thông đạo nhảy xuống a u chỉ hạ mạ đạ dạ đối đàn rộ sinh ra hứng thú mình mặc dù cao tuổi nhưng là khí thế không giảm n ă m đó cái này đạn dỗ lại không sợ chút nào nhanh n g ồ m nhanh miệng tiểu quỷ mang theo như thế chọn người liền muốn lấy tính mạng của ta u c h ị hạ mạ đạ dạ trong mắt ba câu ngọc tượng là cảm nhận được tâm tình của hắn lộ ra càng ngày càng sáng tỏ không ngừng quét mắt rơi xuống thượng nhẫn nhị dạ ừ đây đều là ta cỗ nổ hạ tinh nhuệ đối phó một cái gần đất xa trời lão nhân đại tài tiểu dụng đạn dỗ biết rõ chiến lược bên trên miệt thị chiến thuật bên trên coi trọng đạo lý nếu là ngôn ngữ rơi vào hạ phong đối trình thể sĩ khí ảnh hưởng rất lớn dũng đạn dỗ đại nhân thật sự là quá dũng mãnh thượng nhẫn nghĩ ra nhóm nhìn đứng ở phía trước đem địch nhân khí thế toàn bộ ngăn cản đảng ấn có này đại tứ cộ nộ hạ không tiếc ha ha ha mạ đạ dạ ngồi tại ghế đá cất tiếng cười to từ kết thúc cốc một trận chiến về sau cuộc sống của hắn thật sự là quá mức không thú vị coi như phía sau an bài còn không có tiến hành mạ đạ dạ trong lòng cũng không có chút nào bối rối còn mang theo ưu chi hạ người ngươi hỏi bọn họ một chút dám cùng ta động thủ sao ưu chi hạ mạ đạ dạ sắc mặt tất cả đều là hà kỳ đáy mắt mang theo một tia phẫn h ậ ba câu ngọc nhìn xem mấy chục cái người mà c chị hạ phục sức lý dạ rất nhỏ vòng vo một cái tốt tốt tốt năm đó ta trốn đi thời điểm không người đi theo hiện tại chạy tới làm ta ngược lại thật ra rất tích cực tâm tư k h ẽ động sau l ư n g kết nối lấy ngoại đạo ma tượng âm dương ghét mặt duy trì sinh mệnh đường ống lập tức run lên sơn nhạc mộ trong sân o a i dẹt dần dần thức tỉnh m ã đạ dạ chỉ là kiêu ngạo nhưng cũng không phải đồ đần mình năm này lao thân thể khẳng định không chịu nổi nhiều như vậy thượng nhẫn n ỉ dạ vây công người tại chó gọi thập a phù gạ cú nghe vậy tiến về phía trước một bước đứng tại đạn rô bên người mỗi chữ mỗi câu hét lớn mắt phải máy xay gió nhìn xem mạ đạ dạ thân ảnh như bị điên xoay tròn huyết lệ giống như là vỡ đê đập lớn không ngừng từ mắt phải bên trong tuân lân ra u trị hạ thượng n h ẫ n nị dạ nhóm khiếp sợ nhìn xem tộc trưởng của bọn họ đặc biệt là giặt h í rồ trong mắt đều muốn rơi ra tới đây là ta cái k i a mềm yếu tộc trưởng ta mới là u trị hạ tộc trưởng hiện tại là tương lai cũng là ngươi cái này thời đại trước lao giả làm sao còn chưa có chết giàu mãnh liệt kinh ta chương một trăm hai mươi hai liền ngươi gọi u trị hạ mà đã ra giặt h í rồ hai mắt đột xuất miệng đại trương khiếp sợ nhìn xem vô cùng xa lạ tộc trưởng đại nhân hắn bị tộc trưởng đại nhân cuồng n ô n chấn động đến hai chân như nhũ g a hai mắt đam đam. người sớm dạng này hồ cà chi vị có thể đến thiên đàn rộ phanh nơi xa không rõ sinh vật to lớn xương sườn hầm vang băng liệt màu trắng xương vụn giống thiên nữ tán hoa nổ tung thậm chí đem một chút sắp thức tỉnh vai dẹt đâm thành tổ ong vỏ vẽ u trị hạ mạ đạ giả cao tuổi thân thể mặc dù nhìn qua lung lay sắp đổ nhưng là hiện tại b ộ c phát ra t r ả cờ dạ ba động quả thực là thế gian hiếm thấy mạ đạ giả v i ệ n tảng đá cái ghế lan can cực kỳ xương cảm giác ngón tay thật sâu khảm vào lan can bên trong đủ để nhìn ra hắn hiện tại tức giận người rất tốt đã thật lâu không ai có thể làm cho ta như thế mạ đạ dạ đột nhiên che cổ họng của mình đáng chết là quá lâu không có chiến đấu sao tiểu t ử n à y là cái gì loại hình m ạ n d ễ kỳ ổ xạ gì rằng mạ đạ dạ trên người t r ạ cờ dạ tiếp tục bộc phát thậm chí hình thành một cỗ màu xanh thảm phong bạo đem mình b a o khỏa để đạn dô một nhóm thấy không rõ trạng hướng của hắn p h u gạ c ủ mắt phải rốt cục ngừng xoay trở lại máu tươi đã bao trùm hắn nửa gương mặt gò má cái này đáng chết lao hốt đản liền xem như b a câu ngọc cũng có thể ngăn cản mạng ễ kỳ ổ xạ gì rằng phù gạ cù trong lòng đại trấn nhưng là vừa mới dâng lên sợ chiến tâm lý rất nhanh bị hắn mắt trái huy thuật nơi ba bọc. Không bị quấy còn không phải bị biến thành c ô m g nhất hắn làm qua h ữ trí hạ tộc trưởng ta cũng ngay trước vẫn là đương nhiệm so với hắn tuổi trẻ cho nên ta phủ gạ của h ữ trí hạ mà đ a d a ta cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ vốn định bay thẳng mà đi mở mang kiến thức một chút chiến trường hoa hồng tư thế b a y hùng nhưng lại bị đản dâu ngăn lại các loại nhất đẳng ta cả hạ s ỉ lao đệ chúng ta vọt lên thượng nhẫn nị dạ cùng gì dì, dì dạ không nhất định có thể giải quyết cái này vô tận và xét sớm định ra thời gian lập tức tới ngay cái khác hai tri đội ngũ đến chúng ta lại đến đàn dỗ ánh mắt một mực đang đoàn kia to lớn trả cờ dạ phong bạo bên trên liền xem như nến tàn trong gió chiến ũ n g có t ể có uy t trường c cho h láo trận hình c đàn rỗ lông mày nhịu chặt lớn tiếng chỉ huy không lo được mạ đạ dạ tình huống lần này mang tới người chết đến một cái đàn rỗ đều phải đau lòng nửa năm sau l ư n g thượng nhẫn nhị dạ nhóm đều là chiến trường lao pháo thậm chí có mấy cái tham gia qua đại chiến thế giới thứ nhất thực lực cùng phối hợp đều là lý tiêm hiện tại để bọn hắn đi thành đoàn x o á t cả đều nói không chừng có thể cầm xuống bọn hắn cấp tốc đem huynh đệ bốn người phun ra không cho đản rộ mấy người tiến vào đội hình bởi vì bọn hắn đợi chút nữa muốn đi trực diện chiến trường hoa hồng đội ngũ dựa vào vách đá thể thuật hình n ỉ dạ cấp tốc trước dựa vào sẽ phong ấn thuật thượng nhẫn n ỉ dạ nhao nhao kết lấy phức tạp ấn hướng phía lưng tựa vách đá vỗ tới vai d ẹ z sẽ suy tưởng không thể k h ô n g p h ò n g n h â n thuật hình n ỉ dạ lưng tựa lưng rút về tại trong đội ngũ trong cơ thể trả cờ dạ cũng bắt đầu sôi chảo nguyên bản tại nhẫn cụ trong túi binh lương hoàn xuất hiện tại răng ở giữa tù u chị hạ mấy chục cái thượng nhẫn nị dạ không hẹn mà cùng chen tại đội ngũ chính diện chuyện này cùng bọn hắn có huyết mạch quan hệ coi như không có quan hệ tiêu ngạo u chị hạ không cho phép đứng tại những người khác sau lưng xung quanh đem mỗi trận chồng đến chật như nem cối b a y e t tại mạ đa dạ k h ô n g chế thủ đoạn hạ phảng phất không có cái gì t h ầ n chí chỉ còn lại có chiến đấu cùng g i t chóc dục vọng lung la lung lay triệu h o á n một ít c â y nhánh hoặc là đem phần bụng đại trương đem phần bụng biến thành m ọ c ra gai nhọn mở rộng hướng phía đội ngũ vào tới đề phòng u chị hạ dạc hị dỗ ở thời điểm này giống như là biến thành người khác hoặc là nói ư v a n n đại lượng yz lập tức chen chúc mà tới đem hàng trước thể thuật hình nhị ra đụng một cái lào đảo bất quá rất nhanh điều chỉnh thân hình dùng phi tiêu hoặc là thủ đoạn khác r à o sát công tới yz hòa đội âm dương cả tổng hào h ỏ a cầu thuật âm dương cả kỳ n o z ụ t phong độ âm dương và tổng đại đột phá nội bộ nhẫn thuật nhị dạ đem ấp v h đã lâu nhận thuật hướng phía yz căn cứ p h o n g thích còn cực kỳ ăn ý hình thành tổ hợp n h ấ n thuật vain mảng lớn yz bị nhẫn thuật đánh bay hoặc là bị nướng thành thang g ố c mặc dù đều là một chút cấp thấp nhất thuật nhưng là chúng n h dạ đều rõ ràng trả cờ dạ tiêu hao nhỏ tính so sánh giá cả tài cao là trước mắt loại này thế c đạn dộ n ổ một ngụm nước bọt đem ngón tay cắn nát hai tay ở trước ngực cấp tốc kết ấ n thông linh chi thuật bành đại lượng khói trắng từ đạn dộ đập đ ị a trong lòng bàn tay đột ngột từ mặt đất mọc lên đạn dộ đại nhân cũng là có cự hình thông linh thú lỗ lỗ lỗ là ngươi voi không đúng trong truyền thuyết a n mộng thú bạc cụ màu vỏ quýt thân thể có thể so với núi mỹ b ù a cụ con cóp lớn hình thể cùng loại với cỡ lớn họ mèo động vật lợi trào nhưng lại có một đầu thật dài voi cánh n i bành bạc c bốn cái móng nuốt đem mặt đất đều dẫm đến nứt ra không biết dẫm chết bao nhiêu gai đ e trong, gà trong truyền thuyết ăn mậu tú người cho rằng đâu đàn rỗ phun ra một mụn chân không ngọc âm dương xì ghi ổ cụ đem một đống tụ tập đi lên vai dẹt đánh cái xuyên đấu tự hào nói và ảnh mộ trận đỉnh chóp đột nhiên nổ tung mấy khối nam thạch to lớn từ không trung rơi xuống đau nhức thiên chân d u nạ từ trên trời giang xuống lượng lớn trả cơ dạ tụ tập đến bước chân của nàng mang theo từ trên xuống dưới trúng kích hung hoành nện ở mỗi trận gập gành mặt đất vê anh sương m ủ bụi v a képt phóng lên tận trời đỉnh đầu hố to cũng nhảy xuống liên tiếp nghĩ dạ nhao n h a u thi triển thủ đoạn của chính mình từ mỗi trận đỉnh chóc trợ giúp đạn rộ một nhóm d u nạ d â m tại bị nàng một cước làm được nhao nhuệ mặt đất cảm thụ được cách đó không xa cái tia to lớn lại âm lanh trả cơ dạ đáng chết hắn thật còn sống nhị ra ra bị lửa dù nạ nhìn chung q u n h căn bản số không hết dết không bao giờ hết vê kắn mở ngón tay đầu ngón t t dù nạ, nạ, nạ đại nhân chi h t u sống khoác mềm nhún thanh tuyến cũng không có nghĩa là thủ đoạn công kích của nó cũng là mềm nhún từ con sên trong miệng thốt ra màu vàng nhạt cố tính ăn mòn chất lỏng giống một đầu trào lên dòng suối nhỏ do gương oiz cho dù là dính vào một điểm thân thể cũng đang không ngừng bị tan giã đối với z bà cụ không hẳn là tại như thế mật độ hạ mới có thể có hiệu quả tốt như vậy hòa đ ộ n âm dương cả tổng hô i tích tiêu một mảng lớn màu đen xương mù dày đặc từ trên vách đá trong thông đạo phun ra ngoài màu đen xương mù dày đặc mang theo nhiệt độ cao hướng phía phía dưới mộ trận tuân chảy mà đi cái khác hai c h i đội ngũ đúng chỗ sa cúm mò dũng đàn rộ thấy thế hô to dùng tay chỉ mạ đạ dạ phương hướng c h â một trăm hai mươi bốn nỏ mạnh hết đà màu lam sở s ạ nổ ở trước mặt mọi người đứng vững thậm chí so bạ cụ cùng con sen cao hơn một đầu u chị hạ mạ đạ lưu lại bờ lách dẹt cái này chuẩn bị ở sau về sau ba câu ngọc có chút nhất chuyển sở xạ nổ cánh tay trong tay đột nhiên dối ra hai thanh dao mộ hiện tại liền để ta hảo hảo hưởng thụ chiến đấu sau cùng a một thanh đối tạ cả hạ xì ị xà mù một thanh đối đạn rộ phương hướng đ ỗ n g nhiên vung lên hai đạo màu xanh thẳm đao quang nhấc lên to lớn khe ránh hướng về tạ cả hạ xì ị xà mù cùng đạn rộ một nhóm bay đi tạ cả hạ xì ị xà mù chắp tay trước ngực một thanh kẹp lấy sở xà nộ chém ra to lớn đao quang ta nhìn ngươi là không biết cái gì gọi là tay không kết giao sắc cánh tay cơ bắc bạo khởi tạ cả hạ xì ị xà mù chân trái tiến về phía trước một bước thật sâu vào đại đ i ệ trả lại cho ngươi tạ cả hạ xỉ、si、xà mù đem đao quang dùng sức phía bên phải quả thực là đem đạo này to lớn đao quang vị đến trệch hướng tại chỗ q u ý đạo siêu siêu vẹo vẹo đến hướng phía màu l a m sở xạ nổ bay đi đạn dỗ nhìn xem chạy tới mình bao quang trong lòng cũng bóc một cái mồ hôi lạnh bởi vì không giống tạ cả hạ xì ị xả mù như vậy cách mạ đạ dạ sở xạ nổ khá gần chém về phía phía bên mình ánh đao màu xanh lam còn tại phi hành trên đường p h u gà cù lao đệ người sở xạ n nổ đâu càn một cái đằng sau là đại bộ đội Tốt. p h u gà cù tự tin nhẹ gật đầu trong hốc mắt mặn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng không để ý tơ máu cùng mệt nhọc điên còn xoay tròn p h u gà cù hơi có vẻ chật vật đem mình s ở s ạ nổ triệu hoán đi ra màu đỏ bộ xương khô từ trên người hắn hiện hiện đem đàn rổ cùng xạ cù mỏ cũng bao quát trong đó không phải lão đệ liền cái này người ba câu ngọc có thể triệu hoán huyết nhục làn ra đầy đủ hết s ở s ạ nổ người hai mắt mạn dễ kỳ ổ xạ d ì n gẳng cũng chỉ tới một cái bộ xương khô nhã lực không đủ p h u gà cù thở hổn hển chật vật mở to hai mắt nhìn chằm chằm đao quang s ở s ạ nổ cánh tay tinh chuẩn gác ở đào quang phía trên cả tòa sợ xạ nổ cánh tinh chuẩn gác ở đào quang phía trên cả tòa sợ xạ nổ bị mạ đạ đa quang đáo đem đao quang hướng mộ trận trần nhà vấn đi vê anh mộ trên sân phương nham thạch bị chặt ra một ngụm hố to to lớn hòn đá bùn đất rơi xuống đem phủ gạ cụ màu đỏ sở s ạ nổ vùi lấp để ngươi dung cảm đối mặt ủ tri hạ mạ đa dạ đến tột cùng bỏ ra nhiều thiếu nhãn lực tạ c ạ hạ xì y sa mù thấy đầy nao hắt tuyến quá một ngụm địch ta ủ tri hạ t r ê n l ệ n h vẫn là phải dựa vào ta mạ đa dạ khống chế sở s ạ nổ trong tay kiếm ánh sáng một thanh đánh tan bị tạ cả hạ xì ị sa mù ném về đa quang nhìn xem phủ gạ cụ thao tắc cũng là cực kỳ thất vọng con tường rằng cái này hậu đối là cao thủ kết quả là cái này. ta nhìn đủ chi hạ môn u xong mạ đạ dạ đem ánh mắt đặt ở tản ra sát khí tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù trên thân tới đi thỏa thích lấy lòng ta t ạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù hít sâu một hơi mộ giữa sân đục ngầu không khí ánh mắt sắp bén giống một đầu tùy thời chuẩn bị xuất kích báo săn bành tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù dưới chân mặt đất băng nhưng nước ra sau lưng mang theo mảng lớn bụi mù thỏa mắt ngươi đã đem sở s à nổ n lấy ra liền muốn làm tốt bị xem như bịa ngắm chuẩn bị tạ cả hạ xỉ、si、xả mù mang theo đọt sầm sát khí hướng phía màu làm sở xạ nổ bắn gọn tại ở gần mạ đạ ra lúc một cái chân còn lại hướng về phía trước đong đưa cả người nhảy lên thật cao giống một cái dương cánh bay cao hơn g n ư ừ n g trên không trung tạ cả hạ xì ị x ả mù thân thể duy trì khẩn trương cao độ trạng thái đem một cái chân rỗi thẳng đá ra một cái khác đầu gối khúc bảo trì trên không t r u n g cân bằng vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung đại lượng sát khí không ngừng tụ tập tại đá ra trên đ u ổ i giống như một đạo sắc bén trường m â u mang theo tiếng xe gió thẳng tắp hướng phía mạ đạ dạ bắn đi leo đá bay nhanh đây là mạ đạ dạ thứ nhất cảm thụ mạ đạ dạ ba câu ngọc gắt gao khóa chặt tạ cả hạ xì ị xà mù đáng chết ba câu ngọc vẫn là quá mức m i ệ n cưỡng không kịp làm ra cử động khác mà đạ dạ chỉ có thể khống chế to lớn màu làm s ở xạ nổ bằng tốc độ kinh người đem kiếm ánh sáng vung hướng không chúng tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù bang sợ xà nổ kiếm ánh sáng vẹn vẹn ngăn cản tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù một cái trước mắt liền bị to lớn bị đá vỡ vụn cắt ra mà đạ dạ con người phóng đại ánh mắt rung mạnh bất quá đã tới không kịp làm ra động tác khác tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù mang theo thế không thể đỡ khí thế một cấp chính giữa sợ xạ nổ phần bụn vành Kết kết sở sả nổ bị đá bên trong địa phương từng mảnh nước, ở trong đó bị địa đá mã ả n h g i n nước, mạ đạ dạ t r ánh g c n mắt trở nên cực kỳ điên cuồng sở sả nổ cánh tay từ bỏ kiếm ánh sáng phía sau lại đột nhiên rỗi ra một đôi tay bốn cái tay cánh tay đồng thời hướng về phần bụng duy trì đá kích tư thế tạ cả hạ xì ỉ xạ mũ trộm tới tạ cả hạ s ỉ ý xà mũ lực cũ chưa tiêu từ bỏ tiếp tục đem sở s ạ nổ n đá phải trên tường ý nghĩ vốn lượn chân hướng phía sở s ạ nổ n nhẹ nhàng đ ạ p một cái mình sau này mấy cái lật vọt tránh qua tránh né bốn cái tay cánh tay c ô nộ hạn n g h ra nhìn xem bọn hắn ác quỷ đem v ủ trí hạ mạ đạ dạ đã bay trong lúc nhất thời sĩ khí đại c h ấ n càng đem vô biên vô tận o à i dẹp đỉnh trở về tạ cả hạ s ỉ ý xà mũ cảm thụ một cái cứng ngắc bắt chân coi như chân đang không ngừng khôi phục nhưng là tạ cả hạ xỉ ỉ xà mũ còn đánh giá thấp vụ trị hạ nhất tộc sở xạ đủ không hổ là mai rủa cao lớn sở x lau miệng bên cạnh màu tươi mạ mà đạ dạ đang cảm thắng cái này đã lâu chiến đấu đồng thời cũng ở trong lòng kết luận c ô này giả mua thân thể không phải là đối thủ của c ô nổ hạ nếu như là một mực nút trong bóng tối bố trí hết thảy h n đủ chi hạ mạ đạ dạ còn có thể tiếp nhận nhưng là bị người tìm tới cửa muốn hắn giống một đầu chó hoang bị đuổi theo chạy cái k i a không có khả năng đã đem ý chí của mình truyền ra ngoài cũng không có cái gì tốt lo lắng nếu như là ta toàn thịnh tư thái mạ đạ dạ nhìn lướt qua vận sức chờ phát động tạ cả hạ si、sì, ỉ xà mu hòa đột n g m dương cả tổng hào hòa diệt k ư ớ c â m dương cả messi mạ đạ dạ hai tay k í c tấn đem trong cơ thể tụ tập trạ cờ dạ hóa thành nóng rực chi viêm một hơi từ trong miệng hướng ra phía ngoài phun ra hỏa diễm rơi xuống đất sinh ra cường đại hỏa diễm gió bão để bốn phía hóa thành một cái biển lửa t ạ cả hạ xì ỉ xạ m ù kéo qua hai cái không sợ chết bayzet ngăn tại dưới thân phi nhanh thân ảnh đem biển lửa vẽ thành hai nửa lấy như thế giản mua thân thể t h i t r i ể n ra như vậy h ỏ a đội â m dương cả tổng nơi xa cầm từ en mạ biến thành cây gậy lớn xạ r ù tô bị hì dù dẹn lập tức quét sạch trước mắt a y z e t nhìn xem cái kia trùng thiên hỏa diễm không khỏi phát ra cảm t h ắ n tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hất ra ngăn tại dưới thân m a j e t s cánh tay phải đ ỗ n g nhiên hướng về sau mở rộng toàn bộ nắm đấm đã bị sát khí thấm thành chết màu đỏ u t r ì hạ bắn được nắm đấm đánh vào u t r ì hạ nhất tộc bị mạ đạ dạ mang đi thần khí diễm quạt tròn bên trên mạ đạ dạ cánh tay không cầm được run r u dậy bị buộc hai tay cầm cán quạt rác cuống họng hô to vừa rồi hỏa đột âm dương cạ tổng chính là vì thông linh gia thanh này diễm quạt tròn diễm quạt tròn mặt quạt tại mạ đạ dạ hò hét hạ đột nhiên tỏa sáng thậm chí để tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đều cảm giác có chút trứng m t ạ cả hạ s ỉ ỉ x ả m ũ vốn định nương tựa theo vĩnh viễn không bao giờ lui lại đặc tính bắt lấy cái này có chút cường hã người n già nhưng là dưới chân thổ địa cũng bị lần này bạo tạc phá hủy t ạ cả hạ s ỉ ỉ x ả m ũ không bị khống chế hướng về sau bay đi t r ă m h a ư ơ i lăm đạn dộ đại nhân cuối cùng vẫn làm ra t ạ cả hạ s ỉ ỉ x ả m ũ bị diễn quạt tròn trả về công kích đánh bay đúng lúc nện chúng ở xù nạ triệu hồi ra con s e n trên thân to lớn thế năng để t ạ cả hạ s ỉ ỉ x ả m ũ một thanh đột phá con sên bên ngoài thân để hắn trực tiếp lâm vào con sên ngập nước trong cơ thể a con sên cũng cảm nhận được một cái đại đông tây tiến nhập trong cơ thể của mình phát ra một tiếng mềm n h ũ t i ế n g k ê ơ nhanh lên đem tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù phun ra mình trắng đoan thân thể trong thời gian ngắn như vậy bị tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù sát khí ăn mòn ra một đạo đen kịt vết thương con xin mang theo chấn kinh lại kỳ quái cảm xúc nhìn tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù một chút tạ c ạ hạ xỉ ý xả mù rơi xuống đất liền phun ra trong miệng không biết tên vật chất quay đầu cũng nhìn con xên một chút cái này con xên trong cơ thể còn trách thoải mái không phải đã nói xong các minh đệ kể vai chiến đấu làm sao biến thành ta đơn xót nha tạ cả hạ xỉ xả mù vội vàng rời đi một cái chủ đề cái này con xảy con xin nhìn chầm chầm vào mình con Mà đạn ã giả c h tay đ rộ ba người còn run bị vùi lấp đống đất hiện lên một tia bạch quang đống đất lập tức liền chia năm xẻ bảy nổ tùng xà cụ mỏ cầm trong tay và nao con đã hôn mê phủ gạ cụ đi ra nói phủ gạ cụ lao đệ cầm đi hắn một chiêu đều kém chút không có đính trụ nói hắn không cường đi đều bởi vì chả cờ dạ tiêu hao quá nhiều mà hôn mê còn duy trì cái tia bức xở sàn nổ ta không dám chặt ta sợ cho phủ gạ cụ chặt hỏng nhà chỉ có thể chờ đợi hắn sợ s ạ nổ tự hành biến mất s ạ cụ m ọ tức giận nhấc lên trên lưng phủ gạ cụ đàn r ổ lao ca đâu tạ c ạ hạ s ì ý sa mù thấy chỉ có hai người hiếu kỳ hỏi hắn không phải sớm đã dùng thổ độn đi ra sao ta sợ phủ gạ cụ bị trôn sống ở bên trong một ngực chờ cái kia đàn r ổ lao ca đi đâu lỗ lỗ lỗ đàn r ổ thông linh thú bạ cụ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ giống như là tại trả lời tạ cả hạ xì、si、ý sa mù nghi hoặc bắt đầu đối mã đạ giả phương hướng hốt mạnh cao ngất voi cái mũi chính hướng phía trên trời phun ra dư thừa khí thải khí lưu thậm chí tại bạ cụ bên miệng hình thành một cái u r ù m ạ c kỳ loại này phạm vi lớn cơ hồ tiến vào liền không khả năng t r ố n tránh hấp lực tại trong nguyên tắc thậm chí ngay cả xạ sủ kẻ sở xạ nột đều chống đỡ không nổi mạ đạ dạ phương hướng ajet b ú n đất hòn đá thậm chí là trôn sâu dưới mặt đất bạch cốt đều bị c ố lực hút này nhức lên hướng phía bạ cụ bên miệng dị không gian bay đi mạ đạ dạ hai tay đứt hết hai chân gắt gao chống đỡ mặt đất nhưng vẫn là không thể ngăn trở mình thân thể muốn bay hướng bạ cụ miệng rộng dứt khoát lại đem hình thái thứ hai sở xạ nổ rừng ở tại chỗ、Sách liên kết tấn đều làm không được mạ đạ giả cố gắng muốn đem hai tay nâng lên nhưng là vốn là tuổi già thân thể tăng thêm bị cự lực làm gãy xương thật sự là làm không được ha ha bắt được đ ạ n r ổ từ mạ đạ giả sau lưng dưới mặt đất v ọ t lên và á o cũng theo b ả cụ hấp lực không ngừng đong đưa hai tay không ngừng k ế t lấy ơn thức phong độ n â m dương phật tổng chân không đại ngọc â m dương xì tại ghi ổ cụ đ ạ n r ổ hít sâu một hơi hướng phía sở s ạ nổ mặt sau phun ra giống một viên đạn hỏa tiễn phong đoàn đây là thuận bạ cụ hấp lực thi triển phong độ đâm dương phật tổng uy lực đạt được cực lớn tăng cường mạ đạ g i sở xạ nổ phía sau bị phía sau bị ph kém chút không có ổn định to lớn thân hình bất quá tại bốn cái tay cánh tay không ngừng dùng sức dưới vẫn là không có bị hút đằng không mà lên bất quá sở s ạ nổ n phía sau huyết đ ụ c kinh mạch đều bị chân không ngọc gâm dương xỉ ghi ổ c ụ trô đánh ra trừ lại xương sống lưng đem mạ đạ dạ bản thể bại lộ bên ngoài xương sống lưng hai bên huyết đ ụ c muốn một lần nữa kết nối bắt đầu nhưng lại bị bà cụ hấp lực chăm chú hút lại không thể không đối đạn rộ không môn mở ra mạ đạ dạ gian nan đến quay đầu t h o á n g nhìn trong mắt ba câu ngọc không ngừng xoay trọn đàn rộ tại phóng thích s o n g chân không ngọc c â m dương s ỉ ghi ổ cụ sau một mực duy trì nhìn về phía sở s ạ n nổ nửa phần trên tư thế chính là vì phòng ngựa cùng mạ đạ dạ đối mặt từ trong tay h à o rút ra một thanh phi tiêu lên trên bổ sung lấy sắc bén phong thuộc tính trạ c ơ dạ thuận bạ cụ hấp lực đàn rộ lấy cực nhanh tốc độ hướng phía mạ đạ dạ chạy đi đệ nhất giết không được người ta tới giết đệ nhất đệ nhị làm không được sự tình thứ ta đệ tứ tới làm mặc dù có khi dễ người già chi ngại nhưng là chính tay đâm cổ nộ hạ sử thượng lớn nhất phản bội lý dạ ngày hôm nay đàn rộ ánh mắt bên trong lóe ra vẻ hư vấn dưới chân bộ pháp không khỏi tiến một bước tăng tốc qua chiến dịch này ta đệ tứ liền có thể bị liệt là sử thượng thứ nhất hồ ca lỗ lỗ lỗ bà cù phảng phất cảm nhận được đạn d ổ kích động nội tâm nhắm mắt lại liều mạng bắt đầu thân p h ệ hấp lực không khỏi thêm đến càng lớn một chút có thể so với sở s ạ nổ lớn nhỏ hòn đá cũng bị cơn lốc quét lên xé nát đạn d ổ nhìn xem sở s ạ nổ phần lưng hai bên huếch y đục một mực bị hấp lực k h ô n g chế không cách nào kết nối dưới chân một cái lượng liên đạc đằng không mà lên thuận bị mang theo c ử n phòng phi tiêu hướng phía trước hướng phía không môn mở rộng mạ đạ dạ đâm tới、Bành. To lớn khói trắng từ đàn rổ phi tiêu tự nhiên như trứng chọi đá đàn rổ chỉ cảm thấy tay của mình vô cùng tê dại liền xem như sen lẫn đại lượng phong thuộc tính trả cờ dạ phi tiêu cũng trong nháy mắt đứt gãy đàn rổ nhìn xem giống như núi cao lớn còn tản ra khí tức nguy hiểm sở xà nổ trong lúc nhất thời lại trở mặc tại mương chỗ không cần nghĩ đàn rổ đã cảm nhận được một cố giết người ánh mắt tại sở xà nổ trong cơ thể chuyển đến không phải cảm thụ được thông linh chi thuật dị dạng đ à n dỗ rất muốn đem trong hốc mắt khắc chế nước mắt chảy ra đến mỹ nạ tổ người hố cha nha t ạ cả hạ s ì ì xa mù cùng xạ củ mỏ trên đầu toát ra dấu chấm hỏi mẹ ngươi đ à n dỗ lao ca thật cầm phi tiêu thùng sở s ạ nổ rồi siêu đỏ lên một tao hai bóng người mang theo cấp tốc hướng phía mã đạ i ả cùng đ à n dỗ phi nước đại si mù giả tộc địa đ à n dỗ p h ủ đệ trên trời ngôi sao tại giữa bầu trời đêm đen kỵ không ngừng l ấ p lóe mỹ nạ tổ trong phòng để tay xuống bên trong quần t r phi lôi thần thuật â m dương hì dị x ỉ tiến độ cũng quá chập a mỹ nạ tổ khổ não gãi đầu một cái nhìn xem trên b à n nhanh xếp thành núi nhỏ quần trục trong lúc nhất thời lâm vào cùng áo rộ xì ma cùng khoản hạnh phúc phiền não vẫn là ngày mai đi tạ c ạ hạ xì thúc thúc nông trường hỏi một chút xù ý dình trường lào a mỹ nạ tổ đem phi lôi thần thuật âm dương hỉ d Dư x ỉ n h quần trục cầm chắc dự định ngày mai đi thỉnh giáo hữu dù mạ kỷ xù ý dình liên quan tới phi lôi thần âm dương hỉ d Dư x ỉ n phong ấn d i ê n thân đem quần trục một thanh ôm lấy bỏ vào trong phòng hốc tối mỹ nạ tổ đối với những này chân quý quần trục vẫn là rất để ý không có bởi vì đạn rộ một mạch cho hắn nhiều như vậy mà lộ ra khinh thị mỹ nạ tổ đem quyển trục thích đáng cất kỹ nhìn xem trong phòng dựng thẳng lên cao cỡ nửa người thông linh quyển trục phạm vào khó cái này để chỗ nào nha hơi sốc lên phần này ăn mộng thú bà cụ thông linh quyển trục mỹ nạ tổ lập tức liền nhìn thấy hắn tiện nghi lao cha xỉ mù dạ tên đàn rô hơi tưởng tượng cái này thông linh quyển trục đều cất giữ trong thông linh thú bên kia a mỹ nạ tổ cắn nát ngón tay dùng huyết dịch tại trên quyển trục viết lên xỉ mù dạ mỹ nạ tổ tiếp xuống triệu hồi ra bà cụ nhất tộc liền có thể đem quyển t r ụ trả lại đi lúc trước tạ cả hạ xỉ xạ mù cũng đã nói mỹ nạ tổ có được có một không hai giới mỹ dạ lúc không gian thiên ph thông linh thuật cũng là thời không gian n h â n thuật trước kia còn là bình dân mỹ nạ tổ tự nhiên tiếp xúc không đến thông linh thú loại này cao đoan sinh vật để cho an toàn mỹ nạ tổ lập tức toa cắp mình tám thành trà cờ dạ thời tuất dậu thân chưa thông linh chi thuật mỹ nạ tổ chật vỗ trong nhà mặt đất màu đen như nòng nọc chú văn từ mỹ nạ tổ bàn tay tiếp xúc mặt đất địa phương hướng chung quanh lan tràn một mực bao trùm toàn bộ phóng khách còn không ngừng k h u y ế t tán trà cờ dạ dùng nhiều mỹ nạ tổ nhìn xem to lớn như vậy thông linh trận biết hỏng sự tỉnh nhưng là thi thuật đã hoàn thành mỹ nạ tổ cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem Cảm nhận đ Địch tập. Địch tập. bà cù cùng loại với voi gầm thép phá vỡ làng lá đêm khuya yên tĩnh bà cù tràn ngập vết thương thân thể khổng lồ lập tức đem đạn rộ phụ đệ phá hủy còn chưa kịp dừng lại quần bạo thôn vệ thậm chí đem xỉ mù dạ tộc địa đều phá hủy hơn phân nửa giữ tợn răng nhanh bên trên thậm chí còn treo một cái chết đi bà cụ so với người còn cao con mắt tràn đầy m n g bức cùng hoảng sợ chuyện xấu còn tại chiến đấu đâu ta đáp lại cái gì triệu hoán không đúng chúng ta nhất tộc một mực là xì mụ dạ tộc trưởng một mạch chuyên môn vậy cái này là túi lâu xuống tìm kiếm lấy triệu hoán mình đợi tiếp theo xì mụ dạ tộc trưởng hát b ạ c h phân minh con mắt lập tức chìm đến đản rộ phụ đệ phế tích bên trong mỹ nạ tổ khắp khuôn mặt là vết thương một mực thanh tịnh vô cùng ánh mắt bên trong hiện tại có không thua bà cụ sợ hãi vô lực quỳ dạp xuống bà cụ to lớn đầu lâu trước mặt sưng sờ nhìn xem viên h i a so với chính mình còn lớn hơn con ngươi liên là tiểu tử ng Gấp gấp như vậy bị. Nhìn thừa vậy bị. xem không giống lắng như là lo bà ậ n người nha. điều quá hỏa h Bất n động này, h rất cù ó xì m ra n hồi ấ t tộc phong Ta bà củ tán thành biết củ phong phạm. Không ngươi. đàn bà r ức hắn cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng không biết đàn rộ còn có hay không mệnh có thể kêu gọi ta mỹ nạ tổ thông tuệ đầu tự nhiên cũng nhìn ra bà cụ trên người dị dạng nước mắt đã tại trong hốc mắt đào quanh siêu siêu siêu mấy bóng người lách mình đến đàn rộ đã biến thành phế tích trong phòng họ rộ xị mạt một thân áo vào trắng mang trên mặt n ồ n g hậu dạy đặc mắt còn u thâm nhưng lại một mặt phân chấn nghĩ đến là dùng cái gì bí dược dù sao thôn phòng bị lực lượng đều cao trào ngay cả địch tập đều gọi ra phải biết hiện tại cổ nổ hạ cao đoan chiến lược bên ngoài liền n ỏ rồ x ì m a t một cái có thể không cẩn thận sao ỏ rồ x ì m a t thông tuệ đại não lập tức liền nhìn ra nơi này xảy ra chuyện gì đối bên người ã bù nói ra giải trừ cảnh giới thông chi thôn dân có thể trở về nhà nghỉ ngơi địch nhân đã bị giải quyết bên người ã bù ai đi đường đấy ỏ rồ xị maz liếm môi một cái nhìn về phía hơn p â n nửa biến thành phế tích xỉ mù dạ t h c địa còn tốt xỉ mụ dạ nhất tộc tại lần trước chiến tranh đã nhanh muốn đánh không có không phải lần này không biết nhiều thiếu xỉ mụ dạ tộc nhân chết đang ngủ mộng ở trong ai nói như vậy có phải hay không có chút sốc sinh bà c ù cũng nhận biết họ r ổ xỉ mát đem trong miệng không có bị hút vào dị không gian vai dẹt phi đến một tiếng nôn tại trước mặt hai người phanh đến một cái biến thành khói trắng mỹ nato đứng lên đi họ r ổ xỉ mát nhìn xem sắp sụp đổ mỹ nato thản nhiên nói họ r ổ xỉ mát đại nhân đàn r ổ lao cha đi làm cái gì vì cái gì đang chiến đấu mỹ nạ tổ nước mắt theo gương mặt lấy xuống ngay cả to lớn như vậy thông linh thú đều vết thương chẳng chịt với lại xem xét liền là đang kịch liệt giao thủ b ạ cụ chiêu thức cũng còn đang trong quá trình tiến hành thực lực của ngươi còn chưa có tư cách biết họ rổ xị mạn ở trong lòng đối mỹ nạ tổ nhưng thật ra là mười phần thưởng thức lần đầu thông linh có thể liền có thể đem đạn rổ chuyên môn ăn mộng thú triệu hoán đi ra đây cũng không phải là thiên phú tốt vấn đề với lại đạn rổ cho mỹ nạ tổ phối chi bí dược g ọ rổ xị mạn cũng có tham dự nói là vì mỹ nạ tổ đặc chế kỳ thật liền là sẻn du nhất tộc thông dụng phối phương hơn nữa nhìn bắt đầu mỹ nạ tổ hấp thu không sai họ rồ sĩ m à dự liếm mua một cái nói không chừng cho mỹ nạ tổ bên trên hai cái xạ dịn gẳng đối nghiên cứu có hiệu quả từ r ộ n g thùng tình trong tay hào thoát ra mấy đầu tráng kệ rắn đem bà cụ phun ra vai dẹt trói lại họ rồ sĩ m à dự nhìn xem còn tại t h u ố c thít mỹ nạ tổ chính vừa nói nói ngươi biểu tình kia tính là gì ánh mắt tính là gì ngươi nước mắt kia tính là gì nước mắt của ngươi có thể làm cho bà cụ trở về vẫn có thể để đ à n r ồ đại nhân chống g ô n g khôi phục trà cơ dạ họ rồ sĩ mã bình tĩnh lời nói lại như là một thanh đứa tạ đập vào mỹ nạ tổ trái tim mỹ nạ tổ quỳ trên mặt đất vương thong đầu ngón tay thật sâu cắm vào vốn là phòng ở hiện giờ là phế tích mặt đất nếu như đạn dỗ đại nhân v ề không được không cần ngươi đọc thủ ta sẽ trước tiên giết ngươi họ dồ xị m à t á n h mắt bên trong hiện lên một tia s ắ c ý mặc dù hắn cũng không cho rằng có tạ cả hạ xỉ ý xả mù cùng x ả cù mọ ở bên đạn dỗ xảy ra sự tình gì cho nên cho dù là vì phản kháng ta cố gắng tu luyện a họ dồ xị m à vòng quanh vay xét quay đầu đi mỹ nạ t ô nhìn xem họ dồ xị m à đi xa thân ảnh m á n h liệt đập một cái tràn đầy bừa bộn mặt đất hướng phía phế tích chạy tới hắn muốn đem đạn dỗ lao cha tiến hắn q u y n trục lật ra đến họ rủ sĩ mạn c ô t mai z thi t thể về tới phòng thí nghiệm thì dù cô thấy thế vội vàng tiến lên đón chuyện gì xảy ra chuyện nhỏ lại có tài liệu đáng tiếc vẫn là là chết không quan hệ chúng ta nhân bản thôi thai có một cái còn sống sót còn lại còn kém thúc về sau liền có liên tục không ngừng a i dẹt cung cấp chúng ta nghiên cứu thì dù c ô tiếp nhận a i z thi t thể một tay lấy chi ném vào tay lạnh như băng thuật trên đáy người liên quan tới địa bán ngu âm dương dị ẩn cùng quỷ nha là chi thuật vừa phối tính đề án đâu họ rủ sĩ m ạ đem rộng lượng ống tay nào bó chặt chuẩn bị một lần nữa đầu nhập nghiên cứu đại nghiệp bên trong đối thủ c â hỏi hiện tại chúng ta có thể đại lượng chế tạo một chút từ đội cùng bạo đội đơn huyết kế lý dạ, nhưng là cường độ hạn mức cao nhất bị khóa chết ta vẫn là chuẩn bị khai phát nhiều màu kế c h ỉ ít có thể lấy để một chút thiên phú không cao lý dạ, có một đầu sau cùng con đường Sách! Xì mà chép miệng à chép miệng à miệng. Còn có chi cứu. cứu cái hạt hí giả tế bào thay thế tản chi nghiên、cứu. Thời gian hẹp nhiệm vụ nặng. Nặng nghề nghiên cứu để xì mà cái này đạm phong khinh rổ rổ xì xì mà miệng miệng miệng. mạ mà đạm à à bào dạ dạ giả gian người tàn nặng. Nặng này vân tế eo đều vụ để hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía họ rổ xì mạt d... giai huấn luyện viên ạ b u gọi chúng ta có thể trở về nhà đi ngủ người mặc cụ chỉ hạ học viện chế phục thanh niên hạ giọng đối dẫn đầu mã tổ giai nói ra ân không phải nói địch tập sao một thân màu xanh lá quần áo bó mã tổ giai quay đầu nhìn phía sau bị hắn tập kết các học viên hẳn là bị họ rổ xì mạt đại nhân giải q u y ế ta luôn không khả năng là báo lầm a sau lưng các học viên lựu diễu thảo luận mãi tổ giai vung tay lên chớ quáy dày n h a n h a đáng tiếc chúng ta lại bỏ lỡ một lần nở rộ thanh xuân cơ hội vẫn là giữ lại lần sau giao lưu a đã như vậy vậy chúng ta liền ngã lập về nhà vâng mãi tổ dai hướng phía trước này lên làm gương tốt dẫn đầu hình thành dựng ngược hành tẩu tư thái sau lưng học viên học theo nao h nhao hướng phía trước một nắm sấp hai tay trống hai chân chỉ lên trời bắt đầu hướng tự mình phương hướng hành tẩu các học viên dựng ngược lúc u c h í hạ học viện chế phục cũng theo trọng lực hướng phía dưới rơi lộ ra mãi tổ nhà cùng khoản g màu xanh lá của nào bó a đúng ngày mai chỉ hoãn một giờ thời gian lên lớp các vị chú ý nghỉ ngơi nhưng là cũng không cần lười biếng nha mãi tổ dai một tay chống đất một cái tay khác hướng phía đám người giơ ngón tay cái lên toét miệng cười nói s ì mù dạ tộc địa bên ngoài huấn luyện viên chúng ta tại sao phải trốn ở cái này mấy cái thân mang đông tuyến học viện chế phục người trẻ tuổi trốn ở s ì mù dạ tộc địa bên ngoài trong bụi cỏ hiếu kỳ đặt câu hỏi các ngươi biết cái gì đây là huấn luyện viên ta tại chiến trường lĩnh nộ kinh nghiệm thực chiến càng là tiếp cận nguy hiểm càng có thể tìm tới cơ hội mấy người các ngươi là học viện chúng ta số lượng không nhiều nhập môn lôi độn trả cờ giả hình thức tinh nhuệ xem thật kỹ hào hào học là học viên nhìn xem trước mặt cái này nhỏ hẹp luồng cây lại xem bọn hắn mấy cái to con hình thể hai mặt nhìn nhau làm sao bên trong không có động tĩnh không nên nha t r ư ớ c 127, có người mở ra đạn rộ đại nhân trong lòng tội ác đại môn s ơ n nhạc mộ trận tràng diện trong lúc nhất thời lâm và o quỷ dị yên tĩnh vai z nhóm nhau nhau dừng lại s o n g hướng đám người b ư ớ c chân giống như là vây lại một cái hai cái cũng bắt đầu mí mắt đánh nhau c ô nộ hạ đám người cũng cảnh giác b a o đ o ạ n cầm vũ khí hoặc là bảo trì kết tấn tư thái đối vai z cảnh giới t ạ c ạ hạ xỉ xả mù hai tay đỉnh lấy mạ đạ dạ sở s a nổ x ả cụ mỏ cũng lôi kéo đạn rộ cổ áo hỏa tốc bay ngược người có ý tứ gì ta cả hạ xỉ xả mù đối sở xa nổ bên trong n g trí hạ mạ đạ ô to bởi vì hắn cảm giác sợ xa n nổ tại tiêu tán mạ đạ dạ cũng là một bộ đ ỉ n h chỉ chiến đấu bộ dáng c h â m rãi biến thành bọc nước hèn hạ cô nô hạ các ngươi thắng mạ đạ dạ thanh âm khàn khàn từ ban đầu ghế đá v ă n g lên trên thân cũng không có chiến đấu vết tích gãy xương hai tay cũng hoàn hảo không chút tổn hại trồng tại trên đùi trong hốc mắt con mắt đã hoàn toàn thay đổi thành màu x à m trắng sau lưng kết nối ngoại đạo ma tượng âm dương ghẹt mặt dùng để duy trì sinh mệnh đường ống cũng bình yên vô sự vì tạ cạ xì ị sa mù phun ra chạy lúc mang theo trong miệm cho đùi đi hướng ghế đá thì ra như vậy ngươi căn bản không có động đ mạ đạ giả trừng mắt sám trắng hai mắt nhìn mắt tạ cả hạ sỉ ị x a mù thân thể đ ố n g nhiên thoáng dây r u ộ n đem phía sau lưng cái ống toàn bộ kéo đứt Sỉ mù dạ đàn r ổ tổ bị giả mạ tên x u ấ t sinh tiêng ngược lại là dạy dỗ một đồ đệ tốt chỉ là các ngươi con đường vẫn như cũ sẽ thất bại chỉ có mạ đạ giả lời nói vẫn chưa nói xong khả năng cũng là hắn không muốn nói xong cả người đã không có âm thanh đàn r ổ sửa sang bị xạ cụ mỏ xách lệch ra cổ áo cũng đi lên phía trước nhìn xem cái này các loại trên ý nghĩa cổ nộ hạ mạnh nhất cũng là nhức đầu nhất thực nhân đã chết rồi sao không hổ là hắn nha ngồi trên ghế liền đem chúng ta khiến cho xoay quanh đàn rộ lúc này ngược lại vui vẻ không dậy nổi đến trong lòng thậm chí có một ít vi phạm sư vấn đáng tiếc mạnh như vậy không thể vì lý tưởng vĩ đại làm ra một chút cống hiến thật là đáng tiếc người tới đem thi thể cất kỹ mang về thí nghiệm Khủng. mang về cô nổ hạ dạy chốt v ù i đàn rộ kêu gọi ở phía xa bão đoàn một đám người đang nói đây một đôi màu trắng tay từ trong ghế đá rối ra bắt lấy mạ đạ dạ thân thể liền muốn sau này kéo đàn rộ trong lòng kinh hãi xạ cụt mọ đoàn đao đã xẹt qua một đo đ đo đ hoa đem muốn lôi kéo mạ đạ dạ tay tận gốc chặt đứt th là cái kia quyển quyển đầu rajas có người hô to ồ bị tô một thanh từ trong đất bùn xông tới hai tay từ chỗ cổ tay bị nhanh t r ắ n g chặt đứt vốn định tiếp tục đoạt lại mạ đạ dạ thi thể nhưng là xạ cụ mọ lại một đao để nó nhận rõ hiện thực vội vàng giống với lội một cái ngư d ư ợ c thức nhập thủy một đầu đâm vào mặt đất dì dẹ dạ đạn rộ rắc cổ hô to thu được tiên pháp thổ đội hoàng tuyên triều dì dẹ dạ nghe được đạn rộ c h à o hỏi đi vào chiến trường một mực yên lặng hắn liền chờ giờ khác này hai vai đứng đây phủ cả xạ cụ cùng xì mạ hai vị cóc tiên nhân cả người đã nửa cóc hóa hắn hiện tại nhất định phải dựa vào hai vị tiên nhân cân bằng tự nhiên năng lượng mới có thể mười phần miễn cưỡng tiến vào tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ so trong nguyên tắc hắn tiên nhân hình thức âm dương xạ mộ càng thêm giống như g ó c một chương miệng rộng có chút hướng ra phía ngoài phương ra trên mặt còn có một số nhóc thịt hai tay hai chân giữa ngón tay tất cả đều bị mảng kết nối hiện tại chính hai tay đập đem thể lực tinh luyện tiên thuật trả cờ ra một mạch toàn thả ra nếu như đã nhảy ra ngoài tự nhiên không thể để cho xù nạ nhìn thấy hắn bộ rắn này một mảnh to lớn đầm lầy né qua đạn rộ tạc hạ xỉ xạ mù một nhóm cấp tốc hướng phía ổ bị tổ chui vào mặt đất lan đ ầ m lấy giống nham tương còn tại không ngừng bước lên đem bộ trận g ặ p gảy mặt đất lật cả đáy lên trời ô b ị tổ vừa tiến vào lòng đất thân thể bị mang theo tiên thuật thổ độn cho trấn đi ra cầm xuống đàn rồ tay phải vung lên mấy bóng người siêu siêu lên nhảy tại ô b ị tổ còn chưa kịp phản kháng thời điểm bốn nam đạo phong ấn đã đánh vào trên người của nó á mạ đ giả đại nhân ta đúng không ô ô ô b ị tổ kêu khóc còn chưa kết thúc liền bị đàn rộ bộ hạ cũ đem nhậu chắn hô đàn rô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm đừng có lại đến cái gì tình huống đặc biệt anh em hôm nay kinh hãi đã vượt chỉ tiêu rồi chiếu cố thương binh thu về vai z thi thể đàn d ô tiếp tục hạ lệnh đàn d ô đại nhân vậy những thứ này còn sống vai s làm sao bây giờ có c ố nô h a n ni dạ nhấc t a y h ỏ i phong ấn mấy cố mang về cái khác trước tiên ở nơi này để đó đàn d ô hơi suy nghĩ vẫn không nỡ trực tiếp giết chết nhiều như vậy vai s đàn d ô vô vô một bên tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù bà vai lao đệ cái này quái vật là bị di nệ g ặ n g không chế à? tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù nhìn thoáng qua bị đàn d ô chỉ vào ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt nhẹ gật đầu vai z đâu di nệ gẳng phải chăng có thể không chế ta cả hạ xì ý x a mù nhớ lại một cái những này vai dẹt đại bộ phận đều là tại ngoại đạo ma tượng âm dương gẹt mặt bên trên bị liên quan đi ra nhưng là di nệ gặng phải chăng có thể khống chế vai dẹt. cái này thật đúng là không xác định chỉ chỉ bị trói thành bánh trưng ổ bị tổ cái này vẫn phải cẩn thận hỏi một chút nó đạn dộ phất phất tay ra h i ệ u biết có chút đáng tiếc nhìn xem mạ đạ dạ thi thể cảm khái nói ra ta nhớ được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ đã từng có nhất thống giới n ì dạ trí hướng chỉ là bị đệ nhất bác bỏ hiện tại làm sao biến thành dạng này không biết hắn còn có hay không thống nhất giới lì dạ ý nghĩ ta cả hạ xì ị sa mù sờ lên cảm tinh tế hồi tưởng hẳn không có a nếu như chúng ta không có phát hiện hắn không có tới nơi này khi dễ người già đằng sau không mấy năm hắn hẳn là sẽ đi thủy quốc đem thủy quốc cùng làng x ư ơ n g mù làm lòng trời lở đất đàn dầu nghe vậy trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi cột q u y ế t hướng phía tạ cả hạ xì ỷ sa mù hỏi cái này nhất định là lao đệ ngươi mơ tới a mà đạ dạ đem thủy quốc khiến cho lòng trời lở đất ngoại giới không có phát hiện tạ cả hạ xì ỷ sa mù vui mừng nhìn xem đàn dầu không sai hiện tại đều chịu vì lao đệ kiếm cớ thủy quốc rời xa đại lục lại bế quan tỏa càng lâu như vậy với lại trên đảo nị dạ chó đầu góc đều muốn đánh tới liền xem như đổi kim s ở đám kia không sợ chết cũng không dám đi lên gián điệp cầm tới tình báo cũng truyền lại không đi ra n h à n g h e tạ cả hạ si lao đệ đạn dồ sắc mặt lập tức trở nên rất b i diệu lao đệ nha người nói lao c a t a chuẩn bị chiến đấu mục tiêu chính là vì cùng toàn giới nị dạ là địch nhưng là hiện tại xem ra một cái cổ nộ hạ c toàn bộ phân bộ thế nào chương một trăm hai mươi tám mưu toan cổ nộ hạ thành đoàn cầm x u n g sơn nhạc viện dưỡng lao nửa tháng sau cổ nộ hạ hiện tại còn không thể dòng trống thua chiêng đạn dỗ ngồi tại bị sửa chữa h ồ cạ trong văn phòng đôi chúng huynh đệ nói ra ta cả hạ xì ỉ x à mụ vô luận đem cái này một bức cảnh tượng nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy khó chịu h ồ cạ trong văn phòng chỉ để lại một cái b à n làm việc vài cái ghế dựa để tam cái k h á c vì trang trí hoặc là trang bức đồ vật đều bị đạn dỗ lao ca rời đi hiện tại đang ngồi ở h ồ cạ chuyên môn trên ghế làm việc đem h ồ cạ v à n h nón thật sâu đ è xuống che kín mình hơn phân nửa khuôn mặt gò má toàn thân trên giới tản ra hát cá mục nát khí tức tựa như là bị trôn sâu dưới mặt đất cả ngày không gặp được ánh nắng dễ cây đều là hổ cạ lao ca chính phái một điểm a nếu như bị nước khác biết được cổ nổ hạ điều động quân sự không chừng muốn ổ n ào xảy ra chuyện gì đại lục ở bên trên quốc gia đã đối với chúng ta đầy đủ cảnh giác bóng ma dưới miệng há ra hợp lại nói ra để tạ cạ hạ s ì ị xả mù kem chút không có không nín được lời nói cái gì gọi là đầy đủ cảnh giác nếu không ngơi ư để biên cảnh dẫn đội đông tuyến nhị dạ khiêm tốn một chút nghe nói chỉ cần không phải hỏa quốc thương đội đi ngang qua biên cảnh cũng phải bị đóng giữ nhị dạ sâu một cái không có thương đội liền đi tệ nần quay dối nước láng diện biên cảnh đóng giữ ngay cả ăn mang cầm người ta giận mà không dám nói gì mở mắt xem một chút đi đạn rồ lao ca cô nội hạ muốn thành giới nị dạ trùm phản diện còn có đừng để đông t u y ế n lão nị dạ đi làm sư phụ mang đội nha ngươi có muốn hay không xem bọn hắn tại cái khác quốc gia là thế nào làm nhiệm vụ nên ngang căn bản không có một cái làm nị dạ dáng vẻ l i ê n rất sợ cái khác nhẫn thôn người không có phát hiện bọn hắn cho dù là cùng cái khác nhẫn thôn nhiệm vụ không xung đột gặp được cũng muốn đi phách lối một phen liền một chữ người đánh ta nha tạ c ạ hạ xì xạ mụ liền không có gặp qua sách loại yêu cầu này người a là kể vai chiến đấu đồng đội nào cái kia không sao không có cách nào nha gàn rỗ lao ca ta cảm giác chúng ta đã che giấu rất h á xa cụ mọ hai chân g i a o nhau một loại bông lỏng tư thái tựa ở văn phòng trên vách tường ái đao của mình cũng ôm vào trong ngực có chút khổ nao nói ra tốt tốt tốt che d ấ u rất khá đúng không không phải chúng ta không đủ cẩn thận chỉ trách địch nhân quá mức giảo hoạt nếu không để ta hủ chi hạ người chui vào thủy quốc đi khống chế cao tầng trên ghế salon hai mắt c u ố n lấy băng vải phủ gạ cụ mở miệng tham dò tính rán n u ô n kể từ cùng hủ chi hạ mạ đạ ra một trận chiến về sau p h ủ gạ cụ thị lực hạ xuống đến một cái m ư ờ i phần nguy hiểm cảnh giới về phía sau thôn liền bị họ rổ xì mà giữ cưỡng chế gỡ xuống lý do là mạng dễ kỳ ổ xạ dìn gắng là thôn quý giá tài sản so n g ư ơ i người này đắt hơn phu gạ cũ nghĩ đến dù sao cũng thấy không rõ dứt khoát để họ r ỗ x ì m à r s nghiên cứu được rồi nói không chừng nghiên cứu tiến triển còn nhanh hơn một điểm ba câu ngọc không đủ tư cách đ à n dầu nghe vậy chầm rãi lắc đầu từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn bản tài liệu cánh một tiếng ném ở trên bàn công tác rút tình báo ngay cả rút cũng không thể tại không bị người phát hiện tình huống dưới đổ bộ vụ ẩn chủ yếu hòn đảo chỉ có thể ở xung quanh đảo nhỏ dò xét lấy một chút khó phân thật giả t ì n báo với lại coi như rút toàn viên xuất động mặc dù không có tổn thường nhưng là cũng chỉ mang về một phần tình báo ngay cả lẫn nhau so sánh phân rõ thật giả đều làm không được đàn rồ hai tay một đám ra hiệu mấy vị lao đệ tất cả xem một chút sau đó cho điểm đề nghị tạ cả hạ sĩ ỉ xa m ù cầm lấy văn kiện trên b à n lật ra bản này từ rụt mang về thủy quốc b ắ t q u á i thủy quốc bình dân nước sôi lửa bỏng Vũ ẩ nghi truy sát bộ đội cả năm n k h ô ngừng.、Nghị、ra học viện phát sinh biến cố lớn hàng năm bảy tám tháng đều có đại lượng nhi đồng thi thể khi n ra Ph cả g i t kỳ hạ gụ dạ dẫn đội cùng hộ dù kỳ nhất tộc liều mạng cả g i t kỳ hạ gụ dạ dẫn đội cùng tạ cả hạ xỉ ý xa mù mặt sạm lại nhìn xem phần này từ rụt mang về tình báo làm sao tất cả đều là liều mạng vụ ẩn đã biến thành láng xương mù đâm máu sao s à cụ mò ô m đoàn đao đi đến tạ cả hạ x ý xa mù sau lưng điểm lấy chân lườm hai mắt nghi ngờ nói ra vụ ẩn nhận trường học là chuyện gì xảy ra đều là chút hải t ử thi thể s à cụ mò đem trên tình báo kẹp lấy ảnh chuộc gỡ xuống tao mày nhìn xem phía trên hải từ thảm trạng trên thi thể vết thương phân bộ nhiều mà không nguy hiểm đến tính mạng với lại vết các không may ngắ vết thương không sâu cái này vụ ẩn sẽ không bức bách bọn nhỏ tự giết lẫn nhau à? có thể là bởi vì c ả cạ s ỉ trưởng thành lao phụ thân xạ c ủ mỏ càng ngày càng không nhìn nổi những người này ở giữa t h n g trạng không thể đi liền xem như tinh anh giáo dục cũng không có khả năng như thế phát rộ đàn rộ trong lòng cũng có chút phương diện này suy đoán trong nguyên tắc sai thật sao ta không tin đàn rộ hiện tại làm hồ cạ c ô nộ hạ người lãnh đạo biết rõ nhân khẩu tầm quan trọng c ô nộ hạ cái nào cái nào đều thiếu người cho dù là bình dân bọn hắn hậu đại tại dinh dưỡng sung túc tình huống dưới cũng có thể ý ra ý dạ lại nói bình dân mới là hết thẻ căn bản đều trở thành mỹ r ú p sẽ không rõ chuyện này hắn đàn dô cũng không tin dù sao hiện tại thủy quốc ở trên đảo liền một chữ loạn thủy quốc đại danh hòn đảo cũng loạn chỉ là không có nhiều như vậy sự kiện đấm máu đàn dô đem mình hổ cả mũ đi lên nâng đỡ lộ ra hắn sắc bén bên trong mang theo d ạ tâm hai mắt chúng ta cổ nổ hạ nhất định phải tham gia không, không phải là muốn cứu vớt nước sôi lửa bỏng thủy quốc dân chúng các vị nói thoải mái thủy quốc dân chúng liền đợi đến chúng ta cứu vớt đâu đều là anh em đàn dô lao ca ngươi kiềm chế vị tạ cả hạ xì xả mù nhìn xem đàn dô nói là để các vị nói thoải mái nhưng là con mắt một mực lại nhìn mình chằm chằm còn kém hỏi gần nhất giấc ngủ có được hay không làm không nằm mơ ai tạ cả hạ s、si、ì y s ạ m ù bất đắc dĩ thở dài một hơi vì đạn rồ lao ca dã không phải vì thủy quốc dân chúng lại là một lần thần quân a toàn thể ánh mắt hướng ta làm chuẩn ta nói sự tình tạ cả hạ s、si、ì y s ạ m ù đứng tại hộ cả trong văn phòng đ ố i cái khác ba huynh đệ v â y vây tay không hiểu chuyện người còn ôm cái kia phá đao hiểu chuyện đã từ trong ngăn kéo xuất ra máy vi tính sách tay thứ nhất đệ tam mỹ dục thực hành huyết vụ chính sách nhiệm vụ thất bại chết không tuân mệnh lệnh chết bị hoài nghi đệ tam n c h mỹ dục cùng mỹ nạ dù kỳ cả gù dạ hai tộc thế như nước với lửa đại khái xuất không chết không thôi phải nói cùng tất cả huyết kế gia tộc quan hệ cũng không tốt chỉ là cùng mỹ nạ dù kỳ cùng cả gù dạ quan hệ càng thêm ác liệt tạ cả hạ xì ỷ xa mũ bóp lấy cái cảm nếu là hắn nhớ không lầm cũng là bởi vì huyết kế nỉ dạ tệ nần cùng mỹ dục nhất hệ vật lộn huyết vụ giai đoạn trước thân nhau hậu kỳ không địch lại bị đuổi chết có h u y ế trong kế ní phương, nguyên tắc đệ tam mỹ dục xuống đài về sau hệ hạ cụ dạ tiếp nhận đệ tứ vốn định cải biến huyết vụ chính sách nhưng là lại à l gặp được một lòng muốn trả thù vụ ẩn obi tổ a thông suốt không thể nói cải biến đi phải nói tại obi tổ không chế giới huyết vụ càng thêm làm trầm trọng thêm để cái này vốn hẳn nên tiến vào giới mỹ dạ ba vị trí đầu thế lực trực tiếp biến thành mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con đánh xì dầu c gia nhân tài tuyệt tự nhân tài xói mòn mười phần nghiêm trọng ngay cả cộ rủ dô loại thực lực này thường thường người bình thường đều làm tới mỹ dục t r ư ớ c 129, học viện giao lưu không đây là đại bi t ạ cả hạ s ì ị xa mù sau khi nói xong hổ cạ trong văn phòng lâm vào yên tĩnh ngay cả bình thường h ỉ nộ không lộ b i hoan không tràn vũ biểu đạn rộ lão ca đều biểu lộ sụp đổ nói không ra lời trầm mặc hồi lâu đạn rộ lão ca lúc này mới rất không xác định mở miệng các ngươi nói cái này thứ đệ tam là có vấn đề gì không làm sao đều như thế chịu tượng nha đều lớn mật ta hoài nghi ngươi ở bên trong hàm cái nào đó không muốn lộ ra tính danh xạ dù tổ bị nhân sĩ trong thôn mâu thuẫn không nghĩ như thế nào cùng bọn hắn hòa mình ngược lại trực tiếp hòa mình đàn r ồ quệt miệng c h ầ m rãi lắc đầu xem bộ dáng là rất xem thường cái này đệ tam mỹ giúp t ạ c ả hạ s ì ỉ xa mù cũng đập đi đập đi miệng lao ca ngươi cái này r ế t phôi còn nói người khác nếu không phải lao đệ tới ngươi cũng không tốt đến đến nơi đâu nói lên r ế t phôi giống như gạch hạ cái này thật r ế t phôi muốn ra đời sa cụm mò dẫn đội đi trước bắt mấy cái cạ cụ dạ cùng mỹ nạ dù kỳ nghỉ dạ trở về a ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy như thế cổ lao nhẫn tộc việt hậu đàn rộ dừng một chút tiếp tục nói nhớ kỹ nguy trang thành mỹ dục lệ thuộc trực tiếp hạ bù lại nói xạ cụ mò ngươi tiềm hành cũng không phải rất hợp cách ngàn vạn ngàn vạn chớ bị người phát hiện n a o tốt tốt tốt các loại cả cụ dạ cùng m i nạ dù kỳ diệt tộc nhớ ngươi đạn dộ một công trước cứ như vậy để l a o ca ta về nhà thật tốt suy nghĩ một chút thủy quốc lâm vào lớn như vậy nội l o ạ n đối với chúng ta là cơ hội trời cho nhất định phải tham gia một tay đạn dộ đem bản bút ký cất vào trong ngực dựa theo mấy ca kinh nghiệm đêm nay đạn dộ lao ca lại muốn đi đêm tối thăm dò nạ dạ tộc địa đúng ngày mai hai cái học viện có giao lưu hoạt động tạ cả hạ xì lao đệ cùng một chỗ đến xem đạn dồ không để ý chút nào phủ gạ củ hôi thối sắc mặt đối tạ cả hạ xì ỉ xa mù phát khởi mời học viện giao lưu không phải liền là biết chút chạ cờ ra các bình dân đánh nhau vậy thì có cái gì để mắt tạ cả hạ xì ỉ xa mù sờ lên đầu cái này không phải liền là đại hội thể dục thể thao sao đi ngồi mấy giờ lao ta cũng không biết hải đệ kỳ đem đông tuyến học viện khiến cho thần thần bị bí lần này nói cái gì cũng muốn để cho ta có mặt nói là phải cho ta một kinh hỉ ngươi liền l à bồi bồi lao ca nhìn xem cộ nộ hạ thôn dân hiện tại tới trình độ nào đạn dỗ bắt đầu thu thập trên b à n công tác văn bản tài liệu ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm bao phủ nên tan việc t ạ cả hạ xì ỉ xạ mủ nghe vậy nhìn về phía một bên khác thối lấy cái mặt p h ủ gạ cụ vườn cười nói xem ra đông tuyến học viện rất có lòng tin nha chúng ta h chỉ hạ trưởng lao nói thế nào trên đầu đeo băng vẫn là một cái mủ lòa p h ủ gạ cụ mặt thối đột nhiên chuyển biến được không mảnh khoe miệng cũng đệ nén không được dương lên xúc động hừ lần trước học viên của bọn hắn một cái hai cái cũng bắt đầu kiện thân luyện cụ thể đánh chúng ta một cái trở tay không kịp nhưng là đây chỉ là mưu lợi chi đạo chiếm chút giai đoạn trước tiền lại thôi từ khi m à tổ giai sau khi đến chúng ta hữu tri hạ học viện cũng bắt đầu l u y ệ n t h ể với lại được rồi đợi ngày mai cùng đi xem ta đi trước phòng thí nghiệm đổi một đôi mắt phu gạ cụ tự tin nói xong từ trên ghế đứng dậy đi ra hổ cả văn phòng đại môn tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mủ cùng xạ cụ mỏ hai mặt nhìn nhau căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn mỗi lần phụ gạ cụ cứng rắn như thế tự tin cái kia tất nhiên muốn tới một cái lớn đương nhiên là tới một cái vẫn là lựa một cái còn chờ thương thảo hôm sau tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mủ sáng sớm từ nông trường trong ngách nhỏ đi ra đi vào làng la trung tâm địa khu phát hiện bình thường bày quẻ bán hàng mở tiệm gào to đám người toàn đều không thấy trên đường phố lanh lanh thanh thanh thập thất cửu không móc móc cái óc tạ c ạ hạ xì ị xạ mù trong lòng có chút không thể tin học viện đại hội thể dục thể thao có thể nóng nảy đến trình độ như vậy trong nguyên tắc trung nhẫn khảo thí đều không đạt được tình trạng như thế a tạ c ạ hạ xì ị xạ mù không biết là cổ nộ hạ hai học viện lớn một khi thành lập liền cấp tốc trở thành làng lá dân thường trú điểm miễn phí học tập bảo mệnh bản lĩnh còn không hạn chế tuổi tác liền xem như tuổi già người đến học viện bên trên công khai khóa dầu dị cũng có thể học được tên của mình viết như thế nào với lại những ngày huấn luyện viên dạng tự mình kinh lịch khai thác thôn dân nhan giới đồng thời cũng thỏa mãn bọn hắn đối nghĩ dạ cái này một thần bí nghề nghiệp lòng hiếu kỳ nếu có ngày phú còn có thể trở thành học viện chính thức học viên tiến hành cao cấp nhận thuật giáo dục tại tri thức lũng đoạn cực kỳ nghiêm trọng giới nghĩ dạ đàn dô đại nhân thiết lập hai tòa trưởng thành học viện có thể nói là những bình dân này trong lòng hì c ả gì. đối với dạy bảo bọn hắn tri thức học viện cùng các huấn luyện viên các cư dân ở trong lòng mười phần tôn kính vinh dự cảm giác hạt giống tại lần lượt cỡ lớn công khai khóa bên trong lặng yên trôn xuống mỗi khi màn đêm giáng lâm cô n ộ hạ cư rượu trong phòng luôn có thể chuyển ra hai tòa học viện ai nếu không phải đạn dỗ đại nhân ba lệnh n ă m thần cấm chỉ tại làng lá bên trong làm tiểu đoàn thể bác đoàn cổ nội hạ cơ sở dân chúng đã sớm chia ra thành hai phái tạ cả hạ xỉ ỉ xa m ụ nhìn xem xào sạc đường đi hiện tại hắn muốn mua ít đồ đ ẹ m a đ ẹ m a cũng mua không được vẫn là sớm một chút chạy tới sân thi đấu a tạ cả hạ xỉ ỉ xa m ụ đốt c h â n hướng cổ nội hạ vạn người sân thi đấu phương hướng đi đến càng là tiếp cận sân thi đấu đám người tiếng cãi vã tiếng hoan hô lại càng lớn thẳng đến tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù chuyển qua chỗ ngặt đi vào sân thi đấu bên ngoài ngay bình thường bán cá đại thẩm người mặc đông tuyến học việ tại cô nộ hạ quảng trường bảy quẩy bán hàng đại gia cũng mặc cụ chỉ hạ học viện chế phục cầm một cái ấn có cụ chỉ hạ tộc văn vận bóng bàn con dấu đang t ạ i hướng một người khác trên m ặ n g tấn thậm chí có người ôm c ổ nộ hạ đông bộ chiến tuyến tiêu chí cờ sĩ, trong đám người phân phát cư diệu phòng lão bản tại sân thi đấu bên ngoài miễn phí đưa t ặ n g địa chỉ cần thân n g ư ờ i mặc cụ chỉ hạ học viện chế phục ta cả hạ xỉ xạ mũ lập tức cứ thế tại nguyên chỗ trí nhớ xa xôi đang không ngừng công kích hắn hôm nay trong sân đấu là cái nào hai tri đội bóng tranh tài vào sân vào sân học viện giao lưu muốn bắt đầu ta nhìn thấy đông tuyến học viện đồng thời sinh đã vào sân u c h í hạ đi bên này nhìn phải đài hôm nay ai không phất cờ họ reo ngày mai ta trực tiếp đối với hắn tăng giá ha ha u c h í hạ đám tiểu tệ tử các ngươi đã thua ba trận lần này cũng không ngoại lệ h á c ngươi ítítít chó sủa đợi chút nữa xem chúng ta đông tuyến học viện không giết chết các ngươi đúng vị đúng vị không đúng tạ cả hạ xỉ xa mũ vỗ mạnh một cái bàn tay còn kém cực kỳ trọng yếu đồ vật không phải hắn tạ cả hạ xỉ xa mũ không đồng ý nhôn một chút nhôn một chút một đội cảnh vệ bộ tuần tra nhân viên từ trong sân đấu bộ đỡ ra một cái chật vật người hắn còn đang không ngừng dãy r u ộ g i ả m biện cái gì bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc chúng ta chỉ là người quen ở giữa trò chơi nhỏ thả ta ra các ngươi bắt nhầm người cảnh vệ bộ tuyển nhận bình dân đội viên nghe vậy một quyền nện ở người này trên bụng còn giả biện nhân tăng cũng lấy được chứng cứ vô cùng xác thực ngươi nói cái gì đều vô dụng còn có vì cái gì đông tuyến liền là một bồi một nam u c h i hạ liền là một bồi hai xem thường u c h i hạ đúng không nói cho ngươi u c h i hạ học viện mấy lần trước chỉ là sai lầm lần này chắc chắn sửa n h ụ tạ cả hạ xì xa mụ vỗ vỗ mặt t u t lần này thật đúng vị c h ư n một trăm ba mươi đây là bình dân tạ cả hạ xỉ ỉ xạ m ù đang làm việc nhân viên chỉ dẫn dưới vòng qua hỗn loạn đám người từ một bên trên bậc thang đến sân thi đấu đỉnh chóc phòng cái này bình thường là có nặng cân khảo thí hoặc là trọng đại hoạt động hạng mục công việc quý tộc chuyên môn thường thức điện theo lẽ thường mà nói loại này tác động đến toàn bộ cổ n ổ hạ náo nhiệt hoạt động là sẽ mời quý tộc đến tham quan hiện ra một cái cổ n ổ hạ sức sống hấp dẫn càng nhiều nhiệm vụ đơn đặt hàng nhưng người nào gọi đệ tứ hổ cạ là đạn d ồ đâu còn mời quý tộc quý tộc tuyên bố nhiệm vụ chỉ quý năm mươi đã là đạn rồ lao ca đại phát thiệt tâm đẩy g a đình chóc khán đài pha môn đạn rồ còn có mới thay đổi một đ ố i ba câu ngọc phủ gạ c ụ đều đã ở đây tới nhanh ngồi đạn dỗ lao ca hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng một bên hơi có vẻ khẩn trương phủ gạ c ụ hình thành sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa m ù đặt n g ô n g ngồi tại mềm mại một mình ghế s o f a bên trong nhìn về phía phía dưới to lớn sân thi đấu một cỗ xem bóng thi đấu cảm giác tự nhiên mà sinh còn chờ cái gì mau gọi đội bóng vào sân a t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa m ù hít mắt quét mắt người đông nhìn nghị xem thi đấu khu cỗ nộ hạ vạn người sân thi đấu tại lúc này đều lộ ra thua chị kem em rõ ràng đã không còn chỗ ngồi nhưng là dày đặc dòng người còn đang không ngừng c h à n vào người mặc đồng phục màu đỏ đám người là đại biểu ủ ữ u trí hạ học viện người ủng hộ cùng đại biểu đồng t i ế n đồng phục màu trắng đám người phân biệt rõ ràng đồ vật khán đài chỗ giao giới đỏ trắng hai phe đang tại đối phun động thủ động tức không phải số ít tạ cả hạ xỉ xa mụ tập trung nhìn vào có danh tiếng đại nhẫn tộc tộc trưởng đều xuất hiện tại cái này to lớn trong sân đấu với lại đều tại thuộc về đông t i ế n trong trận doanh mặt xem ra làng lá bên trong đối hữu t í hạ căm thủ cũng không hề hoàn toàn tiêu chử mà là chuyển đổi ở chỗ này sao tạ cả hạ xỉ a mụ lấy tay đụ đụ đụ đ à n r ồ sắc mặt cũng nói hắn cũng phát hiện điểm này bất quá hắn đối tạ cả hạ xì ị xà mù lắc đầu xem ra phủ gạ cụ trưởng lão một k ệ nần đối học viện để ý như vậy là có nguyên nhân nha bất quá còn tốt chí ít có thể khống với lại có phát tiết con đường lại nói ủng hộ ủ trì hạ học viện bình dân cũng không so đông tuyến thiếu giới nị dạ thứ nhất nhẫn tộc tên tuổi có thể nói là xâm nhập lòng người đều nói ủ trì hạ người không tốt ở c h ú n g nhưng là không ai nói ủ trì hạ người đồ ăn Ô ô tạ cả hạ xì ị xà mù bị cái này đột nhiên tới tiếng kèn giật này mình người phía dưới bầy nghe được cái này âm thanh tiếng kèn càng là còn tính xúc động phẫn nộ trình tạ cả hạ sĩ ỷ s a mụ nhìn phía dưới không ngừng gieo hò đến người bầy biểu lộ cảm xúc toàn thôn đều tham dự vào có thể không ngay ngắn thật tốt một chút sao để các thôn dân c à n g có tập thể ý thức một chút cũng tốt đ à n r ỗ lao ca trên mặt ý cười những n à y thế nhưng là chiến công của ta nha phù gạ c ú lao ca người u chị hạ là ai đang phụ trách học v i ệ n nha phù gạ c ú nghe được tạ cả hạ sĩ ỷ s a mụ đặt câu hỏi lộ ra phá lệ khó xử qua một trận mới ấp cùng nói xùn dị cùng giặt xí rô tạ cả hạ xì ỷ xạ mụ dùng nhìn dũng sĩ ánh mắt nhìn về phía p h í gạ cù người làm sao dám khó trách năm trận giao lưu ta có biện pháp nào xuân dị công hơn cao nhất giặc khí d ồ cũng là thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất một cái trong tộc đều phục cái này hai biểu h ư n h đệ p h u g ạ củ trừng mắt còn không có làm sao thích hứng con mắt bất đắc gì nói ngươi cho rằng ta nguyện ý k ẹ n lần hướng học viện chạy nhà bất quá còn tốt m ạ i tổ giai tới lần này chúng ta tất sẽ không thua p h u g ạ củ tiếp tục nói tạ c ạ hạ s、si、ì ị x a m ù lúc này hiếu kỳ hỏi đ à n d ồ lao ca đ à n d ồ lao ca cái này giao lưu là thế nào giao lưu pháp phía trước mấy lần vẫn còn so sánh so sánh tị nạn thủ đoạn cầu sinh lý luận loại hình nhưng là tại hai phe không ngừng yêu cầu dưới trực tiếp võ đài lần này càng trực tiếp đều ra tám người rút thăm tấn cấp đồng học viện lẩn tránh đàn dầu nghe vậy hồi đáp mười sáu t i ế n tám tám t i ế n bốn bốn t i ế n hai ta cả hạ s ỉ ỉ xa m ù tại trong đầu hơi tưởng tượng liền nghĩ đến một cái tình huống đặc biệt đàn d u lao ca có hay không một loại khả năng vạn nhất tám c ư ờ n g có sáu bảy cái đồng học viện làm sao bây giờ điểm ấy bọn hắn cũng nghĩ qua cuối cùng bọn hắn nhất trí cho ra kết luận là lôi đại xa luân chiến t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa m ù nghe vậy hít sâu một hơi đây là có đại ca nha không là có ngày mới nha có lòng tin một chút nhiều ác như vậy đông đông đông một trận đập ông nói thanh â m tại trong sân đấu quanh q u ầ n ta cả hạ xỉ ị xa mụ nhìn mỹ t r i a đường tốc độ cực nhanh thân ảnh nhảy tại trong sân đấu ương đại nhà tốt vào、wow. trong sân tiếng hoan hô tiếng vỗ tay bắt đầu lộn xộn t u ô n ra mà tới thanh â m này là ngươi Sạ tổ nổ bi xin nổ xù kẻ. đã lâu không gặp các vị tại chúng ta anh minh đệ tứ xì、sì、mụ ra đạn dô đại nhân lãnh đạo dưới làng lá thực hiện toàn dân giáo dục khi chúng ta tụ tập ở đây thời điểm chính là chúng ta cổ nộ hạ hai tòa trưởng thành học viện tịnh hội để hào hùng tiêu đốt để sinh mệnh bắn da trí tuệ con mang trước mắt giao lưu thắng bại là u c h i h a học viện hai so ba đồng tuyến học viện lần này đến tột cùng là u c h i h a học viện lật về một thành đánh về thế hòa không phân thắng bại vẫn là đồng tuyến học viện tiếp tục dẫn trước kéo ra t r ê n l ệ n h để cho chúng ta rửa mắt m à n lợi hiện tại t a xạ rủ tô b i xin nổ sủ kẹ tuyên bố cộ n ổ hạ thứ sáu giới học viện giao lưu chính thức bắt đầu xin nổ sủ kẹ kích tình hào phóng thanh â m tại âm hưởng r a chỉ hạ vang vọng toàn bộ sân thi đấu ngay cả tạ cả hạ xỉ xả mù đều không nhịn xuống vỗ tay một cái đồ vật khán đài thôn dân đã bắt đầu điên cuồng đông chiến đông chiến đông chiến vào、wow. tiếng hoan hô đinh thái như góc van g tận mây xanh ngay cả tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù một nhóm vip ế phòng bên trong pha lê đều bị tiếng gầm chấn động đến phát r u n tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù còn nhìn thấy ủ trí hạ trong trận doanh đếm không hết mắt đỏ tình này tự cái này không khí nếu bị thua không được trực tiếp mở mấy cái đại phong xa cái này cũng tại đạn r ổ lao ca trong dự liệu sao đáng sợ cho mời lần trước vệ miệng quán quân cô n ộ hạ đông bộ chiến tuyến học viện ra sân sa dù t ô bị xin nổ sủ k ẹ đứng tại vạn người trong sân đấu hương t hưởng thụ lấy không ngừng vạn người nhìn chăm chú cầm bịp rô phồn trầm đ ồ n g du dương quát vào t ạ cả hạ s ì ỉ xạ mù nhìn xem xin nổ sủ k ẹ ở phía dưới như cá gập nước không khỏi đối đạn dô hỏi đây là nghị việc lại có nghiệp rồi chính hắn yêu cầu lúc đầu ta chuẩn bị tiếp tục đem hắn lưu tại h ổ ca hộ vệ đội nhưng là hắn giống như rất ư a thích phần công tác này đạn dô nhẹ nhàng vỗ tay một cái khẽ gật đầu nhìn ra được sân thi đấu đ ô n g nhìn dưới này một đ ộ i cơ bắc tráng hắn bên cạnh móc đáp lại g e o hò bên cạnh hướng trong s tạc cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ nhìn xem bọn hắn một nhóm tám người ngoại trừ cái cuối cùng là người bình thường dáng người bên ngoài phía trước bảy cái tất cả đều là to con hai chân của bọn hắn như là hai cây tráng kiện thân cây cơ bắp hở ra khối chạm rõ ràng giống như, như sắt thép kiên cố hình dáng tại màu trắng đông kiến chế phục dưới cánh tay của bọn hắn cơ bắp đường còn trôi chạy cường tráng mà hữu lực giống như sắt đá cứng rắn bọn hắn hai đầu cơ bắp giống như là nham thạch hở ra hành t ẩ u lúc thoáng vừa dùng lực cái kia sung mãn vân ra liền như là muốn bạo tạc cái này mẹ hắn là bình dân sắc mặt đông tuyến tám cái dự thi thành viên đi đến x í n nổ sủ kẹo sau lưng hiện tại chính thật sâu hô hấp điều chỉnh trạng thái của mình đó là thịt bò cửa hiệu bảy huynh đệ chúng ta đường đi ủng hộ làm chết ủ chi hạ học viện cảm tạ ủng hộ ta đám nhóc con thật cho lão tử không chịu thua kém vô luận thắng thua lão tử đều đại biểu chúng ta thịt bò trải quên y cho học viện một cân thịt bò một cái làn da ngăm đen lão phụ thân trên khán đài c h ả y nước mắt ho hét. hét đông tuyến cờ xí trên khán đài bị múa đến bay lên ta cả hạ xì xạ mụ nghe được nhìn trên đài ho hét thịt bò chải vậy bọn hắn trên người cơ bắp liền rất hợp lý hợp lý cái quỷ nha nhà ngươi ban thịt bò là lôi q u ố c đặc sản nói không chừng thật đúng là xin nổ sủ kẻ gợi đến đông nhìn đài quần chúng phong thích xong cảm xúc tiến về phía trước một bước đem lời ống đặt ở bên miệng khán giả cảm xúc đều rất kích động nha phía dưới chúng ta cho mời ủ t r ì hạ học viện đại biểu đội ra sân phanh phanh phanh x i n nổ sủ k ẹ vừa dứt lời tây khán đài màu đỏ trang giấy trên không trung may múa còn tới hoa ta cả hạ xỉ xạ mụ nhìn chằm chằm phủ gà cụ phú gạ cụ nhìn phía dưới con mắt đều không nháy mắt một cái tối hôm qua tìm phòng thí nghiệm làm tóc tiểu cô nương mua rất rẻ tốt tốt tốt u c h i hạ vô địch u c h i hạ u c h i hạ tất thắng tất thắng một đống tại phía trước mắt đỏ u chi hạ tộc nhân dẫn đầu dưới thôn dân liều mạng hò hét thấy tạ cả hạ xì ỉ xạ mù đều ngăn không được lắc đầu đừng kích động đợi chút nữa sở s ạ nổ làm ra tới u c h i hạ người cũng thật sự là không đi làm nhiệm vụ sao phía tây giới khán đại phương cũng đi tới một đội người bọn hắn không có giống hàng thị bảy huỳnh đệ khoa trương như vậy hình thể nhưng nhìn trên đài trên nhảy dưới tránh mặt tổ d a i biểu thị thân thể của bọn hắn cũng không yếu mãi tổ d a i trên cổ còn ngồi một cái tiểu tây dưa đầu đang bị phụ thân của hắn điên đến sống không bắn g chết màu đỏ phương tám người cũng tới đến xin nổ s ù kẻ hậu phương dù mang theo tính công kích ánh mắt nhìn chằm chằm màu trắng đông tuyến đội ngũ xin nổ s ù kẻ thay thế trực tiếp cầm trong tay sớm chuẩn bị tốt để từ tấm thẻ nhỏ hướng trên trời quăng ra hiện tại không k h i này còn nói cái gì nha giút tham bắt đầu sân thi đấu màn hình lớn sáng lên tổng cộng xuất hiện mười sáu cái ảnh chân dung đang điên c ù n chuyển động ngừng u trí hạ chết cũng vs đông tuyến h ò a ta nạ bệ còn lại thành viên trở về phòng nghỉ trên màn hình hai vị tuyển thủ lưu lại t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mù tại bao xương ngáp một cái tiếp xuống liền là n h ả m chán đánh lộn đúng không chiến đấu bắt đầu xin nổ xù kẹ lui đến một bên đem sân thi đấu để lại cho còn lại hai người thụy đội vụ ẩn thuật t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mù cùng đạn rộ đột nhiên đứng thẳng người lên bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì lên tay vụ ẩn thuật đây là cô nộ hạ tranh tài không đúng đây là bình dân một trận sương mù dày đặc đột nhiên chống rông tạo ra đem người mặc đồng phục màu đỏ triệt cũng bao phủ thân hình tại trong sân đấu biến mất không thấy gì nữa t ạ cả hạ si ị xạ mù cùng đạn rộ đưa mắt nhìn sang một bên phù gà cù vu ẩn thuật cũng không phải cổ n ổ hạ nhất thuật là ủ c h i hạ tại thủy quốc phòng tuyến phòng chế không tính phạm điều lệ sao phù gà cù cũng không quay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm dưới trận hùng hồn nói ra tốt tốt tốt t ạ cả hạ si ị xạ mù đối cái này bình dân lẫn nhau bác đột nhiên hứng thú người mặc đồng phục màu tráng họa tạ nã bệ ánh mắt mang theo một vẻ bồi dối bất quá vẫn là hai tay gác ở bộ mặt phía trước cảnh giác nhìn về phía s i u một đạo hồng s ắ c thân ảnh mang theo phá không thanh âm từ hắn bên cạnh đánh tới quá chậm hòa tạ nạ bệ một bên hô to cho mình tăng thêm lòng dũng cảm một bên hướng phía bóng người màu đỏ đống nhiên huy quyền phốc soạt có thể so với một chút t r u n g nhẫn lực đạo nắm đấm trực tiếp đem triệt cũng thân thể đánh cái xuyên thấu hòa tạ nạ bệ còn chưa kịp cao hứng triệt cũng phải thân ảnh nhất thời hóa thành chất lỏng đem hòa tạ nạ bệ thân thể cường tráng tới đến nước đấm thủy phân thân chưa kịp kinh ngạc triệt cũng thân ảnh đột nhiên nương theo lấy bọt nước xuất hiện sau lưng h ò tạ nạ bệ nước tuần thân triệt cũng bay lên trên không trung chân trên không trung xoay tròn lấy toàn phong thối hình thức đạp hướng về phía họa tạ nạ bệ phía sau lưng c ô nộ hạ cơn lúc nhỏ phanh họa tạ nạ bệ cao lớn lại cường tráng thân hình lập tức bị đạp bay ra ngoài chính là như vậy ít hai tại phòng phủ gạ cũ cùng trên khán đài m à tổ giai bỗng nhiên v u n g quyền tạ cả hạ xỉ xa mủ cùng đạn rộ hai mặt nhìn nhau đây là c ô n ổ hạ thôn dân xác định không phải vụ ẩn hạ nhẫn mãi tổ giai hoàn toàn mặc kệ trên cổ mãi tổ gai nhảy lên chiều bái không trung vùng một quyền hai ba cái chui lên rào chắn đứng tại rào chắn bên trên hai tay đặt ở bên miệm hướng phía triệt cũng hô to. phanh c họa t tạ r i t c nạ t bệ t dưới chân bùn đất về da rộng lượng thân hình lấy vượt xa hạ nhận tốc độ chạy bắt đầu cấp tốc đi vào triệt cũng bên người trái đấm móc triệt cũng đem hai tay khép lại hiểm lại càng hiểm ngăn tại họa tạ nạ bệ của trước、ba. lục thể đại lực tiếp xúc thanh â m để một bên x i n nổ xù kẹ đều cảm giác được một trận huyến đau nhức chết cũng thân thể không thể tránh khỏi bị to con đánh bay trên không trung ổn định thân hình liên tục làm mấy cái lộn ngược ra sau mới miễn cưỡng giảm bất lực ngươi đang làm gì chết cũng đâu hỏng chiến thuật chiến thuật một chút nhìn trên đài bệnh đau mắt thấy thế lập tức lo lắng bắt đầu trong mắt câu ngọc cuộc chuyển chết cũng là bọn hắn vương bài ưu chị hạ học viện đệ nhất thiên tài còn trông cậy vào hắn có thể cầm xuống quán quân đâu chết cũng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một thanh phi tiêu nằm ngang ở trước ngực phun ra một ngụm trọc khí cũng đúng đọa tạ nạ bệ bắt đầu ngôn ngữ phản kích hạ cụ đã lớn như vậy vóc dáng giai huấn luyện viên lực lượng là n g ư ờ i đời này đều không thể chạm đến trình độ chết cũng vừa dứt lời tay không tử nhẫn cụ trong túi lấy ra ba cái sùi i kèn hướng phía đọa tạ nạ bệ vung lên sùi i kèn hiện lên hình tam giác hướng phía đọa tạ nạ bệ bay đi tay mình cầm phi tiêu cũng hướng phía đọa tạ nạ bệ rộng lượng thân ả n h phóng đi cái này chết cũng mất trí mất trí nha trở về thêm luyện thêm luyện vào chỗ chết luyện nhìn trên đài bệnh đau mắt nhóm đấm ngực dập chân từng cái vô cùng kích động thua ba trận bọn hắn không thể thua nữa họa tạ nạ bệ chỉ là hướng bên người bổ nhào về phía trước mặc dù tư thế không dễ nhìn nhưng là trực tiếp tránh thoát bay tới sân bụi rẻ kẹn chờ hắn đứng dậy đứng vững hồng sát thân ảnh đã cầm trong tay phi tiêu vật lên triệt cũng nhanh nhẹn nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh tại họa tạ nạ bệ dưới thân tránh chuyển xê dịch họa tạ nạ bệ vung vẩy nắm đấm căn bản không đụng tới hắn một cái ngược lại là triệt vậy tìm đúng thời cơ dùng phi tiêu tại họa tạ nạ bệ trên thân mở mấy đạo trong miệm điểm, điểm hết kế lộ ra đã đem màu trắng chế phục nhiễm lên từng đoá từng đoá mai hoa tốt tốt tốt ta liền trở về nhất định hào hào khao thường hắn ai dám đối với hắn vung sắc mặt ta hút chết hắn nhìn trên đài bệnh đau mắt nhóm thấy thế lập tức vui vẻ ra mặt nhất chuyển thế công đối bọn hắn thiên tài m á n h liệt khen bắt đầu c h ư ơ một trăm ba mươi hai tin tức tốt lại tới họa tán ạ bệ cảm thụ được đuổi cùng phía sau lưng c a y độc đau đớn sờ không tới triệt cũng bị khuất trong lúc nhất thời không thể nhịn được nữa thích đốt đốt trên thân đột nhiên điện quang du tẩu đông đốt đốt rung động trên đầu nồi gân xanh giống như là tại cố nén đau đớn lại như là đang cố gắng ổn định trên người điện quang trên người điện quang đại thịnh đem triệt cũng ép liên tiếp lui về phía sau t ạ cả hạ xì ỷ x ả mù cùng đ à n rổ còn có x ả cụ mỏ ăn ý đồng thời đứng dậy gia nhập p h ủ g ạ cụ cùng nhau ghé vào pha lê bên trên trang diện này bọn hắn ca bà có n n h a hoa tàn nạ bệ trên người điện quang chậm chạp lại chật vật ổn định lại trên người cơ bắp bị dòng điện kích thích cao cao nổi lên tóc cũng từng chiếc đứng thẳng vân ẩn thôn bí mật bất truyền học tập độ khó vì cấp bê lôi độn trả cơ ra hình thức bất quá nhìn qua dòng điện làm sao yếu như vậy ta cả hạ xì ỷ xạ mù tinh tế đánh giá tràn đầy điện quang hoa tàn ạ bệ giữ t vết tường trên đùi cũng bị dòng điện điện phát cháy thành công cầm máu ta thấy được cái gì đàn rô tự l ầ m b ầ m đây là lôi đ ộ n trả cơ ra hình thức xa cù mỏ n g ự a khí cũng mang theo một chút không xác định không nói v õ đức không nói v õ đức đông tiếng người không nói v õ đức phù gà cù có chút không thể tiếp nhận hô to đàn rô lao ca người đến cho chúng ta ủ trì hạ học viện làm chủ nhà nhanh nhanh hủy bỏ hắn tư cách dự thi phù gà cù trong mắt ba câu ngọc đã hiện hiện h ủy khuất nhìn chằm chằm đàn rộ dùng tay chỉ phía dưới tọa tạ nà bệ đàn r ồ con mắt cũng không có động một cái nhìn chòng chọc vào phía dưới tiểu lôi điện nhân hải đệ kỳ thật cho ta một cái kinh hỷ lớn còn có phu g ạ cụ muốn v u a được các ngươi có thể học vụ ẩn nhân thuật bọn hắn làm sao lại không thể học vân ẩn lại nói ngươi nhìn triệt cũng đều học nhiều thiếu cái thủy đột người chỉ học được một cái tốt tốt tốt cái này có thể giống nhau sao phu g ạ cụ xa lạ nhìn xem mắt không chớp đàn r ồ lao ca là các ngươi đông tuyến không tầm thường đem người vân ẩn rời trống muốn học cái gì học cái gì chúng ta h tri hạ chỉ có thể học một chút trộm được cấp thấp nhất thuật lôi lộn trả cỡ ra hình thức là cái gì mặc dù học tập độ khó là b nhưng là đối một cái nị dạ tăng lên khẳng định không chỉ cấp b nếu như không phải không phải tinh thông người không thể tại thi thuật trong lúc đó dùng cái khác n h â n thuật biến thành một cái lệch thể thuật loại hình nị dạ vân ẩn đã sớm đại quy mô dạy học nhập môn rất khó tinh thông càng là khó mà lên trời với lại lôi độn trả cờ dạ hình thức đều tinh thông còn cần cái gì n h â n thuật phù gạ cũ nhìn xem hết sức chuyên chú ghé và o pha lê bên trên quan sát ba người trong lòng một mảnh bị thương ba các ngươi đều là tại đông tuyến lăn lộn qua đúng không liên loại này tiên lý bất dung sự tình đều không hướng về ta tốt tốt tốt liên anh em một người là người ngoài nhìn xem huynh đệ h ữ tri hà mất mặt trong hốc mắt ba câu ngọc không ngừng xoay tròn ngay cả không phải vợ cả cảm giác khó chịu đều biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi không công bằng không công bằng thi lại thi lại hai cái thanh âm quen thuộc tại phe đỏ khán đài vang lên tạ cả hạ sĩ ị xà mụ chỉ nghe thanh â m liền biết là cái nào hai cái bệnh đau mắt đến làm cho bọn hắn i miệng anh em muốn nhìn một chút cái này nhỏ lôi độn trả cờ dạ hình thức có mấy phần trình độ dẫn ra trong linh hồn sát ý ba động tìm tới đối ứng sát khí hạt giống trực tiếp tiếp quản xuống dị cùng giặc hỷ d tại phe đỏ khán đài phía trước đang muốn kích động dân chúng cảm xúc muốn đánh gây trận này không công bằng chiến đấu theo bọn h ắ n nghĩ chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian h ỏ a tạ nạ bệ căn bản không có khả năng còn có có dư trả cờ dạ đến một lần nữa kích phát lôi độn trả cờ dạ hình thức đột nhiên từ sùn dị nơi trái tim trung tâm thoát ra hai đạo tạ cả hạ xì ỉ xả m ũ thăng cấp sau màu đỏ sầm sắt khí một người một đạo tinh chuẩn che miệng hai người đồng thời thực thể hóa không ô ô ô xuống dị cùng giặc hì rồ còn muốn tiếp tục hò hét một cô quen thuộc nạt h ở cảm giác chuyển đến không phải chúng ta là một bên tộc trường không đúng cái này băng l ã n h lại để người phát d u n khí tức là đội trưởng là tạ c ạ hạ si đại nhân xuống dì cùng g i rà h ì rồ hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt cũng có trong suốt Và tạ nạ bệ trên thân đốt lấy lôi quang cố nén kịch liệt đau nhức k hít mắt h ó a chặt triệt cũng vương vị mở sông lần này cũng không phải viễn siêu hạ nhẫn tốc độ là ngay cả một chút trung nhẫn người nổi bật cũng không đổi kịp tốc độ tại triệt cũng còn không có kịp phản ứng một cách trùng điệp đấm thẳng đập nện tại triệt cũng lồng ngực phất cũng chỉ cảm giác viết hầu ngang á i không khỏi phun ra một mụm máu tươi thân thể không tự chủ được hướng về sau bay đi triệt cũng cô nén kịch liệt đau nhức trong đầu tất cả đều là một tổ dai dạy bảo giảm bất lực yếu điểm thuận họa tạ nạ bệ lực đạo triệt cũng đem thân thể nhấc ngang đồng thời bắt đầu l a n lộn ở trong lòng cầu nguyện sân thi đấu không có tảng đá b à n h triệt cũng rơi xuống đất dựa thế trên mặt đất cố ý l a n lộn b ù i mù bùn đất không ngừng ở bên người dơ lên hai tay bỗng nhiên khe t r ố n g triệt cũng từ lăn lộn bên trong thoát ly rời đi tại chỗ tránh thoát họa tạ nạ bệ truy kích liên tục lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách triệt cũng chỉ cảm giác mình trả cờ dạ lưu động vô cùng thông thuận kết ấn tốc độ cũng là lịch sử tốt nhất giai h ấ n luyện viên nói qua đem mình bước đến cực hạn mới có thể kích phát thụy độn vụ ẩn thuật triệt cũng thân hình một lần nữa dung nhập sương mù dày đặc ở trong triệt cũng cái này một đợt đặc sắc chiêu liên hoàn để phe đỏ khán đài nhiệt huyết sôi trào t ố t ngăn chặn ngăn chặn ủng hộ a triệt cũng triệt cũng tại trong sương mù dày đặc vuốt vuốt bộ ngực của mình cảm nhận được như thế kịch liệt đau nhức để hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy dòng họa tà nạ bệ nhìn thấy đối thủ tranh chiến tranh thủ thời gian một đầu đâm vào sương mù dày đặc lúc đầu trả cờ dạ lên ít mở lôi đồn trả cờ dạ hình thức nhất định phải đến tốc chiến tốc thắng không ổn a triệt cũng trả cờ dạ cũng không nhiều x u â n dị cùng giặt hỉ r ỗ bên người bệnh đau mắt nhóm đứng ngồi không yên bọn hắn bởi vì cảm xúc kích động một mực mở ra xạ gì thắng tự nhiên cũng liền nhìn thấy trong sân đấu hai người trả cờ dạ lưu động song phương số lượng dự trữ đều không cao liền nhìn triệt cũng có thể không thể tránh thoát t ỏ a tạ nạ bệ truy sát nếu như lần này ngay cả triệt cũng đều vua vậy khẳng định không thắng được chúng ta liền là bốn xo hai ta không thể tiếp nhận ta không thể tiếp nhận tỉnh táo một điểm a không phải liền là k ệ nần bị tộc trừng mắng bị thôn dân xem thường sao còn cô phụ ủng hộ chúng ta t h ô dân để bọn hắn không ngóc đầu lên được tên này bệnh đau mắt thanh âm càng ngày càng nhỏ nắm đấm càng b ó t càng c h ặ n câu ngọc càng chuyển càng nhanh xuân di cùng giạt hì dầu nghe vậy chạy xuống t r ọ n g lệ xuân di n g ầ g đầu nhìn lên trời hồi tưởng đến mình gần nhất tao nộ tộc trưởng để cho ta thay đổi hai tháng câm điếc hiện tại đội trưởng lại bịt miệng ta để cho chúng ta bỏ lỡ cơ hội tốt banh triệt cũng thân hình từ trong x ư ơ n g mù dày đặc bay ra hung hăng đập xuống đất phe đỏ nhìn trên đài tràn đầy hai t h á n xuân di nhìn t r ò n g chọc vào không hề có động tĩnh gì c h ạ t cũng nếu như, ta có thể nói chuyện. nếu như ta có thể hô to trong hốc mắt ba câu ngọc tại nước mắt bên trong dung thành một đoàn chương một trăm ba mươi ba xuân d ì m ạ n dễ k ỳ h xạ dìn gẳng thật sự là quá hữu dụng rồi xuân d ì trong hốc mắt câu ngọc điên dại c ù n g c h u y ệ n h ắ n giống như là không có phát hiện g ắ t gao tiếp cận ngã xuống đất không dậy nổi chết cũng ba viên câu ngọc đang điên cuồng xoay tròn dưới chậm rãi nối thành một mảnh xuân d ì trong hốc mắt nước mắt cũng không tự chủ chuyển biến thành huyết lệ hai hàng máu tươi từ xuân d ì trong ánh mắt chảy xuống chết cũng đứng lên đến u chị hạ không thể thua chết cũng nằm trên mặt đất bị họa ta nạ bệ đánh một tủi trỏ khựu tay bay ra ngoài chết vậy trong đầu đột nhiên được bỏ vào đi một cái đại âm hưởng xuân gì huấn luyện viên nguyên bản đã lâm vào h đột nhiên thanh t ỉ n h nguyên bản chìm và hôn mê đầu cũng bắt đầu trở nên xây mệ ấ y bắt đầu t r i ệ t cũng giai huấn luyện viên dạy cho ngươi đồ vào ta ngươi ngược lại là dùng nha xuân d ì tức h ồ n hển thanh âm tại triệt cũng trong đầu vang lên huấn luyện viên ta c h ả cờ dạ không đủ triệt cũng tại sân thi đấu r e o hò dưới hai tay trống từ ngã xuống đất trạng thái dưới đứng dậy không đúng giống như lại đủ triệt cũng nhìn xem hai tay của mình không thể tin nắm chặt lại nằm đấm có một c ỗ lực lượng từ trong cơ thể dâng lên loại kia cái gì làm cho ta hắn xuân di âm thanh kích động tiếng vọng tại triệt cũng não hải vâng triệt cũng không chỉ có tại trong lòng trả lời cũng tại sân thi đấu tất cả mọi người nhìn soi mói hét lớn ra lên đi triệt cũng mãi tổ đeo tại nhìn trên đài nước mắt buôn phía triệt cũng mãi tổ dai thanh xuân chính là muốn bộc phát bắt môn đột giáp t âm dương hai ở kỳ mở tổ đệ nhất môn mở cửa mở nương theo lấy triệt cũng gầm thét triệt cũng trong thân thể trả cờ dạ toàn bộ hướng phía não bộ ứ c chế trả cờ dạ vằn phóng đi xoẹt sẹt màu đỏ h ữ trí hạ học viện chế phục bị khí lang xé nát lộ ra triệt cũng tiếp thân mặc màu xanh lá của nào bó triệt cũng tại mặt tổ dai lệ rơi đầy mặt nhìn soi mói tại thả ra mình thanh xuân giắt k h í r ồ không ngừng móc lấy tạ cả hạ x ỉ ì xạ mù ngăn ở bên miệng hắn sắt khí nhìn xem triệt cũng b n g phát hắn gấp đến độ luồn lên n g ả y xuống để anh em kêu đi ra n h à ân làm sao sùn di biểu ca an tĩnh như thế giắt k h í r ồ phát giác được bên người biểu ca thái độ khác thường ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên không khỏi đem ánh mắt chuyển di đi qua cứu mạng sùn di biểu ca b i ệ n xuất mau tới không đúng đây là giắt k h í r ồ ôm lấy sùn di v ò n g e o biểu ca không anh ruột giữ lại cho huynh đệ cảm thụ một chút cho nên ý của ngươi là ưu trị hạ xuân di mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng là có thể không hạn chế cùng tất cả mọi người đối thoại với lại chỉ có cái này một cái năng lực nhiều nhất cho trò chuyện người tiêu hao một điểm t r ả cơ ra Họ rồ x ì mạn thả ra trong tay ống nghiệm giống nhìn quỷ nhìn về phía đến thăm đám người đàn rô bốn huynh đệ xuân di cùng hắn mặt d à y mày dạn thân đệ đệ nếu như ta n h ớ không lầm phụ gạ cụ trưởng lão mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng là đem người biến thành c ấ m đ i ế c đúng không đàn rô cùng các huynh đệ của hắn đối ỏ rồ xị mạn nhẹ gật đầu như vậy vấn đề tới ỏ rồ xị mạn lắc lắc tay đem thẻ chuyển hướng đám người nghiêm tóc nhìn xem bọ trong truyền thuyết mạng dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng liền cái này pháp. ổ rồ x ì m à hai tay chống lạnh còn kém chỉ và rủ chi hạ cái mũi mắng hát đừng tưởng rằng ngươi là ổ xộ xị mã liền giặt khí dỗ nhất không nhìn nổi có người vũ nhục hụ chi hạ đang mấn mở miệng phản bác họ rồ xị mạn v u n g mạnh lên tay đánh gây g i ặ c hì rồ chuyển vận tiếp tục nói còn muốn ta suốt đêm đà đàn nghiên cứu hạt hì dạ mạ tế bào làm dịu mạn dễ kỳ ổ x ả dìn gắng tác dụng p ụ còn không bằng chụp đổi một đôi ba câu ngọc trà cờ dạ tiêu hao còn muốn ít một chút họ rồ xị mạn đ ạ i nhân thật sự là anh minh mười phần g i ặ c hì rộ nhất chuyển thế công cơ sủn dị cánh tay、Cà、ca nghe được đi nhanh chụp chúng ta cùng một chỗ làm về khoái hoạt ba câu ngọc tinh anh mình thất bại cố nhiên đáng sợ nhưng huynh đệ thành công càng làm cho người ta lo lắng đàn rộ cùng tạ cả hạ xỉ xả mù mấy huynh đệ mặt sạm lại nhìn xem lũ nếu là nói cho h ắ n biết bọn hắn tiểu chất tử về sau cũng sẽ mở màn d ễ kỳ ổ xạ g ì n t ẳ n g giặt khí dô không được ghen ghét đến phát của nhà ọ r dô sĩ m à chúng ta không phải tới nghe ngươi đoán trách phu gạ c ủ lao đệ trở về vượt qua địa tịch liền xem như trong lịch sử thiên phú kém nhất màn d ễ kỳ ổ xạ g ì n t ẳ n g người sử dụng mỗi một cái con mắt đều sẽ đều có một cái năng lực nhưng là đi cái này x u n gì? đàn dô nhìn một chút một bên đối mặt giặt khí dô nước nịu nghiêng đầu sang chỗ khác không nói lời nào chứa cao thủ sun di chậm dại lắc đầu g i t khí ô biểu đệ ai chú ý hình tượng ca ca ngươi ta cùng ngươi đã không phải là người của một thế giới x u ố n dị vỗ xuống giặt h ì r ổ tay đầu hướng lên góc bốn mươi lăm độ giờ lên giống như là không nghe thấy đạn r ổ cùng ngõ r ổ si maz lời nói thâm trầm nhìn qua phòng thí nghiệm trần nhà ai nha c a c a phu gạ cú một bàn tay chụp về phía c h á n của mình ù chị hạ thật sự có tương lai sao t ạ cả hạ xì ỉ xạ mù nhìn xem sùn dĩ bộ này cao thủ diễn xuất cười lạnh một tiếng lúc trước hắn mở ba câu ngọc thời điểm cũng kém không nhiều chịu mấy trận đánh liền biện trở lại chỉ là đáng thương ù chị hạ nạ cổ cùng ken i chia muốn bị cái này bất người hơn mấy tháng sắp mặt a đạn rộ đại nhân ý của ngươi là khả năng có hay không phát hiện năng lực họ rồ sĩ mạt ghét bỏ nhìn xem sồn dị bắt đầu bản thân hoài nghi mình trước kia vậy mà đối m ặ n dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng có khát vọng cảm xúc cái này xạ dìn gẳng không cần cũng được đem nó loại bỏ quỷ nha la hậu tuyển tính toán sùn dị quay lại đây t r a n g cái gì mà trang nhanh cho bác sĩ không phải nhanh cho ngươi xả ca nói rõ ta cả hạ x ỉ ị x ả m i nhìn xem sồn d i bộ này quỷ bộ dáng liền giận ủ chị hạ xạ dìn gẳng thăng cấp mang tới tinh thần kích thích tại sồn dị trên thân phát huy đến vô cùng nhuẩn n h u y n đương nhiên cũng có thể là là sùn dị mình vượt xa bình thường phát huy ai ngươi sùn dị vừa định phát i ệ n tạ cạ hạ xì x à mụ dơ cao tay để hắn rụt cổ một cái mắt phải của ta là nhìn thấy ai l i ề n có thể cùng ai tự do trò chuyện x u â n di nhắm mắt trái đem mắt phải biến thành đại phong xa hướng về họ rồ xì mạt biểu hiện ra có thể rất r ắ t r ư ỡ i họ rồ xì mạt mặt ngoài nhẹ gật đầu trong lòng bất động thanh sắc đ ầ u đen r a u mù nói mắt trái là tiếp xúc đến ai tín vật l i ề n có thể không nhìn khoảng cách kết nối trò chuyện x u â n di đổi một con mắt chừng lấy họ rồ xì mạt có thể cổ nộ hạ biêu cục nhận trọng đại đà kích họ rồ xì mạt nghe vậy đều kém chút không có quản lý ở biểu lộ trực tiếp bị sun di năng lực làm được t r ừ n mặc mạn dễ kỵ ổ xạ dìn gẳng thực sự quá h ư u dụng rồi liền xem như nghe qua sùn dì báo cáo đàn rộ mấy huynh đệ vẫn là kéo ra khoe miệng liền năng lực này hắn vì cái gì có thể giả bội như vậy nha các ngươi làm sao lại hiểu đâu ta có năng lực này liền có thể đàn rộ họ rồ xì maz mấy người tinh thần chấn động nhao nhao nhìn về phía tự tin vô cùng sùn dì ai chẳng lẽ còn có lời bàn cao kiến mạn dễ kỵ ổ xạ dìn gẳng vẫn là người sử dụng phải h i ể u thấu triệt một chút sao muốn mang ai mang ai ai cũng tránh không khỏi c h ư một trăm ba mươi b ố họ rồ si maz ai cũng không thể vũ n ụ c sùn dị mạn dễ kỵ ổ xạ d tốt tốt tốt m ã n dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g lấy r a mắng chửi người người ủ chi hạ tiền bối đang khóc nha hôn đ à n không phải g i ặ t khi dầu ngươi cái này hơn mộ khát vọng mặt có thể hay không thu vừa thu lại các ngươi một mạch là không phải có vấn đề gì t ạ cả hạ xì ỉ x a mụ thường xùn di một cái bạo lật có thể hay không giống một cái bình thường ủ trí hạ không chết đội mặt đều bị ngươi ở bên ngoài ném xong ọ r ồ xị m ặ t t h ở dài một hơi nói chuyện với xùn di chết tế b à o não so ra mà v ư ợ t nghiên cứu với lại xùn di trầm mặc người năng lực so phủ gạ cụ tộc trưởng này mạnh hơn nhiều phất phất tay để sùn dị cùng giặt hy dồ kẻ ngu này chơi ha họ dồ xị mạt đem đạn rổ mấy người mang vào mình nội bộ phòng thí nghiệm đem cửa đóng lại hắn muốn bắt đầu dế sùn dị cái này được trí họ dồ xị mạt đại nhân đạn rổ lao cha chính khi mọi người đều bị sùn dị lời nói mới rồi làm được cá khẩu không trả lời được thời điểm phòng thí nghiệm nội môn đột nhiên bị một cái tiểu hoàng bao đ ẩ y ra sau lưng còn đi theo ba cái tiểu hải mỹ n ạ t ổ người ở chỗ này làm gì đạn rổ nhìn xem cái này tiện nghi nhi tử cũng là cả kinh cái này phòng thí nghiệm hoàn cảnh cũng không thể đem mỹ nạ tổ cái này hỏa chi ý chí người thừa kế cho ô nhiễm học phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt x ỉ n gặp bình cảnh nghe nói họ rỗ xỉ m à đại nhân có đệ nhị phi lôi thần âm dương hỉ diệt x ỉ n phi tiêu cho nên mới nghiên cứu một chút mỹ nạ tổ có chút ngượng ngùng sờ lên đầu đàn rỗ lao cha đối với hắn kỳ vọng cao hắn có thể cảm giác được học tập tiến độ kẹt tại phi lôi thần thuật âm dương hỉ diệt x ỉ n bên trên để hắn có chút tay náy h ả o hai tử vậy ngươi tìm đến lao cha ta nha đàn rỗ sờ lên mỹ nạ tổ đầu trên mặt đều là hiền lành các loại ái lao cha là hộ cả trách nhiệm trọng đại sao có thể phiền phức lao cha đâu lại nói phòng thí nghiệm có bằng hữu của ta vừa vẫn tiếp thu ý kiến mỹ nạ tổ đối đạn rộ cười cười trên mặt ánh nắng đem phòng thí nghiệm này chiếu lên tỏa sáng cũng là đạn rộ đương nhiên biết bạn của mỹ nạ tổ liền là phía sau hắn nạ gạ tổ dạ hỉ cổ b ọ n người ba các ngươi có phải hay không cũng đến đi học tuổi tác kẻ ngân ngâm mình ở phòng thí nghiệm cũng không phải vấn đề đạn rộ sờ lên cái cảm đạn rộ đại nhân vẫn là chờ nạ gạ tổ an toàn tới đi phòng thí nghiệm mọi người đối với chúng ta rất tốt dạ hỉ cổ mang theo lo lắng nhìn một chút nạ gạ tổ bọn hắn xuyên thấu qua pha lê cách ly phòng thấy qua nạ gạ tổ trên trái tim chú ấn không quan hệ nạ gạ tổ vấn đề tạm thời không cần lo lắng với lại cô nộ hạ cũng đầy đủ an toàn đàn r ồ trong lòng vẫn là không có từ bỏ đồng hóa vũ quốc tổ ba người ý nghĩ mặc dù xạ d ụ tô bị rất là mềm yếu nhưng là cái kia một bộ ràng buộc thuyết pháp vẫn rất có đạo lý các ngươi cũng muốn đi bên ngoài giao điểm bằng hưu ba người đi tất có thời ta đàn r ồ sờ lên dạ hỉ cổ màu căng tóc đợi đến các ngươi tốt nghiệp ta liền đem các ngươi an bài đến bên cạnh ta chờ ngươi tìm tới mình con đường liền trở về cải biến quốc gia của mình dạ hỉ cổ ba người hai mặt nhìn nhau đàn rổ đại nhân đều nói như vậy cái kia còn cự tuyệt cái gì tạ ơn đàn rổ đại nhân ba nhỏ chỉ lễ phép hướng phía đàn rổ cứ đầu tạ cả hạ s ỉ ý xả mù thấy thế cũng chỉ có thể cảm thắng đạn rổ lao ca công lực lại dâng lên đi thôi đi chơi đi đạn rổ hữu hảo v ô v ô nạ gạ tổ cổ nạn phía sau lưng mỹ nạ tổ cũng biết các đại nhân còn có chuyện thương lượng từ nhẫn cụ trong túi lấy ra đệ nhị phi lôi thần âm dương hỉ dưới xin phi tiêu muốn đưa cho họ rổ xỉ m ạ n s họ rổ xỉ m ạ n s thả bên ngoài đi thôi mỹ nạ tổ mỹ nạ tổ đem phi tiêu cầm trên tay đi theo ba nhỏ chỉ chạy ra phòng thí nghiệm họ rổ xỉ m a r đem tạ cả hạ xỉ xả mù mấy huynh đệ dẫn tới hắn nghiên cứu hạt hỉ giả mã tế bảo cùng xạ dìn găng địa phương phụ gà cụ hai con mắt đang lẳng lặng ngâm mình ở đặc chế dịch dinh dưỡng bên trong rõ ràng so vừa giữ lại thời điểm phong phú hơn có sáng bóng hát khi dạ mạ tế b à o đối mản dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực bổ sung đã xác nhận tiếp xuống liền là sống thể thí nghiệm ta cần có ủ chi hạ huyết mạch n ý dạ mở xạ dìn gẳng tốt hơn họ r ổ x ì mạ dưới môi một cái đối đàn r ổ cùng phụ gà cụ nói ra s á t x u ấ t thành công không phải nói là trí tử x u ấ t đâu đàn rồ cao mày đặt câu hỏi hắn nhớ kỹ cổ nộ hạ là có hai cái ư chi hạ tội phạm nhưng là họ rồ xì maz đã tại m u ố người nói rõ cái kia hai cái tội phạm đã trở thành một nắm cho thổ họ rồ xì maz cũng minh bạch đạn r ồ ý tứ thêm chút suy tư liền nói ra ta nhiều nhất có thể bảo chứng sẽ không chết nhưng là còn có thể hay không tiếp tục làm nì dạ liền nói không chừng đạn d ồ nghe vậy cùng họ rồ xì maz cùng một chỗ nhìn về phía phủ gà cụ cái này ụ chỉ hạ t ổ n trưởng chuyện này vẫn là phải xem ụ chỉ hạ nội bộ nói thế nào sau khi thành công ụ chỉ hạ ích lợi là lớn nhất với lại họ rồ xì maz trước mặt k ệ nần có một đôi dị nệ gẳng lắc lư đối mặn dễ kỷ ổ xạ d ì gẳng nhiệt tình thật sự là không cao lắm đặc biệt là thứ hai song mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xuất hiện kém chút trực tiếp giết chết tỏ rổ xì mà nghiên cứu nhiệt tình ta trở về triển khai cuộc họp đi đem sự tình nói ra phù gạ cù một mặt khó xử để tộc nhân bước lên không đảm đương nổi nhị dạ phong hiểm tới làm thí nghiệm coi như hắn là tộc trưởng cũng rất khó hạ lệ tạ cả hạ x ỉ ỉ xạ mù vỗ vô phủ gạ cụ phía sau lưng an ủi nói ra không quan hệ không nguyện ý cũng không cần cơ cầu các ngươi hiện tại hết thể hai cặp mạn dễ kỳ ổ xạ d ì gẳng có thể dùng tới một cái cũng không có phù gạ cù bất đắc dĩ nhìn tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù một chú một chú hắn có thể làm sao hắc các ngươi nhìn xuống dĩ lại tại nội điên các ngươi cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặm thức tỉnh phong hiểm cũng quá lớn thật không bằng ba câu ngọc t ạ cả hạ xì ỉ xạ mụ chỉ vào trong suốt pha lê bên ngoài trên mẻ dưới tránh tức h ồ n hển xuống dĩ có chút buồn cười nói ra họ rồ x ì ma trong t mắt hơi h í p nhìn chằm chằm xuống dĩ vật trong tay c h ờ một chút giống như không thích hợp đạn rộ trên đầu chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh vội vàng xông lên phía trước kéo xuống cách ly phòng cửa phòng x u n g d chửi động thanh n m chuyển đến đám người bên hai cái gì ngươi mới là trời sinh tạ ác đáng chết cũng dám mắng ngươi s ù n gì ra ra có dám hay không nói cho ngươi vị trí s ù n gì đại gia muốn để ngươi đẹp mắt a tinh thổ nhuyễn đ à n ngươi đại gia ngươi cho rằng ngươi s ù n gì ra ra dễ lừa gạt như vậy sao có biết hay không ta đại ca là ai tạ c ạ hạ si ỷ sa mu chưa nghe nói qua vậy ngươi khẳng định là không biết cái nào vô danh tiểu tốt thôi dám ngân ngân sủa ý ngỏi ta đại ca huynh đệ là đệ tứ hồ ca đương nhiên là s ì mu ra đạn dỗ a điều này cũng không biết chúng ta ủ trí hạ cùng đạn dỗ đại nhân cùng một chỗ tạo phản thời điểm ngươi không biết tại cái kia xó xình bú sữa mẹ đâu cái gì c ò n muốn cùng đạn d ộ đại nhân đ ộ n thủ lớn mật chớ bị ngươi sồn dị ra ra bắt được không phải có ngươi tốt trái cây ăn ra ra người ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ ủ c h ị hạ sồn dị là đây ngươi đây có dám hay không nói cái gì sèn dù t o bị ra m a l ừ a gạt đổ đần đúng không ngươi là sèn dù t o bị ra m a ta chính là sèn dù hạt hi ra m a và ảnh sùn dị một tay lấy phi tiêu ném ở phòng thí nghiệm chân bóng trên sàn nhà phi tiêu không có c ắ m ở phòng thí nghiệm đặc chế mặt đất mà là bắn ngược hai lần rơi tại đạn rộ bên chân Đàn rổ chương một h i u bên trăm n ba mươi lăm tinh thổ uy nói chuyện trời sinh tả ác ủ chi hạ đáng chết cô nội hạ xảy ra chuyện gì vì cái gì đạn dỗ cùng ủ chi hạ quay cùng nhau còn tạo hầu tử phản tại một mảnh xương mù mênh ngông khắp mặt đất một cái tóc bạc mắt đỏ trên mặt mang theo hộ mặt t i ể u dáng bằng sắt hộ ngạch trên gương mặt có ba đạo màu đỏ h ấ n ký người chính trên ngày d ư ớ i tránh người này đúng là chúng ta đệ nhị h ồ cạ xèn rủ tổ bị dạ mạ bây giờ bị sùn gì thô bị ngữ điệu tức g i ậ n tới mức giơ chân trong đầu không có cái kia đáng ghét thanh n â m về sau xèn rủ tổ bị dạ mạ cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình tỉnh táo lại về sau nhìn khắp b ố n phía mênh mông bình nguyên ánh mắt trô đến địa phương đều bị sương mù bao phủ tổ bị dạ mạ sắc bén hai con mắt màu đỏ nhìn không thấu cái này cổ quái sương mù đây chính là tịnh thổ sao dội ra mình hơi mở bàn tay rõ ràng là hư ả o linh hồn trạng thá lại nhìn một chút thân thể của mình người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến ngoại bộ hợp với màu làm chồng tần g phục viên chỗ hai vai hợp với liên tiếp phần lưng màu trắng lông lông lĩnh xác định là bỏ mình thời điểm mặc với lại bị kín cả cụ dìn cả cụ đánh cho bị thương bộ vị cũng khôi phục nguyên trạng trong cơ thể trả cờ giả cũng r ồ i r à o mười phần nhưng là cũng không xác định tỉnh thổ có bổ sung con đường hẳn là dùng một điểm ít một chút a tổ bị giả mã đại nao cấp tốc chuyển động tại không có bị sủn dị trò chuyện tình lại trước trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cùng kim dìn cả cụ chiến trường ngắm nhìn bốn phía xác định không có những vật khác về sau h ẻ n rủ tô bị dạ mạ đem mình hơi mở bàn tay r ố i tại trước mắt quan sát được tỉnh thổ cổ quái xương mù có thể triệt để xuyên qua bàn tay của mình sau hắn gương mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra một k i a cổ quái ý cười nơi này thật là thuộc về người chết tỉnh thổ sao tại giới nị dạ mọi người nhìn lại hắn s n rủ tô bị dạ mạ là giới nị dạ c h i thần đệ đệ là một tên cường đại lý dạ nhưng là tô bị dạ mạ mình xem ra hắn càng giống một tên nhân viên nghiên cứu nhà khoa học giới nị dạ đối với sinh tử vấn đề từ xưa lưu truyền phổ biến nhất thuyết pháp chính là tỉnh thổ cùng truyền sinh đã xử lý nghiên cứu một nhóm tự nhiên cũng sẽ suy tư ta là ai từ chỗ nào đến đi nơi nào loại này triết học vấn đề cũng triển khai nghiên cứu hắn mười mấy tuổi liền bắt đầu nghiên cứu cái thế giới này đặc biệt là thời không gian thậm chí phát hiện mấy cái c ỡ nhỏ dị không gian dùng để chứa đựng hô thừa khởi bạo phủ chi thuật cần thiết bùa nổ lại nói đại ca hắn thông linh thu xen tiên nhân thông linh t r i địa hắn cũng không phải không có đi qua hiện tại thuộc về t ị n h thổ sương mù lại có thể trực tiếp xuyên qua linh hồn của hắn t r i thể chỉ có thể nói rõ một sự kiện nơi này tuyệt đối không là trong truyền thuyết người chết vãng sinh trí địa nhưng là nếu như linh hồn của con người một mực tồn tại loại ý nghĩ này tại tôi bị dạ mạ suy nghĩ bên trong cũng không hợp lý không phù hợp cái thế giới này cơ bản quy tắc tôi bị dạ mạ trong đầu hiện lên mấy cái suy đoán lớn nhất khả năng là cái này tịnh thổ là có người lợi dụng cái này to lớn dị không gian giữ lại giới lỵ dạ linh hồn đem cái này đáng sợ ý nghĩ ép tiến trong lòng nếu thật là dạng này như vậy thực lực của người này được nhiều nghịch thiên nha không thậm chí không nhất định là người tôi bị dạ mạ Mà màu đỏ n h ạ t trong con mắt tràn đầy hưng p h ấ n nói đúng là nha mình ế thổ truyện sinh chi thuật có thể dễ dàng như vậy đã đột phá sinh cùng tử hạn chế nếu như giới n h ị dạ linh hồn chỉ là dừng lại tại dị không gian như vậy thì nói còn nghe được hiện tại hắn s n r ù tô bị dạ mạ muốn đi thăm dò cẩn thận cái này không biết vị cao nhân nào k ỳ t á c tô bị dạ mạ linh hồn nửa ngồi trên mặt đất chuẩn bị hai ngón chạm đất cảm giác gần nhất trả cờ dạ ba động ngón tay ngả vào một nửa mới phản ứng được mình bây giờ là linh hồn thể làm sao chạm đất bất quá cái này tiểu tiểu linh hồn cảm giác vấn đề không làm khó được hắn cấm t h u ậ t đại sư không có ý tứ cả tỏi nhà g i ớ cả no rụt ta cũng sẽ g i ớ cả no rụt thi triển sau có thể không nhìn khoảng cách cảm giác được cái khác hơn phách đặc biệt là mình khí tức quen thuộc tôi bị dạ mạ từ trong đầu lật ra giữa cả no rụt tấn nếu có nhục thể đâu còn đến cân nhắc đ ụ c thân an nguy nhưng là hiện tại chết cũng đã chết rồi còn sợ cái t r ứ n g giấy cả no rụt tôi bị dạ mạ linh hồn trạng thái dưới hai tay lộ ra càng thêm linh hoạt ngón tay bay tán loạn toàn bộ linh hồn thể lập tức chấn động con mắt màu đỏ lập tức lộ ra vô thân bắt đầu đây là đại ca đại tàu u chị hạ ý d u n a phi suối quẩy. ân u chị hạ mạ đã già khí tức làm sao lại như thế giả mua đáng chết song cụ bị dạ mạ trong đầu lập tức hiện lên vô số âm mưu kỳ kế hắn có thể tại nghị dạ sống lâu như thế c ố nộ hạ sớm nhất thống toàn cầu không biết tà ác cụ chi hạ m ạ đã ra an bài nhiều thiếu âm mưu c ố nộ hạ còn tốt chứ đ à n dộ cùng cụ chi hạ tạo phản chẳng lẽ là cụ chi hạ m ạ đã ra một tay bài kế không nhất định là không phải đạn dộ như thế nào x o á n vị luôn không khả năng là hầu tử bất tỉnh chiêu nhiều lần ra chọc nhiều người tức giận a hiện tại c ố nộ hạ rơi vào tà ác cụ chi hạ trong tay ta không thể tiếp nhận nhất định phải nghĩ biện pháp đem cỗ nộ hạ về chính ta thật sự là một cái khổ cực、mệnh. tội bị dạ mạ tranh thủ thời gian lắp lắc đầu đi trước tìm tới đại ca lại nghĩ biện pháp đem đại ca tỉnh lại bước chân tội bị dạ mạ bắt đầu ở mênh mông đại điệu bên trên chạy đội nếu là có phi lôi thần âm dương hỉ diệt x ỉ n phi tiêu liền tốt đáng chết bị cái kêu hủ chi hạ đồ đần lây bệnh đúng không tội bị dạ mạ dừng bước nhẹ nhàng dạo d ư ợ c tìm cảm giác đ ỗ n g nhiên nhảy một cái linh hồn thể bay thẳng bắt đầu đều chỉ thừa linh hồn còn chạy cái gì chạy đại ca chúng ta cộ nộ hạ bị mạ đã ra trộm mau tỉnh lại xa ca có thể hay không đừng nhìn ta như vậy ta sợ x số gì đã hoàn toàn không có ngay từ đầu phép lối sợ lấy cái đầu túi thất đầu đem ánh mắt đặt ở trên sàn nhà không dám cùng ỏ rồ x ì m à g i ế p xúc ỏ rồ x ì m à giết ụ c lấy cái con mắt đầu lươi tại bên miệng điên c u ồ n g vùng giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy c h ê n b ả o tê trượt cùng người đã chết đối thoại là m à n dệ kỳ ổ xạ dìn gặng năng lực đem chết đi người tỉnh lại hay là đã chết người tại tỉnh thổ nguyên bản là thanh t ỉ n h nếu như tại tỉnh thổ là thanh t ỉ n h trạng thái vậy có phải hay không mang ý nghĩa có thể khai phát tỉnh thổ nhà thứ hai vườn linh hồn sau khi chết sẽ phát sinh cái gì linh hồn vĩnh viễn tồn tại chẳng phải là mang ý nghĩa vĩnh sinh nếu như sùn dì hiện tại chết bất đắc kỳ tử có hay không có thể tại tỉnh thổ liên hệ chúng ta a loại công việc này lượng quá làm cho ta hư phấn sùn dì a ta phải hướng ngươi nói xin lỗi phía trước nói ngươi năng lực không dùng là ta ánh mắt thiệt cận họ rồ si mà d lưu hòa nói a ha ha sùn dì nghe được họ rồ si mà r ờ i nói nhịn không được ngẩng đầu tự hào cười to lại nhìn thấy họ rồ si mà ránh mắt nóng bỏng tiếng cười lập tức đình trệ một lần nữa đem đầu t r ô n xuống tới đi để cho ta vì ngươi giải quyết mạn dễ kỳ ổ xạ dìn c n g tiêu hao vấn đề họ rồ xì mà đem một cái đổ đầy dịch dinh dưỡng ống nghiệm mở ra đưa tay đặt ở sùn là ta giúp ngươi chụp đi ra vẫn là chính người đến xuân d ĩ n g ầ g đầu nhìn về phía vây quanh mình đám người trong ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng bất lực không cần nha anh em còn không có tại tộc nhân trước mặt trang bước đầu phụ gạ cụ tộc trưởng cũng không có c h ứ a vào đánh cho ta thuốc tê tạ ơn chương một trăm ba mươi sáu phản tổ bình thường là nghĩa xấu tại tia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong bình tĩnh mặt biển tựa như một mặt to lớn tấm gương t ĩ n h m ị c h mà thâm thúy ánh nắng dần dần xuyên thấu t ầ n g mây đem mặt biển chiếu dọi đến kim quang long lánh tựa hồ có vô số bảo tàng chìm nặc trong đó một chiếc mang theo thủy quốc tiêu chí thương thuyền thuận đường thủy thừa dịp gió thổi lảng l ạ g hướng phía thủy quốc lướt tới s a cù mò đại nhân chúng ta đã tiến vào thủy quốc tây bốn đảo trung tâm đường biển muốn hay không tại phía trước trên đảo nhỏ dừng lại người mặc thủy quốc gã bù phục sức n í ra tại trong khoang thuyền thấp rộng với đồng d ạ n g mặc s ạ cù mò nói ra bên trên chủ đảo động tác càng nhiều vết tích càng nhiều chỉ cần chúng ta rất nhanh liền không có người có thể phát hiện chúng ta s a cù mò ô n mình đòn đao chém đinh chặt sắt đối cấp dưới nói ra thủy quốc nhân sĩ dùng đao đều hình thù kỳ quái xa cù mò bọn hắn tiểu đội toàn dùng đòn đao xao xao lo lắng dạng này có thể hay không nhưng là từ bỏ đoàn đao cũng quá ngu xuẩn thế nhưng là chúng ta tiến vào thủy quốc khu vực về sau ngắn ngủi ba ngày đã gặp được bốn phát xung đột ta lo lắng thương thuyền dạng này thẳng tắp sông vào chủ đ ả o vụ ẩn sẽ sinh nghi À bu đội viên trong giọng nói để lộ ra lớn lao sầu lo lấy hiện tại thủy quốc tình hình trong nước còn có thương thuyền tiến vào tây bốn đảo đã là bất khả tư nghị càng đừng đề cập chủ đ ả o s ạ cụ mỏ ô m g trầm cấp dưới bà v a i từ khi bị tạ cả hạ xỉ lao đệ thường xuyên ôm về sau xa cụ mỏ cũng bắt đầu ưa thích cái này rút ngắn khoảng cách cử động phía trước bốn nhóm người chúng ta giải quyết như thế nào toàn, toàn cấp dưới có chút thụ sùng n c kinh đều là n ý dạ, còn có mấy cái huyết kế n ý dạ, ngươi nhìn kinh động đến chủ đạo sao sa cù mò tiếp tục hỏi không có trên tình báo nói thủy quốc b quan tỏa cảng tin tức bế tắc Ngậy. đúng cấp dưới đã bắt đầu cảm thấy có chút không đúng vậy ngươi nói chúng ta mặc cái này thân thủy quốc gã bù quần áo nhưng huyết kế giới hạn âm dương k ẹ t c á i gần c á i đó n ý dạ nhìn thấy không được lộn xộn tuân ra mà tới a vậy cái này không phải bại lộ sao cấp dưới có chút ngộng ai ta bên trên một câu nói cái gì sa cù mò bình thường cũng không có cảm thấy lần này thuộc đầu góc như thế bấm mình bế quan thỏa cảng tin tức bế tắc cấp dưới có chút do dự bọn hắn không thể xác định chúng ta là cỗ nổ hạ coi như xác định thân phận của chúng ta cũng không dám ra bên ngoài bạo bị cỗ nổ hạ trói đi mấy người tin tức trọng yếu vẫn là đã nội loạn đánh tin tức trọng yếu lại nói chỉ cần đem nhìn thấy chúng ta xuất thủ người toàn giết hai nhóm người tại như thế thế cục trước mặt chỉ có thể xem như là đối dưới mặt tay s a cụ mỏ ánh mắt bên trong lóe r a tinh quang a ta đã hiểu s a cụ mỏ đại nhân cấp dưới vỗ mạnh một cái tay một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ ai trẻ con là dễ dậy đi thôi tiếp tục cảnh giới s ạ cụ mò bông ra ôm cấp dưới tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn vâng cấp dưới đi đến vùng nhỏ trên tàu mật đạo xuyên thấu qua khe hở bắt đầu tiếp tục quan sát ngoại giới trong lòng yên lặng đ ầ u đen do muống mỗi lần đều là nói đến thật xinh đẹp cuối cùng còn không phải chỉ có thể r ế t r ế t r ế t ai trở về liền đi bãi b ã i phật đi theo s ạ cụ mò đại nhân la lộn máu của địch nhân đều muốn đem mình ướp mắt miệng nếu không trở về xin đi phòng thí nghiệm đi nghe nói không cần chém chém rét thiếu dính điểm huyết a n h cứ như vậy xạ cụ mò một nhóm tại thủy quốc nội bộ đường thủy bên trên lại nhẹ nhàng một ngày tại mấy vị cấp dưới trào hỏ dẫn đội tiề s i u s i u s i u xạ c ú mò tiểu đội thừa dịp bóng đêm ở trên đảo rừng rậm ở giữa xuyên qua thủy quốc chủ đ ả o là cùng hỏa quốc hoàn cảnh nhất chỗ tương tự đồng dạng đại thụ đồng dạng rừng rậm mọc thành bụi chỉ là chủng loại khác biệt với lại phá lệ ở m ớ t các vị xạ c ú mò ở trên nhánh cây ngồi xuống triển khai trong ngực và trục đối tiểu đội mọi người nói cách chúng ta mục tiêu thứ nhất cả gù dạ tộc địa còn có hai mươi dặm các vị cũng đều biết cả gù dạ bộ tộc tính tình cảnh giới của bọn hắn cương vị cũng không nhiều nhưng là đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh với lại có thể từ thân thể từng cái bộ vị phản kích ta không hy vọng có người giảm quân số mục tiêu là thi cốt mạch tâm dương xỉ có xù m ì hạ cụ thi thể cùng một chút thuận tiện gánh vác hải tử kế hoạch a trận hình c t á n siêu siêu siêu cả chi tiểu đội tại x ạ cù mò hạ xong mệnh lệnh một khắc này nhao nhao lách mình biến mất ngay cả x ạ cù mò cũng không thể thời gian ngắn chính xác tìm tới riêng phần mình vị trí thân là tinh anh tố chất hiện ra đến vô cùng đ h u n nhuyễn xạ cù mò đem phía sau đoàn đao rút ra đoàn đao dưới ánh trăng chiếu dọi xuống đem xạ cù mò trên trắn đeo vụ ẩn hộ ngạch chiếu dọi đến có chút tỏa sáng kế hoạ liên là đội trưởng xã cù mò phụ trách giải quyết trạm ng đội viên khắc c u ố n sau chỗ người trên người phong thuộc tính trạ cờ dạ có chút kích phát xạ c ụ m ỏ vốn là nhẹ nhàng mười phần thân thể trở nên có thể theo gió nhẹ nhàng dưới chân điểm nhẹ xạ c ụ m ỏ thân hình tại rộng lượng trên nhánh cây hướng về phía trước vô thành vô tức bắn v ọ t đầu góc c h u y ể n đến giả mạn nạ cả đội viên mang tới cảm giác địa điểm hơi so sánh xạ c ụ m ỏ như gió tiềm hành nhẹ nhàng tung bay tại một vị trí trên đầu có hai viên điểm đỏ cột cả cụ dạ đặc sắc kiểu tóc chạm gác ngầm phía sau trong tay đoàn đao tựa như cũng minh mạch sắc mậu tâm tư nguyên bản trong sáng như trăng mặt đao giờ phút này cũng biến thành ảm s ạ cù mò ánh mắt sáng ngời từ trong bóng tối hiện hiện ánh mắt ở trong tối c h ạ m canh gác xung quanh v ầ n quanh không có hoàn toàn đặt ở c h ạ m gác ngầm trên thân dù sao nị dạ trực giác quá dị ứng duệ ưu ám đ o à n đao nhu hòa đưa tới tên này cả cụ dạ tộc nhân d ư ớ i cổ tại trên cổ hắn bạch cốt sắp từ trong n ụ c thể đột xuất thời điểm kết thúc tính mạng của hắn một tay chống đỡ thi thể lặng lẽ để dưới đất s ạ cù mò n h ư mày vừa rồi hắn tiết lộ một điểm khí tước thử một chút thi cốt mạch â m dương xỉ có xù mị ạ cụ độ cứng cái này độ cứng thậm chí ngay cả cứng rắn chảm nhị vĩ cổ nộ hạ n chỉ sợ bên trên toàn lực chém vào đều quá sức thi cốt mạch lâm dương s ỉ có sủ mi ạ cụ vậy mà như thế cứng rắn s ạ cụ mò cái chán chạy xuống mồ hôi vụ ẩn là thế nào kiên trì nổi nếu có người tại chui vào thời điểm bại lộ chỉ sợ không khẳng định phải hãm tại tộc địa bên trong đã như vậy s ạ cụ mò từ bỏ đem c ô thi thể này phong ấn ý nghĩ trong tay cũng không phải là rất nhuẩn nhuyễn cái tấn vụ ẩn thuật một đoàn n ồ n g đậm sương mù từ s ạ cụ mò bên người nổ tung cấp tốc tràn ngập toàn bộ rừng rậm đem thi thể hướng cả cụ dạ tộc địa xa xa con ra thi thể ngay tiếp theo một sợi sương mù tộc ừ nhìn h k ô trưởng vận người c n gù n dạ bộ tộc có phải hay không có cái gì bệnh nặng để tộc trưởng đến gác đêm làm c h ạ t gác xạ cụ mọ trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi đầu hóc tiếu chút nữa cũng bị cả gù dạ tộc nhân tiếng gào làm đường máy chính làm xạ cụ mọ muốn đi phương hướng ngược chạy trốn liên lụy bọn này có bệnh nặng cả gù dạ tộc nhân lúc tiêu to một tiếng lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy dòng đã tộc trưởng chết rồi như vậy ta chính là mới tộc trưởng ai phản đối ta ta còn có ta vậy còn chờ gì đánh cược tính mệnh quyết đấu a chương một trăm ba mươi bảy nơi này phát hiện một đám tạ cả hạ xì lao đệ xin chân chính tạ cả hạ xì lao đệ xuất chiến con đ o à n đao a bụ từ cả cụ dạ tộc địa bên ngoài trên tán cây ló đầu nhìn xem tộc địa một bên khác ánh lửa ngốc trời tiếng g i ế t không ngừng trong lòng yên lạc lầm bầm cả cụ dạ bộ tộc không hổ là giới lì dạ có danh tiếng đại tộc cùng xạ cụ m ọ đại nhân đều có thể đánh cho kịch liệt như thế nên tiềm nhập mang trên đầu đỉnh lấy lá cây bỏ đi cẩn thận kiểm tra trên thân còn có hay không còn lại có thể phát ra tiếng vang đồ vật mấy cái lấp lóe đi tới đơn sơ tường vây phía dưới túi lưng xuống hướng phía tộc địa bên trong nhìn lại ẩn không có mờ hay rất yên tĩnh c ả c cụ ra bộ tộc tính tình quả nhiên như trong truyền thuyết như thế nóng n ả y hy vọng xạ cụ m ọ đại nhân có thể đ í n h trụ xoay người đi vào tộc địa phạm vi ạ b ù một bên tìm kiếm lấy che chắn vật biến mất thân hình một bên cảnh giác nhìn chung quanh tại triệt để lất khắp mấy chỗ phòng ở về sau ạ bụ rốt cục nhịn không được ở trong lòng đậu đen ra muống hải từ đâu có địch nhân xâm lấn ngay cả hải t tộc đều ị a l i n lông sợi đ ề không có đ e các cú dạ bộ tộc là không sinh hài từ sao trước mặt tòa này hẳn là bọn hắn tộc trưởng phòng ở đi cẩn thận tìm xem mấy tên ạ bủ cảm thụ được tộc địa phía ngoài trạ cờ dạ ba động mau chóng không biết xạ cụ mọi đại nhân còn có thể chống bao lâu phòng ở bên ngoài mấy tên á b ù nối đuôi nhau mà vào đem tòa này ở vào tộc địa trung tâm phòng ở lật đến cái ú t sấp không có có thể hay không đưa đến chỗ tránh nạn đi có á bù tại hợp lý suy đoán dù sao có ngoại địch xâm lấn bảo hộ nhi đồng một mực là từng cái nhẫn tộc hàng đầu nhiệm vụ dẹp đi đi đây là các gù gia bộ tộc ngươi còn không bằng nói bọn hắn mang theo hải tử đi tìm xạ c ụ mọi đại nhân đâu các gù gia tộc địa xây dựng cơ bản theo á bù hoàn toàn chính là không có phòng ở ngoại trừ tộc trưởng vẫn còn tương đối ra dáng bên ngoài cái khác vô cùng thê thảm còn chỗ tránh nạn đâu các g gia bộ tộc trong đầu h ẳ n không có cái từ này Ả bú lo lắng nhìn về phía xạ cù mò phương hướng chém giết âm thanh vẫn như cũ với lại càng ngày càng nghiêm trọng không đúng ta cảm giác được dã man ạ cả Ả bù hạ giọng hưng phần nói dưới đất vị trí nào có Ả bú hỏi ngay tại tòa này phòng ở phía dưới mau tìm cửa vào tìm cái gì cửa vào xạ cù mò đại nhân khả năng ở bên ngoài đao đều nhanh chặt cùn thổ đ ộ t mở đào tại Ả bù thổ đ ộ t im ắng lại nhanh chóng đào móc giới bọn hắn rất nhanh bị đi vào cả gụ dạ bộ tổ can trí hải từ địa phương âm u âm ức nhưng có chút sạch sẽ cứng rắn bằng sắt rào chắn đem từng cái trên chắn có hai viên điểm đỏ tiểu hài ngăn cách đây là chỗ tránh nạn xác định không phải đệ lao nghe được có người ngoài thanh â m những n à y cạ gù dạ tiểu hài có vẻ hơi kích động nhìn xem ạ bù một nhóm nhao nhao lộ ra một tia bệnh hoạn tiêu dung xương cốt từ bờ vai của bọn hắn t r ô i thoát thịt mà ra những đứa trẻ đem mình sắc bén xương cốt cầm trong tay một bộ cảnh giới bên trong mang theo kích động dán vẻ các gù dạ bộ tộc tiểu hài đều là cái dạng này sao đánh n g t xịu phong ấn có thể mang nhiều ít meo nhiều thiếu vâng nếu như muốn tại giới ly ra đông đạo nhận trong tộc tìm ra một cái biến thái nhất khát máu nhất c a k u ra bộ tộc nói thứ hai tuyệt đối không có nhẫn tộc d á m xương thứ nhất bọn hắn từ khi ra đời đến nay trong đầu lớn nhất chấp nghiệm liền là chiến đấu trong đời tự h ầ u ngoại trừ chiến đấu liền không có cái khác cái gì truy cầu thưởng thụ chiến đấu thưởng thụ giết chóc coi như nhiều lần tại phe mình địch nhân bọn hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào chi ý bởi vì tại bọn hắn vậy đơn giản mà trực tiếp tư duy hình thức dưới đối mặt cường đại địch nhân lúc trong đầu hiện ra suy nghĩ tuyệt đối không là chạy trốn hoặc tranh lẽ mà là như thế nào cùng địch nhân triển khai một trận chiến đấu kịch liệt tận khả năng đất nhiều lượng mấy cái để lưng liền ngay cả tiểu hài cũng là như thế biến thái điều này sẽ đưa đến lúc đầu cả gũ gia bộ tộc chết yểu xuất cực cao tại bọn hắn nhất tộc trong lịch sử số lượng không nhiều trí giả cải tiến hạ bọn hắn thói quen đem tiểu hài từ h á c loại cầm tù bắt đầu đợi đến bọn hắn trưởng thành có đầy đủ lực lượng vì chiến đấu hiệu lực lại thả ra trong nguyên tắc cả gũ gia bộ tộc lấy để làng x ư ơ n g mù người biết cả gũ gia bộ tộc châu đ á n g sợ làm lý do dạ tập vụ ẩn thẳng đến đánh cho triệt để đoạn tuyệt nhất tộc cũng chỉ có cả gũ gia kỳ mị mạ rộ bởi vì chạy sai phương hướng bị bọn buôn người gạt sa cù bỏ trốn ở sương mù bên trong nhìn xem một đám kỳ k Đứng ở chính giữa cả cảm h í giác đã không cần bị dục nhất hệ xuất thủ đêm nay cả cụ ra bộ tộc liền muốn thụ trọng thương nói không chừng trực tiếp muốn đem thanh tráng niên đánh không có thống nhất màu xám phục sức lớn nhỏ không đều mắt còn thâm cai chán đồng bộ hai viên điện đỏ s ạ cụ mỏ đã không phân do đứng ở chính giữa chính là thứ mấy cái tộc trưởng tranh bằng người c ả cụ ra bộ tộc không có cái gì phó t ộ c trưởng trưởng lão loại hình sao mau tới ngăn cản một cái n h a cái gì phó t ộ c trưởng liền là trước hết nhất ngã xuống cái kia trưởng lão cũng tại xếp hàng võ đài tốt ta s ạ cụ mỏ muốn nhảy ra ngoài ngăn cản một tổ chức không được chiến đấu đội ngũ c ả cụ ra bộ tộc không phù hợp cổ nổ hạ đối thủy quốc chiến lược c ă n bài nhưng là hạ phương hạ quần của đảng trên mặt treo đầy cung nhiệt ánh mắt bên trong tất cả đều là chiến ý ca cụ ra tộc nhân để xạ cụ mỏ cảm thấy hiện tại nhảy ra ngoài tuyệt đối sẽ trở thành mục tiêu công kích cũng không phải không thể đánh mặc dù liền xem như đao chặt cùn đều không nhất định g i ế t đến xong nhưng là mình xuất thủ còn không bằng để bọn hắn nội đấu đâu chí ít chết c h ậ một m chút vẫn là thỉnh cầu t r ợ dung a xạ cù mò tại trong x ư ơ n g mù dày đặc kết tấn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại dưới chân trên nhánh cây thông linh chi thuật phanh một cái mặc áo chén chó con xuất hiện tại xạ cù mò bên chân xuất ra loại sách tay giấy bút viết vài câu lại cảm thấy không ổn tại tình báo phía sau lại viết lên nơi này vô luận lao ít tất cả đều là tạ cả hạ xì lao đệ g á m vẽ xin để tạ cả hạ xì lao đệ xuất chiến ưa thích chiến đấu đúng không vôi vặn anh em huynh đệ cũng ưa thích bại lộ liền bại lộ đi dù sao tòa đảo này sớm m u ộ n thuộc về cỗ nỗ hạ cùng lắm thì mình nhiều hơn mấy lần ban đem tình báo nhét vào thông linh đi ra chó con bên cạnh bao lại sờ sờ chó con đầu chó con phanh một tiếng quay trở về thông linh giới s ạ cú mò lại từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục tại trên cành cây mở ra trải qua k ế c tấn để quyển trục bên trong chú ấn bỏ đ ầ y toàn bộ nhánh cây rất tốt hệ tọa độ đã thành các ngươi những này trong đầu chỉ có chém giết người anh em cho các ngươi tìm một cái ba ba tới xạ cú mò ổn định một cái chung quanh sương mù dày đặc đi vòng do một vòng hướng phía tộc địa nội bộ chạy tới chương một trăm ba mươi tám thiên tống chi thuật làng lá mặt trời vẫn chưa hoàn toàn dâng lên thời điểm tạ cả hạ s ì Ý xả mù đã bị ạ bù trang phục nhị dạ đánh thức trong phòng ngủ ngoài cửa sổ có một cái bóng người màu đen gấp đến độ xoay quanh không ngừng gõ cửa sổ nhưng là một điểm thanh â m đều không có chuyện vào tạ cả hạ s ì Ý xả mù phòng ngủ tạ cả hạ s ì Ý xả mù dùng chăn mềm bưng bít lấy đầu mình lúc này tìm đến nhất định có chuyện phiền phức trên lầu m ỉ tủ kỳ tựa như nghe được gã bụ cố gắng đang đang đang chạy xuống lâu mở ra tạ cả hạ xỉ xả mù, mù che kín đầu chăn mềm ỉ xạ mù cù c tại phòng ở chung quanh bố trí kết giới là như thế này dùng sao bên ngoài người kia nhanh sắp điên nhất định là có chuyện trọng yếu m ị tù kỳ ô m tạ cả hạ xì ý xà mù cái chăn nhìn xem lời biếng tạ cả hạ xì ý xà mù tức giận nói ai liền là có chuyện trọng yếu mới lộ ra rất phiền p h ứ c nha tạ cả hạ xì ý xà mù gãi đầu một cái một bộ không nghĩ tới giường dáng vẻ trả lời m ị tù kỳ đã đều bị tóm lên tới tạ cả hạ xì ý xà mù chỉ có thể đứng dậy mở ra cửa sổ phòng ngủ phía ngoài a bù giống như là được cứu vội vàng ghé vào ngoài cửa sổ tạ hạ xì đại nhân đàn dô đại nhân muốn gọi ngươi đi phòng thí nghiệm một chuy s ạ cụ mạo đại nhân truyền về tin tức hiện tại tạ cả hạ s ỉ ỉ s ạ mù nhìn xem x ư ơ n g mù mông lung tiên h mặt trời đều không có đi làm đâu liền thúc huynh đệ đi làm đúng nhìn đàn d ộ đại nhân dáng vẻ rất sốt ruột tốt ta tạ cả hạ s ỉ ỉ s ạ mù đóng lại cửa sổ tại mỹ tủ kỳ bố trí phong ấn kết giới hiệu quả dưới tại cửa sổ khép kín một khắc này thanh âm bên ngoài liền bị ngăn cách anh em thiếu bọn hắn đúng không hạ quay đầu lại mỹ tủ kỳ đã đem chăn mền chỉnh chỉnh tề tề trải tại trên giường một bộ không có khả năng lại để cho hắn lên giường bộ dáng ai tạ cả hạ xỉ ỉ xạ m ũ đi ra phòng ngủ đem cửa trước treo thường phục mặt lên đi đến cửa trước đi dày ỉ xạ mù cùn các loại nhất đẳng sau lưng chuyển đến m ỉ tủ kỳ la lên m ỉ tủ kỳ mở ra chân dài từ trong phòng ngủ chạy ra chạy vào phòng bếp đem cửa tủ lạnh kéo ra từ đó xuất ra một đại phần dùng lúa m ỉ phấn làm thành bánh m ỉ chạy đến ăn mặc chỉnh tề tạ cả hạ xỉ xạ m ũ trước người đem bánh m ỉ đưa cho hắn hôm nay liền đem liền một cái ok tạ cả hạ xỉ xạ mù dựng lên một cái ok tư thế kéo ra trang viên đại môn tưới mát bên trong mang theo một tia mát mẹ không khí mới mẻ đem tạ cả hạ xì ý xa mù chỉnh giật mình xuất r a tự sản xuất bánh mì nhét vào miệng bên trong mười phần không tình nguyện đi hướng làng lá trung tâm chạy c ố nộ hạ cao ốc mà đi nếu là ta cũng sẽ thời không gian nhận thuật tốt bao nhiêu trong phòng thí nghiệm đạn r ô đem xạ cụ mỏ thông linh về tình báo bỏ vào trong ngực đêm hôm khuya khoác thu được hạ tặc nhà thông tri tâm tình của hắn cũng không phải rất mỹ lệ nhưng là nghĩ đến đã trễ thế như vậy xạ cụ mỏ lao đệ còn tại tha hương tăng ca tâm hắn ly đột nhiên liền thăng bằng xem hết xạ cụ mỏ tình báo đạn dô cảm thấy đây là nhập chủ thủy quốc một cơ hội lớn vội vàng thu thập chạy tới phòng thí nghiệm về phần dạng sáng phòng thí nghiệm có hay không tan tầm vấn đề này đều dư thừa ọ r ồ s i mãs chúng ta tại vân ẩ n tịch thu được thiên tống chi thuật đâu nhanh bày ra đến đạn rồ lôi kéo đêm khuya vẫn còn bận rộn ọ r ồ s i mãs lòng như lửa đốt nói ra ọ r ồ s i mãs nhìn đạn rồ một chút trở lại nói hiện tại thuật này truyền thống vật thể ngược lại là rất ổn định truyền nhân lời nói chúng ta cộ n ổ hạ khả năng chỉ có ý xả mù cùng một người có thể chịu đựng lấy di động với tốc độ cao xe rách không giống với thời không gian nhất thuật thiên tống chi thuật là đem mục tiêu thông qua di động với tốc độ cao thuấn gian bởi vì là di động với tốc độ cao sở dĩ phải cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát người bình thường trải nghiệm bởi vì không cách nào đuổi theo quá nhanh c h u y ể n t ố n g từ đó làm cho thân thể chia năm xẻ bảy m à chết vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi l i ê n là chuyển tạ c ạ hạ xì lao đệ đem hắn chuyển đến t h ủ y quốc sa c ù n g họ đã làm tốt toàn độ các ngươi cũng nhanh chuẩn bị một chút ta đã phái người đi thông chi tạ c ạ hạ xì lao đệ đàn r ổ vô v u họ rổ xì mà bà b a i vẫn là n g ư ờ i đáng tin cậy căn bản vốn không dùng thuốc dựa vào lòng hiếu kỳ của mình liền có thể không biết ngày đêm làm nghiên cứu cái gì bánh nướng chỗ tốt đều không cần cho tiền c ũ n g toàn bộ phụ cấp tiến phòng thí nghiệm cô nô hạ chỉ cần đối họ rồ xì mạt à nuôi cơm là được quả thực là vì yêu phát điện dạng này chất lượng tốt lý dạ lại đến mấy cái hắn đ à n rổ cũng chê ít đúng đ à n rổ đại nhân chúng ta giống như có thể tiến hành hạt hỉ ra mạ tế b à o lâm sàng thí nghiệm họ rồ xì m ạ rời đi lúc đầu gian phòng đem đ à n rộ mang vào phòng thí nghiệm đại s ả n h thiên tống chi thuật động tinh thật lớn không thể tại thí nghiệm cách ly trong phòng tiến hành hạt hỉ ra mạ tế bảo lâm sàng thí nghiệm lần trước không phải đã nói rồi sao phu gà cù muốn trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút đạn rộ hơi nghi hoặc một chút trả lời không phải người ta có chút khó khăn. Không được. Cùng nhân ổ t h g thẳng nì như nói, dạ. Ozosimas bản đâu phía trước các ngươi không phải đang làm sao hòa quốc cục diện trước mắt rất khó tìm đến tội phạm làm điều phi pháp người đều vì vĩ đại khoa học làm ra công hiến chấm a ta có thể đợi ngươi có thể chờ đến ở sao ợ rồ x ì m ặ t mỉm cười hỏi lại có chút khó khăn đàn rồ đàn d ầ u nghe vậy cũng là mặt mo tối đen ngươi không nói ta liền có thể các loại ngươi đều như vậy nói ta còn có thể ngồi yên nửa tháng nửa tháng ta mang cho ngươi một nhóm phổ thông nghị ra tới ợ rồ x ì m ặ t nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu nói thật hiện tại trong phòng thí nghiệm hắn cảm thấy hứng thú nhiều lắm hắt khi dạ mạ tế bảo đối với hắn hấp dẫn cũng được xương tụng là hàng đầu nhưng không chịu nổi tiêu hao quá cao Cái này tạ i ê u hao đ cả biệt hạ i ghi hạt tế dạ mạ bào xì i xa mũ lúc này cũng cầm không ăn xong luống mì bánh mì đi vào phòng thí nghiệm tạ cả hạ xì lao đệ nhanh xa cụ mò tại thủy quốc không giải quyết được cần trợ giúp của ngươi Đàn d ồ vội vàng hướng lấy tạ cả hạ xì ỉ x à mù phất tay nếu như có thể cầm xuống cả g ụ gia bộ tộc coi như không thể quy tâm cũng có thể xem như nghiên cứu khoa học hao tài m ạ sa cụ mò lão ca đều không giải quyết được không nên nha vì nữ nhân cùng thế giới đối nghịch người hiện tại vẫn là cái tiểu hải nha với lại mã đạ dạ không phải đã chết rồi sao tạ cả hạ xì ỉ x à mù đi vào phòng thí nghiệm thật sự là nghị không r a thủy quốc trước mắt có cái gì là cổ nổ hạ nành trắng không giải quyết được cái gì cùng cái gì nha sa cụ mò nói cả cụ gia bộ tộc hiện tại ở giữa loạn a chó đầu vóc đều đánh tới gọi ngươi đi dậy bọn họ là người đàn r ồ cũng cùng trước kia không chết đội người đã thành thói quen tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mù bình thường không giải thích được ngữ các cụ dạ bộ tộc ta tích n g oan cái này địa vị có chút lớn ta làm như thế nào đi tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mù lòng hiếu kỳ đi lên các cụ dạ kỳ mị mạ r ồ đối với kiếp trước mình rung động nhưng không có chút nào thiếu quất xương q u ấ t chiến đấu san g i á trị kháng tính thấp cũng không dám nhìn thẳng đứng lên tới đi ỉ xạ mù cùn họ r ồ sỉ mạt nghe vậy chỉ chỉ trên bình đài lá b ừ a hy vọng khi trở về ỉ xạ mù cùn có thể nói cho ta nghe một chút đi cả cụ dạ bộ tộc là thế nào cái địa vị đại họ rổ xì mạt à liếm môi một cái hai tay k ế t tấn thiên tống chi thuật chương một trăm ba mươi chín vẻ gãy xương cốt mới là tốt nhất sách giáo khoa thiên tống chi thuật nương theo lấy họ rổ xì m à t h i thuật một c ố mang theo thiểm điện bạch quang từ dưới chân trên lá bửa dâng lên đem tạ cả hạ xì xả mù bao phủ ở bên trong không đúng ta làm như thế nào trở về n h à g i ệ t hai hạt mau ra sinh tạ cả hạ xì xả m ù lời còn chưa nói hết một c ố xé rách cảm giác đã tràn ngập tại toàn thân của hắn bạch quang trói mắt tại trên bình đài nổ tung bạch quang mang theo tạ hạ xì xả mù đột nhiên biến mất họ rồ xì maz cùng đàn rô lấy nhau bọn hắn cũng nghe đến tạ cả hạ xì ỉ xả mù chưa nói xong đàn rô ngượng ngủ cười một tiếng cùng lắm thì các loại tạ cả hạ xì lao đệ sau khi trở về cho hắn thật tốt xin lỗi hắn sẽ lý giải họ rồ xì maz liếm môi một cái đã qua gần một năm s a u lúc trước cái kêu anh động cổ n ổ hạ gật hai hạt đều nhanh muốn ra đời phòng thí nghiệm thật sự là quá cho hết thời gian đi chết cầm trong tay cốt nhận cả cụ dạ quân nhân hướng phía tộc nhân đầu đ ố n g nhiên đâm một cái liền xem như đối thủ đã tại đầu bao trù một tầng cốc giáp y nguyên bị quân nhân đâm xuyên đỏ hạ cụ tung t é hạ tổ một mặt cái này buồn nôn một màn cũng không có để quân nhân muốn nói ngược lại là kích phát quân nhân hung tính vì hắn con ngươi nhiễm lên càng thêm điên cùng tân h sắc nhân loại trốn tránh nguy hiểm bản năng càng giống là cả g ụ dạ bộ tộc kích phát điên cùng nhiên liệu hai cái trải lấy cùng khoảng k i ể u tóc cả g ụ dạ tộc nhân một người một bên bay nào ôm quân nhân đến bên hông hai cây sắc bén cốt thứ từ hai người vai đâm ra nô đủ kình hai người cốt thứ đem quân nhân phần bụng chọc ra hai cái máu chạy ồ ạt lỗ thủng quân nhân song trưởng mở ra song trưởng nơi lòng bàn tay các đột xuất một thanh cốt thứ đột nhiên đâm xuống đem hai tên vốn là người trong nhà tộc nhân lập tức bị đâm thành suy tim không kịp rút ra bàn tay cốt thứ trực tiếp từ chỗ nối tiếp vị đoạn rút ra chính mình hai cây s ư ơ n g sườn giống hai thanh loan đao đón chạy mình chạy nhanh đến m ớ i người khiêu chiến vung đi hai thanh s ư ơ n g sườn đao trực tiếp chống chọi đối phương s ư ơ n g sống lưng roi ngắn ngủi đấu sức về sau quân nhân hai thanh loan đao đ ỗ n g nhiên dâng lên đem đối thủ cứng rắn cốt tiên đỡ lên thân hình c ấ p tốc chìm xuống hai thanh loan đao một trước một sau trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xoay tròn một vòng loan đao liên tiếp chém qua lồng ngực của đối phương tại cạ cụ d a bộ tộc kinh khủng ý thức chiến đấu dưới chỉ dựa vào xúc cảm song đao cũng là một đao xác một đem đối thủ dưới ra bao trùm cốt chất liên tiếp chặt phá huyết dịch sôi trào đổ vào quân nhân một mặt không có l a u đi ấm áp máu tươi mặc cho từ máu thanh khí tức thông qua lô mũi tiến vào đầu góc của mình miệng vết thương ở bụng cũng bị xương cốt ngăn chặn quân nhân từ trên mặt đất đứng lên sáng trắng quần áo bị tộc nhân máu tươi nhuộm đỏ đem mình xương s ư ờ n biến thành s o n g đao nâng q u a đỉnh đầu nhìn chung quanh một phía hô to còn có ai phanh t r ó i mắt bạch quang sông phá xạ cụ mò lưu lại xương trắng cũng hấp dẫn đông đảo cạ gù dạ tộc nhân ánh mắt tạ cả hạ xì ỉ xả mũ bên trên một dây còn tại trắng đ o a n phòng thí nghiệm chỉ c h ư ớ c mắt đã tại rừng rậm mọc thành bụi đồng thời âm mú ở mức trên c h à n h cây đem anh em làm lấy ở đâu kết bành tráng kiện thân cây không thể chịu được lấy tạ cả hạ xì ỉ xả mũ không trung rơi xuống lượt đạo lập tức không chịu nổi gánh nặng trực tiếp đứt gãy tạ cả hạ xì ỉ xả mũ cũng đi theo nhánh cây cùng một chỗ rơi xuống đất cho bụi lập tức bị rủ gỗ r ơ lên xả cụ mọ lưu lại x ư ơ n g mù cũng theo cho bụi hạ xuống cùng một chỗ tiêu tán đông đảo cả cụ dạ tộc nhân cùng đột nhiên xuất hiện tạ cả hạ xì x xả mũ m ai giết hắn người đó là mới t ộ c trưởng hoa à à à à. ta cả hạ xỉ ỉ xa mù nhìn xem một đám so h ữ trí hạ còn muốn h ữ trí hạ tên đ i ê n đỏ h ứ n g mắt cầm xương cốt của mình hoặc là toàn thân cốt chất đột xuất không muốn mạng hướng phía mình khởi xướng công kích trong lúc nhất thời liền sờ không tới đầu não các ngươi vẫn luôn là như thế dũng cảm sao ta cả hạ xỉ ỉ xa mù một cái c h i n h chết thẳng cẳng đem chạy ở phía trước nhất cả g ụ già tộc nhân đã bay phát ra xâm nhập linh hồn đặt câu hỏi trước ngực hắn đột xuất xương s ừ n cũng cùng nhau bị đặt gãy liên tiếp đụng gây mấy cây chắp nịch đại thụ ngã ầm ầm trên mặt đất âm than m à u đỏ sầm sát khí từ tạ cả hạ xỉ ý xả mù trong thân thể phun ra ngoài giống như là một mảnh trào lên sóng biển đem hướng phía mình công kích cả gù dạ tộc nhân toàn bộ ba phủ ẩn chứa tạ cả hạ xỉ ý xả mù chém giết đến nay tâm tình tiêu cực thậm chí còn mang theo một chút chết tại tạ cả hạ xỉ ý xả mù thủ hạ địch nhân bi thảm kêu trên giống như là vô số bại lộ dưới ánh mặt trời con run liều mạng hướng phía cả gù dạ tộc nhân trong đầu chui tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hất ra dưới lòng bàn chân bị xương cốt xuyên qua g à y một thanh kéo xuống áo của mình nhìn xem lâm tại mình sát ý bên trong không n ú c n í c h cả gù anh em sát ý ba động lúc nào biến thành khống chế kỹ năng c ả c cu gia bộ tộc một cái bị chiến đấu dục vọng chi phối cả đời chủng tộc tố chất thần kinh chiến đấu cùng ngay cả mình tộc nhân đều có thể hạ tự thủ chiến đấu lên cuồng loạn ý thức cũng làm cho bọn hắn trở thành giới mỹ dạ số lượng không nhiều gần như miễn dịch cấp thấp h u y ê n thuật nhất tộc bởi vì bọn họ thường ngày tựa như là bao giờ cũng bên trong lấy h u y ê n thuật liền xem như chúng h u y ê n thuật ý thức thời gian ngắn ngừng thân thể của bọn hắn cũng sẽ thay thế bọn hắn chiến đấu hiện tại bọn hắn bị chưa bao giờ nghe mặt trái ý chí b a phủ bọn hắn cũng không có kháng cự loại này sát khí tràn trệ ý chí vốn là bị máu tươi cùng chém giết kích c ủ hệ nảy hai mắt cả gụ dạ quân nhân tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù sát ý ba động bên trong cảm nhận được nhân sinh chân lý đời này không có như thế như cá gặp nước qua trong thân thể xương cốt chưa từng có như thế rung động qua tựa như trong thân thể ngủ say giả thú t h ứ c t ỉ n h suy cốt thứ lấy một loại hắn chưa từng có cảm thụ qua sinh trưởng tốc độ phá thể mà ra càng thêm cứng rắn càng thêm sắc bén quân nhân nhìn xem chung quanh tộc nhân đều là một bộ dữ tợn bên trong mang theo dáng vẻ hưng phấn hắn hướng phía triển khai tư thế tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù lộ ra một cái cười q u á dị các gù dạ quân nhân xông lên phía trước nhất trên thân đột xuất xương c ố t để hắn nhìn lên đến giống một cái trắng đ o á n lại nguy hiểm con nhím sau lưng tất cả đều là cùng mình hình thái tộc nhân có một ít không đạt được loại tình trạng này người trẻ tuổi đều có thể tại sát ý bao phủ xuống đến loại trình độ này nhìn xem để tộc nhân thuế biến tạ cả hạ xì y sa mù quân nhân ở trong lòng yên lặng cảm thán dạng này cả gù dạ bộ tộc ta nhìn đều sợ đi tốt s a lạ được nhân tay phải đối tạ cả hạ xỉ y sa mù mở ra nơi lòng bàn tay nhanh chóng đột xuất một cây thật dài có thứ đi chết v ảnh tạ cả hạ xỉ ý sa mù một cái phải bày quyền không nhìn thẳng đâm về mình cốt thứ n ồ i đất lớn nắm đấm hung hăng trúng đích trước mặt tên điên gương mặt to lớn lực đạo trực tiếp đem quân nhân ý thức đều làm ngắn ngủi đánh mất bay lên trên đường trên thân đột xuất cốt thứ cũng bởi vì dưới làn da cốt giáp c h u y ể n lại dư lực mà c h ấ n vỡ c h ố c ra t ạ tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ trước mặt biểu diễn một trận thiên nữ tán hoa bọn hắn một mực như thế dũng c ả m sao tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ trong lòng lại lần nữa nổi lên cái nghi vấn này c h ư ơ n một trăm bốn mươi đ à n rộ lao ca hẳn là ý tứ này tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ bên người không ngừng có bạch cốt người cất cánh cất cá đã tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bên chân lưu lại thật d à y một tầng bạch cốt những n à y cạ cụ giả tộc nhân tại sát khí bổ rộng dưới đã đô tại thể nội bao trùm một tầng cốt giáp tại chịu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một quyền hoặc là một c ư ớ c về sau dưới làn da cốt giáp cũng tận số đ ư ớ c gãy bị đánh bay ra ngoài người đều nằm trên mặt đất mềm nhún giống một đám bùng não đây là thật không có xương cốt quân nhân trên mặt đất chật vật ngân g lên bị t r ọ n g kích đầu hắn cảm giác mình não tiêu vào bên trong xương sọ đã mấy cái vừa đi vừa về cái cầm cũng lấy một loại cực kỳ khoa trương cạ cụ du lệnh qua mặt một bên nhờ vào thể chất đ đem cằm của mình trở lại vị trí cũ trong cơ thể xương cốt có thể nát đều nát c ả c ụ ra bộ tộc toàn thân cứng rắn nhất xương đầu để quân nhân bảo vệ mệnh loại này được nhân quân nhân hồi tưởng lại có thể một quyền làm nát toàn thân mình xương cốt l ự c đạo chúng ta không phải là đối thủ quân nhân ngã trên mặt đất tự lẩm bẩm nhìn xem không ngừng bay múa ra ngoài ngã trên mặt đất nửa ngày đều dậy không nổi tộc nhân quân nhân rất muốn ngăn cản bọn hắn không cần làm loại này không có ý nghĩa hy sinh không đúng ta vì sao lại loại suy nghĩ này loại này bình thường ý nghĩ quân không trong lòng trong lúc phải ấ t t h còn g lại k lý trí tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mũ đem cái cuối cùng xông về phía mình xương cốt người một thanh cầm lên đem hắn trên thân đồ xuất mạch cốt toàn bộ lục đoạn lại ném hướng bọn hắn tộc địa cổng tạ cả hạ xì ý sa mù rất ưa thích đám người này chân nam nhân nên s ô n g lên chân nước chân giáo làm nút ở phía sau mặt làm đâu đâu quái có, có cái gì niềm vui thú hạ thủ cường độ cũng không khỏi tự chủ nhẹ một chút đây là đối dung cảm cận chiến người ban thưởng hô tạ cả hạ xì ý sa mù sâu phun một b ụ n khí thoải mái đến những n à y đóng cắt cũng quá sớm rồi căn bản sẽ không chạy trốn căn bản sẽ không lùi bước s ắ c ý của mình ba động còn giống như cho bọn hắn lên một tầng tăng thêm coi như mình bên chân đều là đối phương tộc nhân bắt cốt bọn hắn cũng sẽ liên tục không ngừng xông tới sảng khoái về sảng khoái th tạ cả hạ s ì Ý sa mù nhẹ nhàng nhảy ra xương trắng chất đống rừng rậm đi vào một mảnh ngã xuống đất không dậy nổi trong đám người ở giữa l i ê n cái này còn nói muốn xử lý ta ta còn tưởng rằng các ngươi rất mạnh đâu phi tạ cả hạ s ì Ý sa mù nhổ một ngụm nước bọt vừa vặn nôn tại quân nhân trên đầu không có thể làm cho ác quỷ đại nhân tận hứng thật sự là thật có lỗi quân nhân chật vật xê dịch mình xương cốt cắt thành ba đoạn cánh tay kéo kéo tạ cả hạ s ì Ý sa mù ống quần n g ư ơ i tạ cả hạ xì ỉ sa mù cúi đầu nhìn về phía thân tản trí kiên cả gù dạ quân nhân đánh bại chúng ta là muốn phụ trách người chính là chúng ta mới t ộ c trưởng mới đại ca ai phản đối quân nhân dùng hết chút sức lực cuối cùng hô lên để tạ cả hạ sĩ ỉ xả mù bừng tỉnh đại ngộ lời nói khó trách khó trách đạn dỗ lao ca muốn để ta đến thủy quốc trời còn chưa sáng liền thái độ khác thường để cho mình rời giường còn tốt mình lưu thủ không phải không có còn lại mấy cái chẳng phải là hỏng đạn dỗ lao ca an bài Khủ. Khủ. tạ cả hạ sĩ ỉ xả mù thanh thanh cổ họng của mình đã đạn dỗ lao ca không có ý t ư nói rõ thân là lao đệ nhất định phải vì hắn phân y u không phải ta khi các ngươi t ổ n trưởng mà là ta đại ca giới nì d ạ lớn nhất hào kiệt x i m ù d ạ đan r ồ hắn mới là các người mới t ộ c trưởng t ạ cả hạ xỉ ỉ sa m ù liếc nhìn một vòng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi cả gu d ạ đám người c a o giọng nói ra cái k i a thật to ca hiện tại ở đâu quân nhân trên mặt đất hiếu kỳ đặt câu hỏi ngay cả tiểu đệ cũng có thể làm nằm sấp toàn bộ cả gu d ạ bộ tộc đàn r ồ bản thân không đáp thủ đoạn thông thiên nha t ạ cả hạ xỉ ỉ sa m ù nghe vậy bóp lấy cái cảm đầu nào trong gió lốc cũng không thể nói với bọn họ đàn rô lao ca nhục thể quá yếu không chịu nổi thiên tống chi thuật tá hỏi nhiều như vậy để làm gì thực lực của các ngươi còn chưa đủ lấy để đạn rổ lao ca tự mình đến một chuyến các loại có thể đứng lên tới mau về nhà thu thập tế nhuyễn ta mang các ngươi đi gặp các ngươi mới t ộ c t r ư ở n g t ạ cả hạ xỉ ỉ xa mù nghĩa chính n g â tử đem cả cụ dạ bộ tộc gièm pha tiến trong đất thuận tiện về sau đạn rổ lao ca có thể thu tâm với lại đạn rổ lao ca ý tứ hẳn là gọi mình đem cả cụ dạ bộ tộc mang về cổ nổ hạ a cả cụ dạ quân nhân kiên cường đứng lên nửa người trên hắn rất hưởng thụ hiện tại có một cái rõ ràng đầu não vụ ẩn đối bọn hắn nhất tộc mười phần đề phòng tại thủy quốc khắp nơi nhận hạn chế còn không bằng ô n chặt đại ca thô chân với lại, Quân nhân nhìn thoáng qua tạ h o á n g qua t cả hạ s ỉ ý x à mù nồi đất lớn nằm đấm hiện tại hẳn không có mãng tử nhảy ra phản đối à. đại ca chúng ta không có tế nhuyễn chỉ là còn có một số hải tử tùy thời có thể đi rất tốt tạ cả hạ s ỉ ý x à mù v ô vỗ cả gu dạ quân nhân bà vai để hắn đau n h a răng n ế t miệng người tên là gì cả gu dạ quân nhân quân nhân lớn tiếng hồi đáp tốt rất có tinh thần tạ cả hạ s ỉ ý x à mù ngắm nhìn bốn phía xác định những n à y cả gu dạ tộc nhân không có dị nghị người sau này sẽ là cả gu ra bộ tộc phó tổng tạ cả hạ s ì y sa mù khoanh chân ngồi xuống ngồi trong chúng nhân ở giữa nắm chặt thời gian khôi phục chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp về cỗ nộ hạ đâu ai đại ca ta đi qua h ò a quốc ta đến mang đường có người tại một mảnh thi thể bên trong chật vật nhấp tay Tốt. có thể hay không sớm ngày nhìn thấy các ngươi mới t ộ c t r ư ở n g liền dựa vào ngươi tạ cả hạ s -si、ì y sa mù chỉ vào cái kia mềm vào tay có chút cao h ứ n g nói đại ca bọn nhỏ không thấy quân nhân từ địa lao trong thông đạo thò đầu ra đối sen lẫn trong cả cụ dạ tộc nhân ở trong tạ cả hạ xì ị sa mù hô tạ cả hạ xì ỉ sa mù hiện tại cũng mặc cả gù d a bộ tộc thống nhất màu xám trắng áo khoác từ chối nhã nhận muốn cho hắn trải một k i ể u tóc thỉnh cầu nghe được quân nhân hắn có thể đoán được vậy đại khái s u ấ t là xạ cù mò lao ca thủ bút đây là chúng ta vật phát hiện nhưng nhìn không hiểu quân nhân đem trong tay tờ giấy đưa cho tạ cả hạ xì ỉ sa mù tạ cả hạ xì ỉ sa mù tiếp nhận xem xét đây không phải giới lì dạ thông dụng văn tự sao t ố từ t nhỏ đã bị chiến đấu dục vọng lấp đầy cả gù d a bộ tộc để bọn hắn học tập quả thật có t r ư ớ khó tạ cả hạ xì lao đệ không biết ngươi có thể hay không nhìn thấy tờ giấy này lao ca ta còn có những nhiệm vụ khác dẫn đội đi trước một bước chính ngươi nghĩ biện pháp về thôn vẹn vẹn chỉ có một hàng chữ ngay cả ký tên đều không có tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù t r ụ p chụp xó não xạ cụ mọ lao ca đối ta tự tin như vậy không phải chỉ phát hiện địa lao mà là chỉ mình về thôn vừa rồi a i nói đi qua hỏa quốc tạ c ạ hạ xì ỉ x a mù rắc c ú n g họng hô to ta ta đi hỏa quốc đánh trận có một tên mặt hình vô n g tộc nhân từ trong đám người đứng dậy một cái tay nhìn xem còn có một số khó chịu xem ra xương cốt còn không có hoàn toàn khép lại ngươi tên là gì cả cụ dạ khe chào a phúc ngươi mang theo các tộc nhân đi chuẩn bị muốn khi xuất phát gọi ta ta đi ngủ ngủ vâng tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù phất phất tay đi vào cạ g ụ dạ trước tộc trưởng phòng ở d ạ n g sáng bị người đánh thức khẳng định phải ngủ cái hấp lại tụ tập thành một đoàn tộc nhân hai mặt nhìn nhau nhìn xem còn tại cười ngây ngô a phúc chúng ta nên làm như thế nào cả chi thuyền lớn sau đó xuất phát liền xong rồi các tộc nhân có chút không thể tin xuất ngoại đơn giản như vậy đương nhiên chỉ cần ngồi lên thuyền ngủ mấy ngày liền có thể đến hỏa quốc trước mặt chiến tranh ta chính là như thế đi qua lại trở về A Phúc đứng xạ cụ mò phía sau lưng có một cái hôn mê tiểu hải dùng dây thừng một mực cố định ở trên người hai tay cũng cắt ôm hai cái tướng mạo t h à n h tú vị thành niên không có gì bất ngờ xảy ra cũng là ngọt tới sau lưng s ạ cụ m ỏ a bụ tiểu đội phần lớn đều là dạng này phối trí tiểu hài nhân số đã nhiều hơn bọn hắn tiểu đội tổng số người hiện tại bọn hắn tiểu đội đang tại đoạt mệnh nhanh chạy nguyên nhân đương nhiên là bọn hắn xạ cụ mò đội trưởng quá tham lam các vinh đệ Chịu được. xạ cù mò trên tàng tây tránh chuyển xế dịch một điểm đều nhìn không ra đây là còn mang theo ba cái tiểu h ả i t ử nếu như không phải chỉ có hai cánh tay tin tưởng s ạ cù mò có thể ngặt càng nhiều tạ cả hạ s ì lao để nói đến rất rõ ràng nếu như bọn hắn không đem cả cụ dạ cùng mì nạ rủ kỳ nhất tộc tiểu hài ngặt về cổ nổ hạ cái kêu đại khái s u ấ t là sống không xuống cái này khiến một cái lao phụ thân s ạ cù mò làm sao có thể điên rối quyết tâm đi qua nhiều ngày ấm nút rốt cục để bọn hắn bắt được cơ hội rút mì nạ rủ kỳ nhất tộc hạ hổ đây không phải tại làm bọn buôn người mà là tại cứu vớt những đứa bé này tử mặc dù bọn hắn đều tiềm lực vô hạn thân có giới nỉ dạ thưa thất huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần c á i đội trưởng bọn hắn mò đuổi theo tới sau lưng có ạ b ù tại hô to Sạ cụ mò trong đầu không ngừng hồi ức bọn hắn lên mở dấu thuyền địa phương liền là tại cách cả cụ dạ tộc địa không đến ba mươi dặm vị trí chịu đựng nhanh Sạ cụ mò đem trên lưng tiểu hài đi lên sóc sóc thân là một tên ưu tú nỉ dạ ký ức địa đồ cùng xác định phương vị của mình là kiến thức cơ bản xa cụ mò phán đoán đội thuyền địa điểm ngay ở ph s a cù mò một ngựa đi đầu s ô n g ra ở m ứ t rừng rậm đi vào bọn hắn lên bờ đường ven biển vị trí vốn nên nên tại cái này bí ẩn định biển đố đại thương thuyền không thấy tăm hơi thuyền đâu thuyền của chúng ta đâu s a cù mò có chút sụp đổ ba chân bốn cẳng chạy đến bờ biển bên bờ biển hẳn là có bọn hắn cố định đội thuyền có gỗ đem trên lưng hôn mê c ả gụ dạ tiểu hài rỡ xuống cánh tay bên trong hai cái tuyết nhất tộc hậu duệ cũng đặt ở trên bờ cát s a cù mò nhìn về phía bọn hắn đóng xuống có gỗ nguyên bản cố định kết nối đội thuyền dây thừng đã bị cắt đứt chỉ để lại một nửa dây th c mỗi mỗi ầ anh, từ từ anh, anh em ngươi là thật không biết thủy quốc quản khống đội thuyền có bao nhiêu nghiêm ngặt một lần nữa đi tìm một chiếc có thể dung nạp tất cả mọi người thuyền lớn còn không bằng để bọn hắn bơi về hoa quốc sau lưng a bủ cũng lần lượt đổi tới nhìn xem bọn hắn xạ cù mò đội trưởng toàn thân trên dưới đều tản ra áp suất thấp cũng là s ư n g sở không dám nói lời nào cái gì đạn dồ lao ca an bài anh em hiện tại đã quên năm đó ngươi tạ cả hạ xỉ ỉ x ạ mù mang theo không chết đội có thể tại tổ h quốc giết đến cái bảy và o bảy ra hôm nay ta hạ tạc xạ cù mò mang theo ạ bù tiểu đội cũng có thể đem thủy quốc huyên náo cái lòng trời l ở đất đây là n g ư ờ i ép các huynh đệ r ú t đao mục tiêu mỹ r ú t cao hạ tạc xạ cù mò đem yêu đao nâng quá đỉnh đầu tại sao s ạ trên bờ biển hô to tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tại lắc lư trong khoang thuyền tỉnh lại đây đã là hắn cùng một đám cả cụ i ạ tộc nhân ngày thứ ba đi thuyền có thể là bị sát ý ba động thả ra lệ khí một lần nữa phát sinh cả cụ i ạ bộ tộc bắt đầu từ ngày thứ hai lại trở lại trước kia thiểu năng trí tuệ bộ dáng trong đầu đều bị đánh nhau cùng đi nơi nào đánh nhau nổi vào may mắn bọn hắn còn nhận tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù tại tạ cả hạ xỉ xả mù một trận thư giãn xương cốt xoa b ố p dưới rốt cục trên thuyền trung thực số dưới liền xem như bình thường hình thái tạ cả hạ xỉ xả mù đối với bọn hắn trí thông minh cảm thấy sầu lo nếu như chiếp thuyền lớn này không phải khả nếu ă n bọn hắn g đ n trên t y n c h c không á c k h có có nước chỉ đồ ăn, không có nước ngọt, chỉ bằng lấy A p h ú c câu, một l i ề n hùng củ củ mời tạ cả hạ xì xa mù, mù, sóng sóng đường biển. Đường biển mù, mù đánh người quá đau hắn hiện tại hẳn là đè nén không được nội tâm chiến đấu dục vọng bắt đầu bốc lên sân không cốt tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù ba một cái đem mình quạt hương b ổ bàn tay đập vào trên mặt mình ngươi nói ngủ hai ngày liền đến là chỉ ngươi cũng ngủ đúng thế có vấn đề gì không phía trước ta hai lần đều là như thế tới a phúc thuần lương ánh mắt bên trong áp chế khát máu phía trước ngồi s o n g thuyền về sau chém giết liền theo nhau mà tới lần này tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù không muốn cùng đồ đần nói chuyện đẩy ra buồng nhỏ trên tàu môn đi vào b o n g thuyền cái này thuận hải lưu phiêu lưu là muốn cho huynh đệ làm đi đâu địa cầu là tròn nói cái gì đều có thể trở lại nông trường không có việc gì t ạ cả hạ xì ý x a mù ở trong lòng không ngừng chấn an mình làm nóng rực bên trong lại dẫn mấy phần t ạ cả hạ xì ý x a mù rất tin h tưởng không khí đập tại trên mặt hắn thời điểm t ạ cả hạ xì ý x a mù liền biết đã chậm một cước dẫm lên vàng tươi nóng chân hạ cắt bên trên t ạ cả hạ xì ý x a mù sau lưng c o n g trên thuyền số lượng không nhiều nước ngọt thùng thở dài một hơi anh em nếu là lại tin tưởng bọn này chiến đấu đ ồ đần một câu liền để anh em vĩnh viễn ở bên ngoài đảo quanh tiếp tục ngồi thuyền quên đi thôi tà cả hạ xì ý sa mù đã không muốn ăn cá chỉ là sa mạc xuyên qua chính là mang theo ô ư ơ n g ương một đám xương cốt chiến cùng tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mũ bước lên đã lâu phong quốc thổ địa chí ít đi trước tìm phiến quốc đảo tìm người hỏi một chút trước mắt vị trí không nghĩ tới hắn tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mũ lại có một ngày sẽ gánh chịu lĩnh đội vị trí này ai xương cốt ngơ đúng không đánh cái gì đánh tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mũ chỉ vào trong đội ngũ ở giữa không biết bởi vì nguyên nhân gì đánh hai người tức giận mắng quân nhân đâu phó t ộ c trưởng đâu quan một chút tốt đại ca quân nhân nói như vậy lấy quay đầu nhảy vào vòng chiến tạ cả hạ xì ỵ xạ mũ nhìn xem hôn chiến ba người t r u n g quanh dục dịch cả g ụ dạ tộc nhân vớt vớt nằm đ ấ m đại ca phía trước có ốc đảo t ạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù hành tẩu tại nóng bỏng hạt cắt bên trên nghe phía trước a phúc kêu to cũng không ngẩng đầu lên lần này không biết hắn là nhìn thấy một cái cây vẫn là một đoàn l u n g cây muốn cho cả g ụ dạ tộc nhân giảng minh bạch một sự kiện đúng là không dễ dàng a phúc càng là trong đó người nổi bật đi đến a phúc bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn tiểu tử này nói hắn là lần trước chiến tranh duy nhất sống sót cả cụ dạ tinh nhuệ không biết có phải hay không là thật khả năng thật là người ngốc có ngốc p h ụ ca tạ cả hạ s ỉ ỉ sa mù hít mắt nhìn xem phương xa một màn kia màu xanh lá hắn cũng biết trách van a phúc không có khói bếp nhưng là treo thật cao lấy x a nhẫn cờ xí đối phong quốc cảnh nội ốc đảo rất tin h tưởng tạ cả hạ s ỉ ỉ sa mù lập tức liền đánh giá ra đây không phải bình dân căn cứ mà là biên cảnh đóng g i ữ điểm chúng tiểu nhân nhìn thấy phía trước cái kia ốc đảo không có biết các ngươi nghẹn một đường hiện tại cho ta x ô n g c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai tới một cái người địa phương cứu h à à à, ạ ạ cả gù d tộc nhân giống nghe được cái gì thiên đại ban thưởng t ừ n g cả á i hạ xỉ xả mũi bên c l người báo cắt chấn động mạnh một cái màu đỏ sầm sát khí cấp tốc đuổi kịp phía trước đã xông ra một khoảng cách cả gù dạ các tộc nhân đem bọn hắn toàn bộ bao phủ về sau bạch c ố t chiến cùng nhóm đ n g nhiên s ứ n g sở lập tức ở trên người toát ra càng nhiều c ố t thứ buộc phát ra tốc độ nhanh hơn hướng phía c h ạ m gác bắn v ọ t t ạ cả hạ sỉ ỉ x à mụ duy trì sát khí khoảng cách ở phía sau phương nhàn đ ỉ n h dạo chơi đi tới trời nóng như vậy mặc dù thân thể của hắn không sai biệt l ắ m c ó thể không nhìn nhưng là trong lòng bực bội nha không muốn động đợi chút nữa máu hô hô vết máu ở trên người làm thành từng khối miếng cháy n g ấ m lại đều cảm giác càng thêm phiền m u ộ n lại nói một cái nho nhỏ bên i c ả n h c h ạ m gác khả năng còn chưa đủ bọn hắn bọn này trên cuồng phân phía trước chém giết tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mụ sát khí bao phủ xuống quả thực là thiên về một bên mấy cái đáng thương xa nhẫn ngay cả cảnh báo đều không có thể tới được đến kéo xuống liền đã bị vô số cốt thứ cho cắm thành con nhím còn có càng nhiều xương cốt người bởi vì không thể cảm nhận được chiến đấu khoái cảm bắt đầu đối đồng bạn xuất thủ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mụ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vòng qua những ngày hòa mình xương cốt người đi vào mảnh này úc đảo tiếng nhập dùng làm tại trạm gác rộng thùng thình nhà trệt đánh đi đánh dù sao tại sát khí kích tích l ư ớ trên cơ bản đều có thể dùng r a bao trùm xương cốt toàn thân với lại coi như đánh rách da chính bọn hắn cũng có thể khôi phục sinh mệnh lực đầy đủ hương lạnh nhìn thoáng qua bên trong đều có thể bị xương cốt chi lên xa nhận thi thể tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù một cớt một cái đem bọn hắn đá ra phòng ở bại lộ tại độc gác dưới ánh mặt trời dưới thi thể hạ t cắt vốn là nóng rực nhục thể cùng máu tươi đắp lên đi tư tư rung động tăng thêm d à y đặc cốt thứ tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù trong đầu không tự chủ được nghĩ đến que thì nướng đáng chết lúc nào có thể trở về nha nhìn lên trời sắc cũng mờ đi đêm nay xem ra là muốn tại cái này úp đảo trạm gác qua、đêm. buổi tối sa mạc là một loại khác t r à tấn với lại sa mạc vốn là dễ dàng mất phương hướng không có mặt trời sa mạc tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù là không dám đi hắn sợ một lần nữa đi trở về thuyền bên cạnh lôi ra một chương tương đối sạch sẽ ghế tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù bắt đầu tìm kiếm cái này chạm g á c bên trong địa đồ cùng thông tin trang bị địa đồ rất thuận lợi bị tạ c ạ hạ s ì ỉ sa mù lật đến nhưng là thông tin thiết bị nhìn xem màu đen dương thể bên trên cốt thứ tạ cả hạ xì ỉ sa mù rất muốn mắng người nhưng là tưởng tượng trước kia mình cũng là dạng này lập tức trầm ặ c không chết đội các vị thật sự là vất vả các Phong phía quốc tạ â y nam nhất xa xôi nhất điểm. Tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ xác nhận một cái vị trí của mình b i ai tiếp nhận muốn nghiêng xuyên qua toàn bộ phong quốc lộ trình còn chưa nhất định có thể tìm đối phương hướng ai đại ca vì sao thở dài tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ nghe được sau l ư n g quan tâm hỏi thăm biết đây là cả cụ dạ vị rút phóng thích thành công đại não thành công đoạt lại đối chủ ký sinh không chế vốn định tiếp thu ý kiến của chúng nhìn xem có cái gì có thể bảo đảm phương hướng phương pháp nhưng là lại nghĩ đến đám người này nước tiểu tính tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mụ thở dài một hơi nói ra thống kê một cái mảnh này ốc đảo bao nhiêu ít nước ngọt đúng Các cạ cao mày, hắn có thể không uống nước, nhưng là cả cụ giả tộc ngươi nhiều người. hắn không uống nhưng nhân không giả hết thể hạ thể ít Tạ xì xà mày, mù là đại ư ợ c lúc cổ đến đó đến cổ nổ h không có còn có l ạ mấy ca á i hắn chuyến không h này cũng n có g ý ĩ gì. Đại ca, chúng a c ta vốn là nhân khẩu h i ế m t h i ế u lần trước chiến tranh lại thêm vụ ẩn h ã m hại hiện tại chỉ còn lại có sáu mươi mức cái tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù đột nhiên ngầm đầu nhân khẩu h i ế m t h i ế u ngươi có muốn hay không nhìn xem cổ nổ hạ gật nhất tộc cụ dạ mã nhất tộc cái gì vụ ẩn h ã m hại so ra kém hổ cạ đệ tam ộ t tây a phúc mang mấy người đi thống kê nước ngọt những người khác tất cả vào đi đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm ngày mai ra lại phát tạ cả hạ x ỉ ý x à mù thở dài một hơi chết bởi chiến đấu hắn còn có thể tiếp nhận nhưng là nếu là tại hắn lĩnh đội thời điểm bị chết khắt chết đói vậy cũng quá hoan hổn g đi a phúc nghe vậy dẫn mấy cái nhìn lên đến không phải rất thông minh t ộ c nhân cùng nhau đi nhô ra bị chứa đựng lên nước ngọt tạ cả hạ x ỉ ý x à mù ngồi tại trên ghế còn không có hai phút đồng hồ a phúc lại dẫn người chạy vào đại ca có người tới có người ngươi một cái xương cốt chiến cùng nói có người tới tạ cả hạ xì ỉ xa mù kinh ngạc nhìn xem a phúc đây là huyết mạch của ngươi có thể để ngươi lời nói ra không phải ở trên trời a phúc cũng thần kỳ hiệu tạ cả hạ s、si、ì y sa mù ánh mắt ý tứ vội và nói g n dết không đến đúng không không đúng còn có ý bên ngoài n i vui đang lo không có dẫn đường đằng đâu mau vào không đem bên ngoài xa n h ẫ n thi thể chôn lại đi vào đến người địa phương tạ cả hạ s、si、ì y sa mù hưng phần nói cũng không biết đi vào là cái nào t h ằ n g xui xẻo ra xa có chút cật lực k h ô n g chế dưới chân bụi vàng cái đệm lắc lắc du du lơ lửng tại thiên không vắt trên lưng lấy một cái đại quần t r ụ đây là lần này ra thôn hơn nửa tháng đào móc bụi vàng chữ vật quần t r lao sư của hắn đệ tam c ạ dẹp cho hắn nhìn qua thôn tài chính ghi chép liền một chữ thảm phải có rất nhiều miêu tả cái tiêu chính là vô cùng t h ế thảm nếu là dựa vào đáng thương nhiệm vụ trả thù lao xa h ẩn cả đời này đều lật người không nổi đáng giận phong quốc đại danh lại không chịu tăng lớn cấp phát trước kia hắn thể hiện ra lối bụi vàng cẩn thận điều khiển đệ tam c ạ dẹp vô vô bờ vai của hắn nói hắn là thôn tương lai ngây thơ giả xạ còn tưởng rằng là muốn đem c ạ dẹp chi vị dự định cho hắn kết quả Vì... Dạ xạ nhổ một ngụm bị quần phong rót vào miệng hắn hạ cát nói nhiều rồi đều là nước mắt đ dùng trong cơ thể số lượng không nhiều trà cờ dạ thao t u n g dưới chân bụi vàng cái đệm tiếp tục hướng phía hắn trong trí nhớ ốc đảo bay đi muốn đạt thành lão sư cho mình phát xuống nhiệm vụ mỗi ngày hắn đều phải đảo đến tình trạng kiệt sức đệ tam c ả d ẹ t hoàn mỹ k ỳ danh viết rèn luyện ai tính toán đào kim địa phương đều là tại rời xa c ổ nấu hạ n h a m g ậ n phong q u ố c nội địa cũng không sợ người khác tập kích d i xạ lắp lắp du du trên không trung tiến lên rất nhanh liền trông thấy treo xa nhẫn cờ xí ốc đả sắc trời dần dần mượn, bóng đêm dần dần dần d nhưng là chạm gắt nhưng không có đèn sáng ốc đảo ánh đèn vẫn là rất trọng yếu luôn có một chút mê thất tại hắc cám sa mạc đ ồ đần có thể thuận ánh đèn cứu mạng tựa như là vài ngày trước mình đáng chết tương lai c ả d ẹ t đệ tứ mỗi ngày mệt mỏi muốn chết muốn sống bên i c ả n h đóng giữ lại sớm như vậy liền lười biếng đi ngủ ra xạ trong lòng cũng không phải là không có địch nhân xâm lấn loại ý nghĩ này nhưng là một cân nhắc tới đây vị trí liền rất nhanh bỏ đi cái gì thiên tài cuốn về sau có thể vây quanh người địa phương đều cảm thấy đáng sợ sa mạc chỗ sâu nha n g anh y cả h ắ đều có t em là các người tương lai c ả dẹp đại nhân mỗi ngày đều mệt cần chết tình trạng kiệt sức vì sa ẩn dốc hết tâm huyết cả ngày phân đấu Các n g ư ơ i cầm tới một cái thanh nhàn lại an toàn cương vị còn muốn lười biếng không phải liền là rời thôn tử viễn một chút sao không phải liền là tại ma chi sa mạc chỗ sâu sao không phải liền là cùng mấy nam nhân cùng ở một phòng nghỉ ngơi mấy năm sao làm sao tắt đèn sớm như vậy phanh Dạ x ạ đem nắm đấm hung hăng nện ở trạm g ắ t trên cửa chính đem vốn là chịu đủ bão cắt xâm nhập đại môn đập đến lung lay sắp đổ mệt mỏi hắn không có chút nào phát hiện một bên trong cửa sổ lộ ra mười mấy đối xem xét liền tràn ngập trí tuệ hai mắt đang không ngừng đánh ra hắn đại ca giống như hắn chạ cờ dạ không nhiều lắm hẳn là không bay nổi đến a phúc hạ giọng đối đồng d ạ n g trên tại bên cửa sổ tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mù nhỏ dọc dế rất tốt đại ca ta muốn mở cửa các ngươi ra tay nhất định phải nhẹ đừng chơi trên nào tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mù i ó n rén đi tới cửa về sau hắn nhận ra ngoài cửa không may hải tử đây không phải gạ ạ dạ phế vật lao cha sao dạ xạ cũng giống như nghe được c h ạ m gác bên trong động tĩnh gõ cửa gõ đến càng thêm hăng say nếu không phải trả cờ dạ thời đ á y cũng không muốn phá hư c h ạ m gác đại môn hắn đã sớm xông đi vào báo nổi kẹt kẹt trạm gác nhà trệ đại môn bỗng nhiên mở một đường nhỏ dạ xạ đang chuẩn bị mở miệm giận dữ mắng mỏ nhưng không n g ờ từ trong khe cửa r ố i ra một cái bàn tay lớn thẳng đến cổ áo của hắn mà đến đánh lén hắn d i ả xạ không có chuẩn bị phanh d i ả xạ cả người bị tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mủ bàn tay lớn nắm chặt một thanh kéo tiến chạm gác bên trong còn thuận tiện đóng lại đại môn cường độ chi máy liệt đem cửa bên trên mái hiên đều đẩy rơi khỏi một tầng bao cát d i ả xạ một cảm giác một cỗ cự lực từ cổ áo đánh tới còn chưa kịp phản ứng trên lưng chậm nhẹ vất vả đào móc kim sa quyển trục đã bị người đọt lấy tạ hạ xỉ ỉ xạ mủ cầm cái này quyển to lớn quần t r ụ đem n ộ n g bức giả xạ ném h điểm nhẹ đừng giết chết tạ c ạ hạ s ì ị sa m u lần nữa cường điệu mình hào hứng đem quyển trục đặt ở trạm gắt trên mặt bàn Dạ xa bay ở không trung nhìn xem cách mình càng ngày càng xa cao lớn thân ảnh tham dự chiến tranh hắn một cái liền nhận ra thân phận của tạ c ạ hạ s ì ị sa m u không chết tác quỷ cổ n ộ hạ đánh tới thật quấn sau vây quanh nơi này mấy tên cạ cụ dạ tộc nhân lục lấy hai mắt tiếp nhận mọi mệnh không chịu nổi lại một mặt mộng bức dạ xa ra xa ngầm đầu nhìn quanh một vòng nhìn xem những người này từ trên thân thể toát ra xương cốt thi cốt mạch đem dương xỉ của sủ mi a cụ cạ gù dạ cô n ộ hạ liên thủ với vụ ẩn trời muốn diệt ta xa ẩn hắc hắc kiệt kiệt kiệt không thể cướp được c h ạ m gác xa nhẫn không có thoải mái đến cả cụ dạ tộc nhân nhìn xem bị khống chế lại dạ xạ hắc hắc cười không ngừng xương cốt cặn bã tử cũng không ngừng trong thân thể ra ra và o vào không xa ẩn vong không vong ta không biết ta dạ xa hẳn là khó khăn ta cả hạ xì ỉ xạ mũ đem to lớn quyển trục triển khai nhìn xem trên đó viết một cái kim chữ liên tục gật đầu đ o á n không có sai anh em cái này một đợt không chỉ có tìm được dẫn đường người địa phương còn phát một đợt tiểu tài đá văng tự mình có lấy nước ngọc thùng từ giờ trở đi anh em muốn con kim xa đi n g h e đằng sau biến thái tiếng cười cùng dạ xạ kêu rền tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù nhịn không được quay đầu các ngươi hạ thủ nhẹ một chút giết chết chỉ có để a phúc dẫn đường a may m à những n à y cả cụ dạ tộc nhân mới bị sát khí phóng thích qua vẫn là mang theo một điểm đầu góc có thể nghe vào tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù lời nói đối với dạ xạ quyền đấm cướp đá không có bên trên sân cốt dẫn đường để cho ta tương lai cả dẹp đại nhân dẫn đường co quắp tại trên mặt đất hai tay ôm đầu nhân thụ lấy một vòng xàm trăng phục sức cả cụ dạ tộc nhân quyền cước tăng theo cấp số cộng dạ cắn chặt răng mang đều có thể mang mang ta có thể dẫn đường dạ xạ hai tay loạt vùng đem chung quanh một vòng người ngăn lên tiếng hô to lại để xương cốt quái nhóm trong lúc nhất thời bông xuống mình sắp rỗi ra chân a phúc đột nhiên một cước đá vào dạ xạ trên mặt dẫn đường chỉ là không bị g i ế t không có nghĩa là không bị đánh chung quanh xương cốt quái bừng tỉnh đại nộ lại vây lại a a dạ xạ tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu tại trạm gác bên trong quanh quần t ạ cả hạ xì、si、xa mù nhìn trước mắt một mặt này khỏe mắt rút lại quất tốt tốt tốt không phải liền là trên thuyền đánh người mấy trận sao a phúc những ngày xương cốt váy đánh hắn một đêm đẩy ra còn làm thành một vòng cả gù dạ tộc nhân cản trở a phúc tiếp tục đặt chân cử động nhìn xem tại trạm gác trên sàn nhà quận thành một đoàn dạ xạ tạ c ạ hạ xì xạ mù thở dài một hơi dạ xạ trên thân đã không có một khối thịt ngon quần áo cũng thay đổi thành tên ăn mày bộ đồ trên mặt cũng cùng một thể bầm đen một mảnh thậm chí tóc cũng không biết bị cái kia xương cốt váy thu hạ đến một năm lớn trên mặt đất nhắm chặt hai mắt không cầm được run dày thảm cùng xa ẩn thôn tài chính thảm nếu không phải cái này nhỏ vách tường trèo lên tại lần trước chiến tranh thật x ú g động tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ đều muốn bắt đầu đồng tình hắn người trả cờ dạ đâu không có như thế triệt đ ể đều không bao trùm tại trên da ngăn cản một cái một tay lấy c o lại thành một đoàn dạ xạ nhấc lên đến vô vô hắn é ngại gương mặt ai lên đường đi không phải giữ lại ta dẫn đường sao tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ mụ rút ra một bên kích động a phúc xương x ố n g lưng bọc tại dạ xạ miễn cưỡng còn có thể xem như hoàn hào trên cổ a phúc nếu là hắn không thành thật ngươi trực tiếp đ â m hắn vâng a phúc bị tạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ đột nhiên tới rút ra cảm giác chỉnh hai chân mềm n ũ nhưng n là lại nghe được tạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ phân phó vội vàng tiếp nhận xương sống lưng của chính mình roi tạ cả hạ xỉ ỉ xà m ũ nhẹ nhàng đáng nghiêng đem dạ xạ đá một cái lảo đảo dẫn đường dạ xạ khiếp đảm ánh mắt bên trong che giấu một t i ế n g o a n lệ dẫn đường đúng không tương lai cạ dẹp đại nhân nhất định sẽ cho các ngươi mang một đầu bên trên tây thiên tốt đường trong sa mạc ban này chói t r a liệt nhập phẳng mún đem hết thẻ đều hơi cho khô cực nóng ánh nắng đ mỗi cái hạt cắt đều tản ra nhiệt khí mắt chỗ cùng chỉ có kim hoàng đất cắt cùng ánh mặt trời trói mắt tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mù con to lớn kim xa cửa trụ sau lưng mang theo một đám c ạ gụ dạ t ụ c nhân đi theo phía trước dẫn đường dạ xả cùng nắm hắn a phúc hành tẩu tại vàng tươi x ố bên trong mang theo nóng rực trong sa mạc sa mạc tại liệt nhật chiều xuống nóng bức như là vô tận b i ể n lửa không chỗ có thể trốn l i ê n cái này hoàn cảnh thật không trách xa ẩn mỗi lần đánh trận đều hướng về phía hỏa quốc mà đi ngươi nhìn xem ngươi hàng xóm thổ địa m à mỡ không cần làm sao t r ồ n g trọt liền có thể nuôi sống cả một nhà người thậm chí tệ nần trời trong gió nhẹ ngay cả hơi lớn một điểm phong bạo đều không có người ở bên này lại tệ nần tại còn sống biên giới d â y ruộng ban ngày giống sa ha ra hòa lô ban đêm giống sai bờ gì ạ trời đông giá rét không nói tắm rửa uống liền nước cũng không thể c a m đoan kém như vậy cách vẫn là hàng xóm ai nhịn được c h ư một trăm bốn mươi bốn di ản ta cả hạ xì ỉ xạ m ù gặp liệt nhật đã dừng lại tại đỉnh đầu của bọn hắn nhìn xem chung quanh đã hình thành thì không thay đổi cắt vàng cùng ánh mắt trổ đến không có một chút nhân loại dấu vết rộng lớn sa mạc nếu như không có người địa phương hắn nhất định sẽ l ạ c đường may mắn có n g ư ờ i ra xạ ra xạ cảm nhận được tạ cả hạ s、si、ì y s a mù ánh mắt biến hóa trong lòng run sợ túi thấp đầu xuống bị phát hiện không có khả năng ngay cả từ nhỏ tại sa mạc trường thành hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng xác định đại khái phương hướng ngươi cái này chỉ phong q u ố c đánh qua một năm cầm mã phu làm sao có thể phát hiện dị thường không đúng rồi cũng nhanh đến dị t n g đi ta nhớ được chính là cái này phương hướng ra xạ tâm lý hoạt động tạ cả hạ xì ý xa mù không được biết hiện tại hắn đang tại cảm thán vận khí của mình tốt không được nếu không phải gặp được dạ xạ nói không chừng những này cả g ụ dạ tộc nhân thật không để lại đến mấy cái dạ xạ dưới chân bộ pháp dần dần tăng tốc rốt cục tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm nhìn thấy dị ả n nước mang tính tiêu chí t h ậ p cao dị ả n nhờ vào dưới mặt đất long mạch vô tận năng lượng quả thực là tại phong quốc cái này khu vực kiến tạo ra không giống bình thường kiến trúc cũng là bởi vì dưới mặt đất long mạch dị ả n một mực là xa ẩn mục tiêu chiến lược dạ xạ tại lao sư hắn chỉ đạo dưới đã sớm đem dị ạ vị trí thật sâu g tạc náo hải chỉ là hiện tại xa ẩn dư lực không đủ với lại không cách nào giải quyết dị ạn ữ vương cùng ph m ớ i một mực khắc chế không có ra tay với dị ả n nhưng đây chỉ là tạm thời các loại chiến loạn lại lần nữa tại giới nì ra quét sạch dị ả n nước sớm muộn sẽ bị s a ẩn bỏ vào trong túi lần này cũng chỉ có thể coi như các ngươi không may dạ s ạ cảm thụ được trong cơ thể tích xúc trà c ơ dạ dùng ánh mắt còn lại nhìn sang bởi vì nhìn thấy nhân loại kiến trúc hưng phấn không thôi tạ cả hạ xì ỉ xà mù tạ cả hạ xì ỉ xà mù trong sa mạc đổi đến một ngày đường ngoại trừ hạt cắt vẫn là hạt cát xem sớm nôn bây giờ nhìn mì chĩa cái đen kị t h á cao đương nhiên hưng phấn ngay tiếp theo cả c h i đội ngũ đều tăng nhanh tốc độ tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù đứng tại một cái cao cao cồn cắt bên trên nhìn xem tháp cao đứng vững dị ả n đột nhiên cảm thấy rất tin h tưởng một bàn tay đập vào còn tại phân thần dạ xạ trên đầu n g ư ờ i đem chúng ta mang lấy ở đâu dạ xạ còn tại trong lòng yên lặng diễn luyện phía sau an bài bị tạ cả hạ xỉ x à mù một bàn tay đánh về hiện thực này. nơi y n này là cách chạm gác gần nhất nhân loại căn cứ buổi tối sa mạc ta cũng không dám dẫn đường nha bằng không thì cũng sẽ không bị các ngươi mắc ở dạ xạ thật nhanh chuyển động đầu góc của mình lấy ra hắn tự nhận là tương đối giải thích hợp lý tạ cả hạ xì ý xà m ũ lại là vỗ mạnh một cái tức giận nói đừng cho là ta chưa thấy qua các người xa ẩn phòng ở cái này có thể tạ cả hạ xì ý xà m ũ chỉ vào nhìn xa xa đều h i ể n thị rõ xa hoa thác cao khi dễ hắn chưa có xem bản kịch chẳng là thế nào tích nơi này là dị ả n nhưng là đúng là cách c h ạ m gác gần nhất cứ điểm đi ra ma chi sa mạc nhất định phải đi qua nơi này ra xa nhìn tạ cả hạ xì ý xà m ũ cũng không có tin tưởng mình lấy cớ nhưng dù sao chỉ có mình một người biết đường chém đinh chặt sắt cắn chết không thả chỉ là muốn tại bọn hắn tiếp xúc dị ạn người trước đó hạ thủ t ạ cả hạ s ỉ ý xà mù nhẹ gật đầu liền nói làm sao quen thuộc như thế nguyên lai、like、là nằm mơ mơ tới qua Khục, lựa gạt huynh đệ đem mình cũng lựa gạt đến đúng không lật ra tại trạm gác bên trong tìm tới địa đồ t ạ cả hạ s ỉ ý xà mù phát hiện phía trên cũng không có gì hạn tiêu ký chỉ có thể tin vào dạ xả cái này duy nhất có thể tìm được đường người địa phương đi thôi t ạ cả hạ s ỉ ý xà m ù lại đạp dạ xa một ước một đoàn người hướng phía xa xa hắt t h á p tiến đến dị hạn trong nước một cái bình thường binh sĩ đứng bên ngoài cũng nhìn thấy phương xa như là kiến hôi đội n ũ quay đầu đối phía dưới hô to hẳn là có thương đội tới đem kính viễn vọng mang lên đợi đội viên đem nặng nề g h nhìn kính mắt đẩy lên lúc đến tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù một nhóm lấy l giả cước lực đã không còn là con kiến lớn nhỏ binh sĩ đem con mắt tiến đến trước gương đầu tiên nhìn thấy chính là sám trắng phục sức trên trán có hai viên điểm đỏ dưới ánh mắt có nặng nề g h mắt q u ò n thâm cả gù i ả tộc nhân binh sĩ run lập cập ân không giống người tốt gặp lại thân hình to lớn cầm quần áo khoác lên trên đầu tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù ân người xấu đầu lĩnh lại nhìn mì t r ị thân b ừ bộn còn bị phủ lấy cổ dạ xạ ân chẳng lẽ là nô lệ con buôn không đúng binh sĩ đem kính viễn vọng cả gậy mì chuyển qua dạ x phía trên b u ộ c một đầu xa ẩn nhị giả hậu ngạch nô lệ này con buôn con đường đủ giã nha không đúng binh sĩ tranh thủ thời gian kéo xuống ngoại vi cảnh báo kẻ đến không thiện coi báo động trói thai vang vọng toàn bộ dị án nước dân chúng đều hướng nhà mình chạy tới các binh sĩ thông qua ngoại vi tưởng thành hướng về lượng cảnh báo địa điểm tiến đến dị án mặc dù không có nhị dạ nhưng là nữ vương đối xa ẩn phòng bị không có giảm bất chút nào dạng này ngoại địch đột kích diễn luyện cũng không có bất làm nữ vương cũng biết tại sa m ạ khu vực dị án loại quốc gia này không hẳn là thành thành phố quá mức chắc nhãn tạ cả hạ sỉ ý xà mù cũng xa xa nghe được gì ạn kéo cảnh báo lại đi giả xạ trên thân đá một ước mặt mũi của ngươi không đủ lớn nha còn nói đi vào qua đêm lần này tại dưới tường thành cho chúng ta lưu cái vị trí đều sợ là không được giả xạ đã thành thói quen tạ cả hạ sỉ ý xà mù ưa thích dùng chân cho mình chào hỏi cử động lần này ổn định dưới chân ngay cả lão đạo đều không có lão đạo một cái với lại ngươi xác định không phải là các ngươi lớn lên quá h u n g hoặc là ta bộ này thê thảm bộ g á n g hủ đến bọn hắn trong sa mạc thu lưu không có địa phương qua đêm người là từng cái điểm tụ tập quy tắc n m dạ xạ dạ dạng làm một bộ bộ dáng y ế u ớt đối tạ cả hạ xì x à mù nói ra đêm qua bị bắt lúc trà cờ dạ liền đã t h ấ y đáy hơn nữa còn bị sương c ố t quái đánh một đêm dưới tình huống như vậy hắn giả xạ đều không dùng trà cờ dạ giả giảm bất mình đau đớn mà là yên lặng t í c h xúc mặc dù không có nước không có đồ ăn nhưng là thể phách của hắn vẫn là quá quan dù sao k ệ ngần nghiên ép hiện tại trong cơ thể hắn đã t í c h xúc không thiếu trà cờ dạ hắn cũng đã thấy rõ trước mắt một nhóm người này không ai hiểu cảm giác hiểu phong ấn phật nếu như không phải tạ cả hạ xì xạ mù tốc độ quá mức do người hắn không dám đánh cược cất cánh trên đường bị hắn kịp phản ứng một quyền làm với lại bay lên đến cũng hao tổn bất quá tạ cả hạ xì ỉ xà mù hắn dạ xạ sớm luận hiện tại di ản chính là cơ hội của hắn chỉ cần có thể để long mạch bạo động thậm chí trực tiếp dẫn bạo dưới mặt đất long mạch các ngươi là ai trên tường binh sĩ mặc trình tề cầm t r ư n g mâu bên trong một cái đối tạ cả hạ xì ỉ xà mù một nhóm hô to đi ngang qua muốn nghỉ một đêm dạ xạ cũng dắt cuống họng đối trên tường thành binh sĩ đáp lại nói ngươi là chuyện gì xảy ra binh sĩ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quáy nhìn xem dạ xạ chưa thấy qua bị người đánh thành dạng này bị nắm cổ còn muốn giúp người nói chuyện hắn là tù binh của chúng ta muốn dẫn chúng ta đi ra sa mạc tạ cả hạ sĩ ỷ xạ mù gặp dạ xạ cũng bị binh sĩ hỏi t r ầ mặc m không khỏi mở miệng nói ra đội trưởng muốn hay không bỏ vào đến gọi hàng binh sĩ cũng chưa từng thấy qua bắt ni h dạ tù binh tình huống nhỏ giọng hỏi bên người đội trưởng thông chi nữ vương không có thông chi bỏ vào đến a vạn nhất đội trưởng che binh sĩ miệng ngưng trọng nhìn xem hắn chúng ta không thể t r e u vào van cầu đừng đoán phía dưới nội dung cốt truyện anh em bị đoán đúng rất nhiều lần ô ô ô chương một trăm bốn mươi lăm xì mù dạ tộc địa lại phải xây lại đêm khuya sa mạc thay đổi ban ngày nóng bỏng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống tại d ì hạn cho tạ cả hạ xì ị s à mù một đoàn người an bài lâm thời thu nhận bị chúng tạ cả hạ xì ị s à mù cùng một đám cả gù g i ạ mãng t ử uống xong d ì hạn trợ giúp nước ngọt ăn xong đồ ăn thật sớm tiến vào mộng đẹp chỉ để lại mấy người tiến hành các đêm tạ cả hạ xì ị s à mù phát hiện bọn này mãng tử cùng hắn có cực kỳ giống nhau một điểm liên la tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến vào ngủ say liên la hoàn toàn không giống một cái lý dạ liên la bản năng của thân thể sẽ để cho kẻ đánh lén thất bại tan tắc mà quay trở về dạ xá nguyên bản bọc tại trên cổ hắn c u ố c t i ề n hiện tại biến thành bao p h ụ tại trên thân thể gông xiềng những n à y cả gụ dạ mãng tử hoàn toàn mặc kệ hắn sẽ hay không bị xương sống lưng roi vạch phá làn r a quả thực là đem hắn trói cực kỳ chặt chẽ tùy ý ném vào góc dạ xá đem trong cơ thể trả cờ dạ không chế thành tơ mỏng lớn nhỏ không ngừng hướng trên mặt đất chuyển vận may m à gì ản dưới mặt đất kim sa hàm lượng không thấp dạ xạ không chế dung nhập mình trả cờ dạ kim sa tụ tập thành, thành một cái cái dùi hình dạng lặng yên không tiếng động hướng sâu trong lòng đất chui vào nếu như trong thôn phân tích đến không sai dị ả n dưới mặt đất long mạch cũng không có phong ấn thủ đoạn chỉ có dị ả n nữ vương một mạch huyết mạch lực lượng có thể ngăn chặn cái này vô tận trả cờ giả chỉ cần để đại lượng sen lẫn mình trả cờ giả kim sa tràn vào long mạch bên trong tự nhiên sẽ gây nên l o n g mạch d ị động với lại hiện tại là đêm khuya dị ả n nữ vương muốn đi áp chế d ị động long mạch cũng cần thời gian mặc dù ở vào trạng thái bạo động dưới long mạch cũng không phù hợp xa ẩn n ú cầu nhưng là tương lai cạ dẹt đều nhanh mất mạng tin tưởng lão sư cùng trường lão hội lý giải một cử động kia đến lúc đó chính là mình cơ hội về phần dị ạn m á c tính coi như là các ngươi vận kh dạ s a nằm dạp trên mặt đất g ắ t gao cắn mình đôi môi khô khốc l i ề u mạng nghiền ép lấy mình mỏi m ệ t không chịu nổi sắp đến cực hạn thân thể cái này dưới đất là có côn trùng sao làm sao chấn động chấn động giác quan bén nhạy cả gụ dạ quân nhân chính là g ắ t đêm một thành viên hắn bước lên thu nhận chỗ mặt đất xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy phía ngoài hạt cắt cũng tại rất nhỏ run run hắn lộ ra mười phần n g h i hoặc nhưng là mới tới sa mạc cũng không xác định đây có phải hay không là hiện tượng bình thường phó t ổ n trưởng có phải hay không là tiểu tử này đang làm sự tình có cơ linh mãng tử hỏi doa đến dạ xa kém chút run lên đừng cho là ta nhìn không ra người muốn đánh hắ quân nhân chỉ vào nói chuyện mãng tử thấp giọng mắng sau đó lời nói phong nhất chuyển các loại sau nửa đêm hắn ngủ chính hương lại để bắt đầu đánh ra xa nghe vậy chỗ chán nổi gân xanh làm được nước ra bờ môi đã bị hắn cắn nát tốt tốt tốt sau nửa đêm đánh hiện tại cho láo tử lên đường đi ra xa tại mãng tử nhóm giật mình ánh mắt bên trong biến thành hạt cát dung nhập mặt đất quân nhân phi thân một cước đã tản ra xạ biến thành hạt cát thân thể lúc này mãng tử nhóm mới phát hiện ra xạ chỗ nằm sấp mặt đất đã bị hắn ăn mòn ra một bọn người hình dưới sàn nhà hạt cắt còn tại không ngừng lưu động từ xa cách gì ạn tường thành đống cắt bên trong dạ xạ thân ảnh chật vật hướng lên hiện hiện hai tay c h ậ t vô dưới mặt đất hạ cát giống như là hô lên nội tầm bị khuất từ đội bụi vàng dưới pháp dưới mặt đất còn t ạ i không ngừng đào đất bụi vàng lập tức đột nhiên ngưng kết biến thành giống như châm dài sắc bén bụi vàng trừng mâu tại vạn năng trả cờ dạ điều khiển dưới hung hăng hướng phía dưới vào tới dạ xạ đột nhiên phun ra một ngụ máu m tươi trong cơ thể trả cờ dạ đã khô kiệt cả người trạng thái thân thể đều đến một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng hướng về sau khuyên đạo đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười kim xa dựa theo thôn suy đoán tiếp đó liền làm ộ t lần xưa nay chưa từng có nổ lớn bạch quang xuyên thấu qua vô số hạ cát từ sâu trong lòng đất hướng lên tàn ra d ạ xạ chật vật ngẩng đầu nhìn lên phát hiện toàn bộ dị ạn đều ở vào bạch quang bao phủ mình vừa vận tại phạm vi bên ngoài a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha Dạ xạ nằm tại rét l ạ n h cồn cắt bên trên buồn bực trong lòng rốt cục phong xuất ra bắt đầu cất tiếng cười to ta dạ xạ vậy mà xử lý không chết á c quỷ tạ cạ cụ、si、dạ tiên yên ai tại sao không có nổ bóc cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên ở trong đầu dạ xạ rốt cục chịu không được cực hạn thân thể nằm tại hắc cám cồn cắt bên trong không núp ních hy vọng không có xa hạt cắt sói dạ xạ rốt cục an tưởng nhắm lại hai mắt ngất đi làng lá nạ dạ ý mã bỗng nhiên từ tạ tạ mì giường trên thiết trong đệm chăn l ù ậ lên lấy tay gắt g à o che trái tim chuyện gì xảy ra ý mã mồ hôi trên đầu không tự chủ được bắt đầu ra bên ngoài t o á t ra môi cũng có vẻ run rẩy sắc khí chủ thể biến mất đông đông thùng thùng ý mã trong nhà chạy thanh âm phá lệ trói thai dùng cả tay chân kéo ra mình nhẫn cụ thất cứng bách mình tỉnh táo lại từ trong ngăn kéo xuất ra giấy cùng bút ngồi tại bình thường một mình đánh cờ vị trí tay của hắn càng không ngừng run r u dày giống run r u dày nhưng lại chưa hề nghĩ tới đem thả xuống nắm bút một cái tay khắc gắt gao nắm lấy trước ngực quần áo ý mạ nhắm mắt lại tinh tế cảm giác s ắ c khí hạt giống sau cùng phản hồi cổ nộp hạ phía tây nam ba ý mạ bút trong tay của chính mình hung hăng ngã tại sạch sẽ trên sàn nhà trong bút mực nước đem trắng loãn nhẫn cụ trong phòng huy sái ra một đầu trướng mắt v ự c ấn ý mạ phát ra một trận trầm mặc gầm thét hắn không tin trên cái thế giới này còn có người có thể làm cho đội trưởng xảy ra chuyện nhưng là nơi trái tim trung tâm sát ý hạt giống sát thực giống như lục bình không có dễ có thể sử dụng nhưng là đã kết nối không lên đúng đạn rồ đội trưởng ra thôn nhất định là đạn rồ đại nhân nhiệm vụ chỉ có cùng đội trưởng có tình huynh đệ đạn rồ mới có thể để cho đội trưởng loại này cá ướp m ố i ra thôn y mạ dùng cả tay chân hướng về đại môn chạy tới hắn phải biết là nhiệm vụ gì có thể làm cho mạnh nhất mâu thuẫn đội trưởng cắt ra kết nối chạy ra đại môn băng lãnh xúc cả mới m khiến cho y mạ kịp phản ứng mình ngay cả dạy đều không có mặc trên thân cũng là nhà ở áo ngủ y mạ a y mạ ngươi thế nhưng là không chết trong đội nhất trần ổn một cái làm cái gì đều muốn tỉnh táo nhưng là hiện tại để hắn trở về mặt trình t ề đó cũng là không có khả năng ý mạ hướng phía xỉ mụ dạ tộc địa phi nước đại đi ngang qua góc rẽ hắn nghĩ tới một cái rất đáng sợ khả năng nếu như nói không chết đội nhất trần ổn người đều gấp đến độ không s ỏ dày không đổi quần áo cái kia vây anh một tòa tản ra khí tức nguy hiểm màu đỏ cự nhân nửa người từ xỉ m ũ dạ tộc địa đột ngột từ mặt đất mọc lên chứng kiến không bao lâu xỉ mụ dạ tộc địa lại thảm tao trọng thương ô ô còi báo động trói t a i vang vọng toàn bộ làn lá không ngừng có thân ảnh từ trong phòng thoát ra lách mình bỏ lên trên mái hiên vê anh lại là một tòa màu lam sở s ạ nù đột ngột từ mặt đất mọc lên một thanh cản lại màu đỏ sở s ạ nổ công kích cử động còn có một vệt kim quang hiện lên ý m à mấy cái lấp lóe đi vào xì mù g i a tộc địa bên ngoài nhìn xem màu đỏ sở s ạ nổ bên trong ngụ chỉ hạ ha naco cùng màu lam sở s ạ nổ bên trong ngụ chỉ hạ ke nỉ chia k h o e mắt kéo ra ngưng trọng ánh mắt cũng cho thấy vị này tỉnh táo t r í tướng không bình tĩnh may mắn sùn dị m à n d ễ kỳ ổ xạ dịn gan bị trụt không phải ke nỉ t r i một người còn không cản được đến t r ư ơ i sáu khởi động siêu cấp chiến tranh hình thái x u â n dĩ nằm tại phòng thí nghiệm trên giường họ dồ sĩ m à dở một bên còn chưa kịp tiêm vào thuốc giảm đau x u â n dĩ liền đã giật xuống vây quanh con mắt băng vải không được không được liên lạc không được máu tơi cùng nước mắt cùng một chỗ từ sùn dì trong hốc mắt chảy ra nguyên bản lạc quan sùn dì khắp khuôn mặt là t h ố n g khổ trong tay cầm mì tủ kỳ từ nông trường mang tới tạ cả hạ x ỉ ị xa mũ đ ạ i áo co q u ắ p tại phòng thí nghiệm trên giường trong mắt m ạ n dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng không ngừng chuyển động họ dồ sĩ ma dở mặt ngưng trọng nhìn xem t h ư n g khổ x u ố n dĩ trầm ổn đến có thể tiến hành bất luận cái gì một trận độ khói họ rồ x ĩ mars nhàn nhạt mở miệng ân thì dù cô một bên ứng thanh toàn lực sản xuất tổ b i r a m à nhất hảo còn có đem quỷ nha là danh sách khởi động a ngày mai chính thức bắt đầu trích ngừa bạo đội cùng dung đột trong một tuần ta muốn nhìn thấy chúng ta cổ nộ hạ dung bạo đại đội họ rồ x ĩ mars trong giọng nói mang theo chính hắn đều rất khó phát giác điên cuồng hắn hiện tại cũng không cảm thấy trước mắt giới n ý g i có ai có thể đối t ạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tạo thành trí mạng n g uy hiếp liền xem như sẻn gỗ cụ song hùng phục sinh cũng không được nhưng là có thể cùng tịnh thổ trò chuyện mạn dễ kỳ ổ x ả dịn gẳng cũng không thể liên hệ với tạ c ạ hạ xì ị sa mù họ rồ xì ma liền biết hẳn là phát sinh hắn nhận biết bên ngoài sự tình họ rồ xì ma đem xồn d ì đầu v ị hướng mình cẩn thận quan sát hốc mắt phụ cận xác định cũng không sai sai đi thôi hồ c ạ cao ốc còn có một đám người đang chờ chúng ta Frank. rồ trên đầu quanh lấy băng tại hồ trong đại lâu trong phòng họp một quyền đem trước quanh nhau Đàn cuốn băng phòng quyền bàn nhuẹn. đầu đại đem được tại một mặt Tạ lâu cạ cái cái cạ hồ họp hạ lấy làm bải, họ ồ ổ xị mạt mang theo s ù n gì cùng hì du cổ đi vào cái này k i ể m chế mười phần phòng họp không có khả năng có ai là tạ cả hạ xì đối thủ của đại nhân đông tiến thượng nhẫn nghị dạ từng cái đem mình kìm nén đến mặt đỏ tiến t h a i không đợi đản d ộ mở miệng ngay tại trong phòng họp lớn tiếng phản bác bọn hắn không biết m ạ n dễ kỳ ổ xạ gì rằng cũng không biết sát khí hẳn giống nhưng là bọn hắn biết đồng dạng tại giới nghị dạ mất tích không phải phản bội chạy trốn liền là tử vong tạ cả hạ xì đại nhân trong lòng bọn họ là làm nát đệ tam rồi cả anh hùng lại cùng đản rộ đại nhân là huynh đệ tại cổ nộ hạ địa vị cao cả không thể lại phản bội chạy、trốn. như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng đây là bọn hắn không thể tiếp nhận im miệng đàn d ô giật xuống trên đầu băng gạc đối kích động thượng nhẫn nhị ra nhóm hô to mất tích đã thành kết cục đã định ta cũng không tin tạ cả hạ s ỉ lao đệ sẽ chết hiện tại liền là để cho các ngươi đến thương thảo tìm kiếm biện pháp nhốn náo cái gì mà nhốn náo đàn d ô gặp phòng hợp động t ĩ n h bình tĩnh trở lại duy trì mặt không đổi sắc lần nữa ngồi xuống coi như toàn bộ cỗ nổ hạ cũng bắt đầu hoảng hắn cũng không thể hoảng không chết đội các vị có cái khác tình báo sao đàn rô đem hai tay rủ xuống để nổi gân xanh tay giấu vào rộng lượng trong tay á o ba c á i ủ chỉ hạ đều xứng sở không nói lời nào ăn mày cùng ken nghỉ chĩa trên mặt cũng một điểm đều không có mở ra màn dễ kỳ ổ xạ dìn g ặ n g h ư n phấn g h dù mạ nhắm chặt hai mắt ôm lấy mình thái đao không biết suy nghĩ cái gì dạ m ạ nạ cả hệ dạ nổ cảm xúc xa suốt vung tóc đầu ngón tay không ngừng tại giữa hai chân đạo quanh khi ủ gạ lò bị còn không phải thượng nhẫn nghĩ dạ biết đội trưởng của bọn họ không nhìn được nhất tiểu hài lẫn vào loại này mất mạng đại sự đám người cũng không có để hắn phá lệ t i ề n đến nạ dạ ý mạ giơ tay lên coi như sẽ khiến máu chạy thành sông đại chiến hắn vẫn là nghĩa vô phản cổ nói đội trưởng h u y ế t kế một lần cuối cùng phản hồi là tại cô nổ hạ tây nam phương hướng đàn dồ còn chưa kịp mở miệng trong phòng họp thượng nhẫn nhị ra lại nổ phía tây nam đáng chết x a ẩn đàn dồ đại nhân chúng ta đi dương bọn hắn ép hỏi tạ cả hạ xì đại nhân tung tích đúng đốt đi bọn hắn lúc nào giết bọn hắn quốc dân các loại hỏi ra tạ cả hạ xì đại nhân tung tích lại đem bọn hắn một tên cũng không để lại dì dạ dà cùng xạ rủ tô bị ngồi tại nơi h ẻ lánh đều hữu tâm khuyên can nhưng là cũng không dám mở miệng hiện tại mở miệng bọn hắn tại cổ nộ hạ hẳn là cả một đời không nốc g đầu lên được với lại bọn hắn cũng cảm thấy tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù mất tích quá mức kinh khủng mặc dù quan hệ không gọi được hảo hữu nhưng là tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù thực lực bọn hắn vẫn là tán thành cái này so một cái thôn c ạ mất tích khủng bố hơn nhiều Thu nạ thật chặt giữ chặt nạ hạ kỳ tay lần trước tạ c ạ hạ xỉ xạ mù tình báo đã để nàng cảm giác được cái thế giới này quá mức con g đường hiện tại tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù mất tích để nàng càng là cảm giác giới nị dạ quá mức nguy hiểm ngừng đạn dỗ lại rác u ố h ọ n lớn tiếng quát lớn n hắn đã sớm một trường vô h ạ mẹ nhà hắn mua thức ăn đâu đại xảo kêu to còn thể thống gì biết cái gì là học sao một đám ngu xuẩn đàn d ộ giống như là đang giận phấn thượng nhẫn nhị dạ nhóm xúc động lại như là tại phóng thích tâm tình của mình đối phòng họp đám người một trận mánh liệt vun cảm xúc phóng thích qua đi đàn d ộ khắc chế tâm tình của mình hắn biết lần này hội nghị vẫn là đến khống chế nhân số mới được thôn chuyển biến thành thời kỳ chiến tranh cấp một đề phòng cho ta bảo trì đến ta hạ lệnh đình chỉ mới thôi các bộ môn toàn mẹ hắn cho ta theo chiến tranh dự án kéo căng hiện tại cảm thấy mình nên lưu lại lưu lại những người khác cho hết ta đi chứng thực mệnh lệnh đạn rộ vung tay lên hạ mệnh lệnh thời điểm hắn cảm giác hắn lại về tới cùng đệ tam lôi đối trọi thời kỳ lôi quốc chiến trường lực lượng có nhưng rất có hạn không chết đội đám người không có động tác họ rồ x ì m a cùng hỉ rủ cổ cũng lưu tại tại chỗ dù nạ xoắn suýt nhìn xem đệ đệ nhưng là vẫn không có đứng dậy dì dạ cùng xạ rủ tổ bi liếp nhau cuối cùng vẫn là lưu tại nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi p h u gà c ù một cước đem giặt hỉ rộ ở bên trong n g trí hạ đám người đã đá ra phòng họp để bọn hắn đi thông chi trong tộc an bài tốt học viện u t ạ n cổ hà tại vị đưa bên trên nhắm mắt lại bình tĩnh uống nước trà. đạn giả g dỗ kêu gọi ngoài cửa ra mạ nạ cả lam để hắn đi đem hại hắn thụ thương hôn tiểu tử gọi tới đêm qua bị không chết đội ủ chỉ hạ tập kích vừa mở môn trông thấy hai cặp mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng nếu không phải hắn quá chân kinh hắn đạn dỗ cũng sẽ không chưa kiểm chú ý mình chỉ đem mỹ nạ tổ ôm vào trong ngực nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới chính là tại s a o nhà gỗ rơi xuống trong n y mắt mỹ nạ tổ cái kia hôn trướng tiểu t ử hóa thành một đạo hoàng quang từ đạn rổ trong ngực biến mất không thấy gì nữa để hắn đạn rổ sáng sớm t r e o thương ra trận thung thung phòng họp đại môn bị lễ phép g õ vàng dì dẹ dạ rất hiểu chuyện đứng dậy tiến đến kéo cửa phòng ra đỏ h ồ n g mắt đũ rủ mạ kỳ mỹ t ủ c kỳ đỡ lấy vẻ dán mua mười phần đũ rủ mạ kỳ sù ĩ dình đứng tại cửa phòng họp lao thân đại biểu tạ cả hạ xi nông trường cũng muốn tham dự vào chương một trăm bốn mươi bảy cô n ộ hạ tìm về tạ cả hạ xi đại tác chiến lao cha. H -h -h. hh mỹ nạ tổ đứng tại cửa phòng hội nghị một mặt cười ngây ngô nhìn xem tiện nghi của mình lao cha mắt s ắ c mỹ nạ tổ thoáng nhìn đạn rộ vết thương trên trán giới cười cũng duy trì không nổi nữa không có cách nào nhà thật không phải hắn muốn sớm lên làm xỉ mụ g i ả nhà t ộ c trưởng mà là tối hôm qua bị đạn rộ ôm vào trong ngực mắt thấy xà nhà liền muốn n ệ n xuống tới dưới tình thế cấp bách một mực không cảm ứng được phi lôi thần âm dương hỉ dê xìn ấn ký đột nhiên trong đầu sáng lên các loại mỹ nạ tổ lấy lại tinh thần đã tại hắn chôn thiết phi lôi thần âm dương hỉ dê xìn dự điểm lại nói hắn không phải lại trở về mà đem đạn rộ lao cha từ dưới xà nhà móc ra. làm gì nhìn như vậy ta đàn dô một mặt buồn bực nhìn về phía tại cửa ra vào phạt đứng mỹ nạ tổ lúc đầu mỹ nạ tổ lấy hiện tại tuổi tắc nắm giữ phi lôi thần thuật âm dương hỉ dệt x ì n mặc cho ai gặp không cảm thán một tiếng thiên tài đơn giản liền là tương lai cổ nộ hạ khiêng đỉnh nhân vật hổ c ạ chi tư nhưng là, là lúc à l nào trở nên như thế hố cha nữa nha đàn dô hồi tưởng trước kia tại bờ sông dạy bảo cái kia phong độn âm dương phân tổng thiên tài mỹ nạ tổ là như vậy ánh nắng như vậy hiểu chuyện hòa chi ý chí cháy gừng n ự c không chút nào kém cỏi hơn mình năm đó hiện tại đàn dô nhớ tới sĩ mù dạ t h u địa cô nhi viện công trình không biết lần này có hay không ưu đãi đàn dỗ nhìn chằm chằm mỹ nạ tổ này xui xẻo hài từ mặt nếu không vẫn là ký kết cái trường kỳ đều còn đi t ạ cả hạ xì lao đệ trước kia nói cái gì bảo hiểm và o đi đàn dỗ cảm giác vết thương trên trán ẩn ẩn làm đau mỹ nạ tổ lễ phép cho trong phòng họp tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi đặc biệt là đối với hắn trợ giúp rất lớn ủ rủ mạ kỳ su ý dịn không có ủ rủ mạ kỳ lao thái bà giải thích cho hắn phi lôi thần âm dương hì d ị xin chu ấn hắn chỉ sợ hiện tại cũng còn không có nhập môn mỹ nạ tổ người phi lôi thần âm dương hì d ị xin nắm giữ được thế nào đàn t đàn h thủ rô sắc bén hai mắt chăm chú nghìn chăm chăm mỹ n là tổ tiểu tử ngươi nếu có thể dẫn người lão cha ta ả liền muốn h o i nghi ngươi giáp tâm hẳn là có thể nhưng là ta chả cờ ra không đủ mỹ nạ tổ gặp bình thường hòa ái dễ gần đàn rô lao cha đột nhiên nghiêm túc như thế cũng là lời thật nói thật tốt tốt tốt tính ngươi quá quan đàn rô ở trong lòng lầm bầm nếu là ngươi chả cờ dạ đủ tối hôm qua còn không mang theo lao cha đi c đạn rộ thu hồi trong đầu bao táp tâm tư quay đầu hỏi thăm trước mắt có thể là trên thế giới phong ấn thuật tinh thông nhất một người có thể ngược lại là có thể phải nói tại mạn dễ kỷ h xạ dìn gẳng không thế giới cựu vĩ tại kim cương phong tỏa trước mặt căn bản lẫn không nổi bật nước rất tốt đàn r ồ không nhìn thẳng xù nạ lo lắng ánh mắt cần chuẩn bị sao t h ờ i bố trí một cái đi cho mỹ nạ tổ an bài một cái vững chắc phong ấn ưu dù mạ kỷ sủ ý tìm kết hợp đối thoại liền biết đàn r ồ đang suy nghĩ gì đem vĩ thu không mang theo ý thức trả cờ dạ phong ấn đến mỹ nạ tổ trên thân để hắn có thể tiến hành phạm vi lớn dẫn người chuyển di c ố nộp hạ nành trắng vẫn chưa về Tốt mỹ nạ tổ tìm chỗ ngồi xuống tiếp tục mở s ẽ đàn r ồ kêu gọi mỹ nạ tổ nhập tọa tại chỗ ngồi bên trên cũng đem mình rộng lựa ống tay n o hướng lên lên hiện tại lưu lại người đều là cao tầng không cần phải để ý đến mặt ngoài công trình đây đều là người cao cổ nổ hạ thiên vẫn là đến bọn hắn cùng một chỗ đỉnh tạ c ạ hạ xì lao đệ mất tích đã thành kết cục đã định sau cùng đi hướng là t h ủ y quốc dựa theo xạ cụ mò lao đệ cuối cùng tin tức chuyển đến tạ c ạ hạ xì lao đệ hẳn là mang theo rất nhiều cả cụ g i a bộ tộc người trưởng thành ngồi thuyền rời đi thủy quốc phạm vi đàn d ô đem trong tay tình báo cắt tiểu một phen trong phòng họp nạ g i ạ tộc trưởng liền đã g ơ lên tay phải đàn d ô gật đầu ra hiệu nói thoải mái còn có ý mà nói tới sau cùng phản hồi tại cổ nổ hạ phía tây nam như vậy có thể hợp lý suy đoán tạ cả hạ xì đại nhân hẳn là đi nhầm đường thủy vây quanh phong quốc đàn rộ và h i nghị tại h n thượng đầu, rất lạc đ đại đại nói nói vị nhìn thoáng qua cái này đêm qua dạ tập mình nói đủ trí hạ xúc động huyễn thuật sở trường cảm xúc hóa cũng là ủ chỉ hạ một cái khác điển hình nếu không phải nhìn nữ nhân này là tạ cả hạ xì lao đệ thủ hạ m ạ n dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cho sớm n g ư ơ i c h ủ bất quá đạn dỗ nhìn về phía đêm qua tỉnh táo ngăn cản ăn mày ken đi chia cũng mở m ạ n dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhưng là liền không có hủ hạ tử như vậy xúc động không có đánh mất lý trí không hổ là ngay cả lão sư đều muốn phòng bị nhất tộc hiện tại đạn dỗ càng phát ra cảm giác ủ chỉ hạ nhất tộc khó giải quyết ai bất quá đem hai người này xem như tạ cả hạ xì lao đệ cấp dưới không đem bọn hắn xem như ủ trí hạ một phần tử trong lòng liền muốn dễ chịu được nhiều họ rồ sĩ mars hạt k h í ra mạ tế bảo đối mạn dễ k ỳ ổ xạ dịn gẳng tác dụng phụ triệt tiêu thí nghiệm làm được thế nào hiện tại cỗ nổ hạ có bốn s o n g mạn dễ k ỳ ổ xạ dịn gẳng không phát huy được tác dụng quá mức đáng tiếc đạn rồ cũng không khỏi đến nóng nổi bắt đầu dù nạ cùng nạ hạ ký n g h e được bọn hắn ra ra tục danh ăn ý n g n g đầu đạn rồ đưa tay hạ thấp xuống ép ra hiệu đằng sau lại giải thích lý luận đã hoàn thiện còn kém lâm môn m ộ t cước họ rồ sĩ mars đem tóc của mình sau này hết lên nhìn xem phủ gạ cụ ổn thỏa thân h n h ý tứ không cần nói cũng biết a n mày cùng ke n n y triệu cũng biết phủ gà cụ tộc trưởng tại ủ trí hạ tộc hội bên trên nói tới sự t ì n h sớm tại một tháng trước kia liền có mấy cái ba câu ngọc tự nguyện đi hướng phòng thí nghiệm vạn hạnh chính là cũng không có tạo thành khá lớn tổn thương nỉ dạ kiếp sống đạt được giữ lại chỉ là mỗi ngày phần lớn thời gian đều cần mở ra xạ dị g ặ n g dùng cho áp chế trong cơ thể hà ạ sĩ giả mạ tế b à o họ rồ s ì m à cũng hứa hẹn qua đem tiếp tục nghiên cứu một ngày kia có thể giải quyết tai hại ke n n y triệu cùng a n mày đang muốn mở miệng lại bị phủ gà cù một tay ngăn lại ta tới đi tộc trưởng ngươi ăn mày có chút không thể tin nhìn về phía phủ gà cụ cái này tại sùn di cùng giặt hỉ rộ tuyên truyền dưới mềm yếu tộc t r ư ở n g đều gọi tộc ta lớn như vậy thì nên ta cái thứ nhất đến phù gạ cụ hình tượng đột nhiên tại ăn mày cùng ken ỉ trịa trong mắt bắt đầu cao lớn bắt đầu chỉ có sùn di nhất miệng đừng tưởng rằng hắn không biết họ rồ xì mà di giả nạt dự án hắn sùn di đã sớm thấy rõ p h ù gạ cụ ra mặt hắn chỉ chưa có năm chắc b ư ớ c rất tốt đàn rộ cùng họ rồ xì mà nhìn thoáng qua nhau họ rồ xì mà khe gật đầu c ù n g đối với đàn rộ g a hiệu cái khác đồ vật phòng thí nghiệm đã bắt đầu đại lượng chế tạo đợi chút nữa ta sẽ đem cổ n ổ hạ thám tử toàn bộ giải tán đợi đến mỹ nạ tổ đem xạ cù mò cùng hắn hạ bù tiểu đội toàn bộ mang về đợi đến các người h ữ u trí hạ giải quyết tác dụng v ụ cổ n ổ hạ tất cả bộ đội trực tiếp xuất phát liền xem như đem giới n ỹ ra lật cái ú t sấp cũng phải tìm đến tạ cả hạ xì lao đệ ngoại trừ mỹ nạ tổ cùng nạ a k i những người khác đều sẽ làm chiến tuyến người phụ trách chư vị đây là cổ n ổ hạ trong lịch sử lớn nhất nguy cơ chúng ta sức chiến đấu cao nhất đều có thể mất tích cho nên đừng cho ta kiếm cớ toàn bộ cho ta làm tốt chiến tranh chuẩn bị đạn rộ trong lòng yên lặng vì tạ cả hạ xì x tạ c ả hạ s ì lao đệ ngươi hẳn là gặp được người ngoài hành tinh đi hết sức xin lỗi khách tới nhà còn có một canh trễ một điểm c h ư n một trăm bốn mươi tám chiến tranh mở màn cực nóng cắt sỏi đem dạ xạ gương mặt vẽ đến đau nhức dạ xạ hai mắt nhắm chặt có chút rung động trong mê ngủ hắn phảng phất lâm vào một cái không đáy vượt sâu hạ cám ngoại giới hết thệ thanh â m đều biến mất chỉ còn lại có chính hắn nặng nghề tiếng hít thở hắn ý đổ r ã y rồi lấy nhưng thân thể lại như bị vô hình c h ó i buộc chỗ buộc chặt không cách nào động đậy dạ xạ con mắt đột nhiên mở ra phảng phất từ lâu dài trong mẫu thất tình đau nhức toàn thân không có suy yếu. trong cơ thể vô số tế bào đều đang kháng nghị cần nước ngọt cần chất dinh dưỡng ý thức khống chế hai tay của mình muốn chống đỡ s ố t các m i ệ n g để cho mình rách nát thân thể rời đi mảnh này đem không khí đều thiêu đốt đến vặn b ẹ o hoàn cảnh trên trời có mấy cái k ề n k ề n không ngừng xoay quanh t r u n g quanh cồn c ắ t bên trên cũng đứng đấy mấy con k ề n k ề n tập nhạc màu đen lông vũ buồn nôn lại chùi l ù i cổ thật nhỏ đầu cùng cứng rắn mỏ chim da xạ chật vật chống lên nửa người trên của mình hắn phải cẩn thận kiểm tra mình phải trang bị những này buồn nôn xúc sinh mù thương an hụ sinh vật bệnh khuẩn tại sa mạc hoàn cảnh như vậy mười phần ch dạ xạ kéo lấy vết thương trồng chất thân thể bỏ tới dị ả n dưới t ư ờ n g thành tránh né nóng rực mặt trời mặc dù rất kỳ quái vì cái gì không có phát sinh nổ lớn nhưng là dị ả n nội thành l ặ n g yên không một tiếng động một điểm nhân khi không có cái này khiến dạ xạ cho rằng long mạch bạo động khả năng chỉ nhằm vào nhân thể không phải dị ả n bình dân đều đi đâu coi như tạ cả hạ xỉ xạ m ù một nhóm không có biến mất hắn dạ xạ cũng nhận hiện tại hắn cũng không có năng lực phản kháng nhân tụ lấy trong cơ thể đau đớn dạ xạ thận trọng điều động lấy ít đến thương cảm trạ cớ dạ để cho mình đi tới dị ạn nội bộ tê ì m t ớ cất tiếng cười to dạ xạ không cẩn thận kéo tới mình vết thương đau đến hắn thẳng hít sâu một hơi nhìn xem phía ngoài xào sạc gì ả nước giả xạ trong lòng càng kích động đây chính là không chết tác quỷ giới nhị ra mạnh nhất mâu thuẫn bị mình một cái vô danh tiểu tốt xử lý phải nhanh về thôn báo cáo nói không chừng lao sư vui vẻ trực tiếp đem đệ tứ cạ dẹt chi vị chuyển cho mình ở chung quanh trong phòng vơ vét đồ ăn cùng nước ngọt giả xạ trên lưng sinh tồn cần thiết bước lên về thôn con đường vết thương trên người cũng bởi vì hung hăng rơi xuống đất mà một lần nữa sẽ rách máu tươi nhuộm đỏ dạ xạ vỡ vụn quần áo tuổi trẻ trước độn h ạ c ũ dạ giật mình nhìn xem một màn này nàng không thể lý giải vì cái gì chính tay đâm xa h ẩn lớn nhất đ ị c h nhân dạ xạ sẽ bị như thế đối đãi dạ xạ đau đớn trên thân thể cũng không thể cùng trong lòng của hắn thương tích so lao sư vì cái gì c h i a rộ cùng é bị giữa hai vị xa h ẩn cao tầng chỉ là tượng trưng ngăn cản cản nổi giận đệ tam kz hai tỷ đệ cũng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chật vật dạ xạ vì cái gì ta nói qua bao nhiêu lần hiện tại xa ẩn cần tu dưỡng cần lặn tư tối giải đệ tam c à d ẹ t tức giận ánh mắt bên trong ẩ n giấu sợ hãi cái gì mạnh nhất cà kz tại t trước mắt cổ nổ hạ trước mặt liền là đụng một cái liền á t đây chính là tạ c à hạ si ỉ sa mu không chết lá quỷ tạ c à hạ si ỉ sa mu còn có mười mấy cái c à gù dạ tiên điên bọn hắn là chúng ta xa ẩn đ nữ nhân ta dạ xạ hào thiên kêu hoan tại đệ tam c à d ẹ t thất vọng ánh mắt bên trong dừng lại hắn giống như bà cụ dạ không thể lý giải chuyện này đệ tam c à dẹp vung tay lên dày đặc cắt sắt trực tiếp phong tỏa cạ dẹp văn phòng cửa sổ cùng đại môn tại ngoại trừ chĩa rổ cùng é bị dịu bên ngoài những người khác đều một mặt kinh ngạc nhìn xem đệ tam tất cả mọi người ở đây đều phải để chịa rổ trưởng lao dò xét ký ức c ả d ẹ p đại nhân ngươi có cao tầm vừa định đứng dậy phản đối đ ể tam c ả d ẹ p mí mắt đều không nháy mắt một cái dày đặc màu đen hạn sắt liền quán xuyên lên tiếng người thân thể bình thường có thể cùng ta chơi chính trị chơi lợi ích liên lụy có thể nhưng là hiện tại xa ẩn thai họa ngập đầu đều nhanh tới ai phản đối ai liền phải chết chịa rổ bước nhanh về phía trước lần lượt theo đầu chớ phản kháng biến thành đồ đần ta cũng không chịu trách nhiệm chịa rổ trong giọng nói mang theo nồng đậm sắt khí tại hạ sát hoặc là é bị d ị thả ra khôi lỗi uy hiếp dưới mỗi người đều là nơm nớp lo sợ không dám luận động chịa rổ cũng không có khả năng tiến vào bọn hắn tầng sâu ký ức chỉ là tại cạn tầng vòng vo vài vòng cảm thụ bị dò xét người phản kháng trình độ hoặc là có hay không nao bộ cầm chế có mấy cái đối xa h ẩn hơi có hai lòng cao tầng tại chịa rổ ra hiệu dưới bị hạ sát xuyên qua g i a xa ký ức chịa rổ dò xét đến mười phần cẩn thận cuối cùng cũng đối với đệ tam kz lắc đầu ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng kz đại nhân ra xạ là nói thật ngươi là cảm thấy không có tạ c ạ hạ s i y s a mù chúng ta xa ẩn liền có thể đánh thắng cổ n ổ hạ chúng ta còn có nhiều thiếu nị dạ ngươi dạ xạ không biết khó trách gần nhất cổ n ổ hạ giống như bị điên cà d ẹ p đứng tại trước bàn làm việc đối quỳ trên mặt đất dạ xạ còn vốn chiến tranh t h ù đâu ta đây là vì chết tại tạ c ạ hạ si y s a mù trên tay các huynh đệ báo thủ dạ xạ vẫn là cảm giác được bị khuất một phen ngôn luận để bình thường không quen nhìn hắn tạ cụ dạ đối với hắn thay đổi rất nhiều báo thủ nếu như bị cổ n ộ hạ biết là ngươi làm là chúng ta xa ẩn làm ngươi có thể ngăn cản cổ n ộ hạ nhanh vẫn là t â m nhẫn vẫn là c ô n ổ hạ hết mấy vạn nị dạ bộ đội c kz lúc này cảm giác được một c ô huyết áp tiêu t h ă n g vốn đang coi dạ xạ là làm mình người nối nghiệp tại bồi dưỡng hiện tại xem ra dạ xạ đầu hóc không thích hợp làm một cái người lãnh đạo ngươi có phải hay không đào quáng đào t r ò n váng c ô n ổ hạ hiện tại liền là tìm không thấy lấy cớ tuyên chiến ai mẹ nhà hắn nhìn không ra xỉ mù dạ đạn dỗ tâm tư ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem lấy cớ đưa đến đạn dỗ bên miệng nếu như c ô nộ hạ biết chuyện này ngươi chính là xa ẩn trong lịch sử lớn nhất tội nhân bọn hắn lúc đầu quan sát được cổ hạ đ ộ n tĩnh còn tại cười trên nỗi đau của người khác là cái nào quỷ xui xẻo chạm cô n ổ hạ rủi ro nhìn cô n ổ hạ động viên tình huống rõ ràng là bị t h i ệ t lớn muốn tìm về c h a n g tử kết quả lại là dạ xạ cho xa ẩn mang về một kinh hỉ không cả d ẹ t đột nhiên ngồi yên trên ghế chịa rồ cùng nàng đệ đệ、e、bị dịu cũng đều ý thức được đều khổ khuôn mặt đi thôi ra xạ đi thông chi thôn làm tốt chiến tranh chuẩn bị h ạ cụ già đi liên lạc một chút n h ă m ẩn đệ tam cả d ẹ t bất đắc dĩ đối dạ xạ cùng vạ cụ g i nói ra dị hạn toàn bộ người đều biến mất ngoại trừ chúng ta sẽ không có người biết chuyện này lão sư dạ xạ nhìn thấy c ả dẹp cái bộ dáng này đột nhiên trong lòng hoảng hốt vội và nói g n bà cụ dạ trên mặt cũng treo đầy nghi hoặc trong văn phòng tất cả mọi người đều bị dò xét qua ký ức không có gián điệp không chỉ cần hoài nghi là đủ rồi coi như không phải chúng ta làm c ô nộ hạ cũng sẽ xem như là chúng ta làm giới nị dạ người cũng sẽ cho rằng là chúng ta làm tựa như là ngay từ đầu đệ tam c ả dẹp cùng chĩa rộ các trưởng lão cùng một chỗ cười trên nôi đau của người khác không ai dám vào lúc này xúc cổ nộ hạ rủi ro ngoại trừ hắn dạy dỗ hào đồ đệ c h ư ơ một trăm bốn mươi chín nguyên thời gian dây tại ca dẹp văn phòng lâm vào yên tĩnh thời điểm đám người đều không có chú ý tới văn phòng nơi hẻo lánh có một cái thật nhỏ giống như là loa trang bị thu nhận sử dụng cả t r à n g hội nghị thanh âm dọc theo thần u máy móc tiểu còn nói đem mọi người tranh luận âm thanh xuyên thấu qua dây đồng một mực truyền lại đến chịa rổ bà bà trong nhà rõ ràng là ban này g xạ sổ dị nghiên cứu khôi lỗi trong phòng y nguyên lở mở vô cùng thân là chịa rổ thiên tài khôi lỗi sư cháu trai tại ca dẹp trong văn phòng xếp vào cái linh kiện nhỏ vẫn là không cần hao phí quá lớn khí lực tuổi nhỏ xạ sổ dị năm ngón tay vô ý thức trên giới lật qua lật lại bên người chưa hoàn thành kh phát ra đầu gỗ cùng máy móc đặc hữu ken kép tâm thanh bên người kết nối lấy cả d ẹ t văn phòng ống loa đang không ngừng chuyển đến đối với chiến tranh chuẩn bị một hệ liệt t a n bài nhưng là xạ sổ dị đã nghe lén không nổi nữa cha mẹ của hắn đều tại lần trước trong chiến tranh hy sinh chơi sinh bén nhạy xạ sổ dị phát hiện hắn bà bà dị thường mặc dù dùng phụ mẫu đều đi làm trưởng kỳ nhiệm vụ lấy cớ qua loa hắn nhưng là vẫn tại điều tra của hắn hạ chân tướng rõ ràng hắn vẫn phải biết cha mẹ của hắn đều chết tại cổ hạ ác quỷ tạ cả hạ xì xả mù trong tay rất cảm thấy đà kích về sau chính là điên quần báo thù xúc động cả phòng cao cấp khôi lỗ tại chĩa r ổ bà bà phong t ù c giới hắn có thể đọc qua xa ẩn tất cả khôi lỗi thuật b í tịch t ạ cả hạ xì ỉ sa mù được vinh dự khôi lỗi thuật k h ắ c tinh trọng thương toàn bộ xa ẩn khôi lỗi bộ đội để khôi lỗi thuật tại trong thôn địa vị nã vào vũng bùn nhưng là x ạ x ô gì liền làm muốn dùng phụ mẫu tự hào nhất khôi lỗi thuật vì bọn họ báo thù dù là hắn hiện tại chỉ là một đứa bé nhưng là ống loa bên trong tin tức t r u y ề n đến để hắn lâm vào mê man g ta cả hạ xỉ ỉ sa mù chết hoặc là nói ta cả hạ xỉ ỉ sa mù biến mất xa xôi mục tiêu đã không có cái này khiến hắn có chút không biết làm thế nào đôi mắt vô thần sững sờ nhìn xem trước mặt lo nhỏ năm ngón tay linh hoạt trên d ư ớ i tung bay làm lợi khí giết người khôi lỗi giống như là đồ chơi tạch tạch t ạ c run run ngay cả cỗ nổ hạ ác quỷ sinh mệnh đều như thế ngắn ngủi quả nhiên người nhục thể thật sự là quá mức yếu ớt ta muốn đem mình biến thành vĩnh hằng sinh mệnh xa x ô gì nhớ tới tại khôi lỗi sư vòng tròn lưu truyền nghe đồn không thể đụng vào cấm kỵ nhân khôi lỗi tay nhỏ lắp một cái kết nối khôi lỗi sợi trạ cờ dạ lập tức đứt gãy xa xô gì tuổi nhỏ thân thể từ thấp vé trên ghế đứng lên chớt muốn tìm một ít hình cơ thể sống đến nghiên cứu. tạ cả hạ xỉ xả mù trên mặt cắt lật ra cả người đồng hồ sinh học cưỡng bách hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy tối hôm qua giấc ngủ mười phần sốc này nhưng là không có nguy hiểm bản năng của thân thể không có thể làm cho hắn tỉnh lại với lại không phải tại gì ả ạ n thu nhận chỗ ở trong sao làm sao lại như thế nóng bức với lại tạ cả hạ xỉ xả mù đóng chặt lại mí mắt cảm thụ được mặt trời tia sáng mãnh liệt tại trên mí mắt lộ ra một đoàn tranh hồng là ai đem anh em chuyển ra bên ngoài sao đưa tay đưa cánh tay khoác lên trên trán một cái tay khác trên mặt đất nhẹ nhàng vô một cái tinh tế tỉ mỉ hạt cắt từ khe hở bên trong g ò dì ra tạo phản đúng không c ả c cụ giả mãng tử thực có can đảm đem anh em ném bên ngoài t ạ cả hạ xì ỉ xạ mũ đông nhiên từ đất cắt bên trên trống lên vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên nhưng là cảnh tượng trước mắt để hắn mười phần một b ư ớ c t r u n g quanh mười mấy cái cả cụ giả mãng tử an an ổn ổn ngồi ở xung quanh hắn đem hắn làm thành một vòng xem bộ dáng là chờ hắn rất lâu mãng tử nhóm bên ngoài là đến không hết gì a n quần chúng còn có một người mặc gì a n đặc sắc hoa lệ áo khoác nữ nhân cũng là đang lẳng lặng mà nhìn hắn nguyên bản hoa lệ màu đen tháp cao đã không thấy chỉ còn lại có tường độ hơn nữa còn đều bị dìm ngập tại trong báo cát chỉ lưu ra ngắ tạ cả hạ xì ỉ xa mù nhìn chung quanh ngoại trừ đồng dạng sa mạc đồng dạng nóng bức hắn quả thực là không tìm được bất luận cái gì cùng hắn trước khi ngủ đ ổ vật đem anh em làm lấy ở đâu đây là giới ni ra sao nữ vương đại nhân đào ra g i ê n g nước liền là tại vị trí cũ phía ngoài đoàn người mặt có người tại hô to dị ả n các cư dân cũng mặt lộ vẻ vui mừng dị ả n nữ vương nghe vậy cũng rốt cục đem trên mặt vẻ u sầu giảm ít một chút ngay cả vội và nói các vị đừng ở chỗ này vây quanh đi xếp hàng mốc nước c hết thể đều sẽ, sẽ khá hơn tạ cả hạ xì ỉ xa mụ tại mãng tử ở giữa n g ộ n bức nhìn xem một màn này t r u n g quanh dân chúng cũng một mạch t ắ n đi đ ô n g nhiên kéo qua cả cụ dạ quân nhân tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù trong lòng đã có một cái đáng sợ suy đoán đây là có chuyện gì không biết nha quân nhân thanh tịnh con mắt nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù mồ hôi lạnh đều muốn chạy xuống nếu lấy quân nhân sau mặt hô lớn ngươi thủ đêm ngươi không biết tối hôm qua tiểu tử kia chạy chỉ c h ư ớ c mắt chúng ta liền xuất hiện ở đây bên kia nữ nhân muốn đánh thức ngươi bị chúng ta ngăn trở quân nhân sau mặt bị giật ra mơ hồ không rõ đáp lại tạ cả hạ xỉ xả mù gầm thét Tạ cả hạ ý mù một tay cạ hạ xì ý mù lấy q u â nữ nhân ném mãng nhóm n phất phất tay để mãng tử nhóm cho ra, tay tử để vương để đường. một con duy ản nữ vương ngô vị tại hai vị khôi ngô binh sĩ r n run dày bảo vào vệ dưới, đi vào mãng trì ử nhóm bên t o n vòng. Nữ vương g duy t r thượng vị già lễ tiết thẳng tắp cái eo đi đến tạ cả hạ xì ý xả mù trước mặt không đợi nữ vương m ở miệng tạ cả hạ xì ý xả mù liền không kịp chờ đợi hỏi ngươi là gì ả n nữ vương có thể điều khiển l o n g mạch cái kia nữ vương hơi kinh ngạc nhưng vẫn là mang theo vẻ u sâu đối nóng này tạ cả hạ xì ỷ xả mù nói ra ta gọi xạ g i n đích thật là gì ạn nữ vương nhưng là không thể điều khiển long mạch chỉ là có chút ứ c chế long mạch bạo động năng lực thôi tạ cả hạ Si ì xạ mụ không có để ý s ạ d à n lời nói vung tay lên hiện tại là chuyện gì xảy ra chúng ta xuyên qua có thể hay không đem chúng ta đưa trở về s ạ d à n đ a n g chát cười nói không biết tối hôm qua long mạch bạo động chúng ta còn không có kịp phản ứng liền đã đi tới nơi này cái địa phương xuyên qua cái từ này rất chuẩn xác nhưng xác thực có khả năng t r u n g quanh nơi này kiến trúc hải cốt đúng là dị ả n giếng nước bố cục cũng rất phù hợp ta cả hạ s ỉ ỉ xà mù đánh gãy cái này một chút liền có thể nhìn ra là đang dáng chống đỡ nữ vương như vậy thì không cần cân nhắc cái khác chúng ta tuyệt đối là bị long mạch đưa đến trước kia hoặc là tương lai xạ giảng nghe vậy dùng tay run dày vớt vớt trên c h á n sợi tóc đưa nó thuận bên thai đoá đằng sau ta không có điều khiển long mạch năng lực ta cả hạ s ỉ ỉ xà mù hiện tại ngược lại là có thể xem trọng cái này nữ vương một chút không giống với quý tộc khác d ì h n vương giống như vẫn luôn là vì dân suy nghĩ mang ta đi long mạch lối vào ta muốn xác định một ít chuyện xạ giảng tại hộ vệ lo lắng dưới con mắt nhẹ gật đầu tại c hiện ạ mù tại cái này giới lì dạ bên trong tạ cả hạ xì xả mù cũng không có cảm nhận được bất kỳ ba động hạt giống hoặc là hắn sau khi suy ê n biệt một mực không có thể trở về đi không chết đội chết hết hoặc là chính là cái này giới lì dạ căn bản không có hắn tạ cả hạ xì xả mù xuất hiện chương một trăm năm mươi mới giới lì dạ nghênh đón đại nguy cơ tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ lung tung run lên ra ngoài hiện tại hắn chỉ muốn nhanh một chút xác nhận lòng mạch phong ấn tình huống đi theo s a giản tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù cùng mãng tử nhóm đi vào một vùng phế tích bên trong đã có một đội binh sĩ đang tại không ngừng hướng phía dưới đảo móc tạ cả hạ xỉ xa mù tâm tư khẽ động màu đỏ sầm s ắ c khí chia ra thành mấy chục đầu xúc t u đem phế tích bên trong đảo móc binh sĩ toàn bộ trói lại an ổn đặt ở một đoàn người sau l ư n g trên đất trống đối xa g i n nói ra ngay tại phía dưới này s a giản cùng hai vị khôi ngô binh sĩ giật mình nhìn xem tạ cả hạ xì ý x à mù xung quanh sát khí bị khiếp người khí tức dọa đến dưới chân mềm lún s a giản chật vật nhẹ gật đầu dùng tay chỉ hạ t cắt cùng h a i cốt trồng chất địa phương phía dưới này có một đầu thông đạo nối thẳng hướng dưới mặt đất lao mạch tạ cả hạ xì ý x à mù nghe vậy trực tiếp thao túng sát khí hóa thành một cái bàn tay lớn đem kiến trúc hải cốt một b à nhấc lên ném ở phụ cận cồn cắt bên trên còn lại hạ t cắt cũng bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù sát khí hóa thành bình đài nâng lên hướng cái khác trên đất chống khí nào dẫn đường s ạ giản khiếp sợ nhìn xem tạ cả hạ sĩ ỉ x à mù vờn quanh ở bên cạnh màu đỏ sầm s ắ c khí chật vật nuốt nước miếng một cái tại binh sĩ trợ giúp hạ tiến vào trong hầm nhìn xem hoàn hảo đại môn s ạ giản thở dài m ộ t hơi nàng còn chuẩn bị đem gì hạn dân chúng toàn đều nhét vào chuyên môn vì long mạch kiến tạo không gian dưới đất bên trong dùng để tránh nẽ sa mạc ban ngày nóng bức cùng ban đêm rét lạnh kéo ra thông đạo đại môn lộ ra ưu ám dưới mặt đất thông đạo s ạ giản cùng hai vị binh sĩ đi tại phía trước tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cùng mãng tử nhóm một mạch đuổi theo đi theo xạc có một đầu hẹp dài đường nhỏ thông hướng hố sâu chính trung tâm hình tròn nhỏ bình đ à i tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù hướng xuống nhìn nhìn đường nhỏ cùng ở giữa hình tròn bình đ à i cái b ệ đều xâm nhập lòng đất giống như là n ú i thẳng sâu trong lòng đất không biết gì ả n tiền bối l ạ như thế nào kiến tạo loại này độ khó cao không gian dưới đất tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù cũng đúng long mạch phong ấn c h i địa rất có ấn tượng hai ba bước siêu việt xạ d ạ n đi vào có bốn cái thạch nhân vần quanh hình tròn bình đ à i trong bình đại ở giữa trải một khối màu đỏ địa gạch phía trên tràn đầy phức tạp chu ấn chu ấn trung ương chính là long mạch đối ngoại không chế đầu ngườn một thanh chuôi bên trên mang theo nhận yêu chi kiếm tam xoa kích phi tiêu cắt thành hai nửa tản mát tại trên bình đại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù sát khí trên người căn bản ức chế không nổi không cầm được ra bên ngoài bước lên cầm cắt thành hai đoạn phi lôi thần âm dương hỉ di xỉ n phi tiêu tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù răng cắn đến chi chi rung động tốt dạ xạ ngươi chớ bị lão tử bắt được hy vọng thời gian còn kịp mỹ nạ tổ tiểu tử kia tuyệt đối đừng chết ta không phải chúng ta làm sao trở về xa dạn ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi sững sờ nhìn xem sát khí tràn trề tạ cả hạ xỉ xả mù vị này l o n g mạch giống như rút nhỏ một vòng tại xạ giản cảm giác bên trong nguyên bản đem dưới mặt đất lấp tràn đầy làm làm l o n g mạch trả c ờ dạ bây giờ lại trở lại một chút khe hở t ạ cả hạ xỉ ý x à mụ vung tay lên hiện tại hắn không muốn nghe tin tức xấu đến nhanh đi tìm người xác nhận hiện tại là cỗ nổ hạ bao nhiêu năm tại vị hổ cả là đời thứ mấy ta sẽ tìm người đến giải quyết ngươi bây giờ tranh thủ thời gian an trí ngươi dị ạn cư dân ta sẽ cho ngươi lưu lại mấy người bảo hộ các ngươi t ạ cả hạ xỉ ý xa mụ nhìn về phía một mực đi theo hắn mãng từ nhóm dòng g ã sáu mươi mốt cái cả gụ dạ trưởng thành công nhân toàn bộ đều có sức chiến đấu không có sức chiến đấu cả gù già bộ tộc đều không có bị rết chóc dục vọng làm cho hôn mê đầu cũng đều nhẫn nhịn không được những ngày mãng tử sẽ rời xa tộc địa này toàn bộ các ngươi đều tin mặc ta sao cả gù già mãng tử nhóm trên đầu đều toát ra một cái dấu chấm hỏi bị sát khí thả ra đầu g ó c còn không có biến trở về rết phôi bộ dáng đương nhiên đại ca quân nhân cùng a phúc dẫn đầu hô to tộc nhân khác nhau nhau đi theo không ta nói là tuyệt đối tín nhiệm có thể đánh đổi mạng sống cái chủng loại kia ta cả hạ xỉ ị xạ mụ nghiêm túc nhìn xem cái này sáu mươi mốt cái đại đồng tiểu dị sương tuất quái dùng đến bọn hắn chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm túc nói ra đại ca một mình ngươi đánh bại tất cả chúng ta chúng ta phục ngươi các g i ạ bộ tộc không phải bội bạc nhất tộc mãn tử nhóm lao nhau la hét biểu đạt trung tâm rất tốt tiếp xuống không có tuyệt đối tín nhiệm ta người sẽ chết hiện tại cảm thấy mình không đạt được loại trình độ này lui ra phía sau một bước ta sẽ không trách các ngươi đồng dạng sẽ mang theo các ngươi về nhà t ạ cả hạ xỉ xa mũ lợi dụng chiều cao của chính mình n h ư thế nhìn xuống bọn này tướng mạo tương tự quần áo giống như lúc ngay cả khí chất đều không khác mấy mãn tử thấy không có lui lại ta cả hạ xỉ xa mũ nhắm mắt lại đã cùng nhau gặp về nhà nguy cơ tại mới giới n ỉ dạ đơn đà độc đấu hắn cũng cảm thấy có chút miết cưỡng nếu như thông qua được ba động hạt giống sang chọn vô luận các ngươi có bao nhiêu gốc quá vô lý hắn tạ cả hạ x ì ỉ xả mù đều nhận khi các ngươi cả g ũ dạ tộc trưởng lại như thế nào nếu như đoán sai cái này giới n ỉ dạ chính là không có tạ cả hạ x ì ỉ xả mù nhân vật này nguyên thời gian dây như vậy chiến đấu khẳng định là không thể thiếu hơn nữa còn rất có thể là cỡ lớn chiến dịch tạ cả hạ x ì ỉ xả mù mở hai mắt ra trên người màu đỏ sầm sát khí đột nhiên rung động đem xạ g i ả n cái này được nữ từ chấn động đến ngã nhào trên đất dây đặc s á t khí bắt đầu áp xúc hóa thành từng k h ỏ a màu đỏ tươi trông t r ọ n tản mát r a khiếp người khí tức c ả c gu giả các tộc nhân cảm nhận được cùng tạ cả hạ x ỉ ỉ xả mù đồng nguyên s á t lục khí tức trên mặt đột nhiên hiện ra điên cuồng được phóng thích đại não tựa như lại trở lại bị chiến đấu lấp đầy trạng thái s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u Sát khí hạt giống tại tạ cả hạ x ỉ ỉ xả mù bên người từng cái bán ra nhắm chuẩn xương cốt quái trái tim không nhìn bọn hắn quần áo cùng làn ra thật sâu đâm vào bộ ngực của bọn hắn các gu giả sáu mươi mốt trên thân thể người không tự chủ được bắt đầu toát ra xương cốt cặn bát tử b tạ cả hạ sĩ ị x à mù biết hạt giống nếu như không có trước tiên từ bọn hắn nơi trái tim trung tâm thoát ly đã nói lên tuyệt đối tín nhiệm cái này liên quan l à quan h ư n g nhìn bọn hắn dị dạng tạ cả hạ sĩ ị x à mù có chút đoán không được tình huống từng k i a từng k i a màu đỏ n h ạ t sát khí từ trong thân thể của bọn hắn chảy ra bao phủ tại bọn hắn nổi lên xương cốt cặn bã từ phía trên b a đ ộ n g h ạ t giống cắt giảm bản sát ý ba động lấy trả cơ dạ vì tiêu hao đem sát ý thực thể chuyển hóa cũng tạo thành tinh thần tổn thương làm chung quanh có mấy cái sát ý ba động giữa bọn hắn màu đỏ n h ạ t khí thể bắt đầu chậm rãi d u n g hợp xương cốt cũng bắt đầu trở nên kỳ quái giống như là dính đầy điểm điểm màu tươi từng sợi tia nhỏ màu đỏ tại xương cốt của bọn hắn nổi lên hiện c ả c u gia bộ tộc lấy chiến đấu giết chóc mà sống bản thân sát khí coi như là giới mị gia người nổi bật vốn có có thể chuyển đổi sát khí hạt giống về sau phát sinh ngay cả tạ cả hạ s xì xả mù đều xem không hiểu gì biến khả năng phạm vi lớn giao phó đồng nguyên tập thể mới là ba động hạt giống chân chính, chính xác cách dùng a tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù xem bọn hắn là hướng phương diện tốt chuyển biến cũng không đi truy đến cùng sau khi xuyên việt lần thứ nhất tiếu dung hiện ra ở trên mặt hắn c ả c cụ ra bộ tộc không hổ là xa gần nghe tiếng tên đ i ê n nói nhận ngươi làm lão đại liền thật nhận ngươi làm lão đại không có chút nào mang đối nhau t ổ n thỏa hiệp xa gian cùng hai cái binh sĩ đã ngã nhào trên đất bọn hắn nhìn trước mắt này một đám tản ra s á t lục khí tức quái vật ở trong lòng hung hăng vì cái này giới nị giả nhân sĩ lau một vệ mồ hôi cùng bọn hắn cùng một chỗ bị ép xuyên qua không biết là tốt là xấu tạ cả hạ xỉ xà mù giơ cao lên cánh tay hô to muốn đi tìm cái kia chạy trốn tù binh người. nhấp tay chương một trăm năm mươi mốt di ả à n báo thủ lưu lại ba người bảo hộ một cái cùng giới mi ra đ ồ n g hương t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mù nhìn xem trước mặt mãng tử nhóm quần t ì n h xúc động p h ấ n nộ t ạ ta cả hạ xỉ ỉ sa mù bổ sung n a dưới lại tràn ngập địch lý đối mặt ai đều không muốn lưu lại đến ai đều muốn đi đại náo một trận mắt thấy mãng tử nhóm muốn ra tay đánh nhau t ạ cả hạ xỉ ỉ sa mù vội và nói g n thực lực yếu lưu lại thôi có cái gì phải tranh vừa dứt lời phía dưới vốn còn tại khắt chế cả cụ ra mọi người nhất thời đánh thành một đoàn ai đều không muốn thừa nhận thực lực của mình tại quần thể bên trong yếu nhất tạ cả hạ xì ị xa mũ vỗ c h á n một cái nó i như vậy giống như càng h ỏ n g bét dứt khoát trực tiếp dùng mình màu đậm sát khí kết nối bọn hắn màu sáng sát khí trực tiếp đem bọn hắn chia từng cái ô n h ỏ tử để bọn hắn không thể tiếp xúc để bọn hắn đánh chưa được mấy ngày là dũng không đến xa ẩn hắn không xác định hai bên giới lì dạ tốc độ chạy phải chăng tạ cả hạ xì ị xa mũ quay đầu nhìn về phía ngã nhào trên đất x à d ạ n cho chúng ta cầm một chút quần áo các ngươi liền có thể chờ đợi ở đây nếu như đã đem bọn ngươi liên lụy vào các ngươi còn đều là người bình thường ta tạ cả hạ xị xa mũ sẽ cùng một chỗ mang các cú giả m a n g tử nhóm bị hạt giống kích phát ra các thứ liền y phục cũng không kịp thoát hiện tại một cái hai cái đều là trang phục ăn mày dạng này mang đi ra ngoài làm người là sẽ bị chế dê ước xa d ạ n e ngại nhìn tạ cả hạ xì ỉ xa mù một chút yên lặng gật đầu các linh đệ mục tiêu của chúng ta là tạ cả hạ xì ỉ xa mù cùng mãng tử nhóm đổi một bộ quần áo đứng tại cao cao cồn cắt vung lên quyền hô to bắt được cái t i u bức bắt được tù binh sau đó giết hắn không đúng giết hắn cả nhà không đúng hẳn là ngay trước cả nhà của hắn trước mặt giết hắn nói cái gì đó hẳn là trước hết giết cả nhà của hắn tại giết hắn dị h n phục sức nhan sắc có chút tiên diễm với lại đều mang dị h n đặc sắc hình dáng trang sức còn có tinh xào theo hộ bị m a n g tử nhóm mặc lên người lại không chút nào cải biến khí chất của bọn hắn từng cái đứng tại cồn cắt d ư ớ i đáp lại tạ cả hạ xì ỉ xà mù hò hét không đúng mẹ nhà hắn mục tiêu của chúng ta là về nhà tạ cả hạ xì ỉ xà mù vốn định học đ ạ n d ộ lao ca phong cách hành sự tới một lần trước khi chiến đấu ủng hộ nhưng là cả gụ ra bộ tộc trả lời để hắn có chút không kèm được những này mãng tử thật cần ủng hộ sao tính toán trên thân may mắn còn giữ xa ẩn trạm gác tịch thu được địa đồ hỏi thăm gì ả n dân chúng tiêu xuất gì ả n vị trí tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù có thể xác định xa ẩn thôn phương vị tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù vung tay lên trên thân cũng mặc tinh xảo gì ả n vương tộc p h ụ c sức sát khí kết nối lấy rõ ràng có chút khí chất không hợp mãn từ nhóm hướng về phía xa ẩn thôn phương hướng bắt đầu đột tiến chỉ cần ta đối cái phương hướng này một mặt khác hai cái thằng xui xẻo trong mắt chứa nhiệt lệ tại nguyên chỗ nhìn xem bọn hắn kích thích đầy trời cho bụi A Phúc, nữ ế u là dì ạ vương chúng ta cho quần áo toàn mang theo dị ạn tiêu chí cũng tất cả đều là dị ạn đặc sắc dạng này thật không có vấn đề sao nữ vương tiếp thân binh sĩ tại xạ giản bên thai nói thẩm xạ giản cũng kéo ra khỏe miệng vớt ve d ì ạn tháp cao hải cốt phía trên có một đạo thật sâu vết cắt không quan hệ dù sao đây cũng không phải là chúng ta nguyên bản thế giới cái thế giới này dị ả n sợ không phải sớm đã bị chiến tranh hủy gì ta xa dàn thanh âm càng ngày càng nhỏ đã cái này giới n h ỉ dạ dị ả n bị phá hủy như vậy tạ cả hạ si đại nhân chí ít có thể làm cho cái này giới n h ỉ dạ người đối dị ả n ký ức k h ắ c sâu thanh danh t ố i điểm liền t ố i điểm đi chí ít dị ả n sẽ bị rất nhiều người n h ớ ợ c kỹ mụ một đạo không thể tin thanh âm từ dị ả n phê tích biên giới chuyển đến tại a phúc tràn ngập sát khí nhìn soi mói một cái tuổi trẻ nữ tử mặc dị ạn quần áo hướng bên này lao đến gặp nàng là không có trạ cỡ ra người bình thường a phúc kèm chế lòng bàn tay của thứ mụ mụ thật là ngươi ta là sơ dạ. s ạ dạn h ì n xem chạy tới mình sơ dạ, mặc dù là lẫm nhưng là khuôn mặt cùng huyết mạch chuyển đến thân thiết không dung l à m bộ mụ mụ ta là đang nằm mơ sao cũng là d i án bị chiến tranh hủy diệt đã lâu như vậy mặc dù dân chúng toàn đều sống tiếp được nhưng là mụ mụ làm sao có thể phục sinh đâu sơ dạ bởi vì bị mị nạ tổ phong ấn ký ức đối long mạch có thể xuyên qua thời gian sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả xạ dạn nữ vương tinh chuẩn bắt được nàng chưa từng gặp mặt nữ nhi lời nói dân chúng toàn đều còn sống đ ỗ n g nhiên nhìn về phía phương xa cái kia bị tạ c ạ hạ x ì ị xả mù một nhóm kích thích tới đ ầ y trời cắt bụi dị ản nguy rồi đêm ở sa mạc muộn nhiệt độ t r ợ t hạ xuống h à n khí bước người đầy sao như ở trước mắt tô điểm tại giữa bầu trời đ ê m đen kịt phía dưới là cồn cắt đường công tại dưới ánh trăng b ả y b i ể n ra h à o quang m à u bạc lúc này sa mạc trở nên yên tĩnh mà thần bí v â g tạ c ạ hạ x ì ị xả mù tại hạt cắt bên trên không ngừng phi nước đại phía sau là gần đầm năm mươi tám rụt nhiều sát khí xúc tu nâng lên cắt bụi cảng giống là bao cát các c giả mãng tử nhóm tựa như chơi diều bị tạo kéo đến bay lên cao cao. sa mạc ban đêm cái kia băng lánh gió lạnh cùng tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cơn gió nổi lên cát vô tình đập trên người bọn hắn bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn giấc ngủ muốn nói có thể chịu trải qua tạo vẫn phải là dưới làn da đều có thể bao trùm một tầng xương cốt cả gù dạ bộ tộc giá trị ba động hạt giống về sau bọn hắn càng là biến thành giới nị dạ tiểu cường có mấy cái thô thần kinh mãng tử thậm chí bắt đầu đánh lên hãn tạ cả hạ xì ỉ xạ mù một cước phanh lại đem trước mặt đồi cát nhỏ đều ngạnh xinh xác ra hai cái khe hở khe hở sau lưng thả mãng tử nhóm bởi vì không có động lực nhao nhao rơi xuống trên mặt đất đem sa mạc ném ra mười mấy cái hố nhỏ tạ cả hạ s ỉ ý xả mù từ phía sau lưng gói nhỏ bên trong lấy ra đ ị a đồ thông qua trắng nóng ghét quét mắt vài lần không nên nha dựa theo anh em tốc độ đã sớm hẳn là đến chẳng lẽ ta lại đi nhầm rồi đương nhiên câu nói này tạ cả hạ s ỉ ý xả mù vẫn là không có có ý tốt ngay trước đông đ ả o tiểu đệ mặt nói ra c ả c c giả quân nhân từ hố cắt bên trong leo ra l ú g n a y bị ngã đến có chút mộng bức xỏ não run run người bên trên hạt cát đi tới tạ cả hạ xỉ xả mù sau lưng đại ca làm sao ngừng gặp tạ c ạ hạ s ỉ ỉ x a mù không có trả lời quân nhân ngày n may con mắt nhìn xem bọn hắn phương hướng đi tới nơi xa có một đầu rất rõ ràng sa mạc cùng thổ địa đường danh giới thậm chí phương xa còn có liên miên bất tuyệt sơn phong c ả i bóng đại ca chúng ta giống như đi ra sa mạc quân nhân vỗ vỗ tạ c ạ hạ s ỉ ỉ x a mù khoan hậu phía sau lưng chỉ vào phương xa có chút hưng ơ phần nói tạ c ạ hạ s ỉ x a mù tức giận nhìn quân nhân một chút nếu là hắn không thấy được có thể phanh lại cái này mẹ nó chạy ra phong quốc còn tìm cái gì dạ xạ không đúng không phải tìm dạ xạ hắn tạ cả hạ xỉ xà mù không mang thủ mục đích là tìm tới mỹ n đưa bọn hắn về nhà ai tạ c ạ hạ si ị xạ mù đem địa đồ cấm chắc nhét vào phía sau gói nhỏ ở trong không được tạ c ạ hạ si ị xạ mù đột nhiên đem nắm đấm xếp chặt hắn tạ c ạ hạ si ị xạ mù nhẫn không dưới một hơi này quay đầu ầm ầm sấm xét két phương xa t r u y ề n đến tiếng sấm để mãng tử nhóm vì đó chấn động tạ c ạ hạ si ị xạ mù híp mắt đánh giá cực kỳ xa x ô i núi cao phía sau núi mặt có mấy đạo lôi điện đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía bầu trời tàn ra hôm một cố mang theo mùi tanh xuống dốc gió thổi qua đám người bên n g đem gì ạn quần áo thổi hào hào rung động. Cô này lôi điện. thế nào quen thuộc như vậy bóp chứ một trăm năm mươi hai mãng tử t ạ c ạ hạ xì ý sa mù mới là lớn nhất mãng tử đầu t ạ c ạ hạ xì ý sa mù mang theo mãng tử nhóm bỏ lên trên núi cao do xét cái đầu nhìn phía dưới rộng lớn bình nguyên rộng như vậy rộng rãi tảng đá bình nguyên xem xét liền là thổ quốc khu vực t ạ c ạ hạ xì ý sa mù nhìn xem dưới chân sân phòng như vậy đây cũng là cái nào duy nhất thuộc về chiến trường mùi huyết tinh đem năm mươi mấy người cả gù dạ xương quất quái đánh hai mắt đỏ lên có đã bắt đầu thoát áo ta cả hạ xì a mù h i p mắt đánh giá phía dưới chiến trường lit nha lit n í t mang theo màu đỏ khăn trùn đầu nham nhẫn trên thân còn mặc màu vàng đất áo lót đang tay cầm phi tiêu đem một đạo lôi quang bao bọc vây quanh trên mặt đất phân tán thi thể liếc mắt nhìn lại tiếp cận n g à n cỗ nhìn thi thể dáng vẻ cùng trên chiến trường máu tươi nhan sắc tạ c ả hạ xị x à mụ xem chừng lần chiến đấu này phát sinh thời gian không phải chỉ một ngày hắn người quen biết c ũ đệ tam giải ca cứng cỏi đứng tại trong chiến trường ở giữa trên người lôi điện có chút chất động nhất cử nhất động đều duy trì cực nhỏ biên độ xem ra cũng là đang cực lực tiết kiệm thể lực lôi gai đều duy trì tại có chút kích phát trạng thái trên trời còn lơ lửng một cái nhỏ k h o a i tây n ổ ký bay ở không trùng nghiêm túc nhìn xem nham ẩn nhị dạ không ngừng hướng đệ tam lôi bên người chịu chết tạ cạ hạ x ỉ ỉ xả mũ có chút liên tiếp nhìn phía dưới phân chiến ba lôi tử cũng mang theo nghi hoặc đảo qua chết nhiều người như vậy sĩ khí còn không có tán đi nham nhẫn cái này đệ tam g ra cạ đầu vóc nước vào làm sao không chạy dạng này nhị dạ tố chất hắn lôi gai sắp vỡ thậm chí hắt lôi cũng không dùng tới liền có thể trực tiếp phá vây đệ tam lôi bắt lấy nam h nhẫn tiến công k h ô n g tập tại quần q u ầ n không dứt trong dòng người thở hổn hển câu c h ử i thể một thanh nắm chặt qua bên người nam h nhẫn đem hắn nằm ngang ở trước ngực ba thanh tấn bánh phi tiêu hung hăng đâm vào tên này nam h nhẫn trên thân đệ tam lôi đem trong tay thi thể bỗng nhiên quang ra ngay tiếp theo hắn kinh khủng l ự ợ c đạo đem m ấ y tên nham nhẫn đập đầu rơi máu chảy đ u ô i phải mang theo từng tia từng tia lôi qua n g hướng về phía trước quét qua ba tên cầm trong tay phi tiêu nham nhẫn lập tức phần eo gây đôi duy trì loại này khoa trương vạn vẹo biên độ bay tứ tung ra ngoài máu tơi của địch nhân đã đem đệ tam lôi đổ vào mang đi nhiệt độ của người hắn đem đối lôi gai chuyển vận trả cờ dạ tăng nhiều trên người điện quang liền giống như là g i á n trưởng đem máu tươi bốc hơi cái thông thấu siêu siêu siêu sau lưng chuyển đến mấy đạo tiếng xe gió đệ tam lôi không trốn không né mặc trò tử phi tiêu đinh đinh làm làm bắn tại hắn khoan hậu phần lưng nhìn thoáng qua đâu phương đệ tam lôi trong lòng tràn đầy vui mừng tại con của hắn mang theo kị nb ở ê bỏ xuống hắn rút lui đi hướng lang quốc trình hợp vân ẩn bộ đội một khắc kia trở đi con của hắn liền đã có g i ớ ca tố chất lần này là vân ẩn chiến lược bên trên sai lầm nếu như tùy ý cái này hơn một vạn nham nhẫn xuất kích hắn v â n lẩn thôn bên ngoài tác chiến bộ đội chắc chắn bị thương nặng may mắn bọn hắn cũng không theo lẽ thường ra bài đệ tam giật cả mang theo hắn người thừa kế cùng bắt vĩ d ì nụ d ì khi đột nhập thổ quốc làm phá hư vừa vặn gặp con này khổng lồ nham nhẫn phải biết hiện tại nham nhẫn còn tại thảo quốc có chỗ bố trí c ù n g cổ nổ hạ thân nhau chi này vạn người bộ đội hẳn là nham ẩn cuối cùng giữ lại nếu để cho bọn hắn đột nhập lan g quốc chính đồng dạng củng cổ nổ hạ nham ẩn xong dây khai chiến tranh chỉ có thổ lôi hai nhà còn tại kiên trì thời điểm Còn có thể đệ i ề ta. tam lôi hóa ư vậy b là một đạo hoa mỹ đệ quang đem nham nhẫn tạo thành hồng sát hải dương mở ra một đầu máu tươi văng khắp nơi khe hở thu hồi dính đầy ấm áp máu tươi nằm đấm đệ tam lôi bỗng nhiên hướng về sau vung lên đem m ấy cái nham nhẫn đầu lâu hung hăng đánh xuống thi thể không đầu tựa như phu nhị dù m ị chia lại đem màu xanh thảm điện quang nhiễm lên một tầng màu đỏ tươi a chung quanh nham nhẫn đỏ hồng mắt bị sau lưng đồng bạn lôi c u ố n lấy vào tới không cho đệ tam ra cả một điểm cơ hội t h ở dốc trên không trung nổ kỳ có chút không đành lòng hai mắt nhắm lại giữa ngón tay có một chút run r u ẩ y thấy qua sinh tử hắn cũng không đành lòng trông thấy thôn của chính mình bên trong nị dạ tiến lên chịu chết nhưng là hắn cũng không có cách nào đây chính là chiến tranh cộ nộp hạ một mực bắt không được xa ẩn hoàn toàn như trước đây phế vật thật sớm liền đầu hàng vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng còn tại hỏ nghe nói gần như bị cô nổ hạ làm phế vụ ẩn rút lui cũng tại nổ kỳ trong dự tính nếu như trận chiến tranh này nham ẩn không thể trở thành bên thắng như vậy quốc gia khác cũng không thể chiếm được tốt không có cái gì tổn thất lớn vân ẩn đứng m ũ i chịu xảo cô n ổ hạ nhanh dành tay cơ hội vào thời khắc này coi như không thể tiêu diệt vân ẩn sinh lực như vậy giết chết đệ tam giật c ả cũng là một cái công lớn chí ít không có để đại danh thất vọng giảm thiếu ủng hộ các minh đệ ủng hộ hắn trạ cơ g i đã không đủ một nửa phía giới lại cảm giác nham nhẫn tại lên tiếng hô to nham nhẫn nhóm tinh thần vì đó chấn động dù là dạng này hô to đã xuất hiện qua rất nhiều lần Nhìn xem phía trên lơ lửng nổ phía xem lơ kỳ đại ca bọn hắn g lấy khăn cỡ t n h à n lần nhau thiếu ngụm nước Trung a n bốn g phía, không phải đại trượng phu gây nên đại ca bọn hắn không nói võ đức thắng mà không võ muốn bị giới mi ra sở thoạt khí đại ca ta xương cốt nữa muốn làm bọn hắn có tộc nhân lời ít mà ý nhiều dẫn tới đám người trợn mắt nhìn đều có ba động hạt giống bị chiến đấu nhồi vào đại nao đã là quá khứ thức ngươi nói như vậy đại ca hắn có thể làm gì tốt làm t ạ cả hạ xì ỉ xa mù từ dưới đất đứng lên sắc khí trên người không còn cố ý che giấu nương theo lấy xuống núi hướng do lấy chiến trường dũng manh lao tới đệ tam lôi chỉ có thể chết tại lão tử trên tay hao hết trà cơ dạc kiệt lực mà chết quá ngu các huynh đệ đem xương cốt mài sáng một điểm công kích chuẩy Tạ cả, hạ ý sau lưng bản tụ tập thành một đống cá cụ i ạ tộc nhân trên mặt tràn đầy điên cùng tiêu dùng bọn hắn đem gì hạn lộng lây tháo chậm rái chút bỏ lộ ra bọn hắn cường trắng nửa người trên da thị trắng sát non non dưới phản phất có thứ gì chính không ngừng phong trào bọn hắn để nén thuộc về bọn hắn nhất tộc tiêu ngạo bắt nguồn từ thi cốt mạch lâm dương xỉ c ủ a xù m ì hạ cụ rung động tại dãy núi chỗ cao từ tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù sau l ư n g tụ tập một đoàn đến xếp thành một hàng chiến đấu tên i điên cũng không tiếc vụ trốn ở những người khác đằng sau bọn hắn muốn trước tiên cùng địch nhân tiến hành tiếp xúc chém giết tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù trông thấy một màn này trên mặt cũng là không khỏi t u é t ra mình mở rộng cười đến phóng đ n g lấy những này mãng hạt tại là quá đối với hắn khẩu vị trên người màu đỏ sậm sát khí cùng c ả cụ ra bộ tộc màu đỏ nhạt sát khí tân dung thuận chân bóng bậc thang giống như l ư n g núi hướng về phía dưới chiến trường không ngừng phun tr cảm nhận được cỗ này huyết tinh tàn bạo khí tức lập tức xứng sở động tác trong tay không khỏi dừng lại đồng bạn thi thể cùng mùi máu thanh vốn là tràn ngập toàn bộ chiến trường để bọn hắn đ ố i sát khí có nhất định chống cự nhưng liền xem như ngâm tại duy nhất thuộc về chiến trường khí tức bên trong bọn hắn cũng hoàn toàn chống cự bất quá nguồn gốc từ tạ cạ hạ xì xả mù trong tay vô số vang hồn nguồn gốc từ c ạ gụ dạ tên điên trên tay vô số máu tươi sắc ý ba đ ộ n g đệ tam lôi để tay xuống bên trong n ằ m đấm hít mắt nghiêng nhìn đỉnh núi bị nhốt thú chi cục làm phức tạp đệ tam ra cạ vốn nên thật cao hứng nhìn thấy biến số nhưng Cô khí tức khí nô à là y thật phản sự loài quá mức phản loài người. n kỳ đại nhân lưng núi đỉnh chót không đủ trăm người cái kia phục sức giống như là bị s a ẩn phá hủy di ản cổ quốc một cái gậy gò khăn cột đỏ nhắm chặt hai mắt trong mày trong tay còn duy trì lấy kết tấn tư thái đối đã hạ thấp độ cao nổ kỳ hô đệ tam giặc cả tự nhiên cũng nghe đến tên này nham nhận báo cáo thả ra trong tay hấp hới nham nhẫn quay người nhìn về phía cách đó không xa dây núi mười ngón xuyên đạn quân nhân hai tay đối bầu trời giữa ngón tay đột nhiên bắn ra mười đạo mang theo cấp tốc xương ngón tay trên trời chuyển đến mấy tiếng loài chim kêu r ê n tập nhạp lông vũ điểm đ i ể m h u y ế t kế từ trên trời r á n xuống tạ cả hạ xỉ xả m ù một cước đạp nát trước mặt tảng đá cùng phía sau không kịp chờ đợi tiểu đệ giật xuống thân trên dị h n trang trí thật ha ha ha các huynh đệ trước mặt tất cả đều là đ ị c h nhân nơi này không phải chúng ta thế giới đại náo một trận a cùng lao từ sông phanh tạ cả hạ xỉ xả m ù hướng về phía trước và mạnh hướng về sau đạp địa lực đạo đem sau lưng lưng núi làm n ứ ớ c nguy nga đỉnh núi lung lay hai lần cuối cùng vẫn rơi xuống một cục đá to lớn một đầu đâm vào đám người sau lưng công kích giết hoa hạ c ả c c g i ả các tộc nhân trên thân thể mọc đầy mọc gai từ bị tảng đá kích thích đẩy trời trồng cho bụi sông ra đi theo tạ cả hạ xỉ y sa mù bước chân cả c h i đội ngũ hóa thành một đầu hết sắc trường long thuận lưng núi từ cao h ư ớ n g thấp hướng phía phía dưới đã rung nạp gần vạn người bình nguyên phát khởi công kích trên mặt bọn họ treo tạ cả hạ xỉ x a mù cùng khoản nụ cười dữ tợn khắc chế chiến đấu dục vọng giết chóc điên c u ồ n g toàn cũng bắt đầu dã man tăng trưởng cho đến lấp đầy đầu ó c của bọn hắn biến trận bên trong biến bên ngoài nhận thuật năng k i ế u g i vệ nộ ký lơ lửng giữa không trung bay về phía đối mặt với dây núi một、bên. cũng mặc kệ nội bộ đệ tam giải c ả trực tiếp hô to chỉ huy hắn tại giới lì dạ chưa hề cảm thụ qua như thế dọa người khí thức căn bản vốn không giống như là nhân loại bình thường ngược lại giống như là chỉ biết là săn g i ế t cùng chiến đấu quái vật không đủ trăm người hướng bọn họ và người bộ đội khởi xướng công kích cái này khiến hắn không thể không đ ể cao cảnh giác nộ kỳ hai tay khép lại trên người t r ạ cờ dạ ba động tăng mạnh các loại địch nhân x ô n g vào tất cả đều là phe bạn bình nguyên hắn một thân bản lĩnh liền bị cấm hơn phân nửa chỉ có thể hiện tại phát động công kích nộ kỳ hai tay nhanh chóng kéo ra một viên tản g a ngân quang hình lập phương tại tay của hắn ở giữa hiện, hiện. đối đầu kia đã hạ xuống đến sơn cốc hết u y sắc trường lòng n ổ kỵ ở trong lòng g ầ m thét trần đ ộ t nguyên dối bác ly chi thuật tâm dương gần các hạ cụ gì n o r u t trong tay ngân s ắ c hình lập phương đột nhiên giống như là pháo laser đối phóng tới bình nguyên tạ cả hạ xì ỉ xả mù một nhóm vào tới tạ cả hạ xì ỉ xả mù đã sớm n g tới lấy một màn s ắ c khí bỗng nhiên hướng phía trước tụ tập vô luận là mình vẫn là sau lưng mãng tử nhóm tại đội ngũ phía trước trực tiếp hình thành một tầng thật dày xác khí hàng rào xác khí kết nối đến sau lưng năm mươi tám tên xương cốt chiến cùng x c khí giống như là xúc tu trói tại cái ông của bọt hắn các huy c h â nộ đ k n hướng t về sau vung nộ trong lên để lui vào bên trong vòng nhận thuật bộ đội điều động mình trả cơ giả dây núi dưới đáy nhắm nhẫn toàn bộ đều đổi thành phía trước ở bên trong vòng đối mặt giữa cả thể thuật đội viên bọn hắn chính m ớ t nước bọn cầm trong tay nham quyền hoặc là dứt khoát toàn thân đều mặc giáp trụ lấy nham thạch ánh mắt bên trong hoảng sợ biểu thị trong bọn họ tâm không bình tĩnh những này vốn là trung nhẫn trình độ nham ẩn hậu bị bộ đội căn bản không chống đỡ được tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù cùng cả gù giả tộc nhân sát khí vê anh tạ cả hạ xỉ xả mù mang theo mãn g tử nhóm đông nhiên rơi xuống đất đem duy nhất thuộc về thổ quốc nham thạch mặt đất đập một cái h ô to tạ cả hạ xỉ xả mù một tay chống đất đem sau lưng các huynh đệ an ổn để dưới đất trên người màu đỏ sầm sát khí giống như là biển gầm hướng về t tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hô to một tiếng dẫn đầu hướng phía người đông nghìn n g h ì ị t nham nhẫn bộ đội phóng đi cả người hóa thành bén nhọn huyết sắc trường âu thẳng thùng nham nhẫn nhóm tạo thành nham t h ạ c h phòng tuyến thổ độn tường đất có chút ý chí kiên định nham nhẫn thành công phóng xuất ra từng đạo nham thổ tạo thành vách t ư ờ n g từ phòng tuyến phía trước trên mặt đất nổi nhưng mà lên b u n g đất tạo thành vách t ư ờ n g dù là có trả cờ dạ ra chỉ đối mặt công kích thẻ màu đỏ xe căn bản vốn không đủ nhịn thậm chí tạ cả hạ xỉ x xả mù tốc độ đều không yếu bớt xem phía trước còn không có gì phanh phanh phanh tường đất vừa chạm vào tất nát bị tự lực đụ tạ cả hạ xì ỉ xa mù duy trì hối hả mặt đất nham thạch đều là bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù bước ra h ồ sâu nhìn xem phòng tuyến bên trên phảng phất tất cả đều là động tác chậm nham nhẫn tạ cả hạ xì ỉ xa mù trên mặt tàn nhẫn cười một tiếng cánh tay hướng về sau mở rộng n ắ m đấm không ngừng tụ lực dây đặc sát khí không ngừng tại tạ cả hạ xì ỉ xa mù trên nắm tay tụ tập cho đến đem hắn n ắ m đấm n h u ộ m thành đỏ thấm lúc trước các người nham nhẫn có cái bạo đột nhị dạ dùng năm đấm đánh ta đánh cho kiệt lực trí tử hắn lúc ấy thích dùng nhất chiêu thức là cái gì tới a tạ cả hạ xì mang chương o l một trăm năm mươi bốn các cư dân bản địa phát hiện không đúng không khí chung quanh bắt đầu tùy theo chấn động phảng phất toàn bộ chiến trường thanh âm đều bị nắm đấm của hắn thôn p h ệ thời gian phảng phất thả chậm bước chân tạ cả hạ s、si, xì x à mù nắm đấm đem một cái hoảng sợ to con nham nhẫn d o n h vỡ nát thuận thế nện ở thổ quốc mặt đất nham thạch trói mắt quang mang từ nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra giống như một đạo trùng sáng trực trùng v â tiêu chiếu sáng toàn bộ chiến trường ngay sau đó là một tiếng đinh thai n h ứ c góc tiếng vang bạo tạc lực lượng như là một viên vi thú ngọc cơm dương bị dư ư ạ mạ tại tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù trong tay bạo tạc phóng xuất ra vô tận năng lượng hình thành một cái khe nước to lớn đem chung quanh nham nhẫn đều t h ô n g vệ sóng sung kích bằng tốc độ kinh người k h u y ế t tán phá hủy hết thể chứng n g ạ i thậm chí ngay cả không gian đều tựa hồ tại thời khắc này v n m ẹ o bạo tạc sinh ra hỏa diễm cùng s ư ơ n g mù bay lên hình thành một đoá to lớn mây hình ấm treo thật cao tại thiên không bên trong trở thành trận chiến đấu này chứng kiến tạ cả hạ xỉ xạ mù nằm đấm bên trong áp xúc sát khí bỗng nhiên hướng phía đem một chút may mắn từ bạo tạc ở trong sống sót nham nhẫn sông đến miệng sủi bờ mép đáng chết nộ ký lơ lửng giữa không trung nhìn xem tạ cả hạ s ỉ ý xả mũ bên người bị sông t r á n g nham nhẫn trong tay trần độn chậm chạp không dám p h o n g thích nhân vật như vậy vì cái gì trước kia không hề có một chút tin tức nào nhờ vào tạ cả hạ s ỉ ý xả mũ chống tăng địa lôi q u y ề n nham nhẫn bên trong dáng người to con thể thuật năng khiếu thành viên tạo thành phòng tuyến bị sẽ mở một đầu n g ụ m lớn quân nhân đầy người cốt thứ giống một cái màu đỏ con h í m xông vào g à y đặc nham nhẫn bộ đội trong tay cốt đao tại hắn bay vọt phía dưới xuyên thấu một t chưa ngã xuống đất nham nhẫn bà vai quân nhân một cái lật về phía trước khuổi tay đầu gối trong lòng bàn tay phía sau đầu vai toàn đều đột xuất một cây thật dài cốt thứ quân nhân thuận thế hướng về phía trước bộ l a n lộn trên người cốt thứ đều tại hắn trời sinh chiến đấu trực giác không chế giới xét qua trước mặt nham nhẫn điểm điểm huyết hoa từ quân nhân lăn lộn con đường bên trong tuần ra sau lưng mấy cái nham nhẫn đã che đậy hầu ngã xuống c ả dạ mặt xnomai quân nhân đứng dậy tự lẩm bẩm cốt thứ bên trên máu tươi chậm rãi nhỏ xuống cạ gù g a bộ tộc chiến đấu bắt đầu hoàn toàn không có bình thường tố chất thần kinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy lãnh k ố c sau lưng các tộc nhân đã lần lượt xông vào nham nhẫn phòng tuyến bên trong trên người xương cốt cũng như hắn dính đầy máu tươi quân nhân cười lạnh tại chỗ nhảy vọt tránh thoát mấy đạo phi tiêu tay phải hướng sau đầu dối ra cả người hướng về sau khuynh đạo rút ra chính mình xương sống lưng hóa thành một đầu thật dài cốt tiên trên không t r ú n g xoay tròn vung đầy không chỉ có ngăn trở bắn về phía hắn phi tiêu sưu kẹn, cốt tiên cấu tạo c à n g là lan đến gần chung quanh nham nhẫn trên người bọn hắn mang đi khối lớn huyết đủ. đối diện với mấy cái này tại trong đội mũ tay chân bị gò bó chỉ có thể dùng thể thuật trung nhẫn cả cụ gia bộ tộc đơn giản liền là đang tiến hành một trường giết ch mỗi một cái c ả gụ i a tộc nhân đều là trời sinh thể thuật khắc tinh t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù nhìn chung quanh một tuần nhìn thấy cả gụ i a bộ tộc r ế t đến vui vẻ đưa ánh mắt nhìn về phía trên trời nổ kỳ lao đầu đã lâu không gặp t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù tự nhiên biết trước mặt cái này nổ kỳ nghe không hiểu hắn cũng không muốn tốn nhiều miệng l ư ỡ i dưới chân khẽ động đem b ố n là thảm không nỡ nhìn mặt đất giống đến càng thêm vỡ vụn cả người giống đạn pháo bay thẳng giữa không trung nổ kỳ mà đi trên không trung thẳng tắt vung tay một đầu sát khí xúc tu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về nổ kỳ vô tới nộ kỷ con n g ư ơ i co g i ú lại trong tay duy trì trần đ ộ n hóa thành một viên tản r a ngân quang hình lập phương ngăn tại trước mặt mình hắn không dám bắn đi ra phía dưới tất cả đều là của hắn cấp dưới tạ cả hạ xỉ xả mù sát khí xúc tu đập vào trần đ ộ n bên trên ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích trực tiếp biến mất bởi vì sát khí kết nối phía dưới xương cốt quái tạ cả hạ xỉ xả mù trên không trung thực thể hóa mấy cái sát khí bình đại siêu siêu siêu trên không trung mấy lần m ư ợ lực mang theo cấp tốc ngay cả kinh nghiệm phong phú nộ kỷ cũng vô pháp phán đoán tạ cả hạ xỉ xả mù đến tiếp sau đột tiến phương hướng chỉ có thể bị ép hạ xuống lơ l nổ kỳ đã biết tạ cả hạ s ì Ý x à mù là một cái cùng đệ tam giải đồ một loại hình lý dạ. tạ cả hạ s ì Ý x à mù trên không trung chạy nhìn xem nổ kỳ trên không trung cấp tốc hạ xuống trong lòng cũng là cảm thán trước kia bị n g ư ơ i cái này nhỏ khoai tây khiến cho đầy bụi đất hiện tại công thủ chi thế gì cũng không ngừng bước liên tục bước qua mấy cái sát khí bình đài tạ cả hạ s ì Ý x à mù cấp tốc tiếp cận có chút đ ố i rối nổ kỳ đối đầu của hắn tạ cả hạ s ì Ý xả mù vung ra hắn giản dị tự nhiên một quyền sấm séc ép một đạo mang theo lóa mắt lôi quang thân ảnh ngăn tại nổ kỳ trước người hai tay gắt gao bắt lấy tạ cả hạ xỉ dạ cả người nô kỳ có chút không thể tin hắn vừa rồi thậm chí ôm lấy hôm nay mất cả chỉ lẫn trải tâm lý đệ tam lôi rết không chết nham ẩn hậu bị bộ đội cũng sẽ thụ trọng thương bi quan suy nghĩ hừ không gọi lao tử mắc phu đệ tam lôi hai tay nắm tạ cả hạ xì -si、y sa mù thế đại lực trầm m ộ t quyền có chút chật vật nói ra hắn không biết hắn vì sao lại làm ra như thế vi phạm tổ h â n xúc động cử động có thể là nhìn xem tạ cả hạ xì -si、y sa mù một nhóm hắn t ấ cả trong lòng cũng run dày cũng có thể là là vừa rồi nô kỳ trực tiếp đem yếu ớt nhận thuật bộ đội thay đổi đến bên cạnh hắn đệ tam lôi cảm thấy nổ kỳ hẳn là cũng có loại cảm giác này đám người này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn không giống như là nhìn người mà giống như là đang nhìn bày ở cái thất gỗ bên trên một miếng thịt tuyệt đối không là vừa rồi một cái xương cốt quái liên tiếp hắn cùng một chỗ công kích bên miệng còn lớn hơn hô lại vì lão đại giết một lần g i ả i ca đệ tam lôi có một loại kỳ quái cảm thụ đám người này tuyệt đối không thích hợp t ạ cả hạ xì ỷ xa mù cảm nhận được cái này quen thuộc l ự c đạo đối hai người bọn hắn m i t miệng cười một tiếng thân thể lập tức chìm xuống cánh tay phát lực tránh thoát đệ tam lôi không chế cái này không biết chiến đấu bao lâu dài ca l ư c đạo không bằng hắn. Phần eo nơi tay bên cạnh thực thể hóa một khối sắt khí chống đỡ phát lực đem đùi phải thẳng băng đối hai người liền làm ộ t cái cao đáng nghiêng ngự lớn không tránh người hướng đánh chân nham không đụng nhiều nhăm nhẫn, cả dọc tại mặt trước hai tay run nhẹ nhẹ. Đối kể sát hắn giải lực hai thể khỏi hai phía hai thạch vạch hai thật tích, thiếu hai phía tay, sau tam ra bay tay sau lui. lôi tại biết tại Đối to mặt đất vết mặt trước sát đạo đạo l cả dọc đem Đệ kể sâu ngươi là muốn cho bọn hắn không công bị tàn sát sao nộ kỳ trên đầu cũng là chạy xuống một viên mồ hôi hắn cũng biết chi bộ đội này thực lực không cao đối diện với mấy cái này cả gụ dạ tên đ i ê n quả thực không đáng chú ý rút lui không được bị đuổi theo giết đã chết càng nhanh mãn phu bọn hắn không thích hợp bực này nhân vật không có khả năng tại giới n ì dạ không có tiếng tăm gì vu ẩn cả gụ dạ bộ tộc cũng không có loại này cổ quái tinh lực cho dù có bọn hắn lượng không ra nhiều người như vậy nộ kỳ lơ lửng sau lưng dài cạ lấy tay dựng lấy đầu vai của hắn ánh mắt ngưng trọng nói ra nộ kỳ không nói ra miệm chính là lần thứ ba giới m ỉ dạ đại chiến mắt thấy đều muốn đi hướng kết thúc các quốc gia đều không đánh nổi đều là bị thương nặng tạ c ả hạ s ỉ xa mù loại này chiến lược không có khả năng lưu đến bây giờ mũi to ta không phải người ngu đệ tam lôi cảm thụ một chút trong cơ thể bất quá nửa trạ cớ dạ cùng tiêu hao hơn phân nửa thể lực n ổ một ngụm nước bọt ban đêm còn có nhưng là đã khuya nhìn người xem ông ngoại nhóm thông cảm